Chương 108, bồi thường, chương 108, bồi thường. Phốc phốc một tiếng, Vân Lan nhịn không được cười ra tiếng. Đây là cái gì nói bừa tiểu cố sự a? Không phải liền là lựa đảo sao? Không cẩn thận nghĩ một hồi, cái này tiểu cố sự thế mà còn có như vậy điểm đạo lý. Phạm sai lầm, đương nhiên là có đại giới, mà còn thường thường là so sai lầm bản thân càng thêm giá cao tham trọng. Bên kia Tần tướng quân lặng lẽ lấy ra sách nhỏ, hỏi Phó tướng muốn bút lông, liếm liếm ngoài bút, mua bút thành văn. Từ viện trưởng góp sang xem một cái, Tần tướng quân, ngươi đây là. Hành quân đánh trận, một điểm sơ hở liền có thể hủy thành sai lầm lớn. Cái này tiểu cố sự không sai, có thể dùng để cảnh cáo thủ hạ ta tướng sĩ, ta trước nhớ kỹ, sau này có thể dùng đến. Từ viện trưởng cũng là một mặt im lặng, tân tướng quân một cái đường đường thủ thành tướng quân, thế mà ghi chép một cái lục phẩm hộ thi lại trích lời. Vậy mình cũng ghi chép một cái đi. Về sau giáo dục đệ tử cũng có thể dùng đến. Lâm trưởng lão đã hiểu đinh hiểu ý tứ, mặc dù trong lòng đủ tiểu không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nhận thua. Hắn cắn răng một cái, nói, thủ lĩnh khen thưởng một phần không thiếu, mặt khác, chúng ta linh b Không, cá nhân ta lại đồng ý giúp đỡ một lần khen thưởng, để bày tỏ rõ đinh hiểu tại lần này trừ bỏ sát nhiệm vụ bên trong nổi bật biểu hiện. Chuyện này chính hắn có thể ôm lấy, cái kia tốt nhất vẫn là không nên dùng linh bộ tài nguyên, cũng coi là giúp linh bộ bảo vệ một chút mặt mũi. Thủ linh khen thưởng 11 vạn linh ngụ, linh bộ lại ra 11 vạn, tổng cộng 22 vạn. Liên một lần. Ta cái này ngực còn bị đâm một kiếm, hiện tại còn đau đầu. Một lần ngươi còn. Tốt, hai lần. Cá nhân ta lại ra 22 vạn. Đinh hiểu khẽ mỉm cười, cái này bồi thường, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể tiếp thu. Hiện tại cho sao? Lâm trưởng lão toàn thân run rẩy, lại lại không thể phát tác, hắn mở ra chính mình chữ vật đại, tìm kiếm nửa ngày. Không bao lâu, Lâm trưởng lão quay đầu nhìn hướng Lý trưởng lão, "Lý trưởng lão, ngươi, ngươi có thể mang theo linh bụi đi ra? Ta chỗ này không quá đủ, ngươi trước cho ta mượn một chút, chờ về linh bộ trả lại ngươi." Lý trưởng lão mím môi thật chặt, hắn cái gì cũng không làm, vì cái gì còn muốn ra linh bụi? Cái này linh bụi nói là mượn, có thể hay không còn có thể cũng không biết. Ta cái này có một ít, không phải rất nhiều. "Uy, các ngươi mấy cái, trên thân đều có linh bụi a." Chúng linh bộ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nói tốt khấu trừ đinh hiểu khen thưởng, làm sao đột nhiên biến thành bọn họ còn muốn tự móc tiền túi? Chữ vật đại cho ta. Lý trưởng lão cũng không cho bọn họ ngang ngạnh cơ hội, đem chữ vật đại thu hết đi, từng cái tìm ra được. Trải qua linh bộ mọi người gọi vốn cộng đồng, thật vất vả quên góp đủ 22 vạn linh ngụ, toàn bộ đặt ở đinh hiểu trước mặt. Tần tướng quân cùng từ viện trưởng cũng để cho người đem đinh hiểu nên được tất cả linh ngụ, cùng nhau cấp cho đinh hiểu. Tổng cộng 65 vạn linh ngụ, đinh hiểu chuyến này nhiệm vụ, trong nháy mắt giàu đến chảy mỡ. Được nhiều như thế linh ngụ, đinh hiểu tâm tình rất không tệ, hắn tiến lên vỗ vỗ Lâm trưởng lão bả vai. Tất nhiên Lâm trưởng lão có thành ý như vậy, cái kia đứa thôi, luận võ liền đến nơi đây a." Đinh Hiểu rất miễn cưỡng nói, cuối cùng thu hồi thần võ hắc sát phủ, rút đi cánh tay phải linh tướng. Ngay tại Đinh Hiểu quay người đi đến bên bờ lôi đài thời điểm, hắn đột nhiên lại ngừng lại. Linh bộ đệ tử tâm cũng đi theo nhấc lên. Người này lại muốn làm gì?" Đinh Hiểu xoay người, nhìn hướng linh bộ mọi người, khẽ mỉm cười, "À đúng, quên nói, lần sau có loại này chuyện tốt, nhớ tới lại tới tìm ta a." Lại là câu nói này, linh bộ trình diện mấy người, cũng chính là nhục thân đều từng cường hóa, nếu không tuyệt đối có thể được hắn tươi sống tức chết. Thi bộ chúng đệ tử nhìn xem Đinh Hiểu đi xa bóng lưng, ánh mắt đã phát sinh biến hóa về chất. "Trời ạ, chúng ta Thi bộ còn có loại này nhu nhân. Long lân Thi bộ những thiên tài kia, sợ là không có hắn một nửa can đẳng a." "Cái gì linh bộ thiên tài?" Tại Đinh Hiểu trên tay không có vượt qua 5 giây. "Đi, ta lần này là thật phục, về sau Nam Lâm Thi bộ, ta chỉ phục Đinh lão đại một người." "Điên cuồng, thật thật điên cuồng." Cũng chính là hắn là tản tướng, nếu không phải tản tướng, ta cảm thấy hắn có thể đem linh bộ cho bưng. Đại trưởng lão ở trước mặt hắn, đều sắp bị tức khóc ca. Bạch Hà linh viện bên này có chút nữ lễ tử. Đã tại hướng Nam Lâm thi bộ đệ tử hỏi thăm đinh hiểu tình huống. Vị đại nhân này, hắn là các ngươi Nam Lâm thi bộ? Bình thường làm đưa quan tài nhiệm vụ sao? Trước đây tại Bạch Hà bên này không gặp hắn tới quá a. Đinh hiểu, vừa rồi thật quá bá khí, làm sao cảm giác linh bộ đối hắn đều là giận mà không dám nói gì? Hắn bao lớn a, chỉ có 16, 17 tuổi a, vậy hắn có thể từng hôn phối. Đinh hiểu đối những đệ tử này nghị luận hoàn toàn không biết, lúc này hắn chính trở về chính mình lâm thời chỗ ở. Những người khác tại Hà Thần điện, hắn một người đi tại Bạch Hà linh viện bên trong trên đường nhỏ, còn vừa tại lúc đầu. Vân đại nhân băng vải làm sao như thế dễ dàng sụp đổ? Ta còn muốn có băng vải tại, có lẽ có thể ẩn tàng ta linh tướng. Hiện tại tốt, đều thấy được. Nguyên Lai like Đinh Hiểu cũng không có ý định cao điệu như vậy, chỉ là ma bích bành trướng phía sau đem băng vải nứt vỡ. Bất quá Đinh Hiểu cũng nhìn thoáng được, tính toán, nhìn liền thấy à, dù sao về sau nhục thân cường hóa, khẳng định tránh không được sử dụng linh tướng. Tiểu Gia hỏa, lần này lại đem linh bộ đắc tội, đoán chừng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta lần này trở về nhưng muốn gấp rút tu luyện. Chủ nhân chủ nhân, ta đã thăng cấp, tuyệt đối có thể giúp ngươi củng cố thập nhị linh cung. Nếu như còn chưa đủ lời nói, ta chỗ này còn dự trữ thật nhiều ăn, ngươi bên kia còn có linh mũi. Tiểu Gia Hỏa cũng lộ ra rất hưng phấn Đinh Hiểu gật gật đầu, trước đây tiểu Gia Hỏa liền đã thăng cấp, phía sau đưa hắn tới tham gia trừ bỏ sát nhiệm vụ, chưa kịp tu luyện. Lần này trừ bỏ sát nhiệm vụ, tiểu Gia Hỏa lại nuốt hơn 1400 chỉ linh sát, còn có một cái tứ tinh linh vương. Thời gian kế tiếp, hắn sợ là liền làm nhiệm vụ thời gian đều không có, tinh lực chủ yếu khẳng định là về mặt tu luyện. Đinh Hiểu trở lại chỗ ở, trừ bỏ áo khoác, đem trên thân băng vải rũ xuống, một lần nữa bôi thuốc, lại lần nữa buộc lại. Chờ hắn mới vừa mặc vào áo khoác, ngoài cửa liền có người gõ cửa. "Đinh Hiểu tiểu hữu có đây không?" Từ viện trưởng. Đinh Hiểu mở cửa phía sau, Quả nhiên phát hiện từ viện trưởng chính đứng ở trước cửa. Từ viện trưởng tìm ta là có chuyện sao? Từ viện trưởng gật gật đầu, chúc mừng ngươi, linh mộ người đã đi. Chỉ trách lúc ấy ta xem như người ngoài, không tiện nhiều lời, không có đến giúp tiểu hữu cái gì, sắt thực cái nấy. Đinh hiểu khẽ mỉm cười, từ viện trưởng nói quá lời. Từ viện trưởng khẽ mỉm cười, đưa qua cực phẩm bình thuốc. Ta nhìn tiểu hữu mới vừa trúng một kiếm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải thật tốt hồi phục. Đinh Hiệu không có vội vã tiếp bình thuốc, mà la hỏi, từ viện trưởng tìm ta đến cùng là vì chuyện gì? Từ viện trưởng đem bình thuốc đặt lên bàn, cười nói, vô công bất tụ lộc. Đinh Hiệu Tiểu Hữu tâm trí sắc thực hơn xa người bình thường, bất quá người yên tâm nhận lấy bình thuốc, kỳ thật ta chỉ là đến hỏi thăm một ít chuyện, một chút cùng linh sát thủ lĩnh tương quan sự tình, không còn ý gì khác. Từ viện trưởng muốn hỏi cái gì? Từ viện trưởng thở dài một tiếng, sau đó trở lại chuyện chính. Ta nghe Vân Lan Vân đại nhân nói, linh sát thủ lĩnh trước ngực có một tấm linh phù, nàng hướng ta miêu tả một phen phía sau, để ta nghĩ đến một loại khả năng. Chỉ là, ta còn cần Đinh Hiệu Tiểu Hữu lại xác định một cái. Dù sao, nếu như suy đoán của ta là thật, cái kia trong đó liên lụy, đối ta Bạch Hà linh viện đến nói, sợ rằng so lần này nước độc ôn dịch càng đáng sợ. Chương 109, Linh phủ Nếp bàn, chương 109, Linh phủ Nếp bàn. Từ viện trưởng mặt sắc mặt nghiêm trọng, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Hắn nhìn một chút Đinh Hiểu, lại bổ sung một câu, có lẽ không riêng gì quan hệ đến chúng ta Bạch Hà Linh viện, cũng có khả năng quan hệ đến các ngươi thi bộ. Đinh Hiểu không khỏi nhíu mày. Đinh Tiểu Hữu có thể đem người ghi nhớ Phủ văn vẽ ra tới sao? Từ viện trưởng nói, chỉ cần đem vẽ ngoài vẽ ra liền có thể. Lần này trừ bỏ sát nhiệm vụ lúc bắt đầu, nói là bộc phát ôn dịch, nhưng làm tấm kia linh phủ xuất hiện phía sau, tính chất liền đã phát sinh biến hóa. Có người dùng linh phủ điều khiển linh sát thủ lĩnh bất quá để Đinh Hiểu kỳ quái là, Lấy từ viện trưởng bọn họ lý duyệt, khẳng định là có thể nhìn ra trong đó mấy quẻ, vậy tại sao còn phải đến hỏi hắn? Đinh Hiểu hỏi, vân đại nhân không phải nhận ra, đây là Vô Ngân Hắc Thủy phù sao? Từ viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc, tao mày nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Vô Ngân Hắc Thủy phù là một loại hiếm thấy linh phù, chế tạo quá trình vô cùng phức tạp, đồng dạng chế phù sư đều không thể độc lập hoàn thành. Muốn lấy đến Vô Ngân Hắc Thủy phù, đồng dạng sẽ đi đại thương quốc nam cương tìm kiếm. Vô Ngân Hắc Thủy phù chẳng những có thể dùng đối phương độc phát thân vong, mà còn có cực mạnh truyền bá tính, trừ đầu nguồn bên ngoài từ bị truyền nhiễm người trên thân căn bản kiểm tra không ra hắt thủy phù đặc thù cho nên mới được xưng là không dấu vết hắt thủy phù thế nhưng đinh hiểu vô ngân hắt thủy phù mặc dù hiểu thấy có thể ta sợ hãi chính là tấm này vô ngân hắt thủy phù chỉ là che giấu hai mắt người đinh hiểu nghi ngờ nói che giấu hai mắt người từ viện trưởng vô ngân hắt thủy phù vốn là khó mà phát hiện ngươi lại nói vô ngân hắt thủy phù chỉ là che giấu hai mắt người đối từ viện trưởng rất khẳng định gật đầu đinh hiểu nghe đến đó cũng bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Vô Ngân Hắc thủy phù đã cực kỳ ẩn nấp, nhưng từ viện trưởng ý tứ xác thực, Vô Ngân Hắc thủy phù còn ẩn tàng càng sâu tầng bí mật. Nói ngắn gọn, bọn họ thật vất vả phát hiện bí mật, nhưng là người khác đã ngờ tới, đồng thời cố ý cho bọn họ phát hiện. Nếu như từ viện trưởng suy đoán là thật, cái kia dùng phù người ý đồ, tâm tư đều để người không dễ mà run. Đinh Hiểu, ngươi chú ý tới không có. Từ viện trưởng tiếp tục nói, lần này trừ bỏ sát nhiệm vụ, có hai chỗ quỷ dị chỗ. Cái thứ nhất, chúng ta tại Hứa Gia Trang đánh giết 1200 chỉ linh sát. Nguyên bản ta cân nhắc đến, có thể là xung quanh thôn dân thị biến phía sau, chuyển đến Hứa Gia Trang. Thế nhưng chúng ta vừa vận thống kê tổng linh sát đánh giết số lượng, tổng cộng 2704 người. Chúng ta linh viện tại Bạch Hà Hà bán nhiều năm, đối xung quanh thôn trang rất quen thuộc, ta rất xác định, cái số này so nguyên bản số lượng nhiều ra ít nhất 400 người. Tại Hứa Gia Trang một trận chiến lúc, có một ít linh sát là từ Bạch Hà bên trong đi ra, thực lực rất mạnh, ta cùng Tần tướng quân, Ngũ Thành thi bộ thống lĩnh đều cho rằng đó là ngày trước trầm thi đáy sông người chết, một lần nữa thi biến khởi sát. Đinh Hiểu lập tức liên tưởng đến, hắn gặp phải linh sát thủ lĩnh thời điểm, tiên đương ngay tại hướng Bạch Hà bên trong thổ lộ đại lượng chất lỏng. Chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Từ Ôn dịch phát sinh đến đại quân chúng ta đến từ gia thôn, bất quá 6 ngày, có thể là ta cùng Tần tướng quân, Ngũ Thành Thi bộ thống lĩnh nhất trí cho rằng, Hứa gia trang linh sát đối chúng ta làm ra lúc công kích, là có bố cục. Linh sát có linh trí, có chút cao cấp linh sát, thậm chí có thể lãnh binh đánh trận. Nhưng đây là cần quá trình, đồng dạng linh sát cũng không cam nguyện thần phục mặt khác linh sát. Ôn dịch bộ phát chỉ có 6 ngày, nhưng Hứa gia trang hơn 1000 linh sát cũng đã tạo thành một loại nào đó trật tự, quả thật có chút để người khó có thể lý giải được. Nhất là những cái kia từ Bạch Hà đi ra linh sát, bọn họ từ Bạch Hà sau khi ra ngoài lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì tranh đấu mà là cấp tốc gia nhập linh sát đại quân đôi chúng ta mở rộng có tổ chức công kích nghe đến đó đinh hiểu cũng càng thêm cảm thấy chuyện này không đơn giản từ viện trưởng có ý tứ là tấm kia vông ngân hất thủy phù đồng thời không đơn thuần có thể dẫn phát nước độc truyền bá hơn nữa còn có điều khiển linh sát năng lực đinh hiểu hỏi từ viện trưởng đứng lên cho đinh hiểu cùng chính mình cũng rót một chén nước tiếp tục nói đúng là như thế bọn họ cải tiến qua hất thủy phù chúng ta có thể tiến thêm một bước nghĩ một hồi các ngươi thi bộ nhiệm vụ là cái gì đưa quan tại an táng cái kia ngày trước người chết khởi sát Có phải là nói rõ thi bộ tồn tại đã không có cần thiết? Đinh Hiểu hai mắt trợn lên. Kết luận như vậy, không hề có một chút vấn đề. Mặt khác, nếu như hắn chỉ là nghĩ đơn thuần dẫn ra càng nhiều linh sát, vì cái gì muốn tuyển chọn tại ta Bạch Hà Linh viện phụ cận thôn trang sử dụng hắc thủy phù? Rất có thể, bọn họ là nghĩ suy yếu chúng ta Bạch Hà Linh viện lực ảnh hưởng cùng thực lực. Đinh Hiểu trợn mắt tròn xoe. Dung phu người thật sự là bên dưới đến một đĩa tốt cơ a. Vô luận trừ Bỏ sát đại quân là thắng hay thua, đều có thể làm đến chen ép thi bộ cùng Bạch Hà Linh viện. Mà đại giới, hắn thấy, vẹn vẹn giết chết hơn 2000 tên Bạch Hà Bắc Tính, không đáng giá nhất tới nhưng mà, đinh hiểu thấy qua như vậy nhiều thôn dân hồi quang phản chiếu, dù cho hắn không muốn trở thành thánh nhân, nhưng cũng không khỏi đến cảm thấy phẫn nộ. những cái kia phổ thông máy tính, bọn họ tại chỗ này an cư lạc nghiệp, lại bởi vì một ít người một số mục đích trở thành vô tội vật hy sinh, thật là vu tiêu làm sao? nếu quả thật chính là hắn, đinh hiểu trong lòng đã nổi lên sát ý. Từ viện trưởng nói, lắc đầu nói, dân chúng địa phương có thủy táng phong tục, bạch hà bên trong trầm thi vô số, còn tốt ngươi kịp thời đánh giết linh sát thủ lĩnh, nếu không chúng ta phải đối mặt là vô cùng vô tận linh sát, có thể làm ra như thế bất khả tư nghị linh phủ. Phía sau tất nhiên có kinh khủng thế lực hỗ trợ. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, từ viện trưởng, Bạch Hà linh viện cùng mặt khác linh viện. Ví dụ như một số đỉnh cấp linh viện, có hay không có ân đoán. Bạch Hà linh viện xây viện 300 năm, tất nhiên thân ở giang hồ, ân đoán tất nhiên tránh không khỏi, nhưng muốn nói thâm cừu đại hận, ngược lại là không có. Từ viện trưởng suy nghĩ một chút, còn nói thêm, Đinh Tiểu Hữu là nghĩ đến cái gì? Đinh Hiểu thoáng do dự, quyết định vẫn là không đem chính mình hoài nghi nói ra ngoài. Vừa đến, tiểu gia hỏa là bằng vào khíu giác suy đoán, không cách nào xác định. Thứ hai, Hắn cùng từ viện trưởng cũng không quen, nhiều năm như vậy nhìn quen nhân tâm hiểm ác, Đinh Hiểu sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái người không quen thuộc. Đinh Hiểu đáp: "À, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đã dùng phù người nhằm vào Bạch Hà Linh viện, ta nghĩ có lẽ cùng Bạch Hà Linh viện có ân đoán. Từ viện trưởng cũng không hoài nghi, gật gật đầu: "Có lẽ còn có một chút ta không biết sự tình a, học viện chúng ta sẽ từng cái bài tra." "Tốt, cái kia từ viện trưởng, ta sẽ đem ghi nhớ phù văn đồ án họa cho ngươi." Đinh Hiểu sớm đã bắt đầu chính mình chế phù, tuy nói lúc ấy hắn cũng không nghiên cứu linh phù tướng lực vận chuyển, nhưng nếu như chỉ là vẽ ra phù văn hình dạng, cũng là có thể họa cái 89 phần 10. Không bao lâu, đinh hiệu tại giấy tuyên bên trên vẽ ra linh phù đồ án, giao cho từ viện trưởng. Từ viện trưởng nhìn một chút đinh hiệu họa phù văn, tao mày, quả nhiên cùng bình thường Hát thủy phù phù văn có chút khác nhau. "Ân, đinh tiểu hữu, ngươi xác định phù văn bên trong có cái này một bộ phận? Vân đại nhân phía trước cũng không nhắc lên chỗ này phù văn." Từ viện trưởng chỉ vào một đám lửa dáng dấp đồ án, hỏi, "Ta xác định có." Đinh hiệu khẳng định nói. Từ viện trưởng lập tức sắc mặt đại biến. "Từ viện trưởng, chỗ này phù văn là hiệu quả gì?" Từ viện trưởng sắc mặt nặng nề, trầm rãi nói, "Linh phù niết bàn." trương 110, diễm lộ trương 110, diễm lộ đinh hiệu không khỏi đứng lên linh phủ nếp bàn linh phủ có đủ nhiều lần hiệu quả cần thiết phủ văn từ viện trưởng nhẹ gật đầu đối đột nhiên từ viện trưởng nhìn hướng đinh hiệu đinh hiệu ngươi có phải hay không có biện pháp miễn dịch nước đầu đinh hiệu do dự một chút nói là từ viện trưởng gật gật đầu xem ra suy đoán của chúng ta không sai chỉ có dạng này mới có thể giải thích ngươi vì sao có thể đánh giết như vậy nhiều linh sát càng là vượt cấp đánh giết linh sát thủ lĩnh đinh hiệu ngươi có nguyện ý hay không truy tung tấm kia hát thủy phù không quản cái kia dùng phù người là ai Hắn mục đích đến cùng là cái gì? Thế nhưng ta không muốn nhìn thấy càng nhiều lão bách họ thành là vật hy sinh. Đinh Hiểu không khỏi nhìn hướng từ Việt trưởng, hắn lời nói này, để Đinh Hiểu đối hắn có chút lau mắt mà nhìn. "Đinh Hiểu, nước độc đối tất cả chúng ta đều có uy hiếp, mà nếu như ngươi có thể miễn dịch nước độc, cái kia nguy hiểm tương đối nhỏ bé. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ mời Lăng đại nhân đặc cách từ ngươi chấp hành nhiệm vụ lần này. Ta Bạch Hà linh viện tuyệt sẽ không bạc đãi Đinh tiểu hữu." Đinh Hiểu đối tấm này linh phụ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, chủ yếu nhất là, hắn nghĩ làm rõ ràng tất cả những thứ này cùng Vu Tiêu có quan hệ hay không. Liên tính công vị Bạch tính suy nghĩ. Tên đĩa có thể là muốn giết mình người, Đinh Hiệu đương nhiên phải đặc biệt đừng quan tâm. Ta có thể thử xem. Tốt. Ta cái này liền đi tìm Lăng đại nhân. Từ viện trưởng nói xong, liền vội vàng rời đi Đinh Hiệu nơi ở. Một chút thời gian, Ngũ thành Thi bộ cùng Từ viện trưởng cùng nhau đến tìm Đinh Hiệu. Bọn họ xác định Đinh Hiệu chấp hành nhiệm vụ lần này, đồng thời, bởi vì việc này phía sau dính đến thế lực là hiện nay không cách nào tưởng tượng, cho nên Đinh Hiệu nhiệm vụ lần này nhất định phải tạm thời bảo mật. Đinh tiểu hiếu, trên người ngươi có tổn thương, liền tạm thời tại Ta Bạch Hà Linh viện dưỡng thương. Nếu như ngươi nghĩ tu luyện, chúng ta tính thất tu luyện tùy thời đều có thể tiến bảo. Dứt lời, từ viện trưởng đưa qua một tấm lệnh bài. Đây là Bạch Hà Linh viện đệ tử tinh anh lệnh bài, tại Bạch Hà Linh viện gần như có thể sử dụng bất luận cái gì cơ sở. Hắc thủy phù niết bàn còn phải cần một khoảng thời gian, ngươi liền yên tâm tú dưỡng. Mặt khác, ta sẽ mời Đế Đô Thông Linh viện đệ tử phái người xuống tới cùng ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đế Đô Thông Linh viện. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày. Đối, chúng ta cùng Thông Linh viện quan hệ một mực rất tốt, Đinh Tiểu Hữu mặc dù không sợ nước động, thế nhưng muốn thu phục tấm này linh phù lại không phải chuyện dễ. Từ viện trưởng cười nói, "Ta cũng không hy vọng Đinh Tiểu Hữu sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không nhưng không cách nào hướng Lăng đại nhân báo cáo kết quả." Đinh Hiểu trong lòng thầm nghĩ, nếu như chuyện này là Vu Tiêu cách làm, chuyện kia hình như càng ngày càng có thú vị. Có lúc, hại ngươi chưa chắc là tiểu gia, mà là bằng hữu." Lăng đại nhân cười nói, "Từ viện trưởng chuyện này, phía trước chúng ta cũng thảo luận qua, chuyện này cùng thi bộ có lẽ cũng có quan hệ." "Bất quá, từ viện trưởng nếu như có thể từ thông linh viện tìm tới người giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn." Đinh Hiểu hiện tại có chút lo lắng, nếu như từ viện trưởng chính mình đi mời người, vạn nhất đem Vu Tiêu mời tới, vậy thì không phải là giúp mình đổi cái góc độ Vu Tiêu nếu là biết có loại này nhiệm vụ khẳng định sẽ sung phong nhận việc a có thể là hắn lại không thể nói thẳng đừng để Vu Tiêu đến khu khu cái kia Nam Lâm Thành Bạch Thành chủ nữ nhi hình như liền tại Thông Linh Viện Đinh Hiểu mười phần không tình mới nói À, Bạch Tích cô nương đúng không ta cũng có ý đó nếu như nàng có thể đến đương nhiên càng tốt nàng nhất định sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ Từ Viện trưởng nói nhiệm vụ cứ như vậy quyết định vì để tránh cho khủng hoảng cùng đả thảo kinh xà Đinh Hiểu nhiệm vụ lần này tạm thời không đối ngoại công khai đối ngoại Bọn họ chỉ nói Đinh Hiểu bị đặc biệt nhận vào Bạch Hà Linh viện, trở thành danh dự đệ tử, đồng thời tạm thời lưu tại Bạch Hà Linh viện dưỡng thương. Ngũ Thành thi bộ, quân bộ đội Ngũ lần lượt rời đi Bạch Hà Linh viện, chỉ để lại Đinh Hiểu một người. Đinh Hiểu có chút bận tâm linh nhi, nói xong mấy ngày trở về, hiện tại không biết còn muốn trì hoãn bao lâu. Bất quá tất nhiên đáp ứng chấp hành nhiệm vụ lần này, cũng chỉ có thể lưu lại. Ngày thứ hai, Đinh Hiểu buồn bực ngán ngủm lúc, liền ra ngoài đi đi. Hiện nay thương thế của hắn còn không có khôi phục, không thể thời gian dài tu luyện, Đinh Hiểu tính toán đi Bạch Hà Linh viện tản tư các đi dạo. Đinh Hiểu hiện tại là danh dự đệ tử Toàn thụ chính là Bạch Hà Linh viện đệ tử tinh anh bãi ngộ, có thể tiến vào tinh anh đệ tử tàng thư các. Đáng nhắc tới chính là Bạch Hà Linh viện tàng thư vô cùng phong phú, thế nhưng, phàm là có thể tùy tiện nhìn thấy, liền sẽ không là bao nhiêu hi hữu sách vợ. Tại Bạch Hà Linh viện, chỉ có thu hoạch được đặc thù khen thưởng, hoặc là đạt tới thân truyền đệ tử, mới có tư cách tiến vào chân truyền các nơi đó tàng thư mới là Bạch Hà Linh viện trọng yếu nhất. Công pháp, tâm pháp, phù ký, vô ký, các loại, đó mới là Bạch Hà Linh viện nội tình vị trí. Bất kể nói thế nào, nơi này sạch so Nam Lâm thị bộ phong phú nhiều, nhất là tinh anh các bên trong, có thật nhiều linh sĩ cảnh xếp vợ. Đinh Hiểu lúc này chính cần bổ sung linh sĩ cảnh chi thức, vừa nhìn thấy những này sách, hắn liền nhấc không nổi bước. Đinh Hiểu không có môn phái cống hiến, chỉ có thể nhìn, không thể lấy đi. Kết quả hắn liền tại tàng thư các ngóc cả ngày. Tại tới gần trạm vạn tối thời điểm, Đinh Hiểu tìm tới một bản thập nhị linh cung tu luyện pháp. Thập nhị linh cung là linh tướng sư tu luyện căn cơ, cũng là linh tướng vận dụng tương kỹ chi bản nguyên, củng cố căn cơ, sau đó tu luyện mới có thể làm ít công to. Linh cung cửu phẩm, thiên thiên linh cung cấp bậc chưa đủ, hậu thiên cũng có thể tăng lên, tăng lên hạn mức cao nhất tùy từng người mà khác nhau, bởi vì huyệt đạo cơ sở mà dị, bởi vì linh tướng phẩm giai mà dị. Từ xưa đến nay, linh cung phương pháp tu luyện một trời một vực, trăm sông đổ về một biển, nguyên lý đều là lấy tướng lực vận chuyển chu thiên, lặp đi lặp lại củng cố vòng xoáy ổn định, tăng cường tướng lực cường độ, mở rộng xoáy nước lớn phạm vi, cho đến tạo thành cùng đan điển linh cung tương tự ổn định không gian. Ngay tại Đinh Hiểu nhìn nhập thần thời điểm, bên cạnh một tiên lục y nữ tử nâng một quyển sách, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người chính là Đinh Hiểu. Đinh Hiểu kinh ngạc lùn đầu, cô bé này niên kỷ cùng mình tương tự, dáng người đều đặn, một bộ xanh nhạt lụa mỏng váy dài thành tân đậm nhã, ngũ quan tinh xảo, tóc dài xóa vai, ánh mắt trong suốt, trong tay nâng chính là nhị giai linh phủ sinh hiệu thời cơ không chế. Cô gái này thuộc về trong đám người, một cái liền sẽ để người chú ý tới mỹ nữ. Đinh Hiểu lại không nhớ rõ chính mình gặp qua nàng. Ngươi là? Cô bé kia nít lên bờ môi cười một tiếng, mắt mang tiểu ý. Ta gọi một Vũ Tâm, hai ngày này mới vừa trở về học viện, ngươi sự tình ta nghe nói. Đinh Hiểu gật gật đầu, trách không được không có ấn tượng đâu. Ngươi tìm ta có việc. Một Vũ Tâm cười lên bộ dạng, để người như một xuân phong, tàng thư cất phải đóng lại. Ngươi còn không đi sao? A, à... ngượng ngùng, ta không có chú ý thời gian. Dứt lời, Đinh Hiểu không muốn đem thập nhị linh cung tu luyện pháp thả lại chỗ cũ, ngươi không mang về đi nhìn sao? Một vũ tâm nghiêng đầu hỏi, ta không có môn phái cống hiến. Một vũ tâm nhìn thoáng qua có chút xấu hổ, đinh hiểu, khẽ mỉm cười, đem quyển sách kia rút ra, cùng mình bạn kia cùng một chỗ nâng trong được. Đinh hiểu nhíu mày, có ý tứ gì? nàng là muốn cùng chính mình cướp nhịn? Đi, ta giúp ngươi mượn. Đến tàng thư các bên ngoài, một vũ tâm dùng chính mình môn phái cống hiến, đem hai bản sách để mượn. Ừ, tàng thư các nhiều nhất cho bên ngoài mượn năm ngày, sau năm ngày ngươi phải nhớ kỹ còn trở về a. Một vũ tâm hảo phóng đem sách đưa cho đinh hiểu, cái này, chẳng lẽ chính là diễm nộ? A, đúng, ngươi thập nhị linh cũng làm mấy chủ loại a một vũ tâm hỏi, đinh Hiểu lắc đầu, không có đo qua, còn không có đo sao? một tháng sau, đi ra ngoài lịch luyện linh sĩ cảnh đệ tử, không sai biệt lắm toàn bộ trở về. đến lúc đó linh sĩ cảnh đệ tử cần tham gia thập nhị linh cung kiểm tra, đinh Hiểu có chút nhíu mày, hắn là danh dự đệ tử, có lẽ có thể không tham gia. đạt tới tứ phẩm thập nhị linh cung đệ tử, liền có thể tham gia giao dịch đại hội. một vũ tâm nói bổ sung, giao dịch đại hội, đúng à, linh sĩ cảnh đệ tử cần đi ra ngoài lịch luyện, nhiều đệ tử như vậy vào nam ra bắc, đương nhiên cũng sẽ có được không ít cơ duyên bảo vật, chỉ muốn đạt tới học viện yêu cầu liền có tư cách tham gia giao dịch, đây là chúng ta Bạch Hà Linh viện truyền thống. Đinh Hiểu phát hiện, loại này giao dịch đại hội còn rất hấp dẫn người. Đinh Hiểu, ngươi đến lúc đó đến kiểm tra sao? Kỳ thật, chúng ta đều muốn nhìn ngươi một chút linh cung đẳng cấp. Nguyên Lai like cũng không phải là cái gì diễm mộ, một vũ tâm đi lên bắt chuyện, là đối Đinh Hiểu thập nhị linh cung cảm thấy hứng thú. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta cũng không biết, đã tặng ngươi sách, ngày mai ta liền còn trở về. Chương 111, bạch tích cảnh cáo, chương 111, bạch tích cảnh cáo. Những ngày này, Bạch Hà Linh viện linh sĩ cảnh đệ tử lần lượt trở về. Đinh Hiểu lúc này mới phát hiện, Nguyên Lai Bạch Hà Linh viện có nhiều như vậy linh sĩ cảnh đệ tử. Học viện hệ linh tướng sư cùng trấn linh ti linh tướng sư có chỗ tương tự, bọn họ cũng sẽ đánh giết linh Sát, tựa như lần này trừ bỏ sát nhiệm vụ, bởi vì là tại Bạch Hà Linh viện phụ cận phát sinh tình huống, Bạch Hà Linh viện liền trở thành trừ bỏ sát đại quân chủ lực. Thế nhưng, cả hai như cũng có khác biệt rất lớn. Học viện đệ tử nhiều lấy tăng cao thực lực làm chủ, có đạo sư chỉ đạo học tập, bình thường thực chiến, thì lại lấy luận võ luận bàn làm chủ. Mà trấn linh ti đệ tử, chỉ có tu luyện trường lão chỉ điểm nghi hoặc chỗ, nhưng chưa từng hệ thống dạy học, bọn họ bất luận đẳng cấp chỉ cần đi vào chấn linh ti liền muốn cùng linh sát tiếp xúc nói ngắn gọn một cái là học phụ một cái thì là người hầu. mà trường hợp này đến linh sĩ cảnh sẽ có chuyển biến tốt đẹp linh sĩ cảnh đệ tử lý luận cơ sở đã đầy đủ bọn họ cần ra bên ngoài tiếp xúc rộng lớn thiên địa kinh lịch càng nhiều ma luyện có thể nói các đại linh viện tinh anh đều là từ linh sĩ cảnh mới bắt đầu xuất hiện những này linh sĩ cảnh đệ tử vào nam gia bắc có sẽ lâm thời gia nhập các nơi chấn linh ti dạng này bộ môn có sẽ tại quân bộ hoặc là những tổ chức khác ma luyện tự thân cũng có cùng mấy cái hảo hữu đồng hành khoái ý gia hồ điểm này linh viện không bao giờ làm yêu cầu Bất quá chỉ cần không có tốt nghiệp, nếu là học viện có chuyện trọng đại, yêu cầu bọn họ trở về lúc, bọn họ như cũng cần phải kịp thời trở về. Những đệ tử này đi địa phương quá nhiều, ai còn không có một điểm kỳ ngộ thu hoạch, mà giao dịch đại hội, thì là đem những đệ tử này tụ tập vật phẩm giao dịch theo như nhu cầu. Trở về học viện phía sau, những này linh sĩ cảnh đệ tử rất nhanh liền biết ôn dịch sự tình, tự nhiên cũng liền biết đinh hiểu. Một tên nam tử cao lớn bị một đám sư đệ sư muội vây quanh, xem ra hắn tại sư đệ sư muội bên trong địa vị phi phàm. Cao Triển sư huynh, ngươi đi ra đều ba năm, ngươi thật gặp phải linh chủ cấp linh sát. Sư Minh, ngươi linh cung cường hóa đến mấy thưởng thức. Hiện tại đẳng cấp gì? Cao Triển cười nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, từng cái đến, trước tiên nói một chút linh chủ cấp linh sát à, vật kia, ta nói với các ngươi, chỉ là nhìn thấy hình thể, liền có thể dọa được người đi không được đường. Quả thực cùng một ngọn núi nhỏ giống như, hoa. Sư Minh ngươi thật gặp phải linh chủ cấp linh sát. Linh vương đã rất mạnh, linh chủ khẳng định càng không được. Nghe nói cần 100 tên đồng cấp linh tướng sư mới có thể đối phó. Cao Triển nói, 100 tên. Ta gặp phải chính là nhị tinh Linh Chủ. Lúc ấy có 400 tên nhị tinh linh võ cảnh linh tướng sư vây quét, còn có 3-400 linh sĩ cảnh hiệp trợ, cái này mới tiêu diệt đi. Linh sát đẳng cấp cùng linh tướng sư kỳ thật cũng không phải là đối ứng, chỉ là bởi vì chúng ta không cách nào chia nhỏ bọn họ đẳng cấp, chỉ có thể cùng chúng ta đẳng cấp đối ứng so sánh. Trên thực tế, bọn họ bậc thang độ càng lớn, cho nên đẳng cấp càng cao, trên lệnh sẽ càng lớn. Đến mức ta linh cung cùng đẳng cấp, sát thực tăng lên không ít, không phải còn có hơn nửa tháng khảo nghiệm nha, đến lúc đó các ngươi liền biết. Mọi người lại là một trận chiến thị. Đột nhiên, một tên sư lại hỏi, "Cao triển sư huynh, Cái kia Đinh Hiểu phía trước nói chính mình một người đánh giết tứ tinh linh vương, còn có hắn một người thế mà giết hơn 1.400 nghìn chỉ linh sát, ngươi thấy thế nào? Cao triển khẽ mỉm cười, không phải đã có người nói, Đinh Hiểu là nắm giữ đối phó nọc độc phương pháp, chỉ cần có biện pháp khát chế nọc độc, một cái nhất tinh linh sĩ đánh giết một chút bốn ngũ cấp linh sát, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không ít người đều gật gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Phía trước có người thổi phồng Đinh Hiểu, có thể là cái kia hơn 1.000 con linh sát cùng hắn đẳng cấp kém lớn như vậy, chỉ cần hắn có thể kịp thời bổ sung tướng lực, đối hắn đồng thời không có cái gì nguy hiểm. Cao triển gật đầu nói, không sai nhìn vấn đề không thể bị biểu tượng lừa gạt, cẩn thận nghĩ các ngươi một chút liền sẽ phát hiện, Đinh hiểu vận khí thực sự là quá tốt rồi. Một người trước thời hạn đại bộ đội hành động, đẳng cấp áp chế linh sát, tự thân có thể ứng đối nọc độc, có mấy cái này điều kiện, giết hơn một nghìn con linh sát cũng không khó. Có người còn có chút không hiểu, cái kia giết linh sát thủ lĩnh đâu? Điểm này ta cũng nghĩ không thông, nhất tinh linh sĩ một người giết tứ tinh linh vương, loại này sự tình ta nghe qua, có thể vậy cũng là đỉnh cấp thiên tài trên thân mới có thể chuyện phát sinh. Trấn linh ti linh bộ lâm trường lão nói có nhất định đạo lý, chỉ có linh sát thủ lĩnh trọng thương, Đinh Hiệu mới có thể cuối cùng đem đánh giết. Đến mức hắn đánh bại Linh Bộ Tiêu Viễn, ta cảm thấy điểm mấu chốt tại vũ khí của hắn. Cái kia cây búa nhất định không phải phàm vật. Nói đến đây, cao Triển đổi một cái tư thế ngồi, tiếp tục phân tích, lấy tự thân làm muội nhử quả thật có chút can đảm, nhưng các vị, điểm này nhìn như do người, nhưng vừa vặn là người người có thể làm được. Tăng thêm ngàn cân định thân phủ, thanh kiếm búa, đánh bại một cái khinh địch địch nhân, đồng thời không phải việc khó. Ngoài ra ta còn nghe nói, có người mời đinh hiệu tham gia thập nhị linh cung kiểm tra, kết quả hắn hình như đồng thời không có hứng thú gì. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu là có thực lực, còn sợ tham gia kiểm tra. Cho nên a, các ngươi còn quá trẻ tuổi. Không muốn bị sự tình biểu tượng lừa gạt, Đinh Hiểu cũng không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Trải qua cao triển nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích, những này linh đồ cảnh đệ tử sáng tỏ thông suốt, từng cái được ích lợi không nhỏ. Là một cái người ngoại lai, Đinh Hiểu rất khó trong khoảng thời gian ngắn dung nhập Bạch Hà Linh Viện, mà các loại lời đồn đại cũng bắt đầu dần dần thay đổi đến nhiều. Đinh Hiểu đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Những ngày này, hắn cơ hồ là ở tại tinh thất tu luyện bên trong, xem như nắm giữ sáu vạn khắc linh bụi nam nhân, Đinh Hiểu nào có cái gì thời gian quản lưu ngôn vị ngữ. Hàn Chính đang điên cuồng cường hóa thập nhị linh cung, dựa theo thập nhị linh cung tu luyện pháp, Đinh Hiểu ngay tại từng lần một hướng dẫn tướng lực, tại thể nội vận chuyển lớn nhỏ chú thiên, đều nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Bạch Hà Linh viện thập nhị linh cung tu luyện pháp so thi bộ thiên tướng tâm pháp, đối với thập nhị linh cung cường hóa phương pháp giới thiệu đến càng thêm tỉ mỉ cụ thể, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Đối với chưa bao giờ sư phụ, đạo sư hướng dẫn Đinh Hiểu đến nói, những này người khác cảm thấy rông dài địa phương, lại vừa vận giải quyết chính mình rất nhiều nghi vấn. Mỗi một lần, một chỗ huyệt đạo xoay tướng lực thay đổi đến nặng nề, đều để Đinh Hiểu mừng rỡ như điên. Hắn trầm mê trong tu luyện, gần như đến không ngủ không nghỉ, không cách nào tự kiểm chế hoàn cảnh. Tiểu gia hỏa hiện tại cũng biết chủ người không thể thời gian dài rời đi chính mình, cũng không ăn một bữa rơi tất cả dự trữ, những cái kia linh sát dự trữ, nó mỗi ngày ăn một điểm, dạng này chính mình cũng không cần thông qua ngủ để tiêu hóa đồ ăn. Trong ngay mắt đã đã qua một tháng. Một ngày này, Đinh Hiểu ăn một chút mang tới lương khô, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Tính thất tu luyện bên ngoài, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Đinh Hiểu, nói chuyện chính là nữ nhân, Đinh Hiểu hơi kinh ngạc mở ra tinh thất, một cái tuyệt mỹ nữ tử, chính thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình. Bạch Tích mang theo ý cười cặp mắt kia, xinh đẹp động lòng người, nàng cười nhìn hướng Đinh Hiểu, nghe nói, ngươi điểm danh muốn tới tìm ta hỗ trợ. Hách, xem như thế đi. Đinh Hiểu bất đắc dĩ nói. Bạch Tích lườm hắn một cái, nạo kiều bộ dạng còn hơi có chút đáng yêu, là chính là, cái gì gọi là xem như thế đi. Đinh Hiểu nhìn một chút Bạch Tích sau lưng. Tuy nói hắn là chỉ tên muốn Bạch Tích đến, nhưng cũng không nói không cho Vu tiêu đến. Bạch Tích, chỉ một mình ngươi sao? Bạch Tích một bộ xem thấu Đinh Hiểu bộ dạng, "Ngươi, ngươi có phải hay không chỉ muốn cùng ta hai cái người cùng một chỗ làm nhiệm vụ?" Ui Ta có thể chỉ là coi ngươi là bằng hữu, ngươi cũng đừng có những ý nghĩ gì khác. Trước đây có mấy cái sư huynh sư đệ, lúc đầu cùng ta quan hệ còn rất tốt, về sau, về sau ngươi cũng biết, chính là nghĩ quá nhiều, kết quả liền bằng hữu đều không có làm. Đối mặt Bạch Tích cảnh cáo, Đinh hiểu mặt đến lại, luôn cảm giác yêu cầu của mình, sắp thực sẽ để cho người hiểu lầm thứ gì. Chương 112, thiên tài ý nghĩ, chương 112, thiên tài ý nghĩ. Đinh Hiểu phát hiện, Bạch Tích hình như không có chính mình tưởng tượng đần như vậy, ít nhất còn có cự tuyệt người khác kinh lịch. Ngươi yên tâm, ta đối ngươi không có ý nghĩ gì, chỉ là ta không thích ngươi những cái kia đồ môn. Đinh Hiểu nói thẳng, Bạch Tích giờ mới hiểu được, Đinh Hiểu nói là Vu sư huynh cùng Tinh Thải Nhi sư tỷ, lần trước hai người bọn họ đối Đinh Hiểu sát thực không thân thiện. À, nguyên lai là dạng này à, kỳ thật chúng ta thông linh viện đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, cũng không phải là cố định tiểu tổ, lần trước cũng là bởi vì cùng bọn họ tiện đường mà thôi. Tiện đường. Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ đến, Bạch Tích lời nói, chứng minh Vu Tiêu đã từng tới Nam Lâm. Đúng Đinh Hiểu, ngươi làm sao còn tại chỗ này tu luyện à, từ viện trưởng để chúng ta đi tham gia thập nhị linh cung kiểm tra. Chúng ta cũng muốn tham gia. Bạch Tích lôi kéo Đinh Hiểu liền đi. Nhập gia tùy tục, đây là nhân gia Bạch Hà Linh viện truyền thống, ngươi là danh dự đệ tử, đương nhiên muốn tham gia. Vậy còn ngươi? Ta, ta đi chơi a. Quả nhiên rất bạch tích. Lúc này, Bạch Hà Linh viện tập võ trường bên trên, tụ tập trường hơn và người. Mắt khác bốn cái phân bộ đệ tử cũng đều đã chạy tới tổng bộ. Tất cả linh đồ cảnh đệ tử đều tại tập võ trường xung quanh, tự phát vây thành một vòng. Mà tại tập võ trường bên trên thì toàn bộ là thuần một sắc linh sĩ cảnh đệ tử, lại có hơn nghìn người nhiều. Bạch Hà Linh viện linh sĩ cảnh có nhiều như vậy người? Đinh Hiểu kinh ngạc nói. Bạch Tích cười nói, đó là dĩ nhiên Bạch Hà Linh viện có thể là xung quanh năm thành lớn nhất linh viện, có hơn 300 năm lịch sử, nội tình còn là rất không tệ. Vậy các ngươi thông linh viện đâu?" Đinh Hiểu hỏi. "Chúng ta linh sĩ cảnh không nhiều, đại bộ phận người tại linh sĩ cảnh lưu lại thời gian cũng không dài." Đinh Hiểu phát phát hiện mình vấn đề này có chút ngu ngốc, thông linh viện cùng Bạch Hà Linh viện căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đinh Hiểu chú ý tới, tập võ trường chính giữa, lúc này nhiều hơn một tòa to lớn kiến trúc. Chuẩn sát mà nói, không phải kiến trúc, mà là một tòa nham thạch vách tường. Một đạo cao 30, 40 mét nham thạch to lớn vách tường. Trên vách tường có 12 cái to lớn thiết điểm. Vị trí tựa hồ cùng thập nhị linh cung đem đối ứng, mà nham thạch trung tâm có một chỗ nhàn nhạt hình người lỗ khảm. "Ai, ngươi thiên tướng bắt quái trận sửa xong sao?" Bạch Tích đột nhiên hỏi. "Không có." Bạch Tích gật gật đầu, "Vậy lần này vừa vận ta giúp ngươi đem còn lại 92 nói tướng lực vận chuyển hỏa cho ngươi." Nha đầu này còn nhớ rõ chuyện này, Đinh Hiểu hơi kinh ngạc. "Cái tiết là thiên cung đồ, cái kia 12 cái tiết điểm đại biểu chính là trong cơ thể thập nhị linh cung, lớn nhất cái tiết là đan điền tiên thiên linh cung, mà khác 11 cái là huyết vị linh cung." Bạch Tích chủ động cho Đinh Hiểu giảng giải giải. Thập nhị thiên cung ở giữa có đại lượng phù văn kết nối, ta đều không nhìn thấy tướng lực vận chuyển. Đinh Hiểu cao mày, thứ này xem xét liền rất phức tạp. Khảo nghiệm thời điểm, đứng tại chỗ kia nham thạch chỗ lom xuống, hướng dẫn tướng lực vận chuyển một lần thập nhị linh cung chu thiên, thiên cung đổ liền có thể phán đoán ra người thập nhị linh cung đẳng cấp. Làm một cái không có thấy qua việc đời nam nhân, Đinh Hiểu chỉ có thể gật gật đầu. Bạch Tích lại hỏi, ngươi thập nhị linh cung hiện tại là hình vòng xoay trạng thái, vẫn là đã biến thành linh cung trạng thái, vẫn là hình vòng xoay trạng thái. À, vậy nói rõ ngươi còn có thể tiếp tục tăng lên, nếu là biến thành linh cung, đã nói lên không cách nào tiếp tục cường hóa linh cung chỉ có thể ở đây cơ sở bên trên tu luyện. Dưới tình huống bình thường, linh tướng sư đều sẽ đem linh Cung tu luyện tới đỉnh, đem cơ sở đánh tốt lại tiếp tục đột phá, ngươi không cần phải gấp gáp tăng lên đẳng cấp, trước cường hóa linh cung. Đinh Hiểu khe như mày, chắc không được sư huynh của nàng sư đệ sẽ theo đuổi nàng, nha đầu này xác thực rất nhiệt tình. Làm Bạch Tích cùng Đinh Hiểu đồng thời xuất hiện tại tập võ trường, cấp tốc hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đó là Bạch tiểu thư. Nghe nói là Nam Lâm đệ nhất thiên tài, Bạch thành chủ chi nữ, ta nghe chúng ta đạo sư nói qua, Nam Lâm cảnh nội, 50 năm bên trong sợ rằng khó có người vượt qua. Nàng hình như chỉ có 16 tuổi nghe nói một năm trước đã đạt tới linh võ cảnh, trời ạ, 16 tuổi linh võ cảnh, còn là người sao? Sau này nhất định là uy chấn một phương siêu cấp tử giả, có thể đi thông linh viện, cái nào không phải nhân trung lắm phượng? Chúng ta cũng đừng nghĩ. Đinh Hiểu cũng tới, không phải nghe đồn hắn không dám tham gia khảo nghiệm sao? Làm sao hắn cùng Bạch Cô Nương cùng một chỗ? Mấy danh sư huynh đều nói Đinh Hiểu chỉ là vận khí tốt, ủy vào ngoại vật ưu thế, lần này thập nhị linh cung kiểm tra, đây chính là thực lực bản thân chân thực thể hiện, hắn cũng dám tới tham gia. Bạch Tích thay thính mắt tinh, nàng nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu, nguyên cứu Bạch Hà linh viện nhiều người như vậy. Làm sao bọn họ đối ngươi không phải rất hưu hảo à? Đinh Hiểu nói, "Ai biết được, ta không giống ngươi như thế nhận người thích. Ngươi là nói ta nhận người thích." Bạch Tích nhíu đầu, nháy mắt to nhìn xem Đinh Hiểu. "T, ta nói là ta làm người ta không thích, ta cũng không biết vì cái gì." Bạch Tích che miệng cười trộm, "Kỳ thật không khó lý giải, trường hợp này ta khi còn bé cũng đã gặp qua, làm ngươi chỉ là so người khác cường một lúc thời điểm, người bình thường đều là không phục. Ngươi là tàn khuyết linh tướng, chỉ là điều này sẽ rất khó phục chúng, tại trong mắt người khác xem ra, bọn họ không sớm thì muộn sẽ vượt qua ngươi, nào như vậy nhất định hiện tại phục ngươi đâu." Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn hướng Bạch Tích. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, Bạch Tích mặc dù đơn thuần thiện lương, nhưng nàng thật không ngốc a. Có đạo lý, bất quá ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, ta lại không vì bọn họ mà sống. Đinh Hiểu nhàn nhạt nói một câu. Kiểm tra rất nhanh liền bắt đầu. Thiên cung đồ xem xét chính là phí tổn không ít, Bạch Hà linh viện bình thường đều không nợ lấy ra, tất cả linh sĩ cảnh đệ tử chỉ có thể xếp thành một đội chờ kiểm tra. Thứ nhất đệ tử đi lên trước, đứng tại chỗ long xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hướng dẫn tướng lực vận chuyển. Một lát sau, thiên cung đồ to lớn mời 2 chục thiên cùng, từng cái được tập sáng. Phát ra nhu hòa kỳ quang. vừa bắt đầu không cách nào quan sát được phù văn. Cùng theo thiên cung điểm sáng, từng cái phát sáng lên, làm tướng lực vận chuyển trở về bản mệnh linh cung phía sau. Thiên cung đổ bên trên xuất hiện vài cái chữ to, mười linh cung ngũ phẩm, hai linh cung tứ phẩm. Xem ra cái này người đã đem thập nhị linh cung bên trong mười cái cường hóa đến ngũ phẩm, còn lại hai cái còn có chờ cường hóa. Bất quá thành tích của hắn đã có thể tham gia giao dịch đại hội. Xung quanh đệ tử cũng buộc phát ra một tràng thuốc lên. Trương Sư Minh lần trước mới vừa vặn đạt tới thập nhị linh cung tứ phẩm, hiện tại đã đem mười cái linh cung tăng lên tới ngũ phẩm. Cái này mới một năm a, quá khoa trương trên khán đài từ viện trưởng các nơi trưởng lão đạo sư cũng đều khẽ gật đầu đối chương sư minh trưởng thành tương đối vui mừng người kia đối thành tích của mình rất hài lòng từ khắp một bên tiến về khu giao dịch người thứ hai lập tức đi tới thiên cung đồ phía trước ba linh cung ngũ phẩm chín linh cung tứ phẩm người này thành tích cũng không tệ đồng dạng quá quan theo kiểm tra tiến hành đinh hiệu phát hiện đến khảo nghiệm đệ tử phần lớn có khả năng đạt tới 4 năm chủng loại linh cung trình độ có chút đặc biệt một người trú mục đệ tử hẳn là tại bạch hà linh viện tương đối nổi tiếng có thể đạt tới năm lục phẩm cũng không biết chính mình có thể đạt tới mấy chủ loại Bạch Hà linh viện đệ tử tư chất cũng không tệ lắm, có thể đạt tới tứ phẩm linh cung, tại linh tướng sư bên trong đã coi như là khó được, chỉ là đáng tiếc, bọn họ linh cung tiềm lực đã không nhiều lắm. Bạch Tích đột nhiên nói, "Ân, ngươi còn có thể nhìn ra tiềm lực?" Đinh Hiểu kinh ngạc hỏi, "Ngươi nhìn thiên cung độ bên trên, thiên cung độ sáng, càng sáng lại biểu hiện tiềm lực càng lớn, những người này kiểm tra lúc, thiên cung độ bên trên thập nhị thiên cung, độ sáng đều rất yếu, nói rõ không sai biệt lắm hình vòng xoáy trạng thái còn chuyển hóa thành linh cung trạng thái, tới lúc đó liền không cách nào tăng lên." Đinh Hiểu gật gật đầu, Mang theo bạch tích vẫn là có chỗ tốt, đến ít người ta biết rõ so với mình nhiều. Kiểm tra tốc độ so đinh hiệu dự đoán nhanh hơn rất nhiều, hơn một giờ phía sau, liền muốn đến phiên chính mình. Bạch tích, người kiểm tra sao? Ta. Lúc đầu nghĩ đo đo, ta cũng có một đoạn thời gian không có đo, bất quá bây giờ xem ra, vẫn là quên đi, bọn họ bên này không có cao hơn lục phẩm, ta nếu là đo lời nói, có vẻ hơi không lễ phép. Đinh hiệu bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ cái này chính là thiên tài phiền não, còn muốn chiếu cố đến người khác cảm thụ. Trước 113, Búc Đồng Đại Ca chương 113, Lam Đinh Hiểu đi tới Thiên Cung đồ phía trước thời điểm dưới đài đệ tử trên khán đài học viện tiền bối liền ở phía sau xếp hàng chờ khảo nghiệm các đệ tử toàn bộ đều đình chỉ nghị luận mặc kệ bọn hắn làm sao đối đại Đinh Hiểu nhưng tất cả mọi người muốn biết Đinh Hiểu thập nhị Linh Cung đẳng cấp Bạch Tích cũng đang nhìn chăm chú Đinh Hiểu nàng đối Đinh Hiểu rất hiếu kỳ người này từ một cái không có tiếng tâm gì bối quan nhân ngay tại dần dần bộc lộ tài năng lần lượt để người kinh ngạc hắn thập nhị Linh Cung đẳng cấp đến cùng là dạng gì Minh tưởng chính mình đứng ở mặt nước tướng rất tướng lực vận hành một chu thiên một bên phụ trợ đệ tử nói. Tướng lực vận hành một chu thiên phía sau, Thiên cung đồ liền sẽ tự mình đỉnh chỉ cùng ngươi tướng lực cộng minh. Đinh Hiểu gật gật đầu, hít sâu một hơi, chuyên tâm bắt đầu hướng dẫn trong cơ thể tướng lực vận chuyển. Làm vừa mới bắt đầu vận chuyển tướng lực thời điểm, Đinh Hiểu liền có một loại kỳ diệu cảm giác, thật giống như chính mình nằm ở trong nước, xung quanh vô tận dòng nước chính cùng chính mình tướng lực vận chuyển lưu động. Cái này có lẽ chính là Thiên cung đồ hiệu quả a, dù sao muốn kiểm tra thập nhị linh cung đẳng cấp, liền cần cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Tướng lực từ bản mệnh linh cung xuất phát lúc, Thiên cung đồ chỗ thứ nhất tiết điểm chậm rãi sáng lên, tiếp lấy hướng hạ đan điền huyết, thượng đan điền thần đỉnh huyết, Nam Lâm Thi Bộ không có Thiên Cung đồ, Đinh Hiểu cũng rất muốn biết chính mình thập nhị Linh Cung tiến độ tu luyện, cho nên lần này kiểm tra, Đinh Hiểu cũng là tương đối nghiêm túc. Một chu thiên vận hành xong xuôi, dựa theo vừa rồi phụ trợ đệ tử nói tới, Thiên Cung đồ sẽ tự mình đình chỉ tướng lực cộng minh. Nhưng mà kỳ quái là, Đinh Hiểu cũng không có cảm thấy được xung quanh dòng nước có dừng lại xu thế, không những không có dừng lại, bọn họ còn càng chuyển càng nhanh. Đinh Hiểu ý thức vẫn còn minh tưởng trạng thái, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh vô tận trên mặt biển. Lúc này, mặt biển sóng lớn máy liệt, mười cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Chính cuốn lên nước biển thần tốc dâng lên cao mấy chục mét, giống như xoay quanh tại thiên địa ở giữa 12 đầu cự long. Thiên địa ở giữa, mưa to bằng bạc, 12 đầu thủy long khuấy động thiên địa. Đinh Hiểu tự ngã ý thức, tại cái này kinh khủng thiên địa ở giữa, nhỏ bé đến cơ hồ chỉ còn lại một cái tiểu hắc điểm, lung lay sắp đổ. Đột nhiên, 12 đầu thủy long riêng phần mình phân ra một cỗ dòng nước, dòng nước tụ lại, mơ hồ tạo thành một chỗ mới vòng xoáy. Cái này, đây là có chuyện gì? Mới vòng xoáy còn chưa hoàn toàn tạo thành, đột nhiên, một thanh âm vang lên. "Chủ nhân, nhanh rút ra minh tưởng trạng thái." Tiểu gia hỏa kêu gọi, để Đinh Hiểu giật mình tỉnh lại. Ý thức của hắn tại cái này, mảnh thiên địa ở giữa quá nhỏ bé, đợi tiếp nữa sợ rằng có nguy hiểm. Đinh Hiểu lập tức cố gắng tỉnh lại chính mình. Còn tốt vừa vận minh tưởng không gian cũng không có gò bó đinh Hiểu ý thức, đinh Hiểu cuối cùng là lui ra minh tưởng trạng thái. Coi hắn mở mắt ra thời điểm, phát phát hiện mình đã mồ hôi đầm địa, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Đinh Hiểu thở dài một hơi, ý thức nếu là mất phương hướng, đó chính là tẩu hỏa nhập ma, biến thành người điên đồ đần a, không nghĩ tới kiểm tra thập nhị linh cung còn hung hiểm như thế. Nhìn những người khác khảo nghiệm thời điểm, hình như thật đơn giản a. Đinh Hiểu vừa nghĩ, một bên bằng đầu. Lúc này hắn nhớ tới đến chính mình là tại trước mắt bao người kiểm tra nơi này nhưng còn có rất nhiều người chỉ là dưới đài mọi người người cứng ngắc biểu tình kiếp sợ hình như nói rõ cái gì Đinh Hiểu vội vàng quay đầu nhìn hướng Thiên Cung đồ Thiên Cung đồ không biết lúc nào đã cho ra thành tích cuối cùng Cựu phẩm thập nhị cung Cựu phẩm ta thập nhị linh cung đã đến Cựu phẩm sao Đinh Hiểu có chút buồn bực không đúng Cựu phẩm thập nhị cung cái kia đã đến đỉnh nhưng vì cái gì chính mình thập nhị linh cung vẫn là hình vòng xoáy trạng thái mà không phải linh cung trạng thái hình vòng xoay trạng thái là nói rõ còn có thể tăng lên đây là có chuyện gì có phải là tính sai Kết quả này rõ ràng không thích hợp a. Đinh Hiểu lắc đầu, một tay lơ lửng ở thiên cung đồ bên trên, chờ tay của hắn mới vừa đặt ở to lớn trên vách đá, đột nhiên răng rắc một tiếng, từ bàn tay hắn phía dưới, thiên cung đồ vách đá nứt ra một cái tinh tế khe hở. Đinh Hiểu cũng cảm thấy cái này khe nứt. Đột nhiên, Đinh Hiểu cả người giống như chúng ngàn cân định thân phủ, doa đến một cử động cũng không dám. Từ quy mô, trình độ hiếm hoi, trình độ phức tạp đến xem, rất hiển nhiên, thiên cung đồ vách đá giá cả so thiên tướng bắt quái trận đắt hơn nhiều. Một cái thiên tướng bắt quái trận một vạn linh mũi. Thứ này muốn. Hướng Chi, đây là nhân gia bạch hà linh viện đồ vật vì sao lại đứt ra cái này đây không phải là ta làm đinh hiểu đỡ tại trên vách đá tay có chút run rẩy hắn lặng lẽ hơi di chuyển bàn tay vị trí tính toán đem cái khe kia hoàn toàn che kín tạch tạch tạch khe hở đột nhiên bắt đầu hướng phía ngoài kéo dài đinh hiểu một cái tay đã che không được đinh hiểu vội vàng chuyển người qua tựa vào trên vách đá dùng sau lưng ngăn lại khe hở dưới đài chúng đệ tử cuối cùng lấy lại tinh thần nhìn xem thiên cung đồ bên trên cho ra tin tức toàn bộ tập võ trưởng một máy mắt suýt nữa bị các đệ tử lật tung bầu trời ôi trời ơi cửu phẩm thập nhị cung phóng nhãn đại thương quốc có thể đạt tới cựu phẩm thập nhị cung có thể có mấy cái người. Cựu phẩm thập nhị cung? Cựu phẩm a? Cái này sao có thể? Hắn, hắn không phải tàn tướng sao? Cựu phẩm linh cung cần thiết điều kiện là, huyệt đạo vững chắc trình độ đạt đến cực hạn, tướng lực rồi giàu đạt tới trước mắt đẳng cấp cực hạn, còn có điểm trọng yếu nhất, linh cung đẳng cấp hạn mức cao nhất lớn nhất chế ước nhân tố, vẫn là linh tướng. Muốn đạt tới cựu phẩm linh cung, linh tướng chủng loại nhất định phải đạt đến đỉnh cấp cựu giai. Đạt tới những điều kiện này phía sau, lại thêm hậu thiên bền bỉ cố gắng, mới có cơ hội đạt tới cựu phẩm thập nhị cung, nếu không hậu thiên lại cố gắng cũng vô dụng chẳng lẽ nói là cựu giai tàn tướng linh tướng không thể nào tàn tướng vốn là vạn dặm không một cựu giai linh tướng cái kia càng là toàn bộ đại thương đều một cái tay đến được hai cái tập hợp lại cùng nhau căn bản liền không khả năng các loại thiên cung đổ vừa rồi dị động các ngươi thấy không toàn bộ vách đá rung động kịch liệt liền xem như cựu phẩm cũng không nên xuất hiện trường hợp này à có phải là thiên cung đổ xảy ra vấn đề ta phát hiện một vấn đề đã có thể xác định khẳng định là phù văn sai lầm các ngươi nhìn đều đã là cựu phẩm thập nhị cung vì cái gì thập nhị thiên cung độ sáng còn như thế cao thiên cung độ sáng đại biểu tiếp tục tăng lên tiềm lực Mã Đinh Hiểu đã nhưng đã đạt đến đỉnh cấp cựu phẩm thập nhị cung, vậy liền hẳn là không có tiếp tục tăng lên tiềm lực. Đúng à, độ sáng đại biểu tiềm lực, tất nhiên đều đã đỉnh núi, nơi nào còn có tiềm lực có thể nói. Vừa vận Đinh Hiểu cũng đang nghi ngờ vấn đề này, thế nhưng hiện tại hắn không rảnh muốn những thứ này, phía sau lưng của hắn đã cảm nhận được khe hở còn tại mở rộng. Thứ này nếu là làm hư, cái kia thật vất vả kiếm đến 65 vạn linh ngụi, đương nhiên, hiện tại chỉ có 50 vạn, đều không đủ cho lãi. Đại ca, không muốn. Ta chính là giúp đỡ ngươi một cái, thật không đến mức a. Tách tách tách két. Đại ca không để ý đến Đinh Hiểu, tiếp tục rẽ ra nếu như chỉ là rách ra một đạo khẽ hở, kỳ thật Đinh Hiệu vẫn là bồi thường nổi. thế nhưng tình huống bây giờ đã bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng khó lấy không chế. đột nhiên, Đinh Hiệu phía sau răng rắc âm thanh biến thành rầm rầm rầm, to lớn thiên cung đổ, lấy Đinh Hiệu sau lưng làm trung tâm, hướng bên ngoài dạng nước mở bảy tám đạo tráng kiện khẽ hở, thần tốc hướng toàn bộ thiên cung đổ bên vách đá duyên kéo dài. chỉ là trong nấy mắt, cao mấy chục mét thiên cung đổ, tại mọi người trước mặt, chia năm sể bảy, ầm vang sụp đổ, loạn thạch sụp đổ, nâng lên vô số bụi đất. Đinh Hiệu đờ đẫn xoay người, xin không thể luyến nhìn trước mắt một mảnh đá vụn, nào ông ông trực hưởng. Chương 114, Đinh Hiểu tính toán, chương 114, Đinh Hiểu tính toán. Tiếp sau thiên tướng bắt quái trận phía sau, Đinh Hiểu lại giải quyết thiên cung thạch bích, mà cái sau giá tiền là cái trước gấp mấy chục lần, là Bạch Hà linh viện cực kỳ trọng yếu bảo vật. Toàn bộ tập võ trưởng, nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn trước mắt phế tích. Này, thiên cung thạch bích nát. Cái quỷ gì? Là Đinh Hiểu làm. Thiên cung thạch bích có hơn 100 năm lịch sử, làm sao sẽ nát? Đinh Hiểu trong đầu trống rỗng, đây chính là tại nhà khác địa bàn, làm hư nhà khác bảo vật. Căn loại, thứ này vì sao lại hỏng? Thật chính là mình làm hư. 8. 2000 vạn linh ngụ. Đinh Hiểu trong mắt sắp trợn lồi ra. Lần này vận khí của hắn có thể không tốt như lần trước, từ viện trưởng đám người đang cùng hắn đàm phán bồi thường hạng mục công việc. Ngươi nói các ngươi không có việc gì mua thứ quý giá như thế làm cái gì? Đinh Hiểu quả thực khóc không ra nước mắt, lại nói, từ viện trưởng, không phải ngươi để ta đi khảo nghiệm sao? Ta cũng chỉ là bình thường kiểm tra a, đây nhất định là thiên cung thạch bích thời gian lâu dài, chính mình hỏng. Từ viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta mua năm đều sẽ kiểm tra thiên cung đồ, không sẽ tự mình hỏng, mà còn tiểu vương, a, chính là cái kia cái đứng tại bên cạnh ngươi phụ trợ đệ tử. Nói là ngươi đánh nát, lúc ấy ngươi một trường đặt tại trên vách đá. Đinh Hiểu hít vào một hơi, việc này hình như có chút nói không rõ ràng. Hắn là sơ soạng vách đá một cái, nhưng căn bản vô dụng tướng lực a. Nhưng mà, vô dụng tướng lực, vì cái gì thiên cung độ sẽ nứt ra đâu? Bạch Tích cũng cao mày, nói, từ viện trưởng, cứ như vậy chạm một cái cũng không đến mức trực tiếp đem thiên cung thạch bích đánh nát a. Đá. Lại nói, thiên cung độ cho ra thành tích rõ ràng là có vấn đề, cửu phẩm thập nhị cung nơi nào còn có tiềm lực, kết quả thập nhị thiên cung độ sáng lại cao như vậy, nói rõ thiên cung độ bản thân liền xảy ra vấn đề. Từ viện trưởng nói, tuy nói ta rất thưởng thức đinh tiểu hữu, thế nhưng nhất mã quy nhất mã, nếu không phải gặp phải công kích, thiên cung thạch bích làm sao sẽ nổ tung. trước đây khảo nghiệm hơn 200 tên đệ tử vẫn luôn rất bình thường, nhưng chính là đến đinh tiểu hữu nơi này xuất hiện vấn đề. lùi thêm bước nữa, liền tính thiên cung đổ xảy ra vấn đề, cái kia cũng chỉ là kết quả khảo nghiệm có sai, vách đá không có khả năng phân thành cái dạng này à? cái này lần này, liền ăn nói khéo léo đinh hiểu cũng không tìm tới việc cớ. bạch tích bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng vô pháp phản bác từ viện trưởng lời nói. hai vạn linh hiểu không nghĩ tới, một lần kiểm tra, hắn lại trên lưng kết sùi nợn. Ta đi nơi nào làm nhiều như thế linh mũi. Từ viện trưởng đột nhiên khẽ mỉm cười. Nếu như Đinh tiểu hữu góp không đến nhiều như thế linh mũi, ta ngược lại là có cái điều hòa biện pháp. Đinh Hiểu gấp vội ngẩng đầu. Biện pháp gì? Nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta bạch hà linh viện đệ tử, cũng không cần ngươi bồi thường thiên cung thạch bích. Đinh Hiểu trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem từ viện trưởng. Từ viện trưởng tiếp tục nói, Đinh Hiểu, chúng ta bạch hà linh viện cũng có đệ tử gia nhập Trấn linh Ti, các ngươi Trấn linh thi cũng không phản đối đệ tử thêm vào học viện. Tại chúng ta nơi này, đến linh sĩ cảnh trở lên, đệ tử lâu dài tại bên ngoài luyện luyện chỉ là mỗi năm sẽ trở về học viện một lần, cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ bị trói buộc tại học viện. Chỉ cần ngươi trở thành bản viện đệ tử chính thức, chẳng những không muốn bồi thường tiền cung đủ, mà còn có thể hưởng thụ bạch hà linh viện đệ tử chỗ có đánh ngộ. đương nhiên là tại ngươi có đầy đủ môn phái công hiến cơ sở bên trên, ngươi sẽ từ ngoại môn đệ tử làm lên. bất quá vẹn vẹn là ngươi lần này tìm kiếm vô ngân hắc thủy phù nhiệm vụ, liền đầy đủ ngươi tấn thăng làm đệ tử tinh anh. nhìn xem đinh hiệu do dự, từ viện trưởng lại lần nữa tăng vật đặc quyền. nam lâm thành thi bộ sách vợ có thể không có chúng ta nơi này nhiều a mà còn về mặt tu luyện ngươi gặp phải vấn đề gì, đều có thể trực tiếp đi hỏi ta. Đương nhiên, ta cũng không phải đàn của ngươi, nếu như ngươi không muốn gia nhập, cái này 2000 vạn, ta có thể cho ngươi thời gian 10 năm, theo giai đoạn trả lại. Cái này, từ viện trưởng, để ta suy nghĩ một chút ta. Tốt, ngày mai ngươi cùng Bạch Cô Nương liền muốn lên đường tìm kiếm Vô Ngân Hắc thủy phủ, hy vọng Đinh Tiểu Hữu có thể trước đó cho ta trả lời chắc chắn. Tốt, từ viện trưởng. Đinh Hiểu cùng Bạch Tích tạm lui ra sau. Chờ hai người rời đi phía sau, từ nội thất đi ra hai người. Hai người này một nam một nữ, theo bên ngoài tướng mạo đến xem, đều chỉ có trên dưới 20 tuổi. Nam thân hình cao lớn con dài, một bộ áo trắng, ngọc thụ lâm phong. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, thân mặc tử sa áo trắng, hơi hương thoải mái. Sư đệ, ngươi thật cảm thấy tiểu tử này có có thể đột phá thập nhị linh cung cực hạn. Nam tử trẻ tuổi kia thế mà xưng hô tuổi trên 50 từ viện trưởng vì sư đệ. Hắn nhíu mày nói, ta cảm thấy vẫn là thiên cung độ tự thân xuất hiện tướng lực mất không chế, dẫn đến kết quả phạm sai lầm, bản thân bị hủy. Cái kia áo hồng nữ tử cũng nói, ta cũng cho rằng là thiên cung thạch bích tự thân vấn đề. Từ viện trưởng lắc đầu, ta biết, tất nhiên là cực hạn, đó chính là không cách nào đột phá, liền xem như lại đỉnh cấp thiên tài cũng vô pháp làm đến đột phá thập nhị linh cung cực hạn, thế nhưng tại đinh hiểu khảo nghiệm vài điểm, trước đây một mực phủ đuổi trăm năm đầu kia thiên tướng phủ văn đột nhiên phát sáng lên ta cũng không biết có phải hay không là bởi vì thiên cung đội tướng lực mất không chế cái này mới đưa đến thiên tướng phủ văn có phản ứng có thể là nếu như là thật đinh hiểu tướng lực vận chuyển đưa đến đâu nữ tử vẫn là lơ đầu sư đệ ta xem là ngươi nhìn hóa mắt thiên tướng phủ văn căn bản sẽ không có phản ứng từ viện trưởng nói nếu như hoàn toàn vô dụng nhưng vì cái gì mỗi một cái thiên cung thạch bích đều có đạo này thiên tướng phủ văn có nghe đồ nói thập nhị linh cung bên trên còn có một tòa linh cung có lẽ thiên tướng phủ văn đối ứng chính là tòa kia thiên tướng linh cung sư đệ Nguyên niên kỷ vẫn là quá nhẹ, mới không bỏ xuống được những cái kia vô dụng ảo tưởng. Đây chẳng qua là truyền thuyết. Từ viện trưởng xoay người, khẽ mỉm cười. Sư Minh, sư tỷ, trước không nói thiên tướng linh cung quá mức mà mỉm, liền nói một điểm, chúng ta bạch hà linh viện cũng không thể thật muốn hắn bội à? Là ta mời hắn tham gia kiểm tra, mà còn phía trước hắn cứu qua hơn ngàn bạch hà đệ tử, về sau còn muốn giúp chúng ta truy tra vô ngân hất thủy phụ, thật để cho hắn bội, vậy chúng ta bạch hà linh viện cũng quá bất cận nhân tình. Nam tử trẻ tuổi nhìn một chút còn tại kiên trì từ viện trưởng, khẽ thở một hơi, nói, Thanh Sơn, ta biết ngươi là ở trên người hắn nhìn thấy chính mình anh tử. Nếu không phải ngươi linh tướng không cao hơn lục giai, đẳng cấp của ngươi so với chúng ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tính toán, ngươi nói cũng đúng, không có khả năng thật muốn tiểu tử kia nổi, thật muốn hắn nổi, hắn cũng đền không nổi. Chỉ là, Thanh Sơn, sư huynh còn nhiều hơn miệng một câu. Ngươi nhận hắn vào học viện có thể, nhưng tuyệt không thể thu làm thân truyền. Tàn tướng chính là tàn tướng, liền xem như cửu giai linh tướng, tàn phế cũng là phế đi. Đến chúng ta đẳng cấp này, liền càng thể hiện linh tướng trọng yếu bao nhiêu. Long Liên Thiên Bộ quyết định nhìn như không hợp lý, nhưng là sáng suốt nhất. Đây là sư huynh tự mệnh lệnh, từ viện trưởng cũng không thể không nghe, là Sư Minh. Đinh Hiểu cùng Bạch Tích từ từ viện trưởng nơi đó đi ra, đi tại trở lại quay về chô ở trên đường. Đinh Hiểu, ngươi có phải hay không chuyên môn cùng những kiểm tra này máy móc không qua được a? Bạch Tích buồn cười nhìn xem Đinh Hiểu, có tốt từ viện trưởng rất coi trọng ngươi, xem ra hắn là nghĩ thu ngươi làm đồ. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Bạch Hà Linh viện, ngươi liền có thể không cần bồi thường tiền. Đinh Hiểu lắc đầu, đột nhiên nói, ta kỳ thật sớm liền quyết định, ta là sẽ không gia nhập Bạch Hà học viện. Ngươi điên. Bạch Tích giống nhìn xem quái dị nhìn xem Đinh Hiểu, gia nhập Bạch Hà Linh viện ngươi cũng không có tổn thất ta. 2000 vạn linh bụi a. Đinh Hiểu từ tốn nói, Ta nghĩ qua, bọn họ nếu là còn muốn ta bồi lời nói, chờ ta tìm tới Vô Ngân Hắc thủy phủ, ta liền bán bọn họ 3000 vạn. Nói đến đây, Đinh Hiểu hướng Bạch Tích nháy mắt mấy cái, "Việc này ngươi cũng đừng nói đi ra, chờ chút chúng ta liền lén lút xuất phát, chờ đem Vô Ngân Hắc thủy phủ thu vào tay, lại cùng bọn họ bàn điều kiện, đến lúc đó bọn họ còn muốn lừa ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nghĩ lừa ta Đinh Hiểu tiền. Không có khả năng. Vô Ngân Hắc thủy phủ có thể là ta lên bờ duy nhất cơ hội, vô luận như thế nào đều phải lấy được. Đinh Hiểu hung hăng nói, Bạch Tích hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu, người này thế mà còn có như thế đen một mặt, chương 115, Bạch Hà Bờ, chương 115, Bạch Hà Bờ. Từ viện trưởng hình như phía trước còn nói, sẽ để cho một tên Bạch Hà Linh viện đệ tử cùng bọn họ cùng đi. Bất quá Đinh Hiểu không có ý định đợi thêm nữa, tối hôm đó, liền cùng Bạch Tích lén lút chuẩn ra Bạch Hà Linh viện. Bạch Tích đi theo Đinh Hiểu sau lưng đi một đoạn, hỏi: "Uy, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi biết đi đâu tìm sao?" Đinh Hiểu ngừng lại, lấy ra bản đồ, mở ra phía sau, đối Bạch Tích nói: "Những ngày này ta điều tra một chút tư liệu, Linh phù Niết bàn phù văn có hiệu lực phía sau, trừ phi có thủ đoạn đặc thủ." Hoặc là cảnh giới cao hơn chế phủ người rất nhiều, nếu không không cách nào truy tung. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, Hắc thủy phù muốn phát huy hiệu quả, tất nhiên không thể rời đi nguồn nước, đồng thời nó cũng sẽ tìm kiếm có người chỗ ở. Phu cận lớn nhất nguồn nước chính là Bạch thủy hà, cũng chỉ có Bạch thủy hà phụ cận sẽ có đại lượng thôn trang, cho nên ta suy đoán Hắc thủy phù mục tiêu kế tiếp vẫn cứ sẽ tại Bạch thủy hà vân đường. Lúc trước Vân đại nhân kéo xuống Hắc thủy phù thời điểm, hướng gió là nam phong, vì không làm cho Vân đại nhân bọn họ chú ý, Hắc thủy phù phân chia lúc hẳn là theo cơn gió hướng di động. Đinh hiệu chỉ lấy địa đồ bên trên quanh co khúc huyện Bạch thủy hà nói, hướng gió cùng bạch thủy hà giao nhau khu vực, nơi nào có liên miên thôn sống đâu, nơi này, nơi này, còn có nơi này, cho nên ta nghĩ trước bài tra cái này ba cái địa phương. Bạch Tích nghe rất chân thành, chờ Đinh Hiểu nói xong, có chút kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, có thể à? Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chắc không được có thể thắng Long Lân Thành thì bộ đội ngũ. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, cần dùng tới ngươi nói. Bạch Tích khẽ mỉm cười, bất quá, ngươi mới vừa nói, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, nếu không rất khó truy tung. Đúng vậy à? Bạch Tích đắc ý đưa ra mảnh khảnh ngón tay, đang tại Đinh Hiểu mặt, luồn vào chính mình chữa vân đại, vừa vặn. Ta chỗ này liền có người nói thủ đoạn đạt thủ. Nói xong, Bạch Tích lấy ra lấy một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ chế tác tinh tế, dày rộng gần như không sai biệt lắm, phía trên điêu khắc một cái không biết tên loài chim đồ án. Đây là cái gì? Đinh Hiểu không hiểu hỏi. Hỏa thần điều hóa hình thạch. Bạch Tích mở ra hộp gỗ, một cái màu đỏ chim nhỏ từ trong hộp gỗ bay thẳng ra, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tích không nhanh không chậm từ trong hộp gỗ lại rút ra một tấm lá bùa. Lá bùa này hẳn là truy tung hỏa thần điều dụng. Linh phù niết bản đạo phù này văn là từ bên trên cổ thần chim chu tức niết bản trọng sinh bên trong diễn hóa mà đến, cho nên linh phù trọng sinh còn cần một cái điều kiện tất yếu, đó chính là nó cần muốn tìm tới ngũ hành toàn bộ thuộc hỏa người xem như mới ký sinh đối tượng. Mà người ngũ hành toàn bộ thuộc hỏa cũng không nhiều, vừa vận hỏa thần điểu có thể tìm được dạng này người. Nhìn xem đinh hiệu một mặt nghi hoặc, Bạch Tích cười đáp ý, hai người lần đầu hợp tác, dứt bỏ thực lực, liền giải quyết vấn đề năng lực bên trên, chính mình đã vững vàng ép đinh hiệu một bỗng. Biết bạn cô nương cũng không phải là chỉ là hư danh đi, đường là người, đi rồi. Tiếp xuống, ngươi đi theo ta là được rồi. Đinh Hiểu nhìn xem nún nhảy một cái, đi ở phía trước Bạch Tích, nhếch miệng, thầm nói, cái này tính là gì, ta có hỏa thần điểu, ta cũng được à. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bảo vật từ trước đến nay đều là một tên linh tướng sư thực lực thể hiện, Bạch Tích cái này đế đô thông linh viện đệ tử, quả nhiên mạnh hơn chính mình không ít. Hai người là chạm vạng tối chạy ra, đi vài dặm, sắc trời đã tối dần. Hai người liền tại bờ sông cục đá trên cành bãi, chống lên đống lửa tạm thời nghỉ ngơi. Kỳ thật nếu như không phải Đinh Hiểu nhục thân cường độ không đủ, hai người bọn họ có lẽ có thể đến chỗ xa hơn, bất quá Bạch Tích lại không có đoán trách Đinh Hiểu, còn vội vàng múc nước nấu nước. Đinh Hiểu bắt được hai cái sông cá, mà Bạch Tích thì kiểm tra một hồi hỏa thần điệu vị trí. Hỏa thần điệu đã đến ngươi nói cái thứ nhất thôn. Bạch Tích nói: chúng ta là không đổi kịp nó, hôm nay trước hết để cho nó nghỉ ngơi đi. Dứt lời, nó đem truy tung linh phủ thả lại hồ gỗ, mấy chục dặm bên ngoài một chỗ trong rừng, một cái ngừng trên tảng cây màu đỏ chim nhỏ trên thân mất đi hào quang, hóa thành một viên bình thường cục đá, rơi trên mặt đất. Đinh Hiểu tại cá nướng tăng thêm một chút gia vị, trong lúc nhất thời, cá nướng mùi thơm một phía. Nhờ ánh lửa, Bạch Tích nhìn thấy chính đang bận rộn Đinh Hiểu. Người này làm việc lúc cực kỳ chuyên chú, hắn nấu nướng lúc thủ pháp thành thạo. Tựa như là một tên tư thâm đầu bếp, chỉ là lại ngẩng đầu nhìn mặt hắn, lại mới nhớ tới, Đinh Hiểu cũng chỉ là một cái 17 tuổi hải tử, ngươi cùng muội muội ngươi giải đến không hề giống, nàng dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Bạch Tích chống đỡ đầu, nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu ngay tại chuyên chú cà nướng, đột nhiên bị Bạch Tích phê bình một cái bên ngoài, quay đầu trường Bạch Tích một cái, dài đến đẹp mắt có thể coi như cơm ăn sao? Chỉ là như thế một bên đầu, Đinh Hiểu khi thấy đần đột nhìn xem chính mình Bạch Tích, ánh lửa đem cô gái này dung mạo làm nổi bật đến đặc biệt du hoa, ngũ quan xinh xắn, để người không thể không cảm thán, cho dù là con mắt lại lớn nửa phần cái mũi lại cao một chút, gò má lại nhỏ một chút, cũng không bằng như bây giờ Hà Mỹ. Tốt đa, đối có ít người đến nói, dài đến đẹp mắt thật có thể coi như cơm ăn. Liên Bạch Tích dung mạo, chẳng những có thể coi như cơm ăn, đoán chừng còn có thể đến hại nước hại dân trình độ. Con cá này Mi Thanh mục Tú, cho ngươi ăn xong. Đinh Hiểu đem trong đó một cái cá nướng đưa tới. Bạch Tích nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Đinh Hiểu nấu nướng tay nghề tinh xảo, Bạch Tích cũng nhịn không được khen không dứt miệng. ăn xong, hai người tụi vào bờ sông nhang thạch bên trên, nhìn xem trong đêm khuya bạch hà nước sông. trong bóng đêm bạch hà lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ có nước sông sung kích bên bờ phát ra từng đợt tiếng nước chảy. Ta nghe nói ngày đó thật nhiều trước đây chết đi người, từ Bạch Hà bên trong đi ra đến. Bạch Tích yếu đất nói, Đinh Hiểu gật gật đầu, không sai. Vậy lần này sự tình phát sinh phía sau, trấn linh ti thất bộ lại có thể nói các ngươi thi bộ vô dụng. Ta biết, nhưng ta cũng bất lực. Đinh Hiểu chỉ là một cái hộ thi lại, tựa như là Bạch Hà bên trong một vệ bọc nước, mình không được Bạch Hà nước. Trấn linh ti sự tình, hắn không có được. Nếu như thi bộ không có, ngươi muốn đi đâu? Vẫn là nói, ngươi sẽ đi mà khác thất bộ. Bạch Tích nhìn hướng Đinh Hiểu, xem như Nam Lâm đệ nhất thiên tài, Nam Lâm Thành Thành Chủ Thiên Kim Bạch Tích chính mình từ trước đến nay không cần cân nhắc những vấn đề này, thế nhưng Đinh Hiệu lại hoàn toàn khác biệt. Vô luận hắn đã từng tại thi bộ trôi qua làm sao, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn chưa hề rời đi thi bộ, hắn đã là thi bộ một bộ phận, hoặc là nói, thi bộ đã là hắn một bộ phận. Không biết, Đinh Hiệu từ từ nói, ngươi thập nhị linh cung đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà đem thiên cung đổ làm hư, không biết, ngươi có biết hay không, cùng ngươi tán gẫu rất buồn chẳng ai? Biết, Bạch Tích kém chút sụp đổ, đối mặt cái này có tự biết rõ đồ quỷ sứ trắng ngét, nàng là triệt để không cách nào. Ừ, ta ngủ. Ngủ đi, ta lại tu luyện một hồi. Lãng nguyệt sao dày đặc, bạch hà nước yên tĩnh chảy qua, bờ sông nham thạch bên cạnh, một nữ hải chống đỡ đầu thiết đi, một cái nam hải ngồi xếp bằng, như cùng với quá khứ trăm ngàn cái ban đêm đồng dạng, độc tự tu luyện. Chương 116, bị xem nhẹ mục tiêu, chương 116, bị xem nhẹ mục tiêu. Thứ hai thiên nhất sớm, Bạch Tích sau khi tỉnh lại, phát hiện trên người mình hất lên một kiện hộ thi lại áo khoác, đống lửa bên cạnh đã thả một chậu nước nóng. Người đã tỉnh. Nhanh tắm một cái, chúng ta xuất phát. Đinh Hiểu đã tại bên cạnh thúc dục. Tuy nói Bạch Tích là tiên kim lại tiểu thư, Bất quá cũng không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ, tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền đem chính mình thu thập xong. Quần áo ngươi bên trên có mùi mồ hôi. Bạch Tích đem đinh hiểu y phục còn cho đinh hiểu. Đinh hiểu trên mặt cứng lại, nha đầu này thế mà còn ghét bỏ chính mình y phục, đại tiểu thư đều khó phục vụ như vậy sao? Bất quá ra cửa vài ngày, hắn cứ như vậy một thân đem ra được y phục, cũng không thể lúc nào cũng thanh tẩy. Bạch Tích lại lấy ra truy tung phủ, hai người thì căn cứ truy tung phủ tiếp tục đi đường. Có hỏa thần điểu truy tung, đích thật là tiết kiệm rất đại lực khí, hai người hiện tại chỉ cần đi theo hỏa thần điểu đi liền có thể. Nhìn thoáng qua Bạch Tích, Đinh hiểu hỏi: Các ngươi Thông Linh viện cùng Bạch Hà Linh viện quan hệ rất tốt sao? Đồng dạng A đại khái chính là, nếu như bọn hắn thỉnh cầu chúng ta trợ giúp, dưới tình huống bình thường chúng ta sẽ không cự tuyệt. Đồng dạng, từ viện trưởng nói bọn họ cùng các ngươi quan hệ rất tốt. Cái này rất bình thường à, địa phương linh viện có thể cùng Thông Linh viện có quan hệ, đối với bọn họ đến nói là một kiện mặt mũi sáng sủa sự tình. Đinh Hiểu không khỏi nhíu mày, cái kia, lần trước cùng ngươi cùng một chỗ tên sư huynh kia, ngươi cảm thấy hắn làm sao? Ngươi nói Vu Tiêu sư huynh sao? Người khá kỳ thật rất tốt, thực lực rất mạnh. Ân, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Đinh Hiểu Nếu như là bởi vì lần trước hắn đối ngươi không thân thiện lời nói, ngươi tốt nhất vẫn là quên, Vu tiêu sư huynh thế lực phía sau là ngươi không nghĩ tới." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút." Đinh Hiểu không có thâm nhập hỏi thăm, hỏi nhiều ngược lại sẽ để cho người nghi ngờ. Hai người một đường nói chuyện thiếp, thời gian tựa hồ trôi qua cũng rất nhanh, giữa trưa liền đến Bạch Hà thượng du một chỗ thôn trang. Trung hợp bờ sông đang có thôn dân tổ chức tang lễ, mấy nhà người canh giữ ở một bộ quan tài phía trước hốc tang, trong thôn mấy chục người ở xung quanh từng cái dâng hương. Trước đây người sau khi chết còn có thể chờ thêm đầu bẩy lại ra qua tại nhưng bây giờ đầu năm nay linh sát nổi lên bốn phía, túc trực bên linh cứu nhiều nhất chỉ có ba ngày, sau đó liền muốn đưa quan tài hạ táng. Tất nhiên là tại bờ sông, xem ra cũng là muốn thủy táng. Có mấy tên tán tu linh tướng sư chính ở một bên chờ tang sự kết thúc. Cái kia mấy tên linh tướng sư nhìn thấy Đinh Hiểu cùng Bạch Tích, một cái liền nhìn ra bọn họ cũng là linh tướng sư, lộ ra rất cảnh giác. Bọn họ tại nhìn chằm chằm chúng ta. Bạch Tích nhỏ giọng nói, ân, bọn họ sợ chúng ta đoạt mối làm ăn, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi. Đầu tiên chờ chút đã. Đinh Hiểu nói xong, trực tiếp hướng về cái kia mấy tên linh tướng sư đi đến cái này mấy tên tán tu linh tướng sư cũng riêng phần mình có phần công bồi quan nhân bảo vệ quan tài người an hồn thề tiểu tử nếu như là đi qua ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian đi một người đàn ông tuổi trung niên nói cái hông của hắn mang theo một khối một bài tạo hình cùng chấn linh ti hộ thi lại rất giống vì đề cao độ tin cậy những tán tu này linh tướng sư đều là có ý đem chính mình một bài làm đến cùng chấn linh ti gần đinh hiểu ôm quyền nói vị đại ca này các ngươi không cần lo lắng chúng ta không phải đến đoạt mối làm ăn ta chỉ là muốn hỏi một chút người chết tình huống tất nhiên thôn dân ủy thác bọn họ đưa quan tài hạ táng Cơ bản tin tức là nhất định phải toàn bộ thông báo cho bọn hắn. Gặp những người kia còn có chút chần chờ, Đinh Hiểu trực tiếp lấy ra lệnh bài của mình. Trấn Linh Ti lục phẩm hộ thi lại. "Là, là Trấn Linh Ti hộ thi lại." Cái kia mấy người lập tức thái độ hòa hoãn. "Trấn Linh Ti chính mình nhiệm vụ đều làm không xong, sẽ không cấp bọn họ sinh ý, nhưng là vì phòng ngừa thi thể khởi sát, bọn họ cũng có quyền tìm hiểu tình huống." Tất nhiên là Trấn Linh Ti đại nhân. "Là như vậy, người chết là một tên phụ nữ mang thai, một ngày trước ra ngoài lúc làm việc, ngoài ý muốn từ chỗ cao rơi xuống, mâu tự toàn bộ đều không có bảo vệ." Đinh Hiểu khẽ lắc đầu. Loại này ngoài ý muốn tử vong cũng là không cách nào tránh khỏi. Người chết ngày sinh tháng đẻ ngũ hành là cái gì? Đinh Hiểu lại hỏi. Năm tháng ngày lúc phân biệt là nước, mục, nước, nước, là nước mệnh. Đinh Hiểu trầm tư một chút, rất hiển nhiên, nữ nhân này khẳng định không phải người bọn họ muốn tìm. Xin hỏi, các ngươi là khi nào đưa quan tài hạ Táng? Một người khác nói, bọn họ còn phải lại tế điện hai ngày, sáng ngày kia hợp quan tài, sau đó chúng ta muốn đem lưng đến trong thôn chạy một vòng, lại đem quan tài lưng đến nơi đây, đưa vào mộ hạ, trấn an tốt vong hồn liền tính xong việc. Đa tạ. Đinh Hiểu ôm quyển. Đinh Hiểu trở về phía sau. Cùng Bạch Tích đi ra không bao xa, liền dừng lại. Tại bờ sông một khối đá bên dưới lưu lại một cái trung một đoạn khốn quan thẳng. Đây là cái gì? Bạch Tích hỏi. Thính Hồn Linh cùng Khốn Quan Thẳng, Bối Quan Nhân bảo bối, phụ cận có linh sát xuất hiện, Thính Hồn Linh sẽ phát ra âm thanh, Thính Hồn Linh tác động một đoạn này Khốn Quan Thẳng, mà trong tay của ta một chỗ khác Khốn Quan Thẳng liền có sẽ phản ứng, xem như là giản dị thiên lý truyền tâm vụ. Bạch Tích nhíu mày, ngươi vừa rồi không phải đều xác định nữ nhân này không phải chúng ta muốn tìm người sao? Chúng ta hình như không có quá nhiều thời gian quản chuyện khác. Đinh Hiệu lắc đầu, ý vị thông trường nhìn xem Bạch Tích, người khác nói cho ngươi chưa chắc là trận tướng. rời đi cái này Châu làng, Đinh Hiểu cùng Bạch Tích tiếp tục truy tung hỏa thần điểu. Sau một ngày, Đinh Hiểu hai người cuối cùng đuổi kịp hỏa thần điểu. ở trong thôn, bọn họ tìm tới một cái ngũ hành toàn bộ hỏa nam tử. Nam tử kia hơn 30 tuổi, mặc dù sinh hoạt tại Bạch Hà bờ, nhưng sớm có lao nhân để hắn không muốn xuống sông bắt cá, nói hắn cùng Bạch Hà phản sung. hắn cũng là nghe lời, qua nhiều năm như vậy chỉ là vùi đầu làm ruộng chặt cây, bắt cá công tác liền giao cho thế tử. Nam tử này rất thực tế, biết Đinh Hiểu thân thể bọn hắn phần phía sau, biết gì nói đấy. Phần không thể đem thất đại cô bát đại gì, trong thôn trương già giải lý ra ngắn đều nói một lần. Đinh Hiểu lại kiểm tra một chút nam tử thân thể, xác định không có vấn đề phía sau, mang lên nam tử này, tiếp tục hướng bắc đi. Ngày thứ hai, Đinh Hiểu Bạch Tích hai người lại tìm đến hai tên ngũ hành toàn bộ hỏa thôn nhân dân, một tên hơn 50 tuổi lão phụ, một tên hơn 30 tuổi nông phụ. Lại hướng bắc, vậy sẽ phải đến Bạch Hà đầu nguồn Tử Vân sơn mạch, nơi đó người ở thưa thớt, Bạch Hà cũng chỉ là một đầu dòng nhỏ, thôi tạo thành sông lớn. Hỏa thôn điệu từ Tử Vân bên trên trở về, trở lại Bạch Tích trong tay. Đinh Hiểu, bên kia không có chúng ta muốn tìm người. Đinh Hiểu gật gật đầu chẳng lẽ Hắc Thủy Phù vẫn chưa hoàn thành nhất bản trọng sinh cái này đều đi qua hơn một tháng thời gian cũng quá lâu dài lại hoặc là chúng ta kiểm tra tìm chỗ hướng sai Bạch Tích cao mày ta cảm thấy phân tích của ngươi là không sai ta xem là Hắc Thủy Phù vẫn chưa hoàn thành nhất bản chúng ta chỉ muốn bảo vệ tốt ba người này Hắc Thủy Phù một khi xuất hiện chúng ta có thể ngay lập tức thu phục Đinh Hiểu một mực cao mày nếu có thể ở Hắc Thủy Phù giết người phía trước đem thu phục vậy dĩ nhiên là tốt nhất chỉ là dùng phu người suy nghĩ kín đáo sẽ như vậy dễ dàng để bọn họ thu phục Hắc Thủy Phù không có khả năng một khi bọn họ thu phục Hắc Thủy Phù Hắn thậm chí có bại lộ thân phận nguy hiểm, cho nên tất nhiên hắn dám dùng linh phù niết bàn, liền nhất định có vạn toàn chuẩn bị. Hoàn toàn chuẩn bị. Cũng chính là nói, Hắc thủy phù lây nhiễm mục tiêu là một cái bọn họ rất khó phát hiện mục tiêu, thậm chí mặt đối mặt trải qua, bọn họ cũng có thể coi nhẹ người. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện chữ vật đại bên trong có dị động. Đinh Hiểu vội vàng mở ra chữ vật đại. Cái kia nửa đoạn khổn quan thẳng chính đang rung động nhẹ nhẹ. Đinh Hiểu đột nhiên trừng to mắt, không tốt, là hắn. Phân tích, nhanh, dùng thần hệ phù. Chương 117, đuổi về Hà Bá thôn, chương 117 đuổi về Hà Bá Thôn. Đi đâu? Hà Bá Thôn. Đinh Hiểu cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Bạch Tích nhìn một chút bên cạnh một mặt nghi hoặc ba vị thôn dân, một người phát một tấm tật hành phụ, một tấm truyền âm phụ, lại tại ba người trên thân, một người gián một chương truy tung phụ. Bọn họ đều là phổ thông bách tính, tuy nói thân thể từng có cường hóa, nhưng vô cùng có hạn, đẳng cấp cũng chỉ là cấp thấp linh đồ, chỉ có thể dùng tật hành phụ. Bọn họ khẳng định là theo không kịp đến. Nghĩ còn sống, ba người các ngươi không muốn tách ra, cùng một chỗ hướng Hà Bá Thôn bên kia đi, gặp phải nguy hiểm ngay lập tức cho ta phát truyền âm. Ba người gấp vội vàng ở đầu. Xử lý tốt ba người này, Bạch Tích vội vàng dùng tới thần hành phụ, đuổi kịp Đinh Hiểu. Đinh Hiểu dù sao không có cường hóa hai chân, mà còn cảnh giới cũng không bằng Bạch Tích, Bạch Tích thấy thế, chỉ quyết biến hóa, thấp giọng nói nói, ngươi dùng khinh vũ phủ, ta dẫn ngươi. Kinh vũ phủ. Đinh Hiểu sửng sốt một chút. Bạch Tích cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp một tấm khinh vũ phủ đập vào Đinh Hiểu trên thân. Người tại di động cao tốc lúc, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không rất ít đối với chính mình sử dụng khinh vũ phù, bởi vì, cân nặng giảm mạnh, khó mà duy trì thân hình. Lúc này, Bạch Tích lôi kéo Đinh Hiểu đại lưng, Đinh Hiểu cả người nửa bay tại trên không. Ta nói đại tiểu thư, chúng ta sẽ chạy. Ngươi chạy quá chậm. Dựa theo ngươi cái tốc độ này, ít nhất nửa ngày mới có thể tới Hà Bá thôn, khi đó chạy tới, liền tính suy đoán của ngươi là chính xác, chúng ta cũng không kịp ngăn cản hạt thủy phủ khuyết tán. Đinh Hiểu nghe xong, là đạo lý này. Hiện tại chính là tranh đoạt từng giây sự tình, vì hoàn thành nhiệm vụ, làm cái chơi diều tính là gì? Làm Bạch Tích chuyên chú hành động thời điểm, nàng mới lần thứ nhất biểu hiện ra chính mình thực lực. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy hai thai bên hai, tần phong gạo quét mà qua, bên người cảnh vận phi tốc rút lui. Đinh Hiểu cũng là âm thầm kinh hãi, Bạch Tích tốc độ nhanh hơn chính mình không chỉ gấp hai. Mà đây vẫn chỉ là đường dài đi đường lúc tốc độ, nếu như là trong thời gian ngắn buộc phát tốc độ, tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Nguyên bản 2 ngày lộ trình, hai người không đến 2 giờ liền chạy tới. Phía trước liền là lúc trước bọn họ gặp phải vội về chịu tăng đội ngũ địa phương, làm hai người chạy đến thời điểm, lại phát hiện nơi này không có người. Đi thôn nhìn xem." Đinh Hiểu nói. Hai người lập tức tiến về Hà Bá thôn. Theo hướng thôn phương hướng đi đường nhỏ đi, đầu này đường nhỏ thoạt nhìn đồng thời không có cái gì dị thường, thậm chí liền một vệt máu đều không có. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu trong đầu vang lên tiểu gia hỏa âm thanh, "Chủ nhân, phía trước thật là thơm a." Đinh Hiểu vừa nghe đến Tiểu Gia hỏa âm thanh, trong lòng nhất thời trầm xuống. Phía trước có linh sát, vậy liên kỳ quái, bọn họ khoảng cách thôn đã không xa, làm sao xung quanh một điểm mùi máu tươi đều không có nghe được? Ngay tại Đinh Hiểu chăm muối vẫn không có cách giải thời điểm, Bạch Tích đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào ven đường một bụi cỏ, cỏ dại tươi tốt bên trong lộ ra một đoạn bụi thứ màu trắng. Đinh Hiểu cẩn thận đi tới, tìm một cây côn gỗ đẩy ra cỏ dại, một cánh tay đột nhiên ra hiện ra tại đó. Đây là một đầu cổ quái cánh tay, làn da hiện ra sáng trắng nhăn sắc, cánh tay, nơi bàn tay có nhiều chỗ vết thương, da thịt lật ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình chỉ là, cánh tay này nhan sắc nhưng là màu xám trắng, cánh tay xung quanh không có một vết máu, cánh tay khô héo, giống như cánh khô. Máu bị hút khô. Đinh Hiểu trầm giọng nói: Chắc không được xung quanh một điểm vết máu đều không có, cái này linh sát hút máu." Phía trước không có phát hiện thì cũng thôi đi, từ khi nhìn thấy cánh tay này, dọc theo con đường này, bọn họ phát hiện càng ngày càng nhiều tàn chi đoạn xương cốt, tay cụt, gãy chân, thân thể, đầu, giải rác rơi trong cỏ dại, mà bọn họ thuần một sắc không có chút nào vết máu, toàn bộ hiện ra khô héo hình thái. Liên tại tới gần thôn địa phương, Đinh Hiểu tại ven đường nhìn thấy viên đậu. Đầu lâu này khuôn mặt kinh dị hai mắt trở lên gần như nổi bật với mắt, tựa như là trước khi chết nhìn thấy cái gì khủng bố đến cực điểm nổ vật. Vừa nhìn thấy người này, Đinh Hiệu lập tức có chút buồn nôn. Người này hắn nhận biết chính là mấy cái kia tán tu linh tướng sư bên trong phụ trách con quan tài tiền kia. Nhìn thấy không bên biết thi thể kỳ thật sung kích còn không tính quá lớn, có thể người này hai ngày trước còn cùng mình trò chuyện, mà giờ khắc này đã chỉ còn lại một viên khô nhéo đầu. Dù cho là Đinh Hiệu cũng cảm thấy có loại cảm giác nói không ra lời. Bạch Tích đối phó linh sát kinh nghiệm còn không có Đinh Hiệu phong phú, nhìn thấy người này nhịn không được ở một bên nôn ra một trận. Bạch Tích không có sao chứ? Bạch Tích hít sâu một hơi, thở phì phò điều chỉnh phía sau, nói: "Ta, ta không có việc gì." Đinh Hiểu: "Thật là cái kia phụ nữ mang thai sao?" Đinh Hiểu trầm mặc một lát, nói: "Phải cũng không phải." Chuẩn xác mà nói, hẳn là nàng báo thai trong bụng, chỉ là thai nhi còn chưa có linh tướng, cho nên chịu ảnh hưởng, hẳn là phụ nữ mang thai linh tướng. Thai nhi? Bạch Tích trừng to mắt, nàng xác thực không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng Bạch Tích lại cảm thấy có chút không hiểu, hỏi: "Thế nhưng, thai nhi ở đâu ra ngày sinh tháng đẻ? Có chút thai nhi sinh non, có muộn sinh, mà còn canh giờ cũng khó có thể tính toán." Ai biết thai nhi là tại khi nào giáng sinh? Đinh Hiểu nói, ta tại thi bộ ngũ hành mệnh cách giải thích trông được đến qua một câu. Ngày sinh tháng đẻ chỉ là suy tính ngũ hành mệnh cách, cũng không phải là quyết định ngũ hành mệnh cách, chính xác lý giải hẳn là ngũ hành mệnh cách quyết định ngày sinh tháng đẻ. Bạch Tích cau mày nói, cũng chính là nói, dù cho thai nhi còn chưa ra đời, trên thực tế hắn đã đã có được chính mình ngũ hành mệnh cách. Dùng phụ nữ mang thai thai nhi xem như hắc thủy phụ trọng sinh môi giới. Cái này dùng phù người quả thực phát rồ. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, tại có ít người trong mắt, kẻ yếu căn bản cũng không phải là người. Mộ sát thai, loại này phụ nữ mang thai linh sát vô cùng khó đối phó. Bạch Tích bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nếu như cái này linh sát trực tiếp sát hại bất tỉnh, hút khô máu của bọn hắn dịch, chỉ ít có một tin tức tốt là nước độc hẳn là tạm thời sẽ không truyền ra. Đinh Hiểu nhưng như cũ mặt mà ủ mày trau, nhưng cũng có một loại khả năng, cái này linh sát tại cường hóa thực lực bản thân. Bạch Tích, phía trước muốn vào thôn, cẩn thận một chút, ta xác định nó liền ở trong thôn. Cái này linh sát dị thường tàn bạo, những thi thể này hắn đều không ăn sạch sẽ, có thể thấy được hắn giết người chỉ là vì tìm niềm vui. Bạch Tích gật gật đầu, hai người cẩn thận từng li từng tí tới gần thôn. Tới gần ban đêm, Hà Bá thôn bên trong an tĩnh dị thường, chỉ có xung quanh trùng chim gọi tiếng. Thỉnh thoảng có cửa phòng bị gió thổi động, phát ra kẹt kẹt cửa gỗ âm thanh. Nếu không phải xác định trong thôn đã không có khả năng có người sống, giống như là nhà ai có người ra vào. Thôn so dự đoán phải lớn, lúc trước Đinh Hiểu đem nơi này xem như bài tra địa điểm lúc, cũng là bởi vì nhân khẩu tại đây tương đối nhiều, phụ cận thôn chằng cũng không ít. Đinh Hiểu cùng Bạch Tích dán vào từng tòa nông trại, cẩn thận xem xét. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định nó tại chỗ này. Chủ nhân, ta có thể nghe được nó liền tại phụ cận, mùi vị của nó. Đặc biệt hương. Hương Cái kia là tiểu gia hỏa hình dung, đến đinh hiệu nơi này, đại khái chính là tên kia đặc biệt cường. Ngay tại hai người tại thôn cẩn thận tiến lên thời điểm, đột nhiên trong thôn truyền đến một tiếng hét thảm. A! Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, đừng có giết ta. Đinh Hiểu cùng Bạch Tích nhìn nhau, trong thôn còn có người sống. Hắn nói là các ngươi. Hai người vội vàng phóng tới âm thanh phát ra địa phương, chương 118, một sát hai thi, chương 118, một sát hai thi. Nơi này tựa hồ là Hà Bá thôn đại hộ nhân gia Việt tử, làm Đinh Hiểu cùng Bạch Tích chạy tới nơi này thời điểm, cửa lớn mở rộng viện tử bên trong khắp nơi tản mát, tản chi đoạn xương cốt. Một người đàn ông tuổi trung niên quý gối tại giữa sân. Ở trước mặt hắn, một cái cự đại hắc ảnh chính nằm sấp ở trên người hắn. Cái kia hắc ảnh ngay lập tức phát hiện Đinh Hiểu cùng Bạch Tích, vừa nghiêng đầu, chui vào sau lưng viện lạc, biến mất không thấy gì nữa. Đinh Hiểu cùng Bạch Tích vội vàng chạy tới nam tử kia trước mặt. Lúc này, nam tử kia hai tay đã bị nhân sinh sinh giật xuống, ném ở một bên, trước ngực bị người mở một cái độc lớn, bên trong huyết dịch đã bị hút khô. Chỉ là cái kia hắc ảnh đi vội vàng, nam nhân này thế mà còn không có hoàn toàn đều chết hết. Hắn đầy mặt hoảng sợ, khóc giống nhìn hướng Đinh Hiểu cùng Bạch Tích đại nhân, đinh hiệu trong lòng dần mình, người này chính là mấy cái kia tán tu linh tướng sư bên trong hộ thi lại, hẳn là bọn họ lao đại. cái kia trong mắt nam nhân hảo quang dần dần ngảm đạm, hắn thì thào nói, chúng ta mấy cái huynh đệ linh tướng phẩm giai quá thấp, chấn linh ti không muốn, linh viện không muốn, chỉ có thể lợi ít tiền tu luyện. thế đạo này, nếu như không tu luyện, vậy cũng chỉ có thể chờ chết ta. đáng tiếc, chúng ta vẫn là trốn không thoát. lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, bọn họ đã chết hết, bị quái vật kia tàn nhẫn giết chết. đến cùng là ai đem tấm kia linh phù đặt ở trên người người chết? Tại sao muốn đưa chúng ta vào chỗ chết? Nam nhân sợ rằng chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ là Đinh Hiểu nghe xong, tâm tình lại đặc biệt nặng nề. Mà từ nam nhân trong miệng, bọn họ hiện tại đã trên cơ bản xác định, tên kia phụ nữ mang thai, chính là mới linh sát thủ lĩnh. Đại nhân, cẩn thận quái vật kia, ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy linh sát, không muốn bị nó lựa. Đinh Hiểu trùng điệp gật gật đầu, "Ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ vì các ngươi báo thủ." Nam nhân miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nhưng lập tức lại nhíu mày, lộ ra cực kỳ thống khổ, "Ta, thật là đau. Cái kia linh sát chưa kịp giết chết ta linh tướng, đại nhân" ta không muốn trở thành linh sát. Đinh Hiểu cúi đầu xuống, chợt vội nói, yên tâm, ta sẽ không để ngươi biến thành linh sát. Dứt lời, Đinh Hiểu rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm xuyên thủng cái kia người đã sắp ngưng đập trái tim. Tiểu gia hỏa Đinh Hiểu quay đầu chỗ khác, chỉ thấy một đầu màu đen trắng kiện cánh tay đặt tại đỉnh đầu của người kia. Nam nhân linh tướng xuất hiện, là một cái hậu giáp tích. Tiểu gia hỏa không có phí cái gì sức lực, liền đem thôn vệ. Bạch Tích trừng to mắt nhìn xem Đinh Hiểu ma bích, ngươi, ngươi đem hắn linh tướng, ăn. Đinh Hiểu từ tổ nói, linh tướng làm sao có thể thôn vệ linh tướng? Bất quá lúc này, cũng không phải là hỏi thăm Đinh hiệu linh tướng thời điểm, trong phòng còn có một cái khó giải quyết ra hỏa. Bạch Tích không nhắc lại Đinh hiệu ma bích sự tình, nói, "Ta trước đem ngôi viện này phong ấn, để tránh tên kia chạy." Dứt lời, Bạch Tích chỉ quyết biến hóa, nàng phủ túi bên trong bay ra một tấm linh phù. Linh phù đang bay ra phía sau càng biến càng lớn, bay đến viện lạc trên không, sau đó tự tiêu. "Linh phù, Thiên Huyền trận phù." "Tốt, trong vòng một canh giờ, trừ phi ta mở ra Thiên Huyền trận phù, nếu không linh sát cũng có khả năng lao ra." Đinh Hiểu gật gật đầu, sau đó ánh mắt xuyên qua che kiến tàn chi viện tử, nhìn về phía trước mắt phòng ốc. Cẩn thận một chút." Dứt lời, Đinh Hiểu cất bước đi vào. Đây là một gian trung đình, diện tích rất lớn, trước sau kết nối lấy tiền đình viện Lạc cùng phía sau hậu viện vườn hoa. Trong bất tri bất giác, sắp trời đã ảm đạm xuống, âm thanh gió đêm rót vào trong phòng, đem cửa màn thổi đến bay múa, ở trong màn đêm, giống như cấp tốc lắc lư hắt ảnh. Đinh Hiểu cùng Bạch Tích đều là thần kinh căng cứng. Tiên địa có thể là bị Vô Ngân Hắc thủy phù khống chế ảnh hưởng linh sát, cũng chính là nói, nó như thường ôn có động. Đang ăn uống nhiều người như vậy mọ phía sau, không biết sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Tóm lại, liền xem như Bạch Tích cũng không thể khinh thường. Đúng vào lúc này, không biết từ phương hướng nào truyền đến Hải Nhi khóc nhỉ non âm thanh. hoa, hoa, Đinh Hiểu cũng là toàn thân tóc gáy dựng đứng, lúc này nghe đến Hải Nhi khóc nhỉ non, hiển nhiên không phải tình thương của cha tràn lan thời điểm. nhưng mà, Hải Nhi Hải tử khóc nhỉ non tiếng vang lên một lát sau, lại xuất hiện thanh âm một nữ nhân, thanh âm này đặc biệt ôn nhu, thâm can của ta là đói bụng sao? đừng khóc, mẫu thân sẽ cho ngươi tìm ăn, tìm rất nhiều rất nhiều món, ngươi nhìn, nơi này liền có hai cái người sống, ngươi nhất định thích trên người bọn họ máu, không khóc, không khóc, rất nhanh ngươi liền có thể uống đến máu của bọn hắn. Trung đình bốn phương thông suốt, bốn phía thần hồn nát thần tính, cũng không biết là phương hướng nào chuyển đến. Đinh Hiệu lập tức vận lên tướng lực, mười cái linh phủ từ phù túi bay ra, vờn quanh tại Đinh Hiệu quanh thân. Bạch Tích cũng vận lên tướng lực, chỉ là nàng còn không có triệu hoán linh tướng. Nghĩ đến đây là trọng sinh vô ngân hất thủy phụ, Đinh Hiệu trước hỏi thăm linh tướng, Tiểu Gia hỏa có thể miễn dịch nọc độc của nó sao? Có khả năng cùng lần trước khác biệt. Chủ nhân, xác thực cùng lần trước nước độc khác biệt, lần này là huyết độc, đem huyết dịch toàn bộ chuyển đổi thành máu độc, ta suy đoán cái này linh sát là dựa vào hấp thu máu độc, thần tốc tăng cường thực lực bản thân. Cái kia có thể miễn dịch sao? Ta vừa rồi thôn phệ bên ngoài tên kia linh tướng thời điểm, ăn một chút máu động, bất quá số lượng có ít, cần một chút thời gian. "Tốt, minh mạch, có thể miễn dịch thời điểm nói cho ta." "Tốt chủ nhân." Cái kia hài nhi tại mẫu thân an ủi bên dưới, rất nhanh liền ngừng tiếng khóc, còn phát ra rồi cười khanh khách trong thanh, nghe tới để người dùng mình. Bạch Tích đột nhiên lôi kéo Đinh Hiểu ống tay áo. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn sang, "Làm gì? Ta, ta trước đây chưa từng gặp qua loại này linh sát. Đinh Hiểu nhíu mày, "Các ngươi thông linh viện đệ tử không phải cũng khắp nơi lịch duyệt sao? Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi chưa từng gặp qua linh xác ta?" "Đương nhiên là phải." chính là chưa từng gặp qua loại này nhất sát song thi, sư huynh đều nói loại này linh sát đặc biệt lợi hại. Người gặp phải sao? Đinh hiểu những mày, lần này linh sát sát thực rất đặc thù. Phụ nữ mang thai không may chết đi, sau đó khởi sát hắn là gặp phải, nhưng thông thường mà nói, loại này linh sát đồng thời sẽ không biến thành nhất sát song thi. Chỉ là phụ nữ mang thai bản thân biến thành linh sát, mà thai nhi chỉ là bị linh sát thôn vệ rơi mà thôi. Có thể là lần này linh sát, Hắc thủy phù là chồng ở thai nhi trên thân, từ đó làm cho phụ nữ mang thai khởi sát, linh sát sẽ không thôn phệ thai nhi, ngược lại sẽ đem thai nhi xem vị chính mình hài tử. Chuẩn xác mà nói, là linh sát hài tử cũng bởi vậy, thai nhi trên thực tế liền trở thành một cái mới linh sát, chưa từng gặp qua. Đinh Hiểu nói, ngươi không phải là sợ a? Ta, ta mới không có. chính là, chính là cảm thấy có chút khiếp người. một cái linh sát còn nuôi một cái nhỏ linh sát, sát thực có như vậy điểm làm cho lòng người bên trong phát lạnh. đây còn không phải là sợ. Đinh Hiểu lắc đầu, ngươi trước đi theo ta, hiện tại cái kia linh sát hẳn là cũng nghĩ thăm dò thực lực của chúng ta, sẽ không vội vã xuất thủ. Ân, thuốc a bạch tích đàng hoàng trốn tại Đinh Hiểu sau lưng. linh sát thế mà hát lên khúc hát du, chống rông trong phòng, vang lên nữ nhân thanh âm không linh. ôm cái bé con ôm một cái, bì bì, lên giường ngủ ngủ. trong mộng đầu, một chảo kim, hai bát bạc, ba bát bốn gãi gãi lá trà, năm bát sáu bắt bắt người, bắt người người. uy bé con, trước ăn tay, lại ăn chân, ăn ngủ tặng lại ăn đầu. khúc hát du kết thúc một mé mắt, một tiếng giọng nữ thê lương vạch phá đêm khuya yên tĩnh. ngay sau đó, một cỗ gió lạnh từ đinh Hiểu sau đầu truyền đến. đinh Hiểu vội vàng xoay người lại, liền nhìn thấy một tấm trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào mặt người. đinh hiệu tập trung nhìn vào, thật không thể một quyền đánh vào tấm này người trên mặt. bạch tích, ngươi không giúp đỡ coi như sòng, phiền phức ngươi đừng dọa ta được hay không? bạch tích chừng to mắt chỉ chỉ sau lưng, nàng tại, tại chúng ta phía sau. Chương 119, cẩn thận linh sát, chương 119, cẩn thận linh sát. Cũng không phải Bạch Tích cố ý hù dọa Đinh Hiểu, thực sự là nàng hiện tại chính mình dọa cho phát sợ, sắc mặt tảm đạm, cùng nữ quỷ cũng kém không nhiều. Nhiều nhất xem như là cái tư sát xuất chúng nữ quỷ. Đinh Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, học viện phái quả nhiên là không có thấy qua việc đời, chắc không được muốn đi ra ngoài lịch luyện đâu. Bất quá, Bạch Tích thực lực vẫn là tại, đã phát hiện linh sát phương hướng. Bạch Tích sau lưng không xa, một viên to lớn nữ nhân đầu, quả nhiên chính hưng phấn nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. Nữ nhân này hai mắt che kín tia máu, sắc mặt giống như mặt tường đồng dạng trắng bệnh, bờ môi làn da đã rơi, lộ ra đấm máu qua miệng, cười thời điểm, cái kia há to mồm nứt ra cực kỳ lớn, đã không giống nhân loại. Quỷ dị chính là, Đinh Hiểu chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân đầu, lại không nhìn thấy thân thể của nàng. Nữ nhân cũng không động thủ, chỉ là bị nàng nhìn chằm chằm thực tế để người dùng mình. Đinh Hiểu lôi kéo Bạch Tích, cấp tốc rút lui, cấp tốc trốn tại một chỗ chỗ ngặt, mà cái kia linh sát lại thân hình lói lên, lần nữa biến mất ở trong màn đêm. Người này linh tướng là cái gì? Đinh Hiểu cao mày. Bạch Tích hẩn trương chằm chằm lên trước mắt hả gãm, thật vất vả điểm lên một chiếc dẫn hồn đăng. Nhưng mà. Ánh lửa mới vừa vặn sáng lên, liền cấp tốc bị một trận âm phong thổi tắt. Bạch Tích lại thử mấy lần, mỗi lần đều là như vậy, dẫn hồn đăng một mực điểm không nổi. Đinh hiểu có chút meo mắt lại, đồng dạng linh sắt nhìn thấy bọn họ đã sớm nào lên. Đừng thấp, điểm không đến, người này rất cẩn thận, đợi lát nữa phải cẩn thận ứng đối. Nữ nhân lại lần nữa ẩn tàng ở trong màn đêm, nàng còn tại lặp đi lặp lại hát đoạn kia khúc hát du. Đinh hiểu lạnh hừ một tiếng, cố lộng huyền hư. Tiểu Gia Hòa, thế nào? Chủ nhân, đã tốt. Hiện tại có thể miễn dịch huyết độc. Tiểu Gia Hòa hưng phấn nói, Tiểu Gia Hòa hiệu suất rất cao. Tất nhiên có thể miễn dịch huyết độc, chính là động thủ thời điểm. Đinh Hiểu đẩy một cái bạch tích, đem bạch tích giật nảy mình. Uy, chúng ta không thể bị nàng nắm mũi dẫn đi, ta đi dẫn nàng đi ra. Bạch Tích hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu, không muốn đi. Đinh Hiểu bất đắc dĩ nhìn xem bạch tích, đại tỷ, ngươi là từ viện trưởng phái tới hiệp trợ ta, không phải để ta bảo vệ ngươi à? Nếu là không lấy được tấm này hất thủy phụ, ta muốn cho bạch hà linh viện đánh cả một đời công. Đinh Hiểu lắc đầu, ta vốn còn muốn ngươi một người liền có thể giải quyết nàng, kết quả ngươi xem một chút ngươi bây giờ, ta, ta làm sao vậy? Chứ không muốn gián ta gần như vậy được hay không? Nam nữ tụ tụ bất thân. Đinh Hiểu tách ra Bạch Tích gắt gao lôi kéo chính mình khuỷu tay ngón tay. Linh tướng sư còn sợ linh sát, ta cũng là phụ người. Ta mới không sợ linh sát, có thể nàng không như bình thường linh sát, nàng, nàng càng giống nữ quỷ. Bạch Tích bĩu môi thở phì phò nói, nữ hài tử sợ quỷ có sai sao? Hơn nữa còn là một cái mang theo thai nhi nữ quỷ. Nói rõ bên ngoài còn có một cái càng đáng sợ tiểu quỷ. Đinh Hiểu sừng sốt bị Bạch Tích nói đến không phản bắt được. Linh sát không phải liền là quỷ biến thành. Tính toán, không tranh với ngươi, tất nhiên ngươi giúp không được gì, chúng ta bên trên. Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Linh sát linh trí càng cao, nói rõ đẳng cấp càng cao, nữ nhân kia cẩn thận như vậy, đẳng cấp sợ rằng còn tại lần trước linh sát thủ lĩnh bên trên. Hung chi, Bạch Tích sát thực nói đúng một việc, bên ngoài nhưng còn có một cái tiểu nhân. Đinh Hiểu trực tiếp mở ra túng dung, cánh tay phải cấp tốc ma hóa, tay nắm một thành cự phủ. Sau đó, Đinh Hiểu nhìn thoáng qua Bạch Tích, chính ngươi cẩn thận. Dứt lời, Đinh Hiểu trực tiếp từ sau cửa đi ra, đứng ở phòng ốc trung tâm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, quát lớn, đừng trốn chôn chênh chánh. Bên ngoài bây giờ có phòng nữ trận, không giết chúng ta, ngươi cũng ra không được. Vừa dứt lời, một đoàn khói trắng từ nơi hẻo lánh thần tốc bắn ra lao thẳng về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu vội vàng dùng ra kim giáp phủ. Vang một tiếng tiếng vang, kim giáp phủ nháy mắt bị đánh nát. mắt thấy một cố lăng lẹ tướng lực liền muốn đập tới. Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, linh tướng hộ thể. Ma bích nháy mắt ngăn tại Đinh Hiểu trước mặt. Vang một tiếng tiếng vang, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Đinh Hiểu đánh bay, đem phòng ốc xô ra một cái độc lớn, ngã ra bên ngoài viện. Đinh Hiểu ném ra phía sau, trong lòng khiếp sợ không thôi. người này trực tiếp đánh nát chính mình kim giáp phủ. nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chính mình vừa rồi đã chết. không hề nghi ngờ, thực lực của người này vừa xa lúc trước cái kia tứ tinh linh vương. nhưng mà cái kia linh sắt cũng không có truy kích đinh hiểu mà là chuyển hướng bắn về phía bạch tích không tốt tên kia mục tiêu là bạch tích đinh hiểu vận lên tướng lực linh phủ kim giáp phủ một đạo kim giáp phủ hướng về bạch tích phương hướng vọt tới đinh hiểu có thể không chế từ xa kim giáp phủ thế nhưng vừa rồi một kích kia đã nói rõ linh sắt là có đánh xuyên kim giáp phủ thực lực đinh hiểu tấm này kim giáp phủ còn chưa đủ lấy cứu bạch tích bạch tích đinh hiểu la lớn kim giáp phủ đã có hiệu lực tại bạch tích trước mặt hóa ra tương lực hỗ thuận cùng lúc đó bóng trắng hung hăng đâm vào tương lực hỗ thuận bên trên tương lực hỗ thuận ngay mắt tan rã Ngay tại Đinh Hiểu hướng về Bạch Tích chạy như điên thời điểm, đột nhiên Bạch Tích trong tay trái Kim Quang Đại Thịnh, Linh Phủ, Thiên Thần Giáng Ma Phủ, Gian Phòng Bên Trong, Mạnh Liệt Tướng Lực va chạm, nháy mắt tạo thành một đạo khí vòng, đột nhiên nổ tung. Đinh Hiểu bất ngờ không đề phòng, bị tức vòng mang bay ra ngoài. Coi hắn đứng lên thời điểm, phát hiện xung quanh phòng ốc đã sụp đổ một mảng lớn. Bạch Tích cấp tốc xuất hiện ở Đinh Hiểu bên cạnh. Đinh Hiểu, ngươi không sao chứ? Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem Bạch Tích, mặc dù hắn biết Bạch Tích rất mạnh, nhưng là vừa vặn Bạch Tích tướng lực cường độ, để Đinh Hiểu ý thức được, Bạch Tích thực lực so chính mình tưởng tượng còn cường. Ta không có việc gì ngươi cuối cùng là sẽ động. Đinh Hiểu đứng lên, vô vô bụi đất trên người. Ta đương nhiên có thể động, ta đều nói ta không sợ linh sát. Bất quá bạch tích ánh mắt lưu hòa, vừa rồi, vẫn là cảm ơn ngươi. Đúng vào lúc này, phong ốc phế tích đột nhiên bắt đầu bắt đầu chuyển động. Từ phế tích bên trong, đưa ra một đầu cánh tay màu đen, tiếp lấy, cái thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Những cánh tay này đem gạch ngói vụn đẩy ra phía sau, một cái bóng người màu đen từ phế tích bên trong đứng lên. Thứ này toàn thân đen nhánh, cùng cảnh đêm hoàn mỹ dung hợp, trên thân chiều dài 6 cánh tay, mặt khắc cùng nhân loại gần như giống nhau như lúc tựa như cả người cao tại chừng 2 mét bóng người màu đen. Cái này linh sát chỉ có cao 2 mét. Đinh Hiểu có chút khó mà tin được. Liên nó vừa rồi một kích kia cường độ, nó tuyệt đối so Đinh Hiểu gặp phải linh vương cấp linh sát đều cường, hình thể làm sao sẽ như thế nhỏ. Tại cái này đen nhánh trên thân thể, còn dài một viên nhân loại nữ nhân đầu, chính là Đinh Hiểu phía trước nhìn thấy nữ nhân kia đầu. Nàng là cái gì linh tướng? Đinh Hiểu có chút không hiểu. Người này linh tướng là huyết tán trùng. Bạch Tích gắt gao nhìn chằm chằm linh sát, cường đại linh sát thường, thường thường thích biến thành hình người, huyết tán trùng nguyên bản thân thể liền rất mềm dẻo, giỏi về biến sắc biến hình. Biến thành nhân loại thân thể hình dạng cũng không khó. Huyết tán trùng, Đinh Hiểu Trừng to mắt. Huyết tán trùng, lấy hút máu mà sống, lớn nhất có thể đạt tới dài mười mấy centimet. Bọn họ tại chế phục thú săn phía sau, thân thể giống như ô che mưa đồng dạng mở ra, thay đổi đến lại lớn lại mỏng. Lợi dụng nó sáu cái xúc tu, cùng với tạo ra thân thể, đem thú săn đầu bao vây lại, cắt đứt thú săn đầu, sau đó hút khô thú săn toàn thân huyết dịch. Huyết tán trùng mặc dù bởi vì hình thể nguyên nhân, chỉ có thể săn giết cỡ trung tiểu thú săn. Thế nhưng huyết tán trùng thân thể có biến sắc biến hình năng lực, mười phần giỏi về lợi dụng hoàn cảnh xung quanh che giấu mình, bị nó để mắt tới thu săn, thường thường còn không có kịp phản ứng, liền sẽ bị nó cắt đứt huyết hầu. Trở thành linh tướng phía sau, thứ này hình thể thế yếu biến mất phía sau, vi lực liền hiện ra, bị tính vào ngũ giai trung đẳng linh tướng. Khó trách vừa rồi chỉ thấy viên kia đầu. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, người này có chút khó đối phó. Chương 120, linh chủ cấp, chương 120, linh chủ cấp. Nữ nhân chính cúi đầu, tiếp tục tại phế tích bên trong tìm kiếm. Cuối cùng, nàng từ phế tích bên trong ôm lấy một đoàn huyết dục mơ hồ vi thị tìm tới cái này đoàn viên thịt phía sau nữ nhân đưa nó xít sao ôm vào trong ngực, ta bà bối là cái kia thai nhi bạch tích cao mày thai nhi thế mà phát ra khóc nhĩ non âm thanh nữ nhân nhẹ nhàng lung lay nhẹ nhàng hát khúc hát du ôm cái bé con ôm một cái bi bi lên giường ngủ ngủ trong ngọc đầu một chảo kim hai bát bạc bạch tích nhìn hướng đinh hiểu hai người tâm tình lúc này đại khái không kém bao nhiêu đều có một loại khó nói lên lời cảm giác thai nhi tôn sùng chưa hoàn toàn thành hình chợt nhìn chính là một cục thịt bóng người bình thường xem ra cực kỳ buồn nôn mà nữ nhân kia lại đem ôm vào trong lực Cực kỳ giống đau lòng hải tử mẫu thân, đinh hiểu, cái tiêu thai nhi trên thân có linh phụ, là hắc thủy phụ. bạch tích nói, hiện tại đã có thể xác định, hai mẫu tử này chính là hắc thủy phụ mới lựa chọn mục tiêu. đinh hiểu thở dài một hơi, sau đó vừa hung ngắt nói, thật sự là nghiệp trưởng. hắn nói không phải linh sát, mà là dùng phù người. nếu như không phải hắn, trước mắt chuyện này đối với linh sát, sẽ cùng mặt khác mẫu tử đồng dạng, làm sao sẽ biến thành bây giờ cái dạng này? cuối cùng, thai nhi đình chỉ tiếng khóc, còn phát ra rồi cười khinh khách tấm thanh. nữ nhân kinh hoàng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Nàng nhẹ nhàng đem thai nhi để dưới đất, làm thân thể của nàng không có tiếp xúc những vật khác phía sau, huyết tán trùng đặc điểm liền phát huy ra. Thân thể của nàng gần như hoàn toàn dung hợp đến xung quanh trong bóng đêm, mắt thường rất khó phân biệt. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu cùng Bạch Tích, ánh mắt nóng rực lên. "Nương chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, ngươi ngoan ngoãn tại chỗ này chờ mẫu thân trở về a." Nói xong, nữ nhân hướng đi Đinh Hiểu hai người. Tại Đinh Hiểu bọn họ xem ra, bởi vì thân thể của nàng khó mà phát hiện, cảm giác tựa như là nữ nhân đột là bay tới đồng dạng. "Các ngươi vừa rồi gọi cho phát sợ hài tử của ta, ta muốn đem máu của các ngươi toàn bộ khô, một loại không dư thừa." nữ nhân há miệng, hướng về hai người đánh tới. Bạch Tích ngăn tại Đinh Hiệu trước mặt, cái này Linh Sát thực lực sợ là tại Bát Tinh Linh Vương trở lên, Linh Phủ chấn động có khả năng phá hư Thiên Huyền Chất Phủ. Nơi này giao cho ta, ngươi nghĩ biện pháp làm hất thủy phủ. lập tức, Bạch Tích tay phải ngón tay búng một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ, bóng hình xinh đẹp bắn ra. Nếu như cần tận lực giảm bất sử dụng Linh Phủ, Đinh Hiệu ở lại chỗ này tác dụng liền không lớn. Bạch Tích đã cùng Linh Sát chiến đấu tại một chỗ, tuy nói Linh Sát thân thể rất khó phân biệt, thế nhưng Bạch Tích thân ảnh như điện, kiếm kỹ hành vận nước chảy chỉ thấy một bộ áo trắng ở xung quanh Dương Nanh múa vuốt hắc ảnh bên trong, như cùng một đóa nở rộ hoa sen ở trong nước khí vũ. Mấy hiệp, Bạch Tích đã chiếm được phòng, đem linh sát ép đến liên tục lùi về phía sau. Linh sát giận không nhịn nổi, thân thể trực tiếp tạo ra, như cùng một thanh ô lớn, đem nửa cái viện tử bao vây lại. Đây chính là huyết tán trùng đòn sát thủ. Mà khi nàng đem Bạch Tích vây khốn phía sau, màu đen trong thân thể, tuôn ra đại lượng tanh hôi huyết dịch. Không tốt, huyết độc. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu nhìn thấy bên kia bạch quang lóe lên. Linh phủ, Đông Lâm Dương Thủy, Cửu Tiêu kiên quyết. Ngay sau đó, Linh sát thân thể trực tiếp bị đâm xuyên, Bạch Tích đã theo ấu trùng trong vòng dây phá vây mà ra. Đồng thời, đại lượng tuân ra huyết dịch, phản phất bị một đạo bức tường vô hình ngăn lại, không cách nào lại vào mảy may. Lúc trước chống cự linh sát đại quân thời điểm, lang đại nhân bọn họ riêng phần mình dùng ra thủ đoạn ngăn lại ngập trời hồng thủy. Nơi này huyết dịch tuy nói không bằng bạch hà hồng thủy, nhưng cũng có thể lấp đầy cả viện, như thế phô thiên cái địa vào tới, mà Bạch Tích lại chỉ bằng mượn một tấm linh phủ, liền đỡ được hung manh huyết triều. ta, xem ra là ta quá lo lắng. Đinh Hiệu lắc đầu, Bạch Tích có thể là đỉnh cấp thiên tài, đối phó bát tinh linh vương có lẽ không nói chơi. Càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chính là, cho đến bây giờ, Bạch Tích thậm chí còn không có ra linh tướng. Tất nhiên Bạch Tích không cần hắn lo lắng, Đinh hiệu lập tức nhìn hướng phía Tích phương hướng, vừa rồi nữ nhân kia chính là đem thai nhi đặt ở chỗ đó. Thừa dịp linh sát không dành bận tâm bên này, Đinh hiệu thần tốc vọt đến phía Tích phụ cận. Tại một đống gạch ngói vụn bên trong, Đinh hiệu quả nhiên tìm tới cái kia thai nhi. Nói là thai nhi, không bằng nói là một đoàn dính đầy vết máu cùng dịch nhầy viện thịt. Tại trước người hắn, chính dán vào một tấm linh phù lần này đinh hiệu đặc biệt nhìn một chút linh phủ, linh phủ bên trên phủ văn cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy gần như giống nhau như lúc, chỉ là lần này không có linh sắt miết bản đạo phủ văn kia. xem ra lần này hắc thủy phủ sẽ lại không trọng sinh. bởi vì lần này hắc thủy phủ không có truyền bá, không cần thủ pháp đặc biệt giải trừ linh phủ, chỉ cần đem hai mẫu tử này linh sắt đánh giết, liền có thể gỡ xuống linh phủ. đinh hiệu nhìn thoáng qua đơn giản hình người thai nhi, hắn nhất định phải giết cái này thai nhi. làm 6 năm đối quan nhân, một năm hộ thi lại, đinh hiệu đã biết cái này thai nhi đã không phải là nhân loại. cắn răng một cái, đinh hiệu một kiếm đâm về thai nhi. đúng vào lúc này. Đinh Hiểu bên tai truyền đến một tiếng thê lương gọi tiếng, "Ngươi dám giết hải tử của ta." Bạch Tích tay mắt lênh lẹ, chặt đứt linh sát hai cánh tay, nhưng mà cái kia linh sát lại không quan tâm, căn bản không cùng Bạch Tích dây dưa, liều lĩnh nhào về phía Đinh Hiểu. "Không tốt, Đinh Hiểu, cẩn thận." Cái kia linh sát nội cơn điên giống như nhỏ tới, bắt tinh linh vương tốc độ sao mà khủng bố. Thời gian một cái nháy mắt, nữ nhân cái đầu kia đã đến Đinh Hiểu trước mặt. Linh tướng hộ thể. Đinh Hiểu ngay lập tức phát động phản ngự. Màu đen ma bích cong, giống như một đạo màu đen nham thạch hộ thuần, ngang tại Đinh Hiểu sau lưng. Liên tiếp bốn lần công kích, hung hăng đâm vào ma bích bên trên. Đinh Hiểu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào viện tử trên tường rào, miệng phun máu tươi. Đinh Hiểu, Bạch Tích vội vàng chạy tới, nâng lên Đinh Hiểu, có lỗi với ta không có ngăn lại tên kia. Đinh Hiểu lau đi vết máu ở khoe miệng, khẽ mỉm cười, tên kia một lòng bảo vệ, trừ phi ngươi đem nàng giết, nếu không làm sao có thể ngăn, chuyện không liên quan tới ngươi. Hai người đồng thời nhìn hướng Linh Sát, Linh Sát ôm lấy Thay Nhi, ở trên mặt ôn nhu cọ sát, làm ta sợ muốn chết, là nương chủ quan, bọn họ rất mạnh. Nói xong, nữ nhân ngẩng đầu, lộ ra một vệt nụ cười quỷ quyệt, hai tử, nương đánh không lại nữ nhân kia, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói xong, nàng màu đen thân thể lại lần nữa tạo ra, mà nàng đem cái kia Thai Nhi bỏ vào trong đó, sau đó thân thể khép kín. Đột nhiên, thân thể nữ nhân thần tốc bành trướng, tại phần bụng nứt ra một cái động lớn, từ bên trong, cái hang lớn, chui ra một cái đầu. Đầu lâu này không có tóc, trên thân dính đầy huyết sắc dịch nhợn, con mắt lộ ra đặc biệt lớn, nó nửa thân thể lộ ra, chính là cái kia đơn giản hình người. Thai Nhi. Lúc này, hắn chính nương phấn nhìn xem đinh hiệu cùng mật tích. Ngược lại là nữ nhân đầu, hai mắt lập tức thay đổi đến ảm đạm không ánh sáng, giống như một cái không lộ vẻ gì mặt nạ. Thai Nhi trước ngực linh phù chính phát ra màu vàng quang mang. Sau đó, linh Phủ thế mà tự thiêu hầu như không còn. Đồng thời, cái kia Hải Nhi con mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. "A ha." Thai Nhi phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên, toàn bộ mặt đất đột nhiên dạn nước mỡ. "Linh chủ cảnh, làm sao sẽ?" Đinh Hiểu, cái kia linh Phủ tự thiêu, Hắc thủy phù tựa hồ còn có dự trữ tướng lực phụ văn, nó đem tự có tướng lực cho cái kia Thai Nhi. Đinh Hiểu gật gật đầu, "Ta thấy được, 3000 vạn linh bụi ngâm nước nóng." Chẳng lẽ nói, phía trước nước độc có dịch, Hắc thủy phù đã tại tụ tập tướng lực, vì chính là chế tạo dạng này một cái quái vật. Ta cũng không rõ ràng. Hắc Thủy phụ chẳng những tăng lên linh sát đẳng cấp, lại thêm nữ nhân kia đem chính mình đụn thân cho cái kia thai nhi đinh hiệu mà sắc mặt ngưng trọng. Bạch Tích, ngươi là đẳng cấp gì? Bạch Tích nhìn thoáng qua đinh hiệu, từ đinh hiệu trầm thấp trong giọng nói, không khó nghe ra hắn không có bất kỳ cái gì mở ý đùa giỡn. Tam Tinh Linh võ cảnh. Tam Tinh Linh võ cảnh, đối ứng là Tam Tinh Linh chủ linh sát, nhưng là đẳng cấp càng cao, linh sát thực lực cùng linh tướng sư thực lực sai biệt lại càng lớn. Bạch Tích Tam Tinh Linh võ cảnh, sợ rằng đã không đủ. Đến mức đinh hiệu càng không khả năng là cái này linh sát đối thủ. Đột nhiên, đinh hiệu nhìn hướng Bạch Tích, Bạch Tích, ngươi nguyện ý đem chính mình giao phó cho ta sao? Ha? Bạch Tích kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu. Người này có phải điên rồi hay không? Loại này thời điểm, hắn đang nói cái gì ăn nói khủng điên, chương 121, ý nghĩa bản tự, chương 121, ý nghĩa bẩn tự. Ngươi xem qua diện sát đại hội tranh tài đúng không?" Đinh Hiểu nói. Bạch Tích sửng sốt một chút, cái này mới kịp phản ứng. Nguyên lai like cái gọi là giao phó, cũng không phải là giao phó trung thân, mà là đối lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm, ít nhất là ở sau đó một trận chiến này bên trong. Tốt. Bạch Tích không có quá nhiều do dự. Đang lúc nói chuyện, đồng sắt đã đến tới. Tốc độ của nó so mẫu thân nó càng nhanh. Liên đinh hiểu đều đã thấy không rõ lắm. Người lui ra phía sau. Bạch Tích vội vàng cầm kiếm nên đón tiếp lấy. Trong đêm tối, thân ảnh của hai người nhanh đến không cách nào phân biệt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Bạch Tích thân ảnh, giống như một đạo bóng trắng ở trong màn đêm cấp tốc xuyên qua. Trong nháy mắt, Bạch Tích trường kiếm cùng đồng sát đã giao thủ vài chục lần, mỗi một lần va chạm, kèm theo kim loại va chạm âm thanh, không khí bên trong liền nổ tung tướng lực ba độ. Đồng sát thân thể là có thể kéo dài tới, tăng thêm thân thể có ẩn thân hiệu quả, nó xúc tu thường xuyên từ bất khả tư nghị góc độ công kích. Hai quyền khó địch bốn tay, đồng sát còn có bốn cái xúc tu, Bạch Tích võ kỹ phủ kỹ đủ dùng, nhưng cuối cùng vẫn là rơi hạ phong. Bạch Tích một kiếm đẩy ra công kích của đối phương, thừa cơ rút lui, lui ra đối phương vây quanh. Tuy nói Bạch Tích còn chưa bị thua, thế nhưng cực kỳ cao cường độ chiến đấu, để nàng trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao đại lượng tướng lực. Chết tiệt, người này thật mạnh. Bạch Tích gắt gao nhìn chằm chằm đồng sát, môi son khẽ cắn. Đột nhiên, Bạch Tích tay trái đứng lên, khẽ quát một tiếng, linh tướng, thất sắc thần tốc. Voay một cái, Bạch Tích sau lưng nháy mắt hiện lên một cái to lớn hư ảnh. Đây là một con chim lớn, giương cánh đợi điểm trường dài mười mấy mét, thân tướng hai mắt trong suốt, thân mặc màu đỏ lông vũ, sau lưng có thật dài lông đuôi, sát thái tươi đẹp, tổng cộng có bảy sắc, thất giai linh tướng thất sắc thần tướng. Đinh Hiểu chừng to mắt. Bao nhiêu người tại học tập linh tướng đủ giám thời điểm, nhìn xem thất sắc thần tức cầu nguyện chính mình linh tướng, có thể có cường đại như vậy linh tướng. Lúc trước Đinh Hiểu cũng không ngoại lệ. Thất sắc thần tức là thất giai cao đẳng linh tướng, bản thân phẩm giai liền đã rất cao, thế nhưng thất sắc thần tức thậm chí so một số bát giai linh tướng càng thêm chân quý thất sát thân tước, tiến dải đến bốn thú vật cựu dải linh tướng một tròng chu tước linh tướng sắc xuất bị cho rằng là chu tước nhất mạch bên trong cao nhất mở ra linh tướng phía sau bạch tích lại lần nữa thẳng hướng đồng sát bạch tích tốc độ lại lên một cái cấp bậc đồng thời thân pháp càng thêm nhanh nhẹn cựu tiêu kiếm quyết bạch tích nhắm ngay cơ hội một kiếm đâm về thai nhi đồng sát thân thể thần tốc rút lui đồng thời có thể kéo dài tới thân thể lập tức co vào đem thai nhi tầng tầng bảo vệ tại tầng tầng phòng ngự phía dưới bạch tích một kiếm này căn bản là không có cách đâm xuyên đồng sát phòng ngự cùng lúc đó nữ nhân nít môi phun ra mấy chục đạo huyết tiễn bắn thẳng đến bạch tích Ngay tại cường công bạch tích muốn bước ra, nhưng cái kia thai nhi thế mà vươn tay, hai bên huyết tán trùng thân thể lập tức bao khỏa hai tay của hắn, có tầng này bảo vệ phía sau, thai nhi bắt lại bạch tích trường kiếm. Trên tay hắn vật chất màu đen thần tốc cuốn lên bạch tích trường kiếm, hướng về trôi kiếm di động, mắt thấy là phải bỏ lên bạch tích ngu bàn tay. Bạch tích vội vàng buông tay quan kiếm, chỉ là như thế một chỉ hoãn, huyết tiến đã kích xạ mà đến. Sử dụng linh phù đã không kịp, linh tướng hộ thể, thất sắc thần tức mở ra xong dực, đem bạch tích bao khỏa dưới thân thể. ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tướng lực va chạm, từng đạo huyết tiến bắn về phía thất sắc thần tức. Bạch Tích Linh tướng cường hãn, thế nhưng cũng không chịu nổi một cái Linh chủ cấp Linh sát liên tục công kích. Hướng hồ, huyết tiễn đối Linh tướng uy hiếp lớn nhất, ở chỗ độc tính. Thất sát thần tức mỗi lần ngăn lại một đạo huyết tiễn, đôi cánh bên trên một đạo sắt thái liền nằm đạm xuống. Khi nó ngăn lại đạo thứ sáu huyết tiễn thời điểm, Bạch Tích giận quát một tiếng. Linh phủ, Đông Lâm Thương Hải, Linh phủ, Lục Diệp Kiếm Liên. Bạch Tích trước mặt lập tức tạo thành một đạo vô hình hỗn thuẫn, chặn lại hai đạo huyết tiễn, đồng thời một đạo linh phủ bắn ra, tại trên không tự thiêu phía sau, hóa thành sáu đạo kiếm ảnh, bắn thẳng đến nữ nhân đầu. Thừa dịp Đông Lâm Thương Hải phù hiệu quả còn tại, Bạch Tích vội vàng liếc mình, lóe ra huyết tiễn phạm vi công kích. Bạch Tích tại phòng ngự đồng thời, xuất thủ công kích, cũng có thể nhìn ra Bạch Tích năng lực thực chiến cùng tâm lý tố chất đều vô cùng xuất sắc. Bất quá, để người kinh ngạc là, linh sát cũng không có thay đổi hình đi bảo vệ nữ nhân đầu, nữ nhân chỉ là nghiêng đầu tránh đi Bạch Tích kiếm phủ. "Uy." Bạch Tích thở hồn hề nói, tên kia thân thể phòng ngự quá cao, mà còn thân thể có thể thông qua biến hình đến hóa đi công kích của ta, huyết độc công kích cũng khó lòng phòng bị. Nhược điểm của nó hẳn là cái kia thai nhi. Mà còn, ta thuộc nữ kiếm bị nó nốt. Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tiếp tục như vậy, Bạch Tích cũng chống đỡ không được bao lâu. Từ vừa rồi tình hình chiến đấu đến xem, làm Bạch Tích công kích thai nhi thời điểm, linh sát sẽ dốc toàn lực phòng ngự, có thể thấy được nhược điểm của nó vô cùng có khả năng chính là cái kia thai nhi. Có thể là thân thể của người này tựa như là thể lưu động dạng, nhìn như thai nhi không có năng lực phòng ngự, nhưng thông qua cải biến thân thể hình thái, rất khó đụng phải cái kia thai nhi. Đinh Hiểu ngay tại khổ tư đối sách thời điểm, ngẩng đầu một cái, phát hiện Đồng Sắt cũng không có truy kích Bạch Tích. Thai nhi chính vươn tay, nhẹ vô về tấm kia không lộ vẻ gì nữ nhân khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy ý lại Đinh Hiểu như mày, nữ nhân đem thân thể giao cho thai nhi, lúc này cái đầu kia chỉ là linh sắt thân thể một cái bộ vị, nàng đã không biết nói chuyện, không lộ vẻ gì. Nhưng mà từ thai nhi xem ra, tựa hồ nó vẫn là đem nữ nhân trở thành mẫu thân mình. Bạch Tích trước dùng ta kiếm, Đinh Hiểu đem trường kiếm của mình vứt cho Bạch Tích. Tuy nói là lục phẩm hộ thi lại vũ khí, khẳng định không bằng Bạch Tích chính mình, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Người công kích nữ nhân đầu, đây là vốn là thân thể của chủ nhân, phòng ngự sẽ không quá cao. Bạch Tích cao mày nói, liền tính chém xuống nữ nhân đầu, hình như cũng không gây thương tổn được tên kia à? Đinh Hiểu hít sâu một hơi, không gây thương tổn được, thế nhưng lại có thể để cho nó lộ ra sơ hở. Dứt lời, Đinh Hiểu vọt đến Bạch Tích sau lưng, khu khu, cái kia, tốc độ của ta theo không kịp các ngươi, ngươi mang theo ta cùng tiến lên. A, làm sao mang? Đinh Hiểu lấy ra một sợi dây thừng, một tấm linh phủ. Sợi dây là khẩn quan thăng, linh phủ là khinh vũ phủ, đây đều là bối quan nhân bà bối. Bạch Tích nhìn thấy cái này hai kiện vật phẩm, đột nhiên minh bạch. Bọn họ đi đường thời điểm, Đinh Hiểu đã từng sử dụng qua khinh vũ phù, hiện tại hắn ý tứ, hẳn là tính toán lại lần nữa sử dụng khinh vũ phù. Sau đó đem chính mình cột vào bạch tích trên thân. "Ngươi, ngươi nghĩ?" Đinh Hiểu gật gật đầu, đây là cơ hội duy nhất. Bạch Tích hít sâu một hơi, hiện tại không có quá nhiều thời gian cho nàng do dự, lúc này xoay người, "Ngươi trời à." Đinh Hiểu tay chân lênh lẹ, rất mau đem chính mình cột vào bạch tích sau lưng, lại cho chính mình dùng một tấm khinh vũ phủ. Lấy Đinh Hiểu trọng lượng, dùng một tấm khinh vũ phủ, cân nặng cùng một cái lông chim cũng không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là vì không ảnh hưởng bạch tích động tác, liền nhất định phải đem chính mình trói rất chặt. "Ngươi, trên người ngươi có độ vật đẩy đến ta?" Bạch Tích chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hổi, còn có, ngươi tay vì cái gì phải đặt ở ta? Trên người ta? Đó là nút buộc. Đinh Hiểu Đáp, đây là một cái nút giải rút, ta không nắm chặt liền chói không được. Mà còn, một hồi ta nhất định phải ngay lập tức giải ra khuôn quàng. Ta cảnh cáo ngươi, không cần có cái gì ý nghĩ bất điểu. Bạch Tích tối đầu, hung hăng nói, đến lúc nào rồi, ta có thể có ý kiến gì? Đinh Hiểu lắc đầu, cái kia đồng sát hình như thay đổi đến so trước đó càng phẫn nộ, nó muốn độc thủ. Chương 122, cơ hội duy nhất, chương 122, cơ hội duy nhất. Anh ca Đồng sắt phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Bạch Tích nào tới. Bạch Tích vội vàng hướng chiến, đinh hiểu để Bạch Tích công kích nữ nhân đầu, thế nhưng Bạch Tích lại không có trực tiếp công kích, mà là trước cùng đồng sắt chiến đấu. Lúc này, đinh hiểu đối Bạch Tích không có chút nào ý nghĩ xấu. Hắn đem mình cùng Bạch Tích trói đến rất giăng chắc, nhưng trừ tay phải trong bóng tối cầm nút thắt, cánh tay trái cùng hai chân, cái cổ vẫn là tự do. Bạch Tích tốc độ sao mà nhanh, mà đinh hiểu chính mình lại không có trọng lượng, cánh tay trái cùng hai chân, đầu liền cùng trang giấy giống như, tại Bạch Tích sau lưng điên cuồng tung bay. Không một chút thời gian, đinh hiểu đã bị dòng đưa thất điện bắt đảo, gần như muốn phun ra. Bạch Tích cùng đồng sát đã kịch chiến mấy chục hiệp, mà ngay tại lúc này, Bạch Tích phát hiện đối thủ một chỗ lỗ thủng, đột nhiên thật cao nhảy lên, một kiếm đâm về nữ nhân đầu. Thay Nhi thấy cảnh này, trong miệng phát ra thê lương chói thay thét lên. Có thể là Bạch Tích nắm bắt thời cơ quá tốt. Đi chết đi, cửu tiêu kiếm quyết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản sẽ không bảo vệ nữ nhân đầu giọt máu ố trùng thân thể thần tốc nhấp đồ, hướng nữ nhân đầu rung mạnh lao tới. Vang một tiếng, Bạch Tích một kiếm này bị đồng sát cả lại, một đạo tướng lực ba động trực tiếp tại giữa hai người nổ tung. Cùng lúc đó, bị lắc xin không thể luyện đinh hiểu, một cái giải ra nút thắt, tháo xuống kinh vũ phủ tương ngã tương dung, đinh hiểu cánh tay phải cấp tốc hất hóa, cầm trong tay thần võ hất sát phủ một búa bổ về phía thai nhi. Không những như vậy, xoay quanh ở bên người hắn mười đạo linh phủ như cùng một cái cự mãng liên tiếp bắn ra, kỳ lân linh châu, kim cương phục ma chú. Vì lấy phòng người ván nhất, đinh hiểu đã dùng ra tất cả vũ liếng từ bỏ phòng ngự, được ăn cả ngã về không. Nhưng mà đồng sắt cũng không có đi bảo vệ thai nhi, đinh hiểu tất cả công kích, điên cuồng rơi vào thai nhi trên thân. Trong lúc nhất thời, liên tục mấy đạo kim cương phục ma chú trực tiếp đánh vào thai nhi trên thân. Ngay sau đó, thần võ hất sát phủ đột nhiên rơi xuống. Huyết quang chợt hiện, Đinh Hiểu một búa đem thai nhi nửa thân thể nang eo chặt đứt. Cùng lúc đó, bảo hộ ở nữ nhân đầu màu đen thân thể cũng tại giờ khắc này bất lực mở ra, bạch tích một kiếm này dư lực chưa tản, trực tiếp chặt đứt nữ nhân đầu. Hai nhi nửa thân thể cùng nữ nhân đầu vừa vặn rơi vào một chỗ. Cái kia hải nhi một cái tiếp nhận nữ nhân đầu ôm vào trong ngực. Đây chính là linh chủ cấp linh sát, Đinh Hiểu tự nhiên là muốn đem thôn vệ, chỉ là làm cái kia hải nhi bị chặt xuống phía sau. Cái kia màu đen thân thể cấp tốc bành trướng, là tự bạo phủ văn. Đinh Hiểu chừng to mắt. Lời còn chưa dứt, linh sát cụ thể đột nhiên nổ tung, vô số máu tươi phô thiên cái địa tung tóe bắn ra. Cái này có thể đều là máu độc, một khi đột vào, người bình thường có thể là sẽ trúng độc. Đinh Hiểu, cẩn thận. Bạch Tích giận hô một tiếng, đang muốn phát động đông lâm thương hải, nhưng đột nhiên một trận cảm giác bất lực đánh tới. Cùng đông sát liên tục mà chiến đã để nàng mệt mỏi hết sức, tướng lực chống giống. Không tốt. Ngay tại lúc này, Đinh Hiểu vừa quay người, đem Bạch Tích xít sao ôm vào trong ngực, hắn dùng thân thể chặn lại máu độc. Đinh Hiểu trong ngực, Bạch Tích ngẩng đầu, trừng mắt to, hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Đại lượng máu độc ngay tại cọ rửa Đinh Hiểu sau lưng, mà hắn nhưng vẫn là gắt gao ôm chính mình. Đinh Hiểu bạch tích con mắt nháy mắt bung lung, dựa vào Đinh Hiểu trong lực, khóc giống không chỉ. Một lát sau, linh sát thân thể tự bạo cuối cùng đình chỉ. Đinh Hiểu cái này mới buông ra bạch tích, không sao, ngươi vừa rồi khóc cái gì? Bạch tích khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi, ngươi làm sao không có việc gì? Đinh Hiểu cao mày nói, ngươi không biết ta miễn dịch máu độc sao? Miễn dịch máu độc? Không, không đúng, ngươi là miễn dịch nước độc, có thể là hắc thủy phụ trọng sinh phía sau, độc tính phát sinh biến hóa, ngươi liền không thể lại miễn dịch. Đinh Hiểu núm núm bay. Tóm lại không quản nó làm sao thay đổi, ta chính là miễn dịch rồi. Cái này, cái này sao có thể? Lão sư ta nói qua, độc phù nguyên lý ngàn vạn, cho nên là khó khăn nhất ứng đối linh phù một trong ngươi còn không biết viết độc phù nguyên lý, làm sao lại sẽ miễn dịch. Đinh Hiểu lắc đầu, ngươi thật đúng là hiếu học, lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta liền nói, đây là lá bài tẩy của ta, sao có thể tùy tiện nói cho ngươi. Nói xong, Đinh Hiểu cũng không để ý tới bài tích, xoay người. Linh sát bị giết, lúc này, cái kia Hải Nhi còn ôm thật chặt mẫu thân đầu, bọn hắn lúc này, mới có thể tính là chân chính nhân loại. Đinh Hiểu thở dài một hơi, Nếu như không phải ngươi nghĩ muốn bảo vệ mẫu thân, chúng ta cũng không có như thế dễ dàng với ngươi. Bạch Tích cũng đi tới, nhìn xem thi thể trên đất, nếu như không phải bị Hắc thủy phù sát hại, bọn họ nhất định sẽ là hạnh phúc mẫu tử. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm, có chút méo mắt lại, trầm mặc rất lâu. Trên đời này, kẻ ưu tính mệnh tại một ít người xem ra, còn như cỏ rác, mà muốn thoát khỏi dạng này vận mệnh, chỉ có không ngừng mạnh lên. Mạnh đến có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Ai? Linh sát tự bạo, xem ra là sẽ không lưu hạ bất luận cái gì đầu mối, cái này cũng hẳn là sử dụng Hắc thủy phu người kia sớm liền nghi kỵ chúng ta đem hai mẫu tử này an táng a giết chết thôn dân chính là linh sát bọn họ là vô tội bạch tích gật gật đầu hai người đem hai mẫu tử này mai táng phía sau lại trong đêm đến xung quanh thôn trà xét một phen còn tốt bọn họ đuổi trở về tương đối kịp thời xung quanh thôn đồng thời không dị thường hai người liền tiến về bạch hà hà bán ba cái tiêu hỏa thuộc tính thôn dân có lẽ muốn ngày mai mới có thể chạy đến bọn họ liền tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm chờ nghỉ việc ba người phía sau lại trở về bạch hà linh viện đinh hiểu ngay tại bờ sông tắm y phục hắc thủy phù mất đi hiệu lực phía sau những này huyết dịch độc tính cũng đã biến mất rửa sạch di đi phục, đinh hiểu thuận tiện nắm lấy hai con cá mang về. bạch tích ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem đinh hiểu ngay tại thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn. chờ chúng ta đến bạch hà linh viện, ta liền phải trở về đệ trình nhiệm vụ. bạch tích đột nhiên nói, đinh hiểu gật gật đầu, a, người này có lúc lời nói ít đến tương cảm, có lẽ chỉ có tại thời điểm chiến đấu, hắn mới sẽ cùng mình nói nhiều lời như vậy a. bất quá, bạch tích ngược lại là có chút quen thuộc, trong đầu ngươi vì cái gì có nhiều như vậy kỳ quái chiến thuật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế dùng kinh vũ phủ, thực lực chính lệ chỉ có thể dùng chút bảng môn tà đạo. Đinh Hiểu nói: Ngươi thực lực đã rất mạnh, hai người chúng ta làm rất một cái nhất tinh linh chủ a. Đinh Hiểu lắc đầu, đáng tiếc tự bạo. Bạch Tích không biết Đinh Hiểu ý tứ, nhưng thật ra là Tiết Hận không có thôn vệ đến tên kia, còn tưởng rằng Đinh Hiểu nói vẫn là vô ngân hắc thủy phủ. Ngươi thật không gia nhập bạch hà linh viện. Không thêm, ta chỉ muốn làm tốt thi bộ sự tình. Đinh Hiểu từ tổ nói: Trấn linh ti bên trong đệ tử sát thực có rất nhiều môn phái khác, thế nhưng một phương diện khác, Trấn linh ti nâng báo cốt cán, nhất định phải là chỉ có Trấn linh ti một cái thân phận. Đinh Hiểu nếu như muốn đạt tới chức vị rất cao, liền không khả năng gia nhập bạch hà linh viện, đến mức thiên tương đủ. Theo giai đoạn đồi A Đinh Hiểu thở dài một hơi. 2000 vạn linh bụi, không biết nếu còn bao lâu. Bạch Tích nhịn không được nói, "Linh Hiểu, thi bộ tỷ lệ lớn là không giữ được, ngươi vẫn là muốn là về sau nhiều tính toán." Đinh Hiểu động tác chậm nửa nhịp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tích, mặt khác thất bộ chủ trương chủ động để người chết biến thành linh sát, giải quyết phía sau liền có thể vĩnh tránh lo hô về sau. Hắn năm đó nghĩ cái gì là có đạo lý, nhất là tại hiện tại linh sát tàn phá bừa bãi dưới tình huống. Thế nhưng Đinh Hiểu quay đầu nhìn về Bạch Hà, yếu ớt nói, "Người nếu như ngay cả chết quyền lợi đều không có, vậy chúng ta đến cùng là cái gì?" Chương 123 Vỗ tay là ước trưởng, trước 123, trăm vỗ tay là ước trưởng. Có lẽ liền Đinh Hiểu chính mình cũng không có phát giác, hắn lúc này vậy mà không chỉ là vì mội mội mà lưu tại thi bộ. Bạch Tích trải qua một trận chiến này đã mệt phải không chịu nổi, rất nhanh liền đã ngủ tiếp đi. Đinh Hiểu ngồi tại đống lửa phía trước háy động lấy dâm thủy. Một trận chiến này nếu như không phải Bạch Tích, hắn không có chút nào chiến thắng có thể. Bạch Tích sức chiến đấu sát thực cực kỳ khủng bố. Như vậy nói một cách khác, Vu Tiêu tất nhiên là Bạch Tích sư minh, sợ rằng thực lực còn tại Bạch Tích bên trên. Mà cái này chính là Đế đô Thông Linh viện. Hắc Thủy Phu hoàn toàn biến mất, manh mối cũng theo đó gián đoạn nhưng sự tình lại sẽ không như vậy kết thúc chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện chủ nhân ngươi vì bảo vệ nữ nhân này làm hại ta không ăn được linh sát tiểu gia hỏa âm thanh đột nhiên vang lên đinh Hiểu không khỏi nở nụ cười người này thế mà đối với chuyện này còn canh cánh trong lòng bạch tích là cô nương tốt đáng ra cứu đinh Hiểu nói lúc ấy nàng còn muốn cứu ta đây chẳng lẽ để ta nhìn xem nàng chết ta ư tốt ta nàng đích xác cùng rất nhiều người không giống được rồi đinh Hiểu ăn mũi lần này trở về thật tốt tu luyện còn sợ ta đói ngươi có thể là chủ nhân ngươi bây giờ còn thiếu nợ như vậy nhiều linh bụi đâu Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hiện tại chúng ta cảm thấy 2000 vạn là con số trên trời, thế nhưng nếu như muốn nghĩ, một năm trước ta dám tưởng tượng chính mình một lần có thể kiếm 65 vạn linh bụi sao? Yên tâm đi, tổng có biện pháp. Nghe Đinh Hiểu giải thích như vậy, tiểu gia hỏa tựa hồ tâm tình đã khá nhiều, đúng à, nếu như chờ đến linh võ cảnh, nói không chừng một ngày liền có thể kiếm 2000 vạn. Dạng này rất nhanh chúng ta liền có thể đem nợ trả sạch. 8. Sáng ngày thứ hai, ba cái kia thôn dân cuối cùng chạy tới phụ cận. Đinh Hiểu cùng Bạch Tích đi tới ba người trước mặt, thông báo cho bọn hắn linh sát đã chết. Bạch Tích thu hồi truy tung phủ, Đinh Hiểu lại mỗi người cho một tỏi bạc để bọn họ riêng phần mình quay trở về, đánh giết đồng sát phía sau, Hắc thủy phù đã biến mất, bọn họ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Đinh Hiểu cùng Bạch Tích thì trở về Bạch Hà Linh viện. Làm hai người trở lại Bạch Hà Linh viện lúc, Bạch Thành chủ cùng Lăng đại nhân đều đã tại chỗ này chờ đợi. Bạch Tích đem huyết linh phù giao cho từ viện trưởng, từ viện trưởng đích thân kiểm tra đo lường. Từ viện trưởng huyết linh châu tựa hồ cao cấp hơn, theo huyết dịch bị rút vào huyết linh châu, huyết linh châu bên trong vậy mà xuất hiện cái kia đồng sắt hình dạng. Nhất sát song thi, nhất tinh linh chủ. Từ viện trưởng trừng to mắt, khiếp sợ nhìn hướng Bạch Tích, hai người các người, vậy mà đánh giết một cái linh chủ cấp linh sát Bạch Thủ ở một bên cười ha ha, ha ha ha ha, Tích Nhi, xem ra ngươi tại Thông Linh Viện trưởng thành rất nhanh à? Bạch Tích cúi đầu, lén lút nhìn thoáng qua Đinh Hiểu. Đinh Hiểu không có gì phản ứng, chỉ là thản nhiên đứng ở nơi đó. Cuối cùng đánh giết đồng sát, nhưng thật ra là Đinh Hiểu, mà còn nếu như không phải Đinh Hiểu, nàng sợ rằng đã chết. Bất quá nàng đáp ứng Đinh Hiểu, liền nói linh sắt là nàng giết. Đinh Hiểu không nghĩ lại bị người quấy dậy. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Bạch thành Chủ, lệnh thiên kim thành tiểu tương lai, sợ rằng sẽ vượt xa ngươi à? Lang đại nhân vừa cười vừa nói. Từ viện trưởng trong mắt cũng tràn đầy thưởng thức, người nói Thông Linh viện đệ tử, không khỏi là nhân trung lão vượng, bất quá theo ta thấy, Bạch cô nương tại Thông Linh viện bên trong, cũng là trong đó người nổi bật. À đúng, Bạch Tích, Đinh Hiểu, nhiệm vụ lần này khen thưởng đã chuẩn bị xong, Bạch cô nương chính là 150 vạn linh mũi, một cái nhân cấp vũ khí, một kiện nhân cấp bảo vật, một tấm tam cấp linh phủ phù phổ, kiếm của ngươi không phải bị linh sát hủy sao? Vừa vặn, ngươi tại chúng ta nơi này tuyển chọn một cái tiện tay trường kiếm. Đinh Hiểu lần này cũng là giúp đại ân, khen thưởng 30 vạn linh ngụ, mà khắc còn có thể lựa chọn một kiện vô phẩm bảo vật, một tấm nhị giai linh phù phù phổ. Đa tạ từ viện trưởng. Hai người ôm quyền nói cảm ơn. Cuối cùng, Từ viện trưởng đặc biệt đơn độc lưu lại Đinh Hiểu. "Đinh Tiểu Hiểu, ngươi nhìn, lần trước ta cùng ngươi nhấc lên, gia nhập Bạch Hà Linh viện sự tình, có thể suy nghĩ kỹ càng." Đinh Hiểu liền biết Từ viện trưởng lưu chính mình xuống, chính là vì chuyện này. "Từ viện trưởng, thực tế xin lỗi, ta vẫn là muốn lưu ở trấn Linh Thi. Dù sao ngoại môn đệ tử tại trấn Linh Thi trước vị là có hạn chế." Từ viện trưởng tao mày nói, "Thi bộ bây giờ bị xa lánh, mà ngươi tại thi bộ bị xa lánh, chớ nói chi là mặt khác thất bộ, ngươi lưu lại. Tha thứ ta nói thẳng, cũng không phải là lựa chọn sẵn suốt." Đinh Hiểu đáp: Đa tạ từ viện trưởng nhắc nhở, tuy nói từ viện trưởng nói tới không, dạ, nhưng ta vẫn là muốn lưu ở chấn Linh Ty. Từ viện trưởng nhìn một chút Đinh Hiểu, gặp hắn thái độ kiên quyết, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, "Ai, tốt a, tất nhiên đây là quyết định của ngươi, ta cũng không làm khó. Hy vọng sau này ngươi có thể tại chấn Linh Ty xông ra một phen sự nghiệp." Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng hỏi, "Từ viện trưởng, Thiên Cung đồ bồi thưởng, ta hiện tại nhu cầu cấp bách linh dược, có thể hay không từ sang năm bắt đầu trả lại?" Từ viện trưởng nhìn một chút Đinh Hiểu, cười nói, "Ngươi thật đúng là nghĩ bồi a." Tính toán, Thiên Cung thạch bế hạ lại ngươi một trưởng liền có thể đánh nát Chúng ta đã điều tra qua, đúng là Thiên cung đổ nội bộ phù văn xuất hiện dị thường, không có quan hệ gì với ngươi. Đinh Hiểu trừng to mắt, 2000 vạn không cần bồi thường. Cái này chẳng phải là tương đương với chính mình lại kiếm 2000 vạn. Ta à, kỳ thật chính là muốn cho ngươi một điểm áp lực, để ngươi đến chúng ta Bạch Hà Linh viện. Từ viện trưởng Vũ Vũ Đinh Hiểu bả vai, đáng tiếc a. Sau đó, Bạch Tích cùng Đinh Hiểu nhận lấy khen thưởng. Đinh Hiểu bảo vật khen thưởng là không có phẩm cấp, chỉ có 3 loại bảo vật có thể để cho lựa chọn. Một kiện kim tí giáp, một kiện tị linh đăng, cùng với một viên Tam giai kỳ lân linh châu. Đinh Hiểu không chút do dự lựa chọn Tam giai kỳ lân linh châu. Hắn hiện trên tay có một cái, có thể dung hợp thành tứ giai kỳ lân linh châu. Mà nhị giai linh Phủ, đinh hiểu thì lựa chọn lục diệp kiếm liên Phủ. đây là phi hoa kiếm ảnh nhị giai linh Phủ, chính dễ dàng sử dụng. Hai người trước sau chân từ tàng bảo cấp đi ra. Nhận lấy khen thưởng phía sau, Bạch Tích muốn trở về đế đô, Đinh Hiểu cũng muốn đi theo lang giang trở về Nam Lâm thành. Bạch Tích đi đến Đinh Hiểu trước mặt, cái kia, thiên tướng bắt quái trận lần này lại không có cơ hội giúp ngươi xem. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, cái kia liền lần sau. Bạch Tích nói, kỳ thật, ngươi khen thưởng thiếu. Đinh Hiểu nhếch miệng, đã khứ ít, ngươi mới là chiến lực chủ yếu. Đúng. Lần trước ngươi nói thiên tướng thần điện đại hội, ta quên nói cho ngươi biết, ta đại khái không chỉ là đi xem một chút. A. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta nhất định sẽ đứng trên lôi đài. Bạch Tích nhìn xem Đinh Hiểu, Đinh Hiểu hiện tại là nhất tinh linh sĩ, hắn còn muốn tăng lên một cái lớn cảnh giới mới có tư cách tham gia thiên tướng thần điện đại hội. Hơn 4 năm bên trong, tăng lên một cái lớn cảnh giới, đối với Đinh Hiểu cái này tán tướng, hào không bối cảnh tiểu nhân vật đến nói, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vẹn vẹn là đột phá linh vo cảnh cửa này, cần tài nguyên liền cực kỳ khủng bố. Cái kia đã không chỉ là bằng vào linh bụi có thể làm được. Bất quá Bạch Tích lại không có hoài nghi nàng giơ tay, "Tốt, vỗ tay là thể. Bốn năm dưới, Thiên Tướng Thần Điện Đại hội, ta cũng nhất định sẽ đi cho người cố gắng." Tốt. Đinh Hiểu xuề bàn tay ra, cùng Bạch Tích vỗ tay là lớp trưởng. Chương 124, Đại Hoàng, chương 124, Đại Hoàng. Đinh Hiểu cùng Lăng Giang trở về Nam Lâm thành. Một đường Lăng Giang đối Đinh Hiểu biểu hiện khen không dứt miệng, chỉ là Đinh Hiểu lại không nhiều làm phản ứng. Gặp Lăng đại nhân nói không ngừng, Đinh Hiểu đột nhiên đánh gây hắn, nói, "Lăng đại nhân, ngươi tự mình đến tiếp ta, có phải là có chuyện gì hay không?" Lăng Giang sững sốt một chút, nhìn một chút Đinh Hiểu, cười cười xấu hổ, "Ngươi tiểu tử này thật là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Đinh Hiểu phát hiện Lăng Đại Nhân Thần sắc bị bại, làm sao vậy? Là Linh Bộ người lại tới. Đó cũng không phải Lăng Giang nhìn một chút Đinh Hiểu, nói, Đinh Hiểu, ngươi đứa nhỏ này quá thông minh, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Linh Bộ hiện tại đội sức lực, ngươi nhiều lần phá hư Linh Bộ kế hoạch, bọn họ, bọn họ hướng Long Lân Thi Bộ tạo áp lực, muốn cho ngươi đi. đi Đại Hoang bốn năm. Đại Hoang. Đinh Hiểu trừng to mắt. Đại Hoang, nam ở Đại Chu Tây Bắc, hoàn cảnh dị thường ác liệt. Nghe nói nơi đó đã từng buộc phát qua vài lần đại quy mô quốc chiến, người chết vô số kể trước đây đại hoang chỉ có thể coi là hoang vu, ở, ở tại nơi này đều là chút bách tính nghèo khổ, nhưng cái này 15 năm đến, đã từng chết đi người cũng có khả năng khởi sát, mà đại hoang vạn giảm, bạch cốt vô số, có thể nghĩ nơi đó là địa phương nào? bây giờ đại hoang tri địa đã dựng lên trường thành, trọng binh bảo vệ, đem cùng đại trù biên cảnh ngăn cách, phổ thông bách tính không được sở trường về vào. đương nhiên, bởi vì nơi đó linh sát đông đảo, rất nhiều môn phái đệ tử đều sẽ tiến về đại hoang luyện luyện, mà chấn linh ti cũng sẽ tổ chức đệ tử tiến về đại hoang đánh giết linh sát. chỉ là mỗi lần tiến về đại hoang, đều sẽ có đệ tử bỏ mình, mấy năm gần đây càng là như vậy. Cho nên Chấn Linh Ti tổ chức tiến về đại hoang số lần càng ngày càng ít, cuối cùng thì trực tiếp từ bỏ thống một tổ chức. Đương nhiên, Chấn Linh Ti cũng không phản đối đệ tử tự phát tiến về, thậm chí còn tại đại hoang thiết lập điểm tiếp tế, là những đệ tử kia định kỳ cung cấp tài nguyên trợ cấp. Đinh Hiểu lạnh hư một tiếng, cho nên linh bộ là sợ ta, muốn đem ta điều đi. Không thể không nói, linh bộ người vẫn có chút não. Hú hồ Lâm trưởng lão tại Đinh Hiểu nơi này đụng vào một cái mũi bụi, không nghĩ cái âm hiểm phương pháp, hắn sợ là ăn ngủ không yên. Ta cùng mấy vị thị bộ thống lĩnh ngay tại cùng nhau, nhất thiết phải sẽ đem ngươi lưu lại, chỉ là Rất hiển nhiên, Lang Giang bọn họ nhất định gặp cực lớn lực ngại, lấy trước mắt Thi Bộ địa vị, bọn họ sợ là không gánh nổi đinh hiểu. Ai biết đinh hiểu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Đại nhân, không cần khó khăn, ta đi đại hoàng." Đinh hiểu, việc này cũng không phải trò trẻ con. Lang Giang vội la lên, "Hiện tại đại hoàng so mấy năm trước nhưng không biết hung hiểm bao nhiêu, Nam Lâm Thi Bộ thực lực ngươi cũng biết, sợ là rất khó tìm ra có thể cùng ngươi đồng hành người." Đinh hiểu cười lạnh một tiếng, "Lang đại nhân, ta một người đi chính là." Đinh hiểu, "Lần này ngươi không muốn tùy hứng, người ngài ta." 8. Long lên thành Hào trạch tâm viện bên trong, trong một căn phòng còn lóe lên ánh đèn. Dưới đèn, thân ảnh của hai người theo ánh lửa lắc lư. Hát Thủy Phù tự bạo, một cái người bịt mặt nói. Hán Nam tử đối diện, tháo xuống trên mặt mạng che mặt. Người này rõ ràng là vốn là Mạc vũ thành hộ thi lại, diệt sát đại hội Mạc vũ thành tiểu đội trưởng. Hiện tại Long Lân thi bộ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Đông Phương Kiếm Ngân. Ta đã nghe nói là thông linh viện bạch tích cùng đinh hiệu giết đồng sát. Đông Phương Kiếm Ngân không có chút nào nửa điểm giật mình. Tư Tốn nói chuyện này công tử bên kia cũng đã biết. Yên tâm đi, bọn họ tra không được chúng ta. Bất quá công tử nâng lên, so sánh Hát Thủy Phù. Hắn càng muốn biết chính là vì sao Đinh Hiểu còn sống. Đông Phương Kiếm Ngân khẽ như mày, cái kia ba tên phế vật, thế mà không có giết cái kia cái phế vật. Người áo đen bịt mặt nói, "Ta nghe nói, Trấn Linh ti Linh Bộ có người báo cáo Đinh Hiểu kẻ công tự ngạo, không biết lễ phép, phạm thượng, đang định đem hắn điều đi Đại Hoang 4 năm." "Đại Hoang?" Đông Phương Kiếm Ngân đứng lên, đi qua đi lại, "Đây chính là chỗ tốt à, chết liền xương đều không thừa." Lập tức, Đông Phương Kiếm Ngân dừng bước lại, nói, "Chúng ta cần phải thúc đẩy việc này. Người muốn tự mình động thủ?" Hắc Y Gia nhấn hỏi, "Bực này sâu kiến, đáng giá ta đích thân động thủ sao?" Đông Phương Kiếm Ngân lạnh hừ một tiếng. Hắc Y Nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi sẽ không phải là sợ hắn a. Đông Phương Kiếm Ngân lập tức nổi giận, vỗ lên bàn một cái, hung hăng nói, Hắc Ảnh, ngươi nhớ kỹ cho ta, lúc trước hắn là may mắn thằng ta, bây giờ ta tại Long Lân thi bộ, tài nguyên cái gì cần có đều có, hắn lấy cái gì cùng ta so. Loại này phế vật, ta chính là muốn để hắn chết tại linh sắt trong tay. Hắc Y Nhiên một chút cũng không có đem Đông Phương Kiếm Ngân vẫn nộ để vào mắt, thành tươi nói, ta có thể nghe nói, ngươi mấy lần muốn động miêu tầm bọn họ, kết quả đều chưa từng đến tay. Nhắc lên việc này, Đông Phương Kiếm Ngân càng thêm nghiến răng nghiến lợi, Ngọc Hiên, thiên nhất cùng Yên Vũ che chở cái kia bốn cái phế vật. Ta có thể có biện pháp nào? Hắc Ảnh, công tử làm ta hai người liên thủ, nhưng nếu như ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy, đừng trách ta người thứ nhất giết ngươi." Hắc Y Lệ Nhân nhìn xem giận dữ Đông Phương Kiếm ngân, đột nhiên nở nụ cười, "Tốt tốt, ngươi cũng không đáng vì một cái đinh hiệu phát như thế lớn tính tình, chúng ta còn muốn cộng sự thật lâu đâu." Đối phương chủ động cầu hòa, Đông Phương Kiếm ngân lạnh hừ một tiếng, "Cái này mới trở lại chuyện chính. Lần này Vô ngân Hắc thủy phủ tổng hóa sát bao nhiêu người? Tổng cộng có 2832 nhân hóa sát, thế nhưng có thể được chúng ta ảnh hưởng, chỉ có 1447 chỉ linh sát, hoàn toàn chịu khống, không đủ 100 con." Đông Phương Kiếm Ngân cao mày, cả giận nói, phí đi như thế lớn sức lực, hiệu quả kém như vậy. Rất bình thường, dù sao Hắc thủy phủ còn tại kiểm tra giai đoạn. Hắc Ảnh nói, Đông Phương Kiếm Ngân hít sâu một cái, tiếp xuống cần muốn tiếp tục cường hóa kiểm tra, càng nhanh càng tốt. Hắc Ảnh lắc đầu, lần này chết người hơi nhiều, liên tục kiểm tra ta sợ trấn linh ti phát giác. Đông Phương Kiếm Ngân lạnh hừ một tiếng, trấn linh ti phát giác. Hừ hừ hừ, bọn họ không phải có người đã sớm biết. Đừng quên, chúng ta có thể là đang giúp bọn hắn thủ tiêu thi bộ. Những cái kia bách tính chết bao nhiêu đều không quan trọng, đều làm một chút sâu kiến mà thôi. Chết thì chết, ngươi cho rằng trấn linh ti sẽ quan tâm. Bọn họ quan tâm, chỉ là linh sát. Đúng, công tử đặc biệt nâng lên nhất sát song thi hiệu quả rất tốt, đồng sát biểu hiện hắn rất hài lòng. Biết. 8. Sau 3 ngày, lang Giang cùng Lý Ngôn tìm tới Đinh Hiểu. Để Đinh Hiểu kinh ngạc là, xung quanh thành thị thi bộ Vân Lan đại nhân, Lưu Đồng đại nhân, Hoàng Lợi đại nhân, Lưu Hằng đại nhân vậy mà cũng tại. Một tiến vào gian phòng, Đinh Hiểu liền thấy mấy vị này đại nhân vẻ mặt buồn thiu, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng chính mình. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, "Biết, ta trở về thu dọn đồ đạc." Ai Vân Lan vội vàng gọi lại Đinh Hiểu, "Ngươi đã biết Ta là nhìn mấy vị đại nhân thần sắc đoán, mấy vị đại nhân có lẽ không thể ngăn cản linh bộ đem ta điều đi đại hoang. Vân Lan lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn hướng Lang Giang. Không sai, đinh hiểu đoán trúng. Lang Giang thở dài một hơi, thật sự là hổ thẹn, chúng ta xác thực không thể ngăn cản phía trên quyết định, ngươi cần phải đi đại hoang lịch luyện 4 năm. Đinh hiểu tối đầu trầm mặc một lát, nói, "Lang đại nhân, có đi hay không đại hoang ta không có vấn đề, thế nhưng tất nhiên hiện tại việc đã đến nước này, đinh hiểu khẩn cầu xin đại nhân một việc." Cái này chỉ sợ vẫn là đinh hiểu lần thứ nhất cầu người, liền Lang Giang đều hơi kinh ngạc. "Chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định đem hết toàn lực." để muội muội ta Đinh Linh gia nhập thi bộ, ta muốn mang nàng cùng đi." Đinh Hiểu nói. Chương 125, Đại Hoang Quan, chương 125, Đại Hoang Quan. Lần này đi đại hoang không phải 1 2 tháng, mà là 4 năm. Đinh Hiểu không có khả năng đem muội muội một người lưu tại Nam Lâm thành. Cùng ngày, Đinh Hiểu đem chuyện ngày hôm nay nói cho Đinh Linh. "Linh nhi, đại hoang hung hiểm, người khác tránh chỉ sợ không kịp, có thể ngươi lại muốn cùng ca ca cùng đi. Là ca ca không tốt." "Ca, ngươi nói cái gì a? Đương nhiên là ngươi đi đâu ta liền đi đó. Ta chính là sợ sẽ kéo ngươi chân sau, dù sao ta sẽ chỉ làm chút thế vừa." "Ca Ta đi cùng Trương Thẩm nói một chút, ngày mai liền không đi qua hỗ trợ. Đinh Hiểu sờ lên đầu của muội muội, thở dài một hơi, ta đi chung với ngươi. Nếu như không phải muội muội tình huống đặc biệt, không phải cân nhắc đến Vu Tiêu sẽ đối muội muội bất lợi, hắn thà rằng một người đi đại hoang. Ngày thứ hai, hai huynh muội mang lên hành lý, hai người đi đến cửa viện, không hẹn mà cùng đồng thời quay đầu nhìn hướng tiểu viện. Đây là Đinh Hiểu tích lũy mấy tháng bỗng lộc mua phòng ở, bọn họ tại chỗ này lại 7 năm. Mặc dù cái này cùng nhau đi tới gian khổ chỉ có chính bọn họ biết, thế nhưng mỗi lần về tới đây, ngồi tại ra ra tự tay trồng cây táo bên dưới, tất cả phiền não đều sẽ tan thành mây khói. Thiên hạ dũng chuyện, hai huynh muội không chỗ nương tựa, nơi này chính là bọn họ duy nhất cảng. Mà bây giờ, bọn họ không thể không rời đi. "Ca, chúng ta bốn năm sau sẽ còn trở lại, đúng không?" Đinh Hiểu lấy lại tinh thần, Ôn nu nhìn xem muội muội, "Đương nhiên, nơi này là chúng ta nhà." Sau đó, Đinh Hiểu khóa lại viện tử, cẩn thận thu hồi chìa khóa, "Đi, đi thi bộ." Hiện tại thi bộ muốn nhận người, yêu cầu rất nhiều, dù sao thi bộ danh ngạch đã bị cắt giảm qua một lần. Bất quá chỉ là gia tăng một cái bối quan nhân lời nói, lang đại nhân cùng Lý đại nhân vẫn là có thể làm đến. Đinh Linh kiểm tra toàn bộ miễn trừ, Lý Đại Nhân còn tự thân đưa lên bối quan nhân trang bị. Khổn Quan thẳng, Thính Ngôn Linh, Lưu Đa Phủ, 20 chương Khinh Vũ Phủ, mặt khác Lý Đại Nhân còn đưa Đinh Linh một bản Thiên tướng tâm quyết. Đa Tạ Lý Đại Nhân, làm phiền đại nhân hao tâm tổ trí. Đinh Linh nói, Lang Giang thì đi đến Đinh Hiểu bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi thật muốn mang mọi mọi người đi? Kỳ thật, nếu như ngươi không tín nhiệm ta cùng Lý Đại Nhân, cái Tiêu Bạch Thành Chủ cùng Tần tướng quân cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Linh Nhi. Đinh Hiệu gật gật đầu, cùng những này đại nhân tiếp xúc một đoạn thời gian, kỳ thật bọn họ cũng không có nhìn qua lạnh lùng như vậy. Có lẽ chỉ lúc trước chính mình quá mức hèn mọn, mới sẽ cảm thấy bọn họ cao cao tại thượng. Đa Tạ Lăng đại nhân hảo ý, bất quá ta vẫn là quen thuộc vô luận tới chỗ nào, đều mang Linh Nhi. Lăng Giang gật gật đầu, đinh hiểu tính tình chính là như vậy, hắn quyết định sự tình, bình thường sẽ không thay đổi. Tốt a. Đại Hoang có chấn linh ti chú điểm, cách mỗi 2 tháng liền có người đến đó, là chấn linh ti đệ tử cung cấp tài nguyên bổ sung, đến lúc đó ta sẽ an bài chúng ta thi bộ người đi qua, ngươi có nhu cầu gì để người tiện thể nhắn trở về, ta sẽ giúp ngươi lấy được. Còn có, đây là Vân Lan đại nhân bọn họ cùng ta đồng ý giúp đỡ một vài thứ, toàn bộ đặt ở chữ vật đại bên trong tốt nhất đến đại hoang lại mở ra, đừng để người khác nhìn thấy, tránh khỏi linh bộ người nhận được tin tức. Nói xong, Lang Giang đem một cái chữ vật đại nhét vào đinh hiệu trong tay. Cái này, đa tại đại nhân. Xe ngựa đã tại cửa ra vào chờ. Lâm Đinh Hiểu cùng Đinh Linh đi tới cửa, đột nhiên phát hiện thi bộ mấy trăm tên đệ tử, vậy mà đều đứng tại xe ngựa phía trước. Đinh Hiểu có chút ngoài ý muốn, không hiểu nhìn hướng Lý đại nhân, Lý đại nhân cũng nhún nhún vai, bày tỏ chính mình không hiểu rõ tình hình. Đinh Hiểu, một tên hộ thi lại đi ra, kỳ thật có mấy lời, chúng ta vẫn muốn nói với ngươi. Lấy trước kia mấy năm, chúng ta đối ngươi như vậy, thực sự là hổ thẹn đến cực điểm. Nếu không phải ngươi giữ vững Nam Lâm thi bộ, chúng ta nơi này một nửa người liền bị vội vã trở thành tán tu. Tán tu vận mệnh, tu luyện độ khó, từ Hà Bá tôn bên trong, bị đồng sắt đánh giết mấy người kia trên thân, cũng có thể thấy được một hai. Đúng vậy à, chúng ta Nam Lâm thi bộ cũng không cần tại cái khác thi bộ trước mặt không ngóc đầu lên được." Một người khác kích động nói. Những người khác nhộn nhịp mồm năm miệng mười nói. "Mấy tháng này chúng ta bộc lộc tăng lên không ít, cũng là đinh hiểu làm như vậy nhiều nội điện nhiệm vụ. Lần này Bạch Hà ôn dịch, cũng là đinh hiểu cứu chúng ta. Đinh hiểu chính mình cũng không biết, nguyên lai hắn làm nhiều chuyện như vậy." Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, những người này vậy mà là đặc biệt đến cùng chính mình nói xin lỗi. Đinh Hiểu, những này là đại gia một điểm tâm ý, ngươi nhận lấy. Đinh Hiểu đột nhiên trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Đối phương đem chữ vật đại nhét mạnh vào Đinh Hiểu trong lực, nhìn một chút Đinh Hiểu, "Đinh Hiểu, đại hoang hung hiểm dị thường, ngươi cùng muội muội mọi người, cẩn thận một chút." Đinh Hiểu hít sâu một hơi, "Cảm ơn." Trước khi đi, Trương Thẩm vội vội vàng vàng chạy đến, cho hai huynh muội mang theo mấy bộ quần áo, y, "Y y không muốn lôi kéo Đinh Linh tay, hai mắt đẫm lệ." Trương Thẩm cũng là nhìn xem các ngươi lớn lên, ta biết hiện tại không thiếu tiền, cái này có mấy bộ quần áo đến bên kia có thể tắm rửa. Đinh Linh đỏ hốc mắt, cố nén nước mắt, cảm ơn Trương Thẩm. Hảo Hải Tử, các ngươi có thể muốn trở về a? Trương Thẩm sờ lấy Đinh Linh tay, Đinh Hiểu, chiếu cố tốt muội muội người. Đinh Hiểu lên xe ngựa, Đinh Linh cũng ngồi vào mũi xe, khít sâu một hơi, Đinh Hiểu đánh xe ngựa, xe hướng về Thành Bất chạy đi ra. Đinh Hiểu, còn sống trở về. Sau lưng truyền đến thi bộ các đệ tử ồn ào, cho đến âm thanh càng ngày càng xa, Đinh Hiểu huynh muội rời đi Nam Lâm Thành. Tám, nửa tháng phía sau, Đinh Hiểu cùng muội muội đi tới Đại Hoan Quán Cầu. Sa sa, bọn họ liền đã thấy liên miên tại dãy núi ở giữa cao lớn từng rào, cuốn lượn mấy chục rặm, không nhìn thấy đầu đôi. Đạo kia tường thành chính là Đại Hoang Quan, cao 30, 40 mét trên tường thành, thường cách một đoạn khoảng cách liền có binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra anh tử. Theo đường núi, bọn họ đi tới một cái cao lớn thạch môn phía trước. Lập tức có một đội binh sĩ từ dưới tường thành đến. "Người nào?" Cầm đầu một tên quân phòng thủ tiến lên văn hỏi. Đinh Hiểu lấy ra trấn Linh Ti thông quan văn thư, hắn cùng Đinh Linh đem yêu bài của mình cùng một chỗ trình lên. "Nguyên lai like là trấn Linh Ti." "Làm sao bối quan nhân cũng tới lại oang?" mà còn chỉ có các ngươi hai cái. Những vấn đề này, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Cái kia thủ tướng nhìn một chút Đinh Hiểu cùng Đinh Linh, lắc đầu, bốn năm. Ừ hừ, hừ, xem ra là phía trên có người muốn các ngươi chết ta. Đã có văn thư cùng lệnh bài, các ngươi đi qua đi." Cái này thủ tướng vẫn là người thông minh, vừa nhìn thấy văn thư bên trên viết thời hạn, thế mà một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó. "Mở cửa." Thủ tướng hô to một tiếng, sau đó thạch môn chậm rãi mở ra. Xuyên đấu qua thạch môn, Đinh Hiểu mơ hồ nhìn thấy đại hoang quan ngoại cảnh tượng. Vẹn vẹn một đạo tường đá ngăn cách có thể là phía ngoài thế giới lại cùng trong tường đá thế giới hoàn toàn khác biệt gió lạnh gào thét mang theo một loại nào đó khó ngửi mùi hôi thối cỏ cây khô héo đại địa thê lương thét lên một lớp bụi màu trắng bụi bặm đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi xe ngựa tốt nhất đừng mang đi những vật kia có thể là đói điên không chỉ ăn người ngựa cũng ăn còn không bằng lưu cho chúng ta thủ tướng một mặt nói một mặt đem lệnh bài cùng văn thư còn cho đinh hiểu con mắt còn ở trên xe ngựa rõ xét. đinh hiểu nói xe chúng ta cũng mang đi dứt lời mang theo muội muội lên xe ngựa đại hoang bốn Đinh Hiểu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mở rộng ở trước mặt hắn bụi thế giới ngầm, cắn răng một cái, dục ngựa dơ roi, lao ra đại hoang quan, chương 126, nơi này không thể ở, chương 126, nơi này không thể ở. Làm xe ngựa tiến vào đại hoang, sau lưng nặng nghề thạch môn liền chậm rãi đóng lại. Đại hoang địa thế bằng thẳng, chỉ là trên mặt đất đã không có con đường, xe ngựa tốc độ cũng không thể không chậm lại. Đinh Linh từ mũi xe bên trong đi ra, ngồi tại ca ca bên cạnh. "Ca, chúng ta đi đâu?" Trước đây đại hoang là có người ở, vì tránh né chiến loạn cùng thuế má, có chút bác tính liền sẽ chạy trốn tới lại mang. Chỉ là những năm này khởi sắt thường xuyên, trên cơ bản đã không có Bách Tính dám vào vào Đại Hoang. Đinh Hiểu một bên đánh xe ngựa, một bên nhìn xung quanh, ta xem một chút có thể hay không tìm tới lấy trước kia chút Bách Tính ở thôn xóm, nơi đó có đất canh tác cùng phang ốc. Ngay tại xe ngựa chạy lúc, Đinh Linh đột nhiên lôi kéo ca ca ống tay áo, "Ca, bên kia hình như có người." Đinh Hiểu theo muội muội ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên thấy một đội đội kỵ mã, từ bên cạnh bọn họ ngoài ngàn mét địa phương nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hẳn là đến Đại Hoang huấn luyện. "Linh Nhi, Đại Hoang bên trong vật tư thiếu thốn, tiếp tế có hạ." Tại chỗ này lại không có pháp luật trói buộc, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận cái nào. Đinh Hiểu nói xong, lái xe xe ngựa hướng một phương hướng khác tiến lên. Tốt tại nhóm người kia tựa hồ cũng có cùng Đinh Hiểu đồng dạng ý nghĩ, cũng là hướng về phương hướng ngược nhau chạy đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đến trạng vào tối, Đinh Hiểu bọn họ tại một chỗ bờ sông, phát hiện mấy tòa đơn sơ nhàng gói. Đinh Hiểu xuống ngựa tiến đến kiểm tra một phen, phát hiện gian phòng đã bỏ hoang thật lâu. Đinh Hiểu mang theo muội muội khảo sát một phen phía sau, đối với nơi này tương đối hài lòng. Cái này địa phương vị trí không sai tới gần nước sông, trước cửa còn có đất canh tác vết tích, địa thế cũng cao, sẽ không bị sông nước chìm ngập. Trọng yếu nhất chính là, nơi này khoảng cách chấn linh ti điểm trú cùng đại hoang quan đều không xa, tại đại hoang quan ở vào nhất khu vực bên ngoài, tương đối an toàn. Đinh Linh thì có chút hăng hái xem xét phòng ốc xung quanh tường đá, tường đá có hai mặt là hoàn chỉnh, còn có hai mặt, tường đá sụp xuống, viện tử bên trong dài rác rất nhiều tảng đá, Ca, tảng đá đều rơi trong sân, vừa vặn tránh khỏi chúng ta đi tìm, đem tường đá sửa, chúng ta có thể tại chỗ này nuôi một chút gia cẩm. Linh Nhi hưng phấn nói, Đinh Hiểu những mảy, bốn phía tường đá bị phá hư hai mặt nằm ở tây bắc hai mặt, mà cái này hai mặt đúng lúc là đối với đầu kia sông. Đinh Hiểu cẩn thận tra xét tổn hại tường đá. Tường đá cơ hồ là dọc theo đê sông xây dựng, mà viện tử bên trong dải rác tảng đá số lượng rất nhiều, từ về số lượng nhìn, gần như đầy đủ chữa trị tường đá. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, nhìn hướng đầu này không biết tên nước sông. Nước sông trầm dãi, chỉ là lúc này đã là chạm vào tối, nhìn không thanh hà bên trong đồ vật. Linh Nghi, chúng ta sợ rằng không thể ở chỗ này. A? Vì cái gì a? Đinh Linh tất vọng hỏi. Bọn họ đi hơn nửa ngày, thật không cho tìm tới một cái như thế thích hợp chỗ ở. Các ca phía trước cũng là rất hài lòng, làm sao đột nhiên liền thay đổi chủ ý? Đinh Hiểu nói, cái này tường đá là từ ngoài hướng vào trong bị va sụp, nơi đây tới gần nước sông, cũng chính là nói, tập kích nơi này linh sát. Hoặc là thứ gì a, rất có thể là từ trong sông vọt đi lên. Đinh Linh nghe xong, lập tức trừng to mắt. Nếu như là linh sát sông vào trong phòng, đem người ở bên trong giết chết, sau đó va sụp tường đá, cái kia ngược lại là không quan trọng. Tất nhiên tại đại hoang, trường hợp này liền không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng nếu như nguy hiểm là đến từ con sông này, cái kia ở chỗ này liền quá nguy hiểm. Linh sát nếu như lấy nước sông đến che dấu mình, Khó lòng phòng bị. Đinh Hiểu nhìn một chút chỗ này chỗ ở, tiếc hận thở dài một hơi, nói, nơi này quả thật không tệ, ai, đáng tiếc. Đang lúc nói chuyện, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng võ ngựa, rất nhanh liền có 5 6 thân ảnh, dừng ở Đinh Hiểu xe ngựa phụ cận. Từ lập tức đến ngay 6 người, bọn họ nhìn một chút chỗ này chỗ ở. Nơi này hoàn cảnh coi như không tệ, tại đại hoang có thể tìm tới dạng này chỗ ở, cũng không dễ dàng a. Có nước có ruộng, phong đốc hoàn chỉnh, ba gian cũng đủ sư minh đệ chúng ta ở, bên cạnh có nước, đúng là phong thủy bẩm địa. 6 người này một bên nói, một bên đi đến viện tử bên trong. Bọn họ nhìn thoáng qua Đinh Hiểu huy ngụ. Đinh Linh vội vàng bẹo lên mũ trùm, trốn tại Đinh Hiểu sau lưng. Chấn Linh Ti thị bộ người, xem ra lại là một cái bị đẩy đi qua đi tìm cái chết. Các người hai cái cũng nhìn chúng nơi này. Hừ hừ hừ, ngượng ngùng, nơi này hiện tại về chúng ta, thức thời một chút liền tự mình lan. Đinh Hiểu nhìn một chút mấy người kia, quần áo tương tự, trước ngực có một cái huy chữ, cũng không biết là cái nào muốn phái. Những người này tất nhiên đối với bọn họ nói năng lô mãng, Đinh Hiểu tự nhiên sẽ không đem hắn phát hiện nói cho bọn họ. Linh Nhi, chúng ta đi. Đinh Hiểu không nói hai lời, lôi kéo Đinh Linh, bước nhanh chạy qua mấy người bên cạnh, chuẩn bị rời đi. Chờ hai người đang muốn lợi dụng lên xe ngựa, đối phương đột nhiên mở miệng, xe ngựa lưu lại. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đinh Linh ôm thật chặt Đinh Hiểu cánh tay, khẩn trương nhìn xem nàng. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải trường hợp này, không khỏi khẩn trương. Đinh Hiểu nhìn một chút muội muội, nhẹ nhàng vu vu ngu bàn tay của nàng, ra hiệu nàng không nên hoảng hốt. Đồng thời, Đinh Hiểu trong đầu nhanh chóng chuyển động, phân tích cục diện. Những người này thực lực chẳng lành, tăng thêm người đông thế mạnh, chính mình mang theo Linh Nhi, có nhiều bất tiện. Trên xe ngựa không có có đồ vật gì, những người này đại khái là muốn ngựa, vậy liền lưu cho bọn hắn tốt. Đinh Hiểu cũng không nói chuyện lôi kéo đinh linh, bước nhanh rời đi. Sau lưng chuyển đến những người kia tiếng cười to. Ha ha ha, nhìn hai người kia, liền phần này gắn chuột, còn dám tới đại hoang luyện luyện. sư minh, nếu không, để bọn họ đem chữ vật đại cũng lưu lại. Một người đàn ông tuổi trung niên nói, chúng ta vừa tới lại hoàng, trước tìm kỹ điểm dừng chân, nếu không tại bên ngoài ngủ ngoài trời quá nguy hiểm. Thật muốn hắn đồ vật, bọn họ xe ngựa đã không có, lại có thể chạy được bao xa. Đại ca quả nhiên anh minh, chúng ta vẫn là trước chữa trị tường đá, bố trí linh trận, ổn định trận cướp lại cái khác. Cái kia mấy người đã bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đinh Hiểu lúc này còn chưa đi xa hắn nhìn thấy những người kia cũng không có nhìn chằm chằm chính mình, liền đem thính hồn linh cột vào một cây đại thụ cảnh cây. Ca, ngươi làm cái gì? Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng. Nếu ta đoán không lầm, trong sông có linh sát, đến lúc đó chúng ta đến cầm về chính mình đổ vỡ. Thoạt tiện nhìn xem có hay không mặt khác thu hoạch. Đinh Linh lập tức minh bạch ca ca ý tứ, lưu lại thính hồn linh phía sau. Đinh Hiểu mang theo muội muội, thần tốc rời đi. Cũng không biết đi được bao lâu, hai người cũng không tìm được chỗ ở mới, mà lúc này sắc trời đã càng ngày càng mở, muội muội thể lực cũng đã có chút theo không kịp. Đại hoang gió đều muốn so quan nội âm lãnh mấy phần, ban đêm nhiệt độ chợt hạ xuống. Đinh Hiểu tìm một chỗ xóa tung bãi cỏ, đốt lên đống lửa, mang theo muội muội tại chỗ này nghỉ ngơi. Linh Nhi, chúng ta tối nay tại chỗ này chấp vá một đêm. Ca, buổi tối ở ở bên ngoài có thể hay không quá nguy hiểm. Linh Nhi nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng ta, ta còn đi đến động tu luyện tiên tướng tâm pháp, ta cảm giác thể lực so trước đó tốt một chút. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nha đầu nốc, nếu thật là có linh sát đột kích, ở tại trong phòng cũng không an toàn. Yên tâm đi, có ca tại, không có việc gì. Đinh Linh người yếu, một mực đi đường cũng rất thực mệt mỏi, không bao lâu, Đinh Linh liền ở một bên đi ngủ. Đinh Hiểu nhìn xem đang ngủ say muội muội phụ thêm cho nàng tấm thảm, muội muội khí sắc, sắc thực so trước đây khá hơn một chút. Trước đây, Đinh Hiểu một mực không có để muội muội tu luyện, linh tướng sư năng lực ở mức độ rất lớn cũng đại biểu cho linh tướng thực lực. Có thể Linh Nhi linh tướng quá mức đã đủ, muội muội nếu như tu luyện, cái kia nàng linh tướng cũng sẽ khó đối phó hơn. Nhưng mà lần này chuyện đột nhiên xảy ra, hai người muốn tại Đại Hoang sinh tồn bốn năm. Đến thời điểm, trên đường đi Linh Nhi cũng nâng lên nghị cường hóa một chút thể chất, nàng liền thử lấy Thiên tướng tâm quyết cường hóa nhu thân, kết quả lại có hiệu quả nhất định. Nghĩ đến Đại Hoang như vậy hung hiểm. Đinh Linh nếu là còn giống như trước đây yếu đuối, sợ rằng rất khó sinh tồn tiếp. Cuối cùng Đinh Hiểu không có ngăn cản Linh Nhi tiếp tục tu luyện. Chẳng lẽ nói, không cho Linh Nhi tu luyện quyết định, là sai. Đinh Hiểu lúc này cũng có chút không xác định. Trước 127, lễ vật, trước 127, lễ vật. Thật vất vả ngủ lại đến, Đinh Hiểu đem mấy cái chữ vật đại đem ra. Thi bộ đồng môn cho hắn chữ vật đại bên trong, có một ít Linh Bụi, một vạn khắc tả hữu. Bọn họ kiếm tiền tốc độ cùng Đinh Hiểu không phải một cái cấp bậc, trừ phi là đánh giết linh xác, nếu không đưa quan tài hạ táng thu vào kỳ thật rất thấp, bọn họ có thể góp ra nhiều như thế linh bụi đã không dễ dàng. Ngoài ra còn có một cái dạ miện tinh bản, trăm chương nhị giai phụ chỉ. Nhị giai linh phủ khẳng định là bọn họ từ địa phương khác lấy được, chính bọn họ khẳng định không dùng đến, là chuyên môn đưa cho Đinh Hiểu. Giờ khắc này, Đinh Hiểu có chút cảm giác nói không ra lời. Có lẽ trên đời này không có tuyệt đối ác nhân, cũng không có tuyệt đối thiện nhân, lẫn nhau ở giữa, chỉ là lập trường khác biệt. Sau đó Đinh Hiểu lại mở ra lăng đại nhân cho hắn chứa vào đại đinh hiệu từng cái lấy ra bên trong vật phẩm. Đây là Hỏa Tương Linh Châu. Hỏa Tương Linh Châu cùng Kỳ Lân Linh Châu hiệu quả tương tự, đều là tăng phúc một lần công kích, linh phủ, tăng kỹ vi lực. Chỉ là Hỏa Tương Linh Châu là đem tướng lực chuyển đổi thành hỏa diễm, có thể thay đổi lần này công kích ngũ hành thuộc tính. Tại linh sĩ cảnh giai đoạn, linh tướng mở ra đệ nhị tương kỹ phía sau, một số linh tướng sẽ xuất hiện nguyên tố thuộc tính, thế nhưng như cũng mười phần hiếm thấy, cho nên tại giai đoạn này có rất ít người sẽ tiêu phí kết sủ phí tổn, mua sắm nguyên tố linh châu. Dù sao có mua nguyên tố linh châu tiền, còn không bằng đi mua một cái Kỳ Lân Linh Châu loại hình tướng lực tăng phúc linh châu càng thêm dùng vào thực tế. Ngược lại là đến linh võ cảnh, mở ra đệ tam tương ký phía sau, càng nhiều người sẽ có tính nhắm vào lựa chọn nguyên tố linh châu. Nhất giai hỏa tướng linh châu, giá cả liền muốn tại 5 vạn linh ngụ, cái này cái hỏa tướng linh châu bên trên có hai đoàn tinh điểm, đó chính là nhị giai hỏa tướng linh châu, giá cả muốn tại 10 vạn trở lên. Đinh Hiểu chừng to mắt. Đây là lưu đồng thống linh đưa tặng, trong hộp gỗ còn kèm theo một tờ giấy. Đinh Hiểu, còn sống trở về. Đinh Hiểu trước đem hỏa tướng linh châu thu hồi, tiếp tục xem xét. 1000 chương nhị giai phù chỉ, 100 chương tam giai phù chỉ. Đây là Vĩnh An thành hoàng lợi thống linh đưa. Trên lá bùa đồng dạng có kèm theo tờ giấy. "Đinh Hiểu, ngươi mặc dù không phải ta Vĩnh An Thành Thi Bộ đệ tử, thế nhưng ngươi lại cứu Vĩnh An Thành ba trăm đệ tử, linh bộ, Long Lân Thi Bộ không quen nhìn ngươi, nhưng ta vàng sắc coi trọng ngươi." Lưu Hằng đại nhân thì đưa 10 vạn khắc linh bùa cùng một tấm linh phủ. "Đinh Hiểu, ta cũng không biết ngươi thiếu cái gì, bất quá linh bùa tóm lại là dùng đến đến. Linh phủ là nhiếp linh thiên uy trận phù, nếu như ngươi tìm tới thích hợp cư trú chỗ, cái này phù có thể chống đỡ ngăn tạm tinh linh chủ cấp phía dưới linh sát công kích, bất quá cần năng tên linh sĩ cảnh trợ lên người, kết hợp phát động." Nhấp linh trận phù tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vấn đề duy nhất chính là cần năm tên linh sĩ cảnh mới có thể phát động. Đinh Hiểu tạm thời thu hồi trận phù, tiếp tục xem xét. Nơi này còn có hai cái hộc gỗ, bên trong để đó một cái màu xanh đan dược, một cái màu tím đan dược. Đây là Tây Châu thành Vân Lan đại nhân đưa tặng, Đinh Hiểu liền tính ngươi là tản tướng, nhưng ít ra cánh tay phải còn có, có thể cường hóa, đây là Thanh Lân Đông Thang đan, mỗi ngày mặt trời lên thời điểm hấp thu đan dược dư hiệu, có thể trợ ngươi luyện thể. Đừng để linh bộ người đặt được, 4-5 sau, thi bộ trở ngươi trở về. Những lễ vật này bên trong Quý giá nhất, còn muốn đến một vốn nhân cấp trung đẳng kiếm pháp Minh Tâm Thanh Vân kiếm. Chẳng những có kiếm quyết, còn có một cái trường kiếm màu đen, phẩm chất hẳn là tại nhị giai, tên là Dạ Ảnh không biết cùng hắn thần võ hắc sát phủ người nào mạnh hơn một chút. Nhân cấp trung đẳng công pháp. Đinh Hiểu trừng to mắt, loại này cấp bậc võ kỹ, chỉ có tại Long Lân thi bộ mới có thể học tập. Mà bản này công pháp cùng vũ khí, chính là lang Giang cùng Lý ngôn đại nhân đem tặng. Lang đại nhân nhắn lại, "Đinh Hiểu, ngươi dùng chính là bữa, có thể ta bên này thực tại không có phụ khí, ngươi liền tạm thời chấp vá dùng a." Lý đại nhân nhắn lại, "Đại hoang hung hiểm, ghi nhớ kỹ không thể xâm nhập, nhất là cổ chiến trường." Nghe nói bên trong đã là linh sát thiên hạ, khắc ghi nhớ kĩ đại hoang bên trong, linh sát dĩ nhiên hung tàn, nhưng nhân tâm lại càng thêm khó phân biệt. Nhận đến những này lễ vật, Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn viên kia lạnh lùng tâm, tại giờ khắc này thế mà cảm nhận được một kia ấm áp. Cẩn thận cất kỹ những bảo vật này, Đinh Hiểu nhìn một chút đang ngủ say Mội Mội. Nếu như Linh Nhi thật có thể tu luyện, như vậy Minh Tâm Thanh Vân Kiếm cùng Dạ Ảnh có thể cho nàng dùng, còn có mặt khác tài nguyên, chỉ cần nàng có thể dùng tới, Đinh Hiểu đều sẽ không chút do dự cho Mội Mội. Chỉ là Đinh Hiểu dón dén đi tới Mội Mội sau lưng cẩn thận vén lên nàng sau đầu tóc dài, tấm kia cùng muội muội giống nhau như lúc mặt người chính nhắm mắt lại, giống như một cái khác ngủ say linh nhi. Đinh Hiểu cẩn thận thả xuống muội muội tóc dài, than nhẹ một tiếng. Tính toán, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Linh Nhi từ từ bắt đầu tu luyện, thể chất đích thật là khá hơn một chút, cái kia liền chính thức để nha đầu này tu luyện nhìn xem. Một đêm này, Đinh Hiểu một mực tại tu luyện, đột phá nhị tinh linh sĩ cảnh liền cần 10 ngày đến một tháng, mà tại không có tìm được an toàn chỗ đặt chân phía trước, Đinh Hiểu chỉ có thể tiếp tục tăng lên thập nhị linh cung đẳng cấp. Lại nói, lần trước thập nhị linh cung kiểm tra. Đinh Hiểu kết quả khảo nghiệm là cựu phẩm thập nhị cung, chỉ là cái kia thành tích người nào cũng không nói được có phải là có vấn đề. Bất quá, tất nhiên còn có thể tiếp tục tăng lên, Đinh Hiểu cũng không quản như vậy nhiều, tiếp tục tăng lên chính là. Một đêm này, Đinh Hiểu một đêm không có chợp mắt. Hắn lưu tại Hà Bản tiểu ốc Thính hồn linh cũng không có dị thường, nghĩ đến mấy người kia tuyệt không phải thiện nhân, Đinh Hiểu cuối cùng vẫn là quyết định mang theo muội muội tiếp tục đi đường. Hai huynh muội không có cớ ngựa, tốc độ chậm rất nhiều, nhưng cũng đối hoàn cảnh xung quanh quan sát càng thêm tỉ mỉ. "Ca, nơi này tốt giống như trước có đường, chỉ là bị cỏ dại cây khô bao trùm." Đinh Hiểu túi đầu tra xét một phen, ân, xác thực có đường, vậy chúng ta dọc theo con đường này đi, có lẽ có thể tìm tới một chút bỏ hoang thôn xóm. Hai người đi không bao lâu, quả nhiên phát hiện phía trước không xa, có mấy tòa lẻ tẻ bỏ hoang phong bốc. Chỉ là tại hai người đi đến trên đường, ngoài ý muốn trải qua một chỗ phân mộ, Đinh Linh chỉ là nhìn thoáng qua, liền trốn tại Đinh Hiểu sau lưng. Đồng dạng phân mộ cũng không có gì, thế nhưng chỗ này phân mộ một phần đều không ngoại lệ, toàn bộ là bị lở ra. Hiện tại còn có thể nhìn thấy một chút quan tài xác, cùng với nguồn nang lộn xộn mộ địa. Ca, Đinh Hiểu vô vú muội muội, đừng sợ. Hẳn là trước đây thôn dân an táng nghĩa địa, ta đi kiểm tra một chút. Cẩn thận xem xét phía sau, Đinh Hiểu xác định mộ huyệt đều là bị người đào ra, quan tài cũng là bị người đánh nát, chỉ là mộ huyệt bên trong cũng không có thi hài. Tại một bộ tổn hại quan tài bên trên, Đinh Hiểu phát hiện một tâm trấn linh phủ xác. Đinh Hiểu nhặt lên cẩn thận phân biệt. Cao mày nói, không phải trấn linh phủ, là linh bộ khải linh phủ. Đinh Hiểu rất nhanh trở về. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là trấn linh ti người làm phòng nửa thi thể khởi sát, đem nơi này tử thi tỉnh lại, lại đem linh sắt đánh giết. Cái này, bọn họ vì cái gì làm như vậy? Vì vĩnh viễn trừ hậu họa. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, Linh Nhi, nếu như linh bộ thanh lý qua nơi này, như vậy phía trước hẳn là an toàn, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đúng vào lúc này, Đinh hiệu trong đầu đột nhiên vang lên tiểu giao hỏa âm thanh. "Chủ nhân, xung quanh có linh tướng." Chương 128, động muội muội ta, hẳn phải chết, chương 128, động muội muội ta, hẳn phải chết. Vừa dứt lời, xung quanh liền cây tối phía sau, liền đi ra sau bóng người. Vừa nhìn thấy 6 người này, Đinh Hiểu trong lòng chầm xuống. Chính là đêm qua gặp phải 6 người kia. Trong đó nhiều tuổi nhất nam tử trên mặt tiểu ý Đi tới, ngày hôm qua sắc trời quá đen, ngược lại là không thấy được cô gái nhỏ này dài đến như thế Thủy Linh. Ngày hôm qua chúng ta bệ bội nhiều việc đặt chân, không dành chiêu đái các ngươi, bất quá bây giờ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhìn cái này bên cạnh liền đã có sắn nghĩa điện, cũng tiết kiệm chúng ta chính mình nào. Đinh Hiểu đem mọi mọi sĩ sao bảo vệ tại sau lưng, gắt gao nhìn chằm chằm những người này. Mấy người từng bước một tới gần. Trấn Linh Ti, chậc chậc chậc, Trấn Linh Ti vào Đại Hoang từ trước đến nay là đại đội nhân mã, mà các ngươi hai cái có hai người. Tiểu tử, có phải là tại quan nội chọc cái gì nhân vật không tầm thường, bị bức ép tới nơi này? Một cái khác xấu xí gầy gò nam tử nói, mặc kệ hắn, dù sao cũng là hạ người vô danh, chết tại đại hoang không thể bình thường hơn được, ai sẽ còn quản bọn họ chết sống. Trên người tiểu tử kia có mấy cái chữ vật đại, có lẽ đựng không ít đồ vật. Trấn linh ti linh phù hiệu quả so đồng cấp môn phái khá tốt. Đinh Linh tay gắt gao nắm lấy Đinh Hiểu, Đinh Hiểu lồng ngực kịch liệt chập trùng, sáu người này dám đến đại hoang, thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng mà, càng là loại này thời điểm, càng là không thể bội rối. Đinh Hiểu đầu tiên là đối Đinh Linh nhỏ giọng nói, đừng sợ, có ta tại. Sau đó, Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn lên trước mặt năm người, phòng ở chúng ta nhường cho các ngươi. Xe ngựa cũng để lại cho các ngươi, các ngươi nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha ha, tiểu tử, xem xét ngươi chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều à? Ngươi không biết tham lam là vì không no sao? Cầm đầu nam tử lúc này tựa như là nhìn xem một cái đến miệng thú săn, xe ngựa. Ta muốn xe ngựa chính là để các ngươi chạy không xa. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vừa vặn chúng ta đi theo các ngươi sau lưng, đã đại khái thăm dò các ngươi thực lực. Một cái là liền nhục thân đều không có từng cường hóa nhất tinh linh sĩ cảnh, một cái, ta nhìn liền linh tướng sư đều không phải, chỉ là cái ma bệnh. Ta sáu người tất cả đều là lục tinh linh sĩ cảnh đã như vậy, vậy chúng ta đương nhiên liền không khách khí. xem ra đối phương là tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. lão lục, giết tiểu tử kia, lão ngũ, đem nữ nhân kia lưu lại. đại hoang lịch luyện quá nhàm chán, có một nữ nhân cho huynh đệ chúng ta mấy cái vui a vui a, vậy liền không đồng dạng. năm người khác đều là hiểu ý cười một tiếng. sư minh, ta nhìn nàng còn giống như là cái chim non đâu. hắc hắc hắc, đừng nói nữa, ta đều chảy nước miếng, trước giết chết tiểu tử kia. bây giờ thiên đại sư minh cái thứ nhất, ta cái thứ hai. nam nhân ra lệnh một tiếng, từ trong đám người đi ra hai cái tráng hán, hướng về đinh hiệu huynh muội đi tới. Đinh Hiểu mang theo muội muội từng bước lui lại, mà đối phương cũng càng ép càng chặt. Muốn chạy? Người lấy cái gì chạy? Lão Lục dứt lời, mở ra tương ngã tương dung, hai tay đột nhiên bắp thịt bành trướng, thay đổi đến so trước đó trắng kiện một vòng. Cùng lúc đó, khác một người đã đi vòng qua Đinh Hiểu sau lưng, mục tiêu của hắn là Đinh Linh. Đinh Hiểu lúc này trái tim nhảy đến nhanh chóng. Ngày trước coi như mình chết, cái kia cũng chỉ là một người, có thể là lần này, nếu như hắn chiến bại, Linh Nhi Hạ chẳng khó mà tưởng nổi, hắn không thể có nửa điểm sơ suất. Mà đối thủ sáu người, tất cả đều là thuần một sắc lục tinh linh sĩ cảnh. Cơ hội duy nhất chính là sắp dùng đối phương khinh địch. Lão Ngũ Lao Lục chính đang nhanh chóng đánh tới, Đinh Hiểu dư quang lại nhìn hướng bốn người khác. Bốn người kia hai tay ôm ngực, một bộ chờ lấy xem náo nhiệt bộ dáng. Bọn họ cũng không có ngay lập tức xuất thủ, đây là cơ hội. Đinh Hiểu trong tay đã sáng lên một tấm linh phủ. Dùng phủ. lão tử là ngươi tổ sư gia. Lão Ngũ đã phát hiện Đinh Hiểu tay trái dị trạng, hét lớn một tiếng, tiên binh phủ. Kim phủ lóe lên, lão Ngũ cường hóa chính mình đại đao, đồng thời đã ra tấm thứ hai linh phù, địa tạng hồi âm phù. Một đạo linh phù tại trong bàn tay hắn kim quang đại thịnh, đè ép xuống. Ca Đinh Linh nước mắt trở lên. Kaka chưa từng có sẽ không nói cho hắn đưa quan tài trên đường gặp phải tình huống. Nàng biết Kaka là sợ chính mình lo lắng, cho nên cũng chưa từng truy hỏi. Thậm chí liền Kaka cảnh giới nàng cũng không hỏi. Thế nhưng nàng biết Kaka nhiệm vụ tuyệt không thoải mái. Nhưng mà làm địa tạng hồi âm phủ men mông tướng lực chấn động đánh tới, Đinh Linh lần này mới xem như là bản thân cảm nhận được. Nguyên lai bọn họ sinh hoạt là Kaka dùng mệnh đổi lấy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu giận quát một tiếng, người nào nói cho lão tử ngươi dùng phủ? Chỉ thấy Đinh Hiểu cánh tay phải nháy mắt hắt hoa, làn da mọc ra một tầng màu đen cứng rắn lăn giáp đồng thời cánh tay thay đổi đến đặc biệt cháng kiện. Đinh Hiểu cánh tay phải so cánh tay trái, cháng kiện một vòng lớn, liên thủ trưởng đều lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này, ma bích trong tay đã nhiều hơn một thanh cự phủ. Dám đụng đến ta muội muội, chết cho ta. Dưới cơn thịnh nộ, Đinh Hiểu một đũa vung mạnh hướng lão ngũ. Song phương công kích gần như đồng thời chào hỏi đi lên, Đinh Hiểu trước người lại đột nhiên xuất hiện một đạo tương lực hộ thuẫn, trực tiếp đỡ được lão ngũ địa tạng hồi âm phủ. Nhưng mà lão ngũ liền không có may mắn như thế. Bọn họ đã xác định Đinh Hiểu nhục thân không có cường hóa. Tự nhiên cho rằng Đinh Hiểu công kích mạnh nhất thủ đoạn là phù khí, trùng hợp hắn lại nhìn thấy Đinh Hiểu chuẩn bị ra phủ, cho nên hắn vốn định lấy công làm thủ. Ai biết Đinh Hiểu trong tay tấm kia linh phủ, căn bản không phải công kích linh phủ, mà là kim giáp phủ. Hắn công kích, đến từ cánh tay phải nhục thân, linh tướng hộ thể. Lão Ngũ phản ứng cũng là rất nhanh, ngay lập tức phát động linh tướng hộ thể. Có thể làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Đinh Hiểu cái này một đũa lại tại lão Ngũ trước mặt vẽ một vòng tròn lớn về sau, đột nhiên đập về phía sau lưng. Trong lúc nhất thời, đại lượng máu tươi trực tiếp bắn tung tóe đến đinh linh trên thân. Đinh linh cả người đều chấn váng. Không chỉ là Đinh Linh, uy chữ sáu người, lúc này mặt khác năm người toàn bộ toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ. Bọn họ khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Đinh Hiểu cự phủ, trực tiếp đem từ phía sau lưng đánh lén lão lục, một bổ hai nữa. Mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu liền không phải là chính diện đột kích lão ngũ, mà là chuẩn bị cướp đoạt Đinh Linh lão lục. Lấy linh phù hướng dẫn lão ngũ, lấy ma tí cự phủ đánh nghi binh, ép buộc lão ngũ từ bỏ công kích, mà chân chính mục nhận, là chém giết lão lục. Lão lục tân bản cũng không có nghĩ tới điểm này, liền linh tướng hộ thể cũng không kịp dùng, đã thành Đinh Hiểu đũa bên dưới vong hồn. Đinh Hiểu chậm rãi xoay người, lao đi trên khóe miệng vết máu. Đây là lão lục máu. Ta nói, dám đụng đến ta muội muội, phải chết. Lúc này, những người kia trong đầu vụ vụ. Đáng sợ nhất là, người này vừa rồi cũng đã nói câu nói này, cho nên hắn thậm chí đã sớm cho ra nhắc nhở. Hắn muốn giết, là động muội muội hắn lão lục. Khóa tay, 10 cái linh phủ xoay quanh tại đinh hiểu bên người, giống như xoay quanh cự mãng. Cánh tay phải của hắn cầm trong tay nhỏ máu cự phủ, cự phủ kéo tại trên mặt đất, vết máu liền theo chạy xuôi tại trên mặt đất. Lục tinh linh sĩ cảnh, đinh hiểu lạnh hừ một tiếng, các ngươi 6 người giết được một cái tứ tinh linh vân sao? Sáu người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu đinh hiệu ý tứ. Trấn Linh Ti Linh Bộ yêu cầu, năm người một tổ, năm người đẳng cấp cần cao linh sát 2 sao trở lên. Mặc dù những người này không phải Trấn Linh Ti Linh Bộ, trước ngược ý chứ không biết là cái nào môn phái, nhưng muốn nói đối phó linh sát, so Trấn Linh Ti có kinh nghiệm cũng không nhiều. Trấn Linh Ti Linh Bộ đều là yêu cầu như vậy, chớ nói chi là môn phái khác. Mà Đinh Hiểu, một người liền đã từng đánh giết tứ tinh linh vương xà man linh sát. Bây giờ đối phương đã chỉ còn lại năm người, Đinh Hiểu còn có lực đánh một trận. Chương 129, Kim Cương phục ma Chu cùng tứ giai kỳ lân linh châu, chương 129, Kim Cương phục ma chú cùng tứ giai kỳ lân linh châu. Giết hắn. Đối phương năm người cuối cùng kịp phản ứng, thần tốc đem Đinh Hiểu huynh muội bao vây lại. Đinh Hiểu đem muội muội bảo vệ tại sau lưng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm năm người. Đột nhiên, Đinh Hiểu phía sau một người đầu tiên làm loạn. Tương ngã tương dung, thần hành phủ. Hai chân của hắn đột nhiên trắng kiện, tốc độ bạo tăng. Thiên uy kiếm quyết vô hình. Đinh Hiểu trên thân kim giáp phủ lập tức có hiệu lực, một đạo tương lực hộ thuẫn ngăn tại Đinh Hiểu bên phải phía sau. Năm người này đoán chừng cũng là bình thường thường xuyên cùng một chỗ hành động, một người động thủ, những người khác cũng lần lượt xuất thủ. Thiên uy kiếm quyết vô thanh. Người này công kích lặng yên không một tiếng động, lại là từ mặt sau công tới. Đinh Hiểu không cách nào làm đến nghe âm thanh phân biệt vị, chỉ có thể lấy hai mắt quan sát. Chỉ tiếc hắn chỉ có một đôi mắt, làm Đinh Hiểu mới vừa ngăn lại người thứ hai công kích, hai người khác lại đồng thời đánh tới. Kim Giáp phù tại Đinh Hiểu huynh muội bên cạnh thường xuyên có hiệu lực, đúng là chặn lại bốn người một đợt công kích. Đem linh phù vờn quanh quanh thân, đại đại tiết kiệm sử dụng linh phù thời gian, ngược lại là coi thường ngươi tiểu tử này. Nam tử trung niên có chút nheo mắt lại, đã như vậy, lao tử liền phá ngươi kim giáp phù. Tiêm lấy, nam tử giận quát một tiếng, sau lưng lập tức hiện lên một cái cự tượng hư ảnh. Tự tượng linh tướng, lực lượng khủng bố mà còn người này linh tướng giải có một cặp dị thường bén nhọn nà voi, sợ rằng công kích cũng cực kỳ đáng sợ. Chủ tướng liên hợp phù kỹ, thánh linh phá quân. Đại sư Minh bước chân giẫm tại mặt đất, ầm ầm rung động, đại địa chấn động, giống như cái gì quái vật khổng lồ hướng về Đinh hiểu mánh lẹ xông lại. Đây là chủ nhân cùng linh tướng kết hợp phù kỹ, uy lực to lớn. Đinh hiểu kim giáp phù sợ là ngăn không được lần này công kích. Đinh hiểu mặc dù cũng biết điểm này, thế nhưng xung quanh bốn người thường xuyên xuất thủ, hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm ra phản ứng. Trong chớp mắt, Đại sư Minh đã đến Đinh Hiệu trước mặt, song quyền cách không đánh ra đồng thời, một tấm linh phù từ tự tượng trong miệng bắn ra. Đinh Hiểu lập tức sử dụng một tấm kim giáp phủ, tính toán ngăn lại cái này một kích. Nhưng mà, Thánh Linh phá quân phủ đụng vào kim giáp phủ tương lực hộ thuẫn bên trên, ngáy mắt tự thiêu có hiệu lực. Ngay sau đó, một cỗ to lớn vô cùng lực va đập, trực tiếp đánh nát Đinh Hiểu kim giáp phủ hộ thuẫn, manh liệt tướng lực dư âm, trực tiếp đánh vào Đinh Hiểu trên thân. Linh tướng hộ thể. Đinh Hiểu cánh tay phải ngay lập tức lui ra tướng ngã tướng dung trạng thái, ma tí linh tướng xuất hiện tại Đinh Hiểu trước người, gắt gao bảo vệ Đinh Hiểu. Voanh một tiếng tiếng vang, một đạo tướng lực dư âm tại giữa hai người bỗng nhiên nổ tung. Bùi lật tung bay, điên cuồng lăn lộn, những cái kia bay lên bùi lật Vừa vận phát hỏa ra hai đạo tướng lực lập trường hình dáng. Hai người một công một thủ, một bên là 10 mét cự tượng lấy bén nhọn ngà voi đâm tới, mà ma bích thì tạo thành một đạo cự đại hình cung khiến tròn, gắt gao ngăn lại cự tượng công kích. Hai người rằng co một lát, Đinh Hiểu bị đẩy lui vài chục bước, cái này mới đứng vững thân hình. Đại sư minh mắt lạnh nhìn Đinh Hiểu, có ý tứ, một cái nhất tinh linh tướng sư thế mà có thể ngăn cản công kích của ta. Đinh Linh chạy đến Đinh Hiểu bên cạnh, "Ca." Đinh Hiểu thở hổn hển, "Lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi theo sát ta." Lúc này, Đinh Hiểu trong đầu phi tốc chuyển động. Tiểu gia hỏa vừa vẫn ngăn lại một kích yêu, hao phí đại lượng tướng lực, nhưng mà này còn là tại kim giáp phủ suy yếu qua một vòng về sau. đều là lục tinh linh tướng sư, thế nhưng thực lực trên lệnh quá lớn. bọn họ đại sư huynh thực lực xa tại bốn người khác bên trên, lại từ hắn công kích, tăng thêm bốn người khác dây dưa, chính mình tuyệt không phân thắng, nhất định phải ngăn chặn người kia công kích. nghĩ tới đây, Đinh Hiểu khoát tay, tại Đinh Linh bên cạnh bố trí mấy đạo linh phủ. Linh Nhi, ngươi tại chỗ này đừng núp đích, tuyệt đối không thể rời đi phiến khu vực này. Đinh Linh đối ca ca tuyệt đối tín nhiệm, ngay cả lý do cũng không hỏi, trung điểm gật đầu, ca, ngươi cẩn thận. Đinh Hiểu gật gật đầu, Hà tại Linh Nhi bên cạnh bố trí bảy tám đạo ngũ hành khốn linh phủ. Nếu như những người khác muốn động đến hắn, ít nhất chính mình là có thời gian phản ứng. Hắn cũng không muốn đem Đinh Linh một người để ở chỗ này, có thể là trước đây hắn một mực ở vào bị động phòng ngự, mà thủ lâu tất thua, lại như vậy phòng thủ đi xuống hắn thua không nghi ngờ. Một khi bại, cái gì kia đều không làm được, chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Thu xếp tốt Đinh Linh, Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương năm người, tiếp xuống, hắn không thể cho bọn họ tiếp cận Linh Nhi cơ hội. Linh phủ, lục diệp kiếm liên, năm tấm linh phủ lần lượt có hiệu lực, ba đạo kiếm ảnh hướng về người kia kích bắn đi. Tại kiếm phù thi triển qua trình bên trong, đinh hiểu lấy lăng không vận phù thủ pháp, tận khả năng để kiếm phù bay ra một khoảng cách phía sau lại có hiệu lực, cứ như vậy, kiếm phù công kích càng thêm khó mà né tránh. Mượn đối phương phòng ngự kiếm phù thời cơ, đinh hiểu thần tốc vọt hướng nam tử trung niên, lại bắn một đạo kiếm phù, phong đường lui. Nam tử kia nhục thân cứng hãn, tốc độ cực nhanh, vậy mà tránh đi tất cả kiếm phù công kích. Gặp đinh hiểu rất tới, hắn không chút nào sợ, ngược lại trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, ngươi lấy kiếm phù bức lui sư đệ ta, vì chủ động tới tìm ta. Hừ, ta để ngươi biết cái gì gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thánh tựa phạt quân lần này lao tử muốn đem người đánh thành cho đinh Hiểu giận quát một tiếng thiểu gia hỏa lại ngăn một lần kim giáp phủ linh tướng hộ thể thánh tượng phá quân mang theo vạn quân cự lực đập tới ma bích quang gắt gao bảo vệ đinh Hiểu. vừa rồi đinh Hiểu đã xác định tại kim giáp phủ trợ giúp bên dưới ma bích là có thể ngăn lại thánh tượng phá quân đại khái một dây tà hữu đối phương linh tướng dùng để tiến công như vậy liền không khả năng phát động linh tướng hộ thể như vậy hiện tại chính là tiến công thời cơ tốt nhất ma bích khó khăn ngăn cản đối phương hung manh tướng lực chút xuống ngay tại lúc này đinh hiệu trong tay trái kim quang bảo khởi tứ giai kỳ lân linh châu Kim cương phục ma chú, hai đại linh tướng rằng có lúc đinh hiểu một trưởng vô hướng nam tử. Tứ giai kỳ lân linh châu, trên lý luận có thể tăng lên người công kích 8 lần công kích, nhưng không cao hơn Tứ giai kỳ lân linh châu dự trữ tướng lực hạn mức cao nhất 1600 nói tướng lực giá trị. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận giá trị. Chân chính hạn chế kỳ lân linh châu hiệu quả, bình thường không phải 8 lần hoặc là 1600 nói tướng lực hai cái điều kiện này. Nhục thân cường độ công kích, nhận đến linh cung phẩm chất hạn mức cao nhất quyết định, mà linh phù công kích, lớn nhất hạn chế là linh phù bản thân tướng lực hạn mức cao nhất. Lục Diệp kiếm liên một phù 6 kiếm, mỗi một kiếm tướng lực hạn mức cao nhất là 100 tướng lực, 6 kiếm là 600 tướng lực, nó đơn kiếm công kích mặc dù không cao, nhưng tổng uy lực tại nhị giai linh phù bên trong đã tính toán thật tốt. Đinh Hiểu hiện tại tướng lực hạn mức cao nhất ước chừng tại 400 tướng lực, bình thường sử dụng Lục Diệp kiếm liên, 6 kiếm uy lực tổng cộng không có khả năng vượt qua 400 tướng lực. Dù cho có kỳ lân linh châu gia trì, đầu tiên hạn chế cường độ công kích, là linh phù tướng lực hạn mức cao nhất, tổng uy lực không có khả năng cao hơn 600 nói tướng lực. Bất quá, loại này hạn chế đối Đinh Hiểu đến nói, đồng thời không tồn tại. Bởi vì hắn dùng chính là kim cương phục ma chú Nhị giai kim cương phục ma chú tướng lực hạn mức cao nhất có thể đạt tới 3000 nói tướng lực. Có thể hoàn mỹ bao trùm tứ giai kỳ lân linh châu tất cả tướng lực tăng thêm. 1600 nói tướng lực lại thêm đinh hiệu bản thân một kích toàn lực 400 nói tướng lực, lần này linh phủ công kích uy lực đã vượt qua 2000 nói tướng lực. Sa man phòng ngự tại một vạn đạo tướng lực tả hưu, chặn đánh xuyên xả man phòng ngự, cần ước chừng 5 lần dạng này cường độ công kích. Có thể là rất đáng tiếc, lục tinh linh tướng sư phòng ngự xa xa không đạt tới như thế trình độ không bố. Lam đinh hiểu lên tay một sát na kia, nam tử trong mắt cũng đã lộ ra khiếp sợ thân sắc. Người này công kích, có điểm gì là lạ lạ? Hắn giống như có lẽ đã cảm giác nghĩ đến một cái chữ, chết. Chết cho ta. Đinh Hiểu giận dữ hét, Kim cương phục ma chú ứng thanh rơi xuống, chương 130, báo đoàn sưởi ấm, chương 130, báo đoàn sưởi ấm. Kim quang rơi xuống, làm sạch thế gian. Nam tử vô cùng nhanh chóng dùng ra kim giáp phủ, đáng tiếc, tại lần này khủng bố đến cực điểm công kích phía dưới, kim giáp phủ thùng rống têu to, ngáy mắt bị đánh tan. Nam tử trước ngực trực tiếp bị đánh ra một bàn tay hình dạng lỗ thủng, huyết nhục thiếu hụt. Cùng lúc đó, Đinh Hiểu đồng thời bị đối phương thánh tượng phá quân đẩy lui, trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào cây khô bên trên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu gia hỏa phía trước đã ngăn lần tiếp theo Thánh Tượng phá quân, lần này liên tục đón đỡ đã có chút siêu phụ hạ. Bất quá, Đinh Hiểu cũng chỉ là bị đánh bay, nhưng đối phương cũng đã ngực bị đánh xuyên. Nam tử kêu túi đầu xuống, bất khả tư nghị nhìn xem trước ngực mình thảm trạng, một mặt không thể tin. Đây là, đây là cái gì linh phụ? Làm sao có thể? Liên tính phá kim giáp phủ, thế nhưng hắn linh tướng có thể là kiếm sĩ cự tượng, nhục thân cường hóa phương diện, lực phòng ngự hết sức kinh người. Tuy nói không phải đao thương bất nhập, nhưng tu luyện tới lục tinh linh tướng sư phía sau, nhị giai linh phụ cực ít có thể một lần liền trực tiếp đem đánh giết cho dù là dùng kỳ lân linh châu. Nhưng mà, ưu thế của hắn tại Kim Cương Phục Ma chú trước mặt, không còn sót lại chút gì. Nguyên lai, like, hắn mới là không thể có nửa điểm sơ suất một phương. Đinh Hiểu cắn răng, dựa vào thân cây đứng lên. Hắn từng bước một đi đến nam tử kia trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn một cái, một câu không nói, từng ngã từng dùng, một đũa trực tiếp đem chém năng lưng. Lam Đinh Hiểu xoay người thời điểm, bốn người khác đã sợ đến toàn thân run rẩy. Nếu như nói Đinh Hiểu lần thứ nhất đánh giết lão lục, bọn họ còn cảm thấy người này là dùng kỹ nhu lợi, giết bọn hắn bên trong thực lực yếu nhất một cái như vậy lần này đánh giết lão đại đã để bọn họ toàn thân lông tơ đứng thẳng kinh hồn tăng đảm. đinh hiểu máu me khắp người tăng thêm hắn cái kia kinh khủng cánh tay phải cự phủ cực kỳ giống từ địa ngục bỏ ra tới ác ma. không muốn chết lan đinh hiểu lệ quát một tiếng bốn người kia nhìn nhau lại nhìn một chút trên đất hai bộ thi thể không bao lâu tên kia gầy gò nam tử xoay người chạy nhị sư minh chạy những người khác vội vàng ném binh vứt bỏ giáp theo sát phía sau chờ bốn người kia chạy không thấy vết tích đinh linh vội vàng gọi tới kaka trước mặt nhìn cả người là máu kaka khóc ròng nói kaka linh nhi diệu ta Dịu ta đinh hiểu lung lay sắp đổ, lần chiến đấu này thời gian không dài, thế nhưng cánh tay phải sử dụng cường độ thậm chí vượt ra khỏi lần trước đối phó Saman. Liên tục hai lần linh tướng hộ thể, vô luận đối tiểu gia hỏa, vẫn là cánh tay phải của mình bản thể, đều đã là siêu phụ hạ. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên xung quanh trong rừng hiện ra mấy thân ảnh. Đinh Hiểu vô lực ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Xung quanh lại có bảy tám cái linh tướng sư, từng cái cầm trong tay binh khí, chính lạnh lùng nhìn xem hai người bọn họ. Vào giờ phút này, Đinh Hiểu rốt cuộc hiểu rõ một việc. Đây chính là đại hoang, ăn người không nhà xương địa phương hắn cố nén đau đớn, đem linh nhi kéo ra phía sau, gắt gao nhìn xem những người trước mắt này. các ngươi, các ngươi là ai? muốn làm gì? những người này cũng không nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn chăm chăm đinh hiểu. đinh hiểu có chút meo mắt lại, hung hăng nói, thả mụi mụi ta đi, không phải vậy ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi sống dễ chịu. nhìn xem ca ca ngăn ở trước mặt mình, đinh linh lòng như lau cắt, đã rơi lệ không ngừng. nàng khóc lóc vọt tới ca ca trước người, ca, ngươi đi, để ta ở lại cản bọn hắn. đinh hiểu đang muốn kéo ra mụi mụi. Có thể là một cơn đau nhức khó có thể chịu được từ cánh tay phải chuyển đến, tăng thêm trước đây ác chiến nội thương, đinh hiểu thân thể một trận lay động, ý thức càng ngày càng mơ hồ. "Ca." Đinh Linh vội vàng đỡ lấy ca ca. Nhưng mà, đinh hiểu rốt cục vẫn là không chịu nổi. Hắn ánh mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng hắn chỉ là nhìn thấy những người kia từ bốn phương tám hướng đi tới. "Linh nhi, nhanh, chạy." Tám. Làm đinh hiểu mở mắt ra thời điểm, phát phát hiện mình đang nằm tại một gian cũ kỹ trong phòng. Hắn bên giường, nằm sắp một nữ hải đã tiếp đi. "Linh nhi." Đinh hiểu một cái liền nhận ra Linh nhi. Một cái giật mình ngồi dậy. Chỉ là ngồi xuống phía sau, Đinh Hiểu mới phát hiện cánh tay phải của mình đã băng. Đây là. Đinh Linh bị Kaka bừng tỉnh, nhìn thấy Kaka tỉnh lại, lập tức mừng rỡ như điên ôm Kaka khóc ròng nói, "Ka, ngươi cuối cùng tỉnh." Đinh Hiểu cao mày, "Đây là cái kia. Ta nhớ đến lúc ấy ta đã hôn mê. Những người kia bọn họ. Ka, ngươi còn nhớ rõ ngươi kiểm tra chỗ kia phần mộ sao?" Đinh Linh tranh thủ thời gian cho Kaka giải thích, "Ka, ngươi nói nơi này hẳn là tương đối an toàn, quả là thế, bọn họ liền là sinh hoạt ở phía trước cái kia người trong thôn. Phía trước bọn họ chú ý tới chúng ta bên này đánh nhau." Mắt thấy người giết chết hai người kia trải qua, bọn họ cảm giác đến chúng ta không giống như là người xấu, liền đem chúng ta đưa đến trong thôn tới. Không thể không nói, kết quả này thật sự là vượt quá đinh hiểu dự liệu, hắn còn cho là bọn họ muốn chết tại nơi đó. "Ca, bọn họ người cũng không nhiều, trong thôn tổng cộng chỉ có 13 người, nơi này phong ốc rất nhiều, bọn họ nói chỗ này tiểu viện liền cho chúng ta lại đâu." Đinh Linh vui vẻ nói. Đúng vào lúc này, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Đinh Linh vội vàng đứng dậy đi mở cửa, không bao lâu liền mang tới ba người. Ba người này bên trong, một tên lục tuần lão ông, một tên trắng hán nước chừng 3 40 tuổi, một tên phụ nữ cũng có thể có hơn 30 tuổi. Đinh Hiểu còn nhớ mang máng, hắn ghé xỉu phía trước, tựa hồ gặp qua cái này tráng hắn cùng tên kia phụ nữ. "Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi." Nữ nhân kia nhìn thấy Đinh Hiểu tỉnh lại, vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng thật sự là mạng lớn, một cái tàn tướng lại dám liên tục hai lần sử dụng linh tướng hộ thể, không biết linh tướng hộ thể cần vận dụng linh tướng bản thể lực lượng, không thể liên tục sử dụng sao?" Nữ nhân nói xong, đem một bình dược phẩm đặt lên bàn, đối Đinh Linh nói, "Linh Nhi, đây là ta mới vừa dùng khai thác được hoạt huyết thảo dược chế, chỉ là ca ca ngươi cánh tay phải quá yếu, có thể giữ được hay không ta cũng không xác định." Đinh Linh túi đầu trong lòng khó chịu nhưng vẫn là nói, đà Tạ Hoa Đại tỷ. Một bên Đại Hán mở miệng, Hoa Xuân Vũ, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp à? Tiểu Hoa này có thể càng ngũ tinh, lấy một địch năm, đánh giết hai người, ta Trấn Sơn Hổ là thật nhìn xem thuận mắt ta. Ngươi cũng đừng làm cho hắn phế đi. Hoa Xuân Vũ chợt nhìn Đại Hán một cái, cần dùng tới ngươi nói, có thể cứu ta còn không cứu? Ngươi không cũng nhìn thấy, hắn cánh tay phải đều dị dạng thành hình dáng ra sao? Trấn Sơn Hổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem đinh hiểu, tiểu đinh tử, ngươi nói một chút ngươi chúng ta nhìn ngươi đánh nhau thời điểm nào so với ai khác đều dễ rụng, làm sao cũng không biết bình thường rèn luyện nhục thân đâu. Lúc này, tên lão giả kia bình tĩnh mở miệng, "Sơn hổ, đứa nhỏ này tính tình cứng cỏi, gặp loạn không sợ hãi, lấy tính nết của hắn, không phải là loại kia hết ăn lại nằm người, ta nhìn hẳn là có khó khăn khó nói, cho nên mới không có rèn luyện nhục thân." Đinh Linh vội vàng nói, "Lôi bá, ca ta vẫn luôn rất cố gắng." Lão nhân đối Đinh Linh khẽ mỉm cười, "Ân, tất nhiên chúng ta đồng ý các ngươi lưu lại, chính là công nhận các ngươi phẩm tính." Sau đó hắn đi đến Đinh Hiểu bên cạnh, nói, "Đinh Hiểu, ngươi đại khái còn không biết chúng ta là ai." Nói như vậy tôi Một tại đại hoang sống sót rất khó khăn, chúng ta chỉ là một chút tại đại hoang báo đoàn sưởi ấm người, có các môn các phái bị chạy phong tới, cũng có đại hoang di dân, phía trước tổng cộng 13 người. Nơi này không tính là thế ngoại đảo nguyên, bất quá chấn linh ti linh bộ thanh lý qua xung quanh khu vực, cho nên bao nhiêu so địa phương khác an toàn một chút. Chúng ta tại chỗ này trồng trọt nuôi dưỡng, có thể có phần cơm ăn, chúng ta cũng sẽ săn giết linh sát, đi các môn phái chú điểm hội đối tài nguyên tu luyện, đương nhiên, còn có để phòng những người khác. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, đại hoang bên trong không pháp khí, sinh sát cấp đoạt bằng nhân tâm. Nếu như các ngươi nguyện ý Có thể ở lại nơi này, ít nhất tại Đại Hoàng cũng có cái điểm dừng chân. Chương 131, đinh linh tướng lực, chương 131, đinh linh tướng lực. Trong thôn tổng cộng 13 người, cảnh giới cao nhất chính là Lôi Bá, đã đạt tới Thất tinh linh võ cảnh, Hoa Xuân Vũ cùng Trấn Sơn Hổ cũng đều là linh võ cảnh, 10 người khác đều là linh sĩ cảnh. Nghe Lôi Bá nói, bọn họ dạng này cấp bậc tại Đại Hoang ngoại vì khắp nơi có thể thấy được, không hề hiếm lạ. Mấy cái kia muốn giết đinh hiểu người, hẳn là Tháp Lạc Hà thần uy môn đệ tử, nghe nói thế lực rất lớn, người trong thôn sợ bị liên lụy, cho nên biết bọn họ chạy trốn, bọn họ mới hiện thân. Đương nhiên Đinh Hiểu vô cùng rõ ràng, dù vậy, bọn họ vẫn là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Buổi tối, Linh Nhi đưa tới một chút đồ ăn, là thôn bên cạnh dân đưa tới. ăn cơm xong, Đinh Linh ngồi tại Đinh Hiểu trước mặt, thẳng tắp nhìn trầm trầm Đinh Hiểu nhìn. Đinh Hiểu có chút chẳng biết tại sao, làm gì? Ca, ta muốn tu luyện. Ân, làm gì đột nhiên để ý như vậy tu luyện sự tình? Ta không thể kéo ngươi chân sau. Lần này ngươi kém chút liền chết ở trong tay bọn họ, ta chỉ có thể ở một bên nhìn xem, lại cái gì đều không làm được. Nói xong, Tiểu Nha đầu viền mắt đều đỏ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, sờ lên Linh Nhi đầu, đầu ngốc. Ta đây không phải là không có chết sao? Ngươi muốn tu luyện đinh Hiểu không khỏi liền nghĩ tới phía trước ý nghĩ. Trước đây hắn chưa từng để muội muội tu luyện, sợ linh tướng phản phệ gia tốc, có thể đây cũng chỉ là đinh Hiểu suy đoán. Linh Nhi gần nhất tinh thần so trước đây còn muốn tốt một chút, có phải là tu luyện ngược lại có trợ giúp nàng khống chế lại linh tướng đâu? Ngươi muốn tu luyện, Lang đại nhân không phải cho ngươi thiên tướng tâm quyết sao? Nếu như ngươi có nghi vấn gì, ca giúp ngươi. Ca, ngươi phải bận rộn chính mình tu luyện, ta không muốn làm trễ mãi ngươi thời gian. Lôi bá bọn họ nói, bọn họ có thể chỉ được ta. A, đinh hiệu kinh ngạc nhìn xem muội muội cái này mới một ngày thời gian, linh nhi cùng người trong thôn đều lan lộn như thế quen. lại nói lôi bá đã là thất tinh linh võ cảnh, nếu là hắn nguyện ý dạy bảo linh nhi, khẳng định tốt hơn chính mình. vậy cũng được, bất quá liên quan ngươi linh tướng, ngươi đừng để bất luận kẻ nào biết. ta biết. đinh hiểu gật gật đầu, muội muội luôn luôn thông minh. vậy ngươi cần muốn cái gì tài nguyên, liền hỏi ta muốn. vậy là ngươi đồng ý ta đi theo lôi bá bọn họ tu luyện. đinh hiểu hít sâu một hơi, cũng được, đây là linh nhi lựa chọn, nàng đã không phải là tiểu nha đầu kia. đồng ý, quá tốt rồi, ta liền biết ca ca tốt nhất. linh nhi lập tức nhào lên. Tại đinh Hiểu gò má trùng điệp hôn một cái. Ai nha, tay của ta. Có lỗi với ca, ta một cao hứng. Quên. Người tay không sao a. Đã chặt đứt. A. Ta xem một chút. Ca. Ngươi lại gặp ta. Gian phòng đơn sơ bên trong, truyền đến huynh muội tiếng cười mắng. Bọn họ có lẽ chính mình cũng không phát hiện. Đây là đinh Hiểu bị điều đi đại hoang đến nay. Hai huynh muội lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy. Tám. Ngày thứ hai, đinh linh làm tốt cơm liền hào hứng đi tìm lôi bá bọn họ. Đinh Hiểu thì đã tọa bắt đầu tu luyện. Hắn nhục thân quá yếu, cánh tay phải khó có thể chịu đựng tương ngã tương dung cường độ. Hai lần thực chiến đều không ngoại lệ chính mình cũng là trọng thương. Vấn đề căn nguyên chính là Đinh Hiểu còn không có cường hóa nhục thân. Nghĩ đến ngày hôm qua tiểu gia hỏa cũng là miễn cưỡng ngăn cản, Đinh Hiểu trước tính toán kêu gọi linh tướng. "Tiểu gia hỏa, khôi phục thế nào?" "Chủ nhân, ta không có việc gì a, bất quá cánh tay của ngươi sắp tàn phế rồi. Nếu là cánh tay phải của ngươi phế đi, vậy ta liền không có chủ thể có thể phụ thuộc." Đinh Hiểu gật gật đầu, "Ta biết, Hoa Đại tỷ đưa tới một chút dược thảo cùng đang nâng chính đang từ từ khôi phục." "Tiểu gia hỏa, ta hiện tại nghĩ cường hóa cánh tay phải, ngươi muốn giúp ta mới được." Nhục thân cường hóa, nhưng thật ra là đến từ linh tướng lực lượng. Chủ nhân nhuộn thân cường độ là căn cứ linh tướng đến cường hóa, cũng tỉ như linh tướng lực lượng xuất chúng. Chủ nhân rèn luyện nhuộn thân phía sau, nhuộn thân lực lượng cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Chủ nhân, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi am hiểu tốc độ, lực lượng, công kích vẫn là phòng ngự. Chủ nhân, ta cảm giác, ta không có gì đặc biệt am hiểu phương diện. Ngươi nói cái này mấy điểm đều không sai biệt lắm. Cái này, tốt à, ngươi lại không đi ra, ta cũng phán đoán không ra đặc điểm của ngươi. Tóm lại bắt đầu trước rèn luyện nhuộn thân tốt. Đinh Hiểu lập tức bắt đầu vận chuyển Thiên tướng tâm quyết, lấy linh tướng thể phách. Gen luyện tự thân thể phách, lấy linh tướng huyết mạch, thẩm bổ bản thân huyết mạch, huyết mạch tướng dùng, gen luyện nhục thân. Ma tí hư ảnh hiện lên ở đinh hiệu cánh tay phải vị trí, cùng cánh tay phải bảo trì giống nhau như lúc tư thế, cuối cùng bám vào đinh hiệu trên cánh tay phải. Linh tướng mặc dù không có thực thể, nhưng trong đó như cũng có kinh mạch, chỉ là linh tướng dưới trạng thái, mọi người không cách nào nhìn thấy mà thôi. Linh tướng hóa sát về sau, liền sẽ mượn nhờ chủ nhân thân thể, thực thể hóa tự thân nhục thân, mỗi một cái linh sắt đều là nắm giữ thực thể, điểm này liền đủ để chứng minh. Muốn nhờ linh tướng cường hóa nhục thân, liền cần để cho linh tướng cùng tự thân nhục thân kinh mạch máu chảy báo trì nhất trí, đạt tới cùng loại với tương ngã tương dung trạng thái. Mới vừa tu luyện không bao lâu, đinh hiểu liền đã có thể cảm giác được cánh tay bên trong huyết mạch bình thường. Lại sau một lúc lâu, đinh hiểu trên cánh tay đau đớn, bắt đầu dần dần giảm bớt, phía trước hoàn toàn không cần khí lực cánh tay, dần dần cảm giác được một tia lực lượng. Rèn luyện nhanh như vậy, đinh hiểu chính mình cũng hơi kinh ngạc. Nhân ra rèn luyện nhục thân, động một tí mấy tháng, mà hắn vừa mới bắt đầu rèn luyện, liền đã có hiệu quả rõ ràng. Bất quá đinh hiểu rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Hắn cùng những người khác khác biệt lớn nhất chính là hắn là đến linh sĩ cảnh mới bắt đầu rèn luyện nội thân. cứ như vậy, hắn quanh thân các nơi huyệt đạo trên thực tế đã là đả thông, cũng tỷ như hiện tại phía bên phải cực tuyến huyệt bên trong có tướng lực dự trữ, có thể càng thêm thuận tiện hắn rèn luyện nội thân. vẹn vẹn một ngày, đinh hiểu trên cánh tay kịch liệt đau nhức liền đã biến mất. đinh hiểu giải ra băng vải, trên cánh tay phải phía trước kinh mạch tăng lên hiện tượng đã không có rồi, cánh tay phải trên cơ bản đã khôi phục. hoa xuân vũ thảo dược là trị phân ngọn, mà đinh hiểu cường hóa cánh tay phải, đó chính là trị tận gốc, hiệu quả so sử dụng thuốc càng tốt. nhanh như vậy liền khôi phục, quá tốt rồi. đinh linh trở về cực kỳ muộn vừa về đến chỉ là mặt tủ mày chau cùng ca ca chào hỏi, tùy tiện ăn chút gì. Hôm nay tu luyện không thuận lợi sao? Đinh Hiểu buồn cười nhìn xem muội muội, rõ ràng là nhận trận ép. Đinh Linh tâm sự nặng nề, nhìn thấy Lao ca hỏi thăm, đột nhiên lại gần, nhỏ giọng hỏi, "Ca, lôi bá, sơn hổ ca, hoa tỷ nói bước đầu tiên là cảm giác đan điền linh Cung, linh cung bên trong chính là linh tướng vị trí, linh tướng phóng thích ra tướng lực, cũng chính là linh tướng sư tu luyện căn bản." "Đúng vậy a." Đinh Hiểu không hiểu nhìn xem muội muội, điểm này không khó lý giải a, ngươi là cảm giác không đến linh cung. "Không sao, ta lúc đầu cũng là dùng mấy ngày mới cảm giác được linh cung." Không phải, ta rất nhanh liền cảm giác được linh cung, mà con ngươi cũng biết, ta kỳ thật đã dựng dục ra linh tướng, thế nhưng, ca, trong cơ thể ta tướng lực không phải một phần, mà là hai phần. Không đối, phải nói là hai loại. A. Đinh Hiểu lập tức sửng sốt. Hai loại tướng lực? Đây là cái quỷ gì? Trong cơ thể mình trên thực tế có ba loại tướng lực, một loại là linh tướng, một loại hạp vụ, một loại kim phủ, chẳng lẽ mọi mọi tình huống cùng chính mình tương tự? Linh nhi, trong cơ thể ngươi có cái gì vật kỳ quái sao? Không có, chính là ta tướng lực là một phần thành hai. Đinh Hiểu nhíu mày, cho nên Hai loại tướng lực là lấy trạng thái gì tồn tại, là lẫn nhau bài xích vẫn là lẫn nhau hấp dẫn. Bọn họ là cùng một chỗ, liền cùng trẻ sinh đôi kết hợp giống như. Đinh Linh một mặt không hiểu. Cái này. Đinh Hiểu trường to mắt, chương 132, Thiên quân cựu liệt thức thứ nhất, chương 132, Thiên quân cựu liệt thức thứ nhất. Đinh Hiểu không cách nào phán đoán mọi mọi tình huống, Linh Nhi gặp phải vấn đề, cùng chính mình không giống. Một loại linh tướng có hai loại thuộc tính, hắn còn chưa từng nghe nói qua. Bất quá, nghĩ đến mọi mọi cái kia quái dị linh tướng, nàng gặp phải chút vấn đề cũng rất bình thường. Tốt tại cái này cũng không có ảnh hưởng Đinh Linh tu luyện. Đinh Hiểu kiểm tra một chút muội muội sau đầu gương mặt kia. Hiện nay đến xem, gương mặt kia coi như rất bình tĩnh. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Đinh Linh liền lại chạy đi lôi bá viện từ bên trong tu luyện. Đinh Hiểu cũng đứng dậy bắt đầu tu luyện. Bên tay hắn có một viên thanh lân đông thăng đan, bất quá lây hắn tình huống trước mắt chỉ có thể cường hóa một đầu cánh tay phải. Huống hồ hiện tại rèn luyện tốc độ thật nhanh, căn bản không cần sử dụng viên đan dược này, vẫn là chờ muội muội rèn luyện nhục thân thời điểm cho nàng dùng a. Một ngày tu luyện kết thúc, Đinh Hiểu đã rõ ràng cảm thấy cánh tay phải có lực nhiều. Tiểu gia hỏa nói, nó không rõ ràng chính mình Ngам Hiểu phương diện nào vậy liền các phương diện đều cường hóa một cái đi lực lượng tốc độ nhanh nhẹn phòng ngự công kích rèn luyện lúc hơi có khác biệt tất nhiên tiểu gia hỏa mới vừa không rõ ràng chính mình am hiểu phương diện nào đinh hiểu chỉ có thể mỗi một loại đều muốn rèn luyện đến cực hạn đinh hiểu tại rèn luyện đủ thân tiểu gia hỏa cũng bắt đầu tiêu hóa phía trước dự trữ đại lượng linh sát chỉ cần không đồng nhất lần ăn sạch sẽ nó liền không cần mê man đi như thường có thể trợ giúp đinh hiểu rèn luyện đủ thân buổi trưa ở tại bên cạnh nguyễn tài đưa tới một chút đồ ăn người trong thôn đều biết rõ đinh linh vội vàng tu luyện đinh hiểu lại có thương tích liền làm nhiều một chút đồ ăn Đúng lúc Nguyễn Tài nhìn thấy Đinh Hiểu ngay tại rèn luyện nhục thân, hắn cũng không có quấy giày, mãi đến chờ Đinh Hiểu đem tướng lực tại cánh tay bên trong hoàn toàn vận chuyển phía sau, chính mình tỉnh lại. Tiểu Đinh tử, tại rèn luyện nhục thân. Nguyễn Tài đem đồ ăn mang tới, trước ăn một chút, rèn luyện nhục thân nhất là tiêu hao thể lực. Đinh Hiểu có chút xấu hổ, Nguyễn đại ca, thật sự là ngượng ngùng, kỳ thật ta đã có thể tự mình nấu cơm. Nguyễn Tài vừa cười vừa nói, ngươi cái này tốc độ khôi phục cũng quá nhanh. Bất quá liền tính ngươi sẽ tự mình làm, vậy ngươi cũng không có mệt vào nồi a dù sao trong thôn nô vật, tất cả mọi người là cùng một chỗ dùng. Ta làm nhiều một miếng cơm sự tình mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Đinh Hiểu gật gật đầu, những ngày này thường thường có người cho hắn đưa một vài thứ, phần ân tình này hắn đã ghi ở trong lòng. Cứ việc Nguyễn Tài rất hiếu kỳ, Đinh Hiểu vì cái gì hiện tại mới bắt đầu rèn luyện nhục thân, bất quá trong thôn mọi người từ trước đến nay không nhiều hỏi thăm chuyện của người khác, hắn liền cũng không có mở miệng hỏi thăm. Ai, tiểu đinh tử, tuy nói ta chỉ là bắt tinh linh sĩ cảnh, bất quá rèn luyện nhục thân vẫn là có kinh nghiệm, ngươi bây giờ cánh tay phải lực lượng làm sao? Ách, Nguyễn đại ca, ta mới vừa mới bắt đầu rèn luyện nhục thân, nơi này cũng không có kiểm tra lực lượng đá đo lực ta cũng không rõ lắm. Đá đo lực ta cái kia có, người trong thôn nghị kiểm tra lực lượng, đều sẽ đi ta cái kia, cấp thấp chúng ta đều không dùng đến, ngươi cùng tiểu linh nhi mới vừa dễ dàng dùng. cứ như vậy, ngươi chưa ăn, ta đi cho ngươi chuyển tới. nói xong, nguyễn tài một chuyến một chuyến, đem mấy chục khối cự thạch chuyển tới đinh hiểu viện từ bên trong. cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tảng đá hướng đinh hiểu cái này để xuống, lập tức chiếm đi không nhỏ không gian. chúng ta cái này không giống quan nội, coi trọng không nổi, những tảng đá này xấu là xấu xí một chút, thế nhưng mật độ cao, không chiếm địa phương. Đây đều là sơn hổ dựa theo linh tướng sư đẳng cấp, từng cái tìm thấy, phân lượng rất tiêu chuẩn, ngươi muốn khảo nghiệm, dùng những tảng đá này là được rồi." Đinh Hiểu Vội vàng nói cảm ơn. Ngươi tài chỉ vào trong đó 3 khối đá nói: "Đinh Tử, cái này 3 khối theo thứ tự là 200 cân, 250 cân cùng 300 cân, là nhất tinh đến tam tinh linh độ lực lượng tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu như ngươi linh tướng về mặt sức mạnh có ưu thế, thành tích khẳng định sẽ vượt qua tiêu chuẩn." "A, đúng, ngươi là một cánh tay, thành tích còn muốn tăng gấp đôi nữa." Mặt khắc trên tảng đá cũng có tiêu ký, phân lượng đều viết ở phía trên. Buổi tối đó ta lại cho ngươi đưa cơm tới. Ngươi tiếp tục tu luyện, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Ngươi tài nói xong liền rời đi biệt tử. Đinh Hiểu ăn qua cơm, nhìn xem nhất tinh linh đồ ba khối đá, trong lòng có chút ngưỡng ấy. Hắn đi đến khối kia 200 cân tảng đá phía trước, vận lên tướng lực, một cánh tay ôm một cái, thế mà đem tảng đá nhẹ nhõm bế lên. Cái này, cái này thật có 200 cân. Sẽ không phải là gián khinh vũ phủ a? Đinh Hiểu xem xét một phen, trên tảng đá cũng không có khinh vũ phủ. Như vậy nói cách khác, cánh tay phải của hắn lực lượng đã đạt tới nhất tinh hạ cấp lực lượng tiêu chuẩn. Có thể là hắn vừa mới rèn luyện một ngày nội thân. Đinh Hiểu lại đi tìm càng nặng một chút tảng đá. 250 cân, ôm lúc thức dậy có chút cố hết sức, 300 cân, rốt cục là ôm không nổi. Bất quá kết quả như vậy, Đinh Hiểu đã phi thường hài lòng, nếu biết rõ hắn mới vừa mới bắt đầu rèn luyện nội thân, mà còn, hắn chỉ là một cái tay. Những ngày tiếp theo, Đinh Hiểu tu luyện càng thêm chuyên chú. Ngày thứ ba, hắn đã có thể ôm lấy 600 cân tảng đá, tương đương với cựu tinh linh đồ thấp nhất lực lượng tiêu chuẩn. Ngày thứ tư, Đinh Hiểu một cánh tay lực lượng đạt tới 800 cân. Cái thành tích này đã đạt đến nhất tinh linh sĩ cảnh tiêu chuẩn lực lượng. Hắn chỉ là một cánh tay liền đạt tới tiêu chuẩn. Ngày thứ 5, Đinh Hiểu một cánh tay lực lượng đạt tới 1000 cân. Về sau Đinh Hiểu phát hiện cánh tay phải lực lượng đã không cách nào tăng lên, xem ra muốn tăng lên lời nói, cần tăng thêm một bước linh tướng đẳng cấp cùng tự thân cảnh giới. Nếu như là hai tay, ta lực lượng có thể đạt tới 2000 cân. Đinh Hiểu hưng phấn nói, tiểu gia hỏa quả nhiên không có nói sai, nó thật sự không có có cái gì đặc biệt tham hiểu. Tiếp xuống tu luyện bên trong, vô luận là tốc độ, phòng ngự, công kích, nhanh nhẹn, Đinh Hiểu cánh tay phải cường hóa hiệu quả, đều vượt xa khỏi nhất tinh linh sĩ cảnh tiêu chuẩn thành tích. Ít nhất cũng có thể đạt tới 2 lần trở lên. Vẹn vẹn 1 tháng, Đinh Hiểu cánh tay phải đã theo hoàn toàn không có cường hóa, thay đổi đến đặc biệt cường tráng. Tại sử dụng tương ngã tương dung dưới tình huống, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy cánh tay phải thay đổi đến chưa hề qua nhẹ nhõm. Huy động thần võ hắc sát phụ thời điểm, dị thường thông thuận, tốc độ càng nhanh, công kích, lực lượng so trước đó mạnh hơn. Lục thân cường hóa hiệu quả cũng quá rõ ràng. Đinh Hiểu nhìn xem cánh tay phải của mình, thương phấn không thôi. Người khác mấy năm, mười mấy năm mới có thể luyện tốt, ta trong một tháng liền tăng lên đi lên. Cực truyền huyết linh cung đối rèn luyện cánh tay phải trợ giúp quá lớn. Võ kỹ uy lực cùng lục thân cường độ mật thiết tương quan, Đinh Hiểu cánh tay tất nhiên rèn luyện hoàn thành, Đinh Hiểu cũng cuối cùng có thể học tập Thiên quân cự liệt phủ. Thiên quân cự liệt phủ thức thứ nhất, tam toàn liệt yêu phủ, cần nhục thân lực lượng đạt tới 1800 cân. Dựa vào cánh tay lực lượng, thần tốc liên tục công kích ba bữa, công kích chúng dấu giếm ba chỗ biến chiêu, lật qua lật lại cổ tay, thần tốc thay đổi công kích phương hướng. Phủ kỹ thẳng thắn thoải mái, có thể có ba lần biến chiêu đúng là không dễ, mà cái này ba lần chiêu thức biến hóa, hành văn nước chảy, tướng lực cương mãnh, linh xảo lại không mất phủ kỹ bá đạo. Tất nhiên là võ kỹ, như vậy đinh hiệu liền muốn làm đến, tại không phải dùng tương ngã tương dung trạng thái, có thể lập đi lặp lại dùng ra ba chiêu liệt yêu phủ. Hắn lực lượng đã đầy đủ, còn lại chính là lần lượt luyện tập. Tốt tại Đinh Hiểu trước đây nghiên cứu qua kiếm pháp, cũng trải qua hơn ngàn lần chiến đấu, học tập võ kỹ cũng không phải là việc khó. Bảy ngày sau, Đinh Hiểu đã có thể tại không có linh tướng hiệp trợ trạng thái, liên tục bổ ba bữa, mỗi một kích đều có thể đem lực lượng, tướng lực cùng biến chiêu phát huy đến cực hạn. Chỉ trước mắt, Đinh Hiểu nghỉ ngơi ở trong thôn đã sinh sống hơn một tháng, nguyên bản Đinh Hiểu còn muốn mau sớm tăng lên cảnh giới đẳng cấp. Có thể là một ngày này vừa vận luyện tập vạn phủ kỹ, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện, chính mình chứa vật đại bên trong, đoạn kia cổn quan thẳng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đinh Hiểu hơi chút suy nghĩ, cái này mới nhô tới. Hắn ban đầu ở bờ sông phòng nhỏ phụ cận lưu lại thính hồn linh cùng Khồn Quan Thẳng. Khồn Quan Thẳng sao động, nói rõ chỗ kia. Ra linh sát, chương 133, giết các ngươi, là chính các ngươi, chương 133, giết các ngươi, là chính các ngươi. Đinh Hiểu không nghĩ cho thôn trại mang đến phiền phức, lưu lại một tờ giấy, một người lặng lẽ tiến về hạ bản tiểu viện. Coi hắn đến lúc, sắc trời đã tối xuống. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, theo nước sông hơi ở bay tới. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy, nơi này đã bị người đổi mới qua, viện tử phía trước vườn rau bên trong trồng lấy một chút thực vật, viện tử xung quanh tường đá cũng cao so trước đó cao nửa mét. Nhưng mà Bục tại viện tử một bên tám con ngựa thất lúc này đã ngã trong vũng máu, thân thể tàn khuyết không đầy đủ. Tây Bắc bên cạnh tường đá mặc dù xem xét liền biết đã bị sửa trước qua, có thể là mặt tường xuất hiện lần nữa mấy cái cự đại lỗ hổng. Đúng vào lúc này, có mấy thân ảnh từ trong phòng tường đổ mà ra. Đinh Hiểu tập trung nhìn vào, chính là Thiên Uy môn người, tổng cộng 14 15 cái. Một người hô to, "Chạy!" Nhưng mà lời còn chưa dứt, mười mấy cái to lớn hắc ảnh vọt thẳng tường đổ vách tường, đuổi tới. Những này hắc ảnh trên thân chiều dài đều dài có vây cá cùng lần thiến, dáng người khác nhau. Đại đa số là thân dài 5 6 mét cự vật, bất quá trong đó một cái lớn nhất, như cùng một cái cự ngạc, nhưng mệnh giá nhưng là mặt người rằng, dốc. Người này nằm dạp trên mặt đất mặt, tính đến nó đầu kia cháng kiện cái đôi lớn, thô nhìn ít nhất 10 mấy mét. Đoạn tiết ngạc linh sát. Đinh Hiểu phân biệt ra được cái kia linh sát thân phận, quả nhiên con sông này không yên ổn. Thế mà có nhiều như vậy linh sát. Đinh Hiểu không khỏi hậu tâm đổ mồ hôi, còn tốt lúc trước hắn không có cùng muội muội lựa chọn ở chỗ này, nếu không lập tức xuất hiện nhiều như thế linh sát, bọn họ tuyệt đối không thể có thể còn sống rời đi. Song Vương lập tức triết. Linh sát số lượng đông đảo, nhất là cái kia đoạn thiết ngạc thân thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại cực kỳ khủng bố. Một nháy mắt liền chặn lại những người này đừng đi. Thiên uy môn đệ tử bên trong tựa hồ tới mấy người cao thủ đang cùng đoạn thiết ngạc chiến đấu, mà đệ tử khác chính liều mạng cùng mặt khác linh sát kịch chiến. Mới mấy phút phía sau, thiên uy môn cao thủ cùng đoạn thiết ngạc còn không có phân ra thắng bại, ngược lại là đệ tử khác đã bỏ mình nhiều người. yêu nghiệt, lão tử liều mạng với các ngươi. mấy tên thiên uy môn cao thủ thấy thế, giận không nhịn nổi, thẳng hướng mặt khác linh sát. những người kia cũng sát thực có chút vô liếng, rất nhanh liền đánh giết một cái linh sát. chỉ là bọn họ bên này vừa mới đi, đoạn thiết ngạc không người kiểm chế. Cấp tốc chiếm tự phòng, nuốt sống tiếp theo tên cao thủ. Dưới đêm trăng, Thiên Uy môn mọi người cùng linh sát chém giết rất lâu, cũng không biết qua bao lâu, viện tử bên trong tiếng chém giết, tiếng kêu rên cuối cùng bình tĩnh trở lại. Trải qua một phen quyết tử đấu tranh, Thiên Uy môn đệ tử chỉ còn lại hai người, mà linh sát bên này, toàn bộ bị đánh giết. Tuy nói Thiên Uy môn cuối cùng là thắng trận này sinh tử chi chiến, thế nhưng còn lại hai người, cũng đã lực lượng hao hết, toàn thân là tổn thương. Một người tay cụt, một người phần bụng bị đoạn thiết nặng xé ra, lúc này tựa vào góc tường không thể lập dậy. Không có nghĩ tới đây thế mà lập tức thoát ra nhiều như thế linh sát. Người của chúng ta thật vất vả tập hợp, thế mà chỉ còn lại hai người chúng ta. Tựa vào bên tường nam tử thở hổn hển, nhìn xem đầy đất thi thể lắc đầu nói. Tay cụt nam tử lấy lại tinh thần, nhìn hướng trọng thương nam tử, Triệu sư minh, thương thế của ngươi quan trọng hơn sao? Triệu sư minh lắc đầu, còn chưa chết, chính là đã không động được. Chu sư đệ, nghĩ không ra chúng ta Thiên Uy môn chưa xuất sư đã chết, vừa tới Đại Hoang hơn một tháng, đầu tiên là bị cái kia Trấn Linh Ti hộ thi lại đánh giết hai người, phía sau lại gặp phải Linh sát tập kích, hiện tại đã chỉ còn lại hai người chúng ta. Lúc đầu nói tốt, trước hết giết Trấn Linh Ti tiểu tử kia, sau đó tại Đại Hoang luyện luyện nửa năm liền trở về hiện tại, sợ là chúng ta chỉ có thể trước thời hạn quay trở về. sư đệ, ngươi nơi đó còn có chỉ huyết đan sao? chu sư đệ cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, mở mịt nhìn xem bốn phía tử thi, nghe sư huynh gọi chính mình, lấy lại tinh thần, hắn từng bước một hướng đi sư huynh. cái này triệu sư huynh nhìn thấy chu sư đệ ánh mắt, tựa hồ cảm giác được cái gì. sư đệ, ngươi, ngươi muốn làm gì? lời còn chưa dứt, chu sư đệ một kiếm đâm xuyên sư huynh lồng ngực. chu toàn, ngươi, chu sư đệ ánh mắt dị thường âm lãnh. sư huynh, sư phụ nói qua, đại hoang bên trong đáng sợ nhất là nhân tâm. ngươi quên sao? chu toàn vừa vặn nếu không phải ta, không phải ta đẩy ra ngươi, ngươi đã sớm chết. Triệu sư huynh vô cùng oán độc nhìn xem sư đệ, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. sư phụ biết, nhất định sẽ giết ngươi thanh lý môn hộ. sư phụ, chu sư đệ đột nhiên nở nụ cười, ngươi không nói, ta không nói, sư phụ làm sao biết là ta giết ngươi đây? nhiều như thế linh sát có thể đổi bao nhiêu tài nguyên? nếu như ngươi sống, tất nhiên là chiếm phần đầu, nhưng nếu như ngươi chết, những phần thưởng này liền đều là ta một người. các ngươi chữ vạn đại, phụ túi, như vậy nhiều đồ tốt, đều là ta một người. sư huynh, chúng ta thiên vi môn không phải cái gì đại môn phái mà ta mặt trên còn có như vậy nhiều sư minh sư tỷ, ta hiện tại lại chặt đứt một cánh tay, về sau muốn trở nên nổi bật, càng là khó càng thêm khó. Giết ngươi, ta liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh, được nhiều như thế tài nguyên, còn có các ngươi di vật, ta liền có xoay người cơ hội. Sư minh, chớ có trách ta, ta cũng là không có cách nào. Ngươi an tâm đi a. Triệu sư minh trợn mắt tròn xoẹ, Chu toàn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt sư minh uy hiếp, Chu toàn không sợ chút nào, làm sao, nghĩ thay đổi lệ quỷ. Sư minh, ngươi đại khái là không có cơ hội này một hồi ta sẽ đem ngươi ném xuống sông, trong con sông này nhất định còn có rất nhiều linh sát, bọn họ sẽ chiếu cố ngươi. Chu Toàn, ngươi, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi chết không yên lành. Triệu sư Minh lời còn chưa dứt, đột nhiên hắn nhìn thấy Chu Toàn sau lưng xuất hiện một bóng người. gần như đồng thời, Chu Toàn cũng cảm thấy sau lưng dị trạng, chính muốn quay đầu lúc, Triệu sư Minh đột nhiên nhào về phía Chu Toàn, không để ý trường kiếm đâm vào càng sâu, gắt gao ôm lấy Chu Toàn. Chu Toàn người đứng phía sau chính là Đinh Hiểu, hắn cũng không nghĩ tới Triệu Tư Minh lúc này sẽ giúp mình, thế nhưng đối mặt cái này cơ hội ngàn năm một thợ, hắn không kịp nghĩ nhiều một bữa trực tiếp đem Chu Toàn chặn ngang chặt đứt, Chu Toàn còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, nửa thân thể đã bị chặt đứt. Triệu Sư Hinh khoẹt miệng chảy ra máu tươi, thế nhưng trong ánh mắt lệ khí đã biến mất, thay vào đó là hư vấn, mừng như điên. Ha ha ha, Chu Toàn, muốn giết ta, không nghĩ tới a, ngươi cũng không có kết cục tốt. Triệu Sư Hinh hai tay trực tiếp chửi vào Chu Toàn hốc mắt, sống sờ sờ móc ra cặp mắt của hắn, cuối cùng một trường đem đánh chết. Giải quyết Chu Toàn, hắn nhìn hướng Đinh Hiểu, chú ý tới Đinh Hiểu hộ thi lại cầm ý gì? Ngươi, ngươi là cái kia hộ thi lại. Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem người kia, không sai. Triệu sư huynh ánh mắt cô đơn, phía trước ta nghe nói, là ngươi phát hiện ra trước nơi này, nhưng bị cướp đoạt lúc, liền phản kháng đều không, có phản kháng, liền chính mình ngừng lại. Sau đó ngươi đánh giết hai người, nói rõ ngươi là có lực đánh một trận, cho nên, ngươi sớm liền phát hiện nơi này không thể ở người. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu. Ha ha, ha ha ha ha Triệu sư huynh phát ra một trận tiếng cười, chỉ là tiếng cười lộ ra đến vô cùng cô đơn, sư đệ ta đoạt chỗ ở của ngươi, nhưng lại không biết, bọn họ đã sớm bên trong ngươi tính toán. Đinh Hiểu lạnh lùng nói, giết các ngươi, là chính các ngươi. Triệu sư huynh thở dài một tiếng, đúng vậy a, giết ta là sư đệ của ta, tiểu tử, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi giết chu toàn. ngươi như ngươi, có lẽ có thể tại đại hoang sống sót. bên trái nhất trong phòng có chúng ta muốn tìm bảo vật manh mối, liền xem như tạ lễ. dứt lời, triệu sư minh hai mắt nhắm lại. chương 134, thu hoạch lớn, chương 134, thu hoạch lớn. đối với những người này chết thảm, đinh hiểu liền một tia đồng tình đều không có. bọn họ phía trước còn nâng lên muốn đi giết chính mình, bây giờ thiên uy môn toàn quân bị diệt, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. trên mặt đất hơn hai bộ thi thể, có thiên uy môn đệ tử, cũng có linh sát. Đinh Hiểu liền lập tức bắt đầu thu thập bọn họ chữ vật đại phủ túi. Những người này đẳng cấp đều so Đinh Hiểu cao, trên thân đồ tốt tự nhiên cũng không ít. Linh bụi ngược lại là không có bao nhiêu, đoán chừng bọn họ bình thường tiêu hao cũng lớn, trước trước sau sau góp nhặt 2-3 vạn linh bụi. Linh phủ ngược lại là có không ít, nhị giai linh phủ gần tới 1.000 nghìn trường, tam giai cũng có hơn 200 tấm, trừ cái đó ra, Đinh Hiểu còn tìm đến 17 cái linh tướng tiến giai đan, có chút thua thì ta sớm biết lúc trước liền không mua. Không đối, Linh Nhi về sau nói không chừng có thể dùng đến. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu vội vàng cẩn thận cất kỹ tiến giai đan, trừ cái đó ra còn có ba mươi mấy cái thối thể đan, thối thể đan hiệu quả kém xa tít tấp thanh lân đông thăng đan, bất quá cũng có thể phụ trợ rèn luyện lục thân. mười mấy người đồ vật, đinh Hiểu có thể là chỉnh lý một hồi lâu. đinh Hiểu còn tìm đến một cái hồ lô, hai cái huyết linh châu, một dư đỉnh, nhị giai kỳ lân linh châu sáu cái, tam giai kỳ lân linh châu một cái, nhất giai hỏa tướng linh châu một cái. các loại vũ khí mười mấy món, một kiện kim ti nhẫn giáp, ba bản vô phẩm võ kỹ, một bản nhân cấp hạ đẳng thân pháp, một bản tam giai linh phủ phù kỹ, đại lượng hoàng kim, đại lượng tạp vật. cái kia triệu sư huynh cùng chu sư đệ tự như là linh võ cảnh. Trên người hai người bọn họ đồ vật đáng tiền nhất, vô danh hồ lô, nhân cấp thân pháp cùng tam giai phù kỹ, tóm lại, đồ tốt cơ bản đều là từ hai người bọn họ cái kia lấy được. Phát tài, phát tài a. Nhiều như thế chiến lợi phẩm, đinh hiểu chữ vật đại đã chứa không nổi, hắn dứt khoát đem Triệu sư huynh cùng Chu toàn chữ vật đại, phủ túi cùng một chỗ lấy xuống. Hai người này chữ vật đại cùng phù túi không gian đều so đinh hiểu lớn gấp mấy lần. Những mảnh kỳ lân đan mới vừa dễ dàng dung hợp thành một cái tứ giai kỳ lân linh châu, đinh hiểu trên tay mình còn có một cái tứ giai, lại có thể dung hợp một cái ngũ giai kỳ lân linh châu. Hai cái nhất giai hỏa tướng linh châu có thể dung hợp một cái nhị giai hỏa tướng linh châu. Đoán Trường thiên Uy môn người cũng không nghĩ ra, lúc trước Đoạt Đinh Hiểu nơi ở cùng một chiếc xe ngựa, kết quả cuối cùng lại làm cho Đinh Hiểu kiếm cái chậu đầy bát đầy đủ. Chắc không được đại hoang bên trong người thích gan cướp đâu, ích lợi thực tế quá cao. Đinh Hiểu một bên thu bảo vật, một bên cười đến không ngậm miệng được, kha kha kha, cái gì cũng không làm, kiếm được nhiều như thế, sảng khoái à. Đối với còn lại những này linh sắt cùng thi thể, Đinh Hiểu tự nhiên cũng không làm phí, toàn bộ giao cho tiểu gia hỏa. Đi theo chủ nhân có thịt ăn, chủ nhân, đây chỉ là linh chủ cấp linh sắt đâu. Đinh Hiểu cũng không quản cái gì linh chủ không linh chủ, dù sao không chính là hắn giết. Hắn đang bận dùng huyết linh phủ thu thập những này linh sát huyết dịch, đánh giết những này linh sát. Tại chấn linh ti cũng là có thể nhận lấy thù lao. Chờ đến chấn linh ti điểm trú, liền có thể hối đoái tài nguyên. Thôn vệ linh sát phía sau, Đinh Hiểu nhìn thấy linh sát chủ nhân thi thể, thoạt nhìn đều là chết ở trong nước, thi thể đều chỉ còn lại một bộ bạch cốt. đều nói quá khứ người khởi sát càng ngày càng thường xuyên, những người này rõ ràng không phải vừa mới chết Đinh Hiểu đã đầu. Có lẽ là thân là thi bộ người, Đinh Hiểu vẫn là đem nơi này người chết toàn bộ an táng. Cuối cùng. Đinh Hiểu lại đi các cái gian phòng kiểm tra một chút. Trong phòng còn có thật nhiều lương thực, Đinh Hiểu cùng một chỗ thu, cuối cùng, tại căn phòng bên trái, Đinh Hiểu phát hiện trên bàn một tấm bản đồ. Đinh Hiểu bản đồ chỉ đánh dấu ra từ đại hoang quan ra bên ngoài 100 bên trong địa hình, mà tấm bản đồ này, đánh dấu ra 150 bên trong. Tại 150 bên trong biên giới, còn có một cái điểm đỏ, rõ ràng là người vì về sau đánh dấu đi lên. Cái kia họ Triệu nói bọn họ muốn tìm bảo vật, chẳng lẽ bảo vật ngay ở chỗ này? Đinh Hiểu cũng không biết tình hình thực tế làm sao, chỉ là trước thu hồi bản đồ. Nơi này cũng không thể ở lâu, thừa dịp cảnh đêm. Đinh Hiểu lặng lẽ lặn ra Hà Bán tiểu viện, trở về chính mình thôn xóm. Chờ Đinh Hiểu trở về thời điểm, Đinh Linh còn chưa ngủ, đang ở trong sân chờ hắn. Gặp ca ca trở về, Đinh Linh gấp vội vàng nên đón, "Ca, ngươi làm sao một người đi ra, đêm hôm khuya khoắt, nơi này chính là đại hoang." Đinh Hiểu lôi kéo muội muội trở lại gian phòng, "Ngươi nhìn ta làm tới cái gì?" Nói xong liền đem một đống lớn đồ tốt đem ra. Đinh Linh nhìn xem ca ca thu hoạch, chừng to mắt, "Ca, ngươi đây là, đào đến bảo tàng sao?" Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đem chuyện đã xảy ra nói cho muội muội, "Ca, nguyên lai like lúc trước ngươi bày ra thỉnh hồn linh còn có loại này tác dụng." Đinh Hiểu trầm giọng nói, "Linh nhi, đại hoang bên trong nhân tâm hiểm ác, gặp phải người xa lạ nhất định phải lưu tâm đề mắt." "Ân, những này linh Bụi ngươi cầm trước, những thứ đồ khác, ngươi xem một chút cần muốn cái gì?" "Ca, ta hiện tại còn không dùng đến những này, mà còn thả ở ta nơi này cũng không an toàn, chờ sau này dùng đến lại quả ngươi muốn." Hai huynh muội người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không phân khác biệt, Đinh Hiểu liền tạm thời thu hồi bà bối. "Lần này ngươi ông đắc lợi về sau, Đinh Hiểu chẳng những kiếm buồn rồi một bút, mấu chốt nhất là, hắn trước đây một mực lo lắng Thiên Uy môn người tìm hắn để gây sự, lần này cũng coi là vĩnh viễn trừ họa." trong lòng thiếu một cọc tâm sự, đinh Hiểu liền càng thêm chuyên chú tu luyện, luyện thể hoàn thành, thiên quân cự liệt cũng học được thứ thứ nhất. ban đầu, đinh Hiểu tính toán đem thập nhị linh cung tăng lên tới cực hạn phía sau, lại sung kích nhị tinh linh sĩ cảnh, mà bây giờ hắn thân ở đại hoang, đã không thể giống như trước như thế làm từng bước tu luyện. đinh Hiểu chỉ có thể thay đổi sách lược, một bên sung kích nhị tinh linh sĩ cảnh, về sau lại chậm rãi tăng lên thập nhị cung phẩm giai. chỉ là hắn tuy là tính toán như vậy, có thể hai ngày này tu luyện tướng lực thời điểm, đinh hiệu phát phát hiện mình vốn định hướng dẫn tướng lực sung kích nhị tinh linh sĩ cảnh, có thể toàn thân tướng lực, lại một mực hướng về nào đó một chỗ rung manh lao tới điều này dẫn đến hắn không cách nào tập trung tướng lực, xung kích nhị tinh linh sĩ cảnh. đây là có chuyện gì? Đinh Hiểu có chút không hiểu. Tựa Hồ Thiên Đình huyệt bên trên nào đó một khối khu vực đối tướng lực có cực mạnh lực hấp dẫn, có thể là hắn 12 chỗ huyệt đạo rõ ràng đều đã đạt thông. Tiểu Gia Hoa, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Chủ nhân, đó là hắc vụ khai thác huyệt đạo, dùng các ngươi thuyết pháp có thể phải gọi đệ thập tam cung a a hắc vụ khai thác huyệt đạo. Ần tên điên một mực liền không có từ bỏ ngăn cản ngươi tu luyện, chỉ là trở ngại kinh phủ, hắn không dám quá phách lối mà thôi. Tiểu Gia Hoa nói. Ta có thể cảm giác được chỗ kia việt đạo sẽ làm quấy nhiều ngươi tướng lực vật chuyển, nhất định phải đem chỗ kia việt đạo đả thông, chiếm làm của riêng mới được. Đệ thập tam huyệt đạo, ta, ta làm sao chưa nghe nói qua? Chủ nhân, ta ăn như vậy nhiều linh sát, cũng không có người mở qua chỗ kia việt đạo, nhưng tất nhiên hắc vụ có thể tại nơi đó chiến cứ, nói rõ chỗ này việt đạo là tồn tại. Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước kiểm tra thập nhị linh cung thời điểm, ý thức của hắn bên trong, nhìn thấy thứ hải bên trong 12 đầu cự lòng, cái kia hẳn là đại biểu chính là thập nhị linh cung. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một đạo vòng xoáy. Chẳng lẽ nói, đạo này vòng xoáy chính là chính mình thứ thập tam linh cung. Cái này Hắc vụ quả nhiên là không cho người ta bất lo, thế mà lợi dụng một chỗ không biết huyền đạo, Như đổ ngăn cản đinh hiệu tu luyện. Như vậy nói cách khác, nếu như ta không có thể đột phá chỗ này huyền đạo, liền không có cách nào đột phá nhị tinh linh sĩ cảnh. Đinh hiệu có chút bực bội. Đúng vào lúc này, tiểu gia hỏa đột nhiên bối rối lên. "Chủ nhân, Hắc vụ có động tĩnh." Chương 135, gia cố phòng ngự, chương 135, gia cố phòng ngự. Từ lần trước linh tướng lần thứ nhất phá bích phía sau, Hắc vụ mặc dù một mực tại ngăn cản đinh hiệu tu luyện, thỉnh thoảng kích thích một cái thi thể khởi sát, cái khác cũng là coi như bình tĩnh nhưng mà lần này hắc vụ lăn lộn hắc vụ bên trong xuất hiện lần nữa thân ảnh màu đen kia cùng thân ảnh màu đen đồng thời xuất hiện còn có cái kia thanh âm trầm thấp nghĩ xông phá thập tam linh cung ngươi đời này đều mơ tưởng a phía sau cái kia một tiếng hét thảm là kim vụ khởi động mấy vạn nói kim quang đánh vào hắc ảnh bên trên phía sau cái thanh âm kia phát ra các ngươi điên rồi sao thật muốn để cái này linh tướng trưởng thành kim vụ cũng mặc kệ như vậy nhiều tiếp tục điên cuồng công kích hắc vụ tại kim vụ công kích đến hắc vụ cuối cùng vẫn là tàn y đinh hiểu ngươi sẽ hối hận đinh hiểu như mày Hát Vụ uy hiếp hắn một câu, sau đó liền bị Kim Phủ trấn áp. Hát Vụ Kim Phủ đều không phải hắn có thể hiểu được đồ vật, Đinh Hiểu cũng không quản nhiều như vậy. Bắt đầu thử nghiệm xung kích thứ 13 ba linh cung, chỉ cần theo tướng lực bị hấp dẫn phương hướng, liền có thể tìm được châu này huyệt đạo. Cái này là nằm ở đỉnh đầu trung tâm bách hội huyệt. Lúc này, bách hội huyệt bên trong Hát Vụ bao phủ, so ngày trước xung kích 9 nơi huyệt đạo nồng nặc gấp mấy trăm lần, quả thực giống như bản mệnh linh cung bên trong tình hình, khắp nơi bao phủ Hát Vụ. Xem ra Hát Vụ là tính toán tử thủ châu này. Bách hội huyệt vốn là không tại linh đồ cự cảnh bên trong, mà lúc này Hát Vụ chiếm cứ. Có thể nghĩ muốn xung ra đâm ra Huyết đạo, cần tướng lực chỉ sợ là trước đây gấp mấy trăm lần. Nhưng mà, không xung phá nơi đây Huyết đạo, đinh hiểu liền không cách nào tăng lên đẳng cấp, đây là một đạo nhất định phải vượt qua khoảng cách. Đinh hiểu cũng không do dự nữa, thử nghiệm xung kích Huyết đạo. Mấy lần thử nghiệm xuống, đinh hiểu phát phát hiện mình tướng lực còn chưa đủ lấy xung phá nơi đây Huyết đạo. Nhất định phải tăng lên tiểu gia hỏa đẳng cấp mới được. Tiểu gia hỏa, mau đem thôn phệ những cái kia linh sát tiêu hóa, giúp ta đột phá bách hội luyện. Chủ nhân, không có vấn đề. Lần này nuốt, tiểu gia hỏa lại rơi vào trạng thái ngủ say, xem ra là an khuị. Đinh Hiểu liền mượn đoạn thời gian này tiếp tục luyện tập Tam toàn liệt yêu trảm. Một ngày này, Đinh Hiểu hoàn thành phủ kỹ huấn luyện phía sau, nhìn thời gian còn sớm, liền muốn đi xem Đinh Linh thành quả tu luyện. Đinh Linh bình thường đều là tại Lôi Bá nơi đó tu luyện, trấn sơn hổ cùng Hoa Xuân Vũ, những thôn dân khác, chỉ cần không có sự tình liền cũng sẽ đi nơi đó chỉ điểm nàng. Hôm nay Lôi Bá người trong viện đặc biệt nhiều, người trong thôn gần như đều đến. "Tiểu Đinh Tử, ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới?" Nguyễn Tài nhìn thấy Đinh Hiểu, cười đi tới. "Nguyễn Đại ca, Sơn Hổ ca, Hoa tỷ, Lôi Bá các ngươi đều tại A Đinh Linh đâu?" Lôi Bá cười hướng sau lưng nhìn. Đinh Hiểu cũng nhìn theo, Nguyên Lai like lúc này, Đinh Linh chính quanh chân ngồi tại dưới bóng cây tu luyện. Đinh Tử, linh nhi tốc độ tiến bộ quá nhanh. Lôi Ba có vẻ hơi kích động, mới không đến hai tháng, nha đầu này đã tăng lên tới tứ tinh linh độ. Sơn Hồ đại ca cười nói, linh nhi ngộ tính thật là ta chưa từng thấy qua, nhất là tại võ kỹ bên trên, một điểm liền thông. Hoa Xuân Húc nhìn xem Đinh Linh trong mắt, cũng là tràn đầy khen ngợi, ngộ tính tốt, lại chịu khổ, ca ca còn có thể cho nàng linh ngụ, tiến độ tu luyện nghỉ chậm đều chậm không số a. Đinh Hiểu có chút kinh ngạc nhìn xem muội muội, nha đầu này 2 tháng liền đến tứ tinh linh độ. Linh Nhi phía trước có thể là một điểm cơ sở đều không có, cái này tốc độ tu luyện sắt thực phi thường khủng bố. Khó trách lôi ba bọn họ đều vui với chỉ điểm nàng đâu, người nào không thích một cái thiên phú tuyệt giai hạt giống tốt? Nhìn thấy muội muội như thế được thăng lên, Đinh Hiểu trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Đúng, Đinh Tử, qua một hồi chúng ta tính toán đi ra lục soát một cái, ngươi đi không? Nguyễn Tài đột nhiên hỏi. Lôi Ba nói, Đinh Tử, ngươi trước đó vài ngày đưa tới mấy túi lương thực, thế nhưng đại hoang mùa đông đặc biệt dài, có lúc có thể đạt tới năm, sáu tháng. Cái này vừa vào đông à, chính là trời đông giá rét, tuyết lớn phong đường, liền linh sắt đều ít đi rất nhiều chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian nhiều dự trữ một chút lương thực mới được. tại đại hoang bên trong, mặc dù bọn họ cũng có trồng trọt lương thực, nhưng là bởi vì khí hậu khắc liệt, tăng thêm trùng thay thường xuyên là bận rộn nửa năm trong ruộng nhưng là không thu hoạch được gì. những người này đều là linh tướng sư, chỉ cần luyện thể, lượng cơm ăn liền vượt xa người bình thường. bọn họ dự trữ lương thực đã không nhiều lắm. đinh hiểu hỏi, chúng ta là muốn đi cướp người khác lương thực sao? Trấn sơn hổ không khỏi cười ha ha, ha ha ha, đinh tử, ta mới vừa tới đây thời điểm, cũng hỏi qua đồng dạng vấn đề. lôi bá vừa cười vừa nói, người tới nhanh thời điểm chết, làm xảy ra chuyện gì đều không hiếm lạ. Bất quá chúng ta còn chưa tới sống không nội tình trạng đâu, bình thường chúng ta không sẽ chủ động cướp đoạt người khác vật phẩm, nếu không, lúc trước ngươi cùng Linh Nhi liền sẽ không lưu ở trong thôn. Đinh Hiểu cười cười xấu hổ, lúc ấy hắn thậm chí lấy vì chính mình cùng mọi mọi muốn chết tại thôn dân trong tay, nhưng cuối cùng hắn mới phát hiện, bọn họ là cứu bọn họ. Vậy chúng ta đi chỗ nào tìm vật tư? Hoa Tỉ nói, một cái, có thể dùng huyết linh phủ cùng môn phái khác đệ tử đổi, bọn họ trong môn phái đánh giết linh sắt là có khen thưởng, mà chúng ta không quan trọng. Bất quá ngươi cũng biết, đại hoang bên trong không có pháp luật kỷ cương, cho nên trao đổi vật phẩm vốn là chuyện nguy hiểm. Chúng ta cũng một mực tận lực tránh cho cùng người xa lạ tiếp xúc, trừ phi gặp phải các môn phái chú điểm, tới đó hối đoán là tương đối an toàn. Một cái khác chính là đến đại hoang khắp nơi xem xét. Nguyễn Tài nói bổ sung, hiện tại các nơi thảm thực vật rậm rạp có thể thu thập được một chút đồ ăn, còn có những cái kia chết tại linh sắt trên tay người, đại bộ phận người sẽ lưu lại đại lượng lương thực. Đinh Hiểu nghe hiểu, nói ngắn gọn, chính là tìm môn phái chú điểm, cộng thêm ra ngoài tìm vận may. Đinh Hiểu đến lâu như vậy, còn không có tham gia qua thôn dân hành động, lần này hắn cũng hy vọng có thể là trong thôn làm chút chuyện, vì vậy rất sảng khoái đáp ứng. Linh nghi đẳng cấp vẫn là quá thấp ta lưu ở trong thôn. lôi bá nói, đinh hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, lôi bá, ta chỗ này có nhiếp linh thiên uy trận phụ, đại gia trước bố trí đến, bao nhiêu có thể bảo vệ một bảo vệ thôn. nhiếp linh thiên uy trận phụ, cái kia, vậy thì tốt quá. mọi người ngạc nhiên nhìn xem đinh hiểu, đinh hiểu lấy ra linh phụ, lôi bá, chấn sơn hổ, hoa xuân vũ, nguyên tài, tăng thêm đinh hiểu, năm người phân biệt đi tới thôn xung quanh, cộng đồng bày ra phòng ngự trận phụ. trừ cái đó ra, đinh hiểu lại lấy ra ngũ hành khốn linh phụ, tại nhiếp linh thiên uy trận xung quanh trước thời hạn bố trí tốt, đại gia về sau ra vào thôn thời điểm nhất thiết phải tránh đi khốn linh phủ. Đinh Hiểu nói, hai tầng phòng ngự về sau, Đinh Hiểu lại tại thôn Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng, phân biệt để một cái thính hồn linh, dùng hồn quan thẳng cổ trác, núp trong bóng tối. Có thính hồn linh, một khi xung quanh xuất hiện linh sát, Đinh Hiểu liền có thể ngay lập tức phát hiện. Bận rộn một hồi lâu, Đinh Hiểu lại kiểm tra một lần, xác định tất cả thỏa đáng phía sau, cái này mới thở dài một hơi. Kết quả hắn lại quay đầu, liền thấy các thôn dân giống nhìn xem quái dị nhìn xem hắn. Không hổ là trấn linh tí người, tiểu đĩnh tử, có cái này tam trọng phòng ngự, thôn xoe so trước đây an toàn nhiều a. Quá tốt rồi, lần này chúng ta ra ngoài thời điểm cũng không cần lúc nào cũng lo lắng thôn an toàn. Một đám người vây tới, kích động vô đinh hiểu bà bay, nhìn ra được đều vô cùng vui vẻ. Đinh hiểu khẽ mỉm cười, cái kia hồ ca, chúng ta lên đường đi. Chương 136, thực lực biểu tượng, chương 136, thực lực biểu tượng. Có tam trọng phòng ngự phía sau, trừ Lôi Ba cùng Đinh Linh đóng giữ bên ngoài, những người khác thì toàn viên xuất động, cùng nhau ra ngoài tìm kiếm vật tư. Hồ ca bọn họ đối xung quanh địa hình hết sức quen thuộc, một bên đi dẫn đường còn một bên cùng Đinh Hiểu bản dao. Trước đây trấn Linh Ti thanh lý qua xung quanh đây nghĩa địa, trong vòng 10 dặm đều là tương đối an toàn, bất quá nơi này linh sắt mặc dù không nhiều, thế nhưng chúng ta còn cần cẩn thận những người khác. Đinh hiểu hỏi, hộ ca, đông nam vương hướng đầu kia sông là cái gì sông? Có phải là có linh sát thần hiện? À, ngươi nói hẳn là đại khúc hà, bất quá cái kia vẫn còn không tính là đại khúc hà trụ cột, chỉ có thể coi là một chỗ nhánh sông. Đến chúng ta bên này, đã còn lâu mới có được đại khúc hà bộ dáng lúc trước. Đinh tử, ngươi không có việc gì tốt nhất cách đại khúc hà xa một chút. Con sông này tựa hồ là từ đại hoang sâu kéo dài ra, bởi vì nước sông lưu động, không có khả năng đem trong sông linh sát dọn dẹp sạch sẽ. Đinh hiểu gật gật đầu, không nghĩ tới cái kia nhánh sông thế mà chỉ là đại khúc hà một chỗ nhánh sông cuối cùng. Dù vậy, trong vòng một đêm có thể nhảy ra mười mấy cái linh sát, trong đó một cái vẫn là linh chủ cấp, có thể nghĩ đại khúc hà bên dưới có bao nhiêu linh sát. Đi vài dặm phía sau, Đinh Hiểu lại thấy được vài tòa thôn trang. Khi đi ngang qua cái thôn này thời điểm, Đinh Hiểu phát hiện một cái hiện tượng rất kỳ lạ. Cá biệt thôn cửa thôn lại có linh sát. Coi hắn cẩn thận sau khi thấy rõ, mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải là số linh sát. Mấy cái kia thôn đem linh sát thi thể treo ở cửa thôn. Đinh Hiểu có chút không rõ, chỉ là hổ ca ngay tại mang theo đội ngũ thần tốc tiến lên, Đinh Hiểu cũng không có cơ hội hỏi thăm những người khác đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. nguyễn tài đối đinh hiểu nói, xung quanh mười mấy cái thôn trang, có người trưởng kỳ định cư chính là báu tòa, địa phương khác đều là một chút bên ngoài đến rèn luyện người tụ tập ở. những địa phương kia cũng không tốt đốc, nói không chừng ban ngày khách khách khí khí với người, buổi tối liền muốn giết người bảo bảo, không có chút thực lực đi vào ở có thể là phi thường hung hiểm. đối với đại hoang pháp tắc sinh tồn, đinh hiểu đã linh giáo qua. thiên uy môn đệ tử chỉ là nhìn thấy minh muội bọn họ hai người là đàn, liền muốn muốn giết bọn hắn. địa phương khác đoán chừng cũng không tốt gì. hoa tỷ thở dài một hơi. Tại Đại Hoang không có pháp luật kỷ cương có thể nói, liền nói đức chuẩn tắc đều không tồn tại, cho nên mọi người bản tính liền có thể không hề cố kỵ phát tiết ra ngoài. Nhắc tới, có ít người cùng linh sát so sánh, chỉ có thể nói hắn tròn một tầng ra người, càng thêm rối trá mà thôi. Đinh Hiểu có thể cảm giác được, các thôn dân một mực tại đem chính mình nắm giữ kỹ xảo nói cho hắn, bọn họ đã đem chính mình trở thành người một nhà. Đại Hoang vô tình, nhưng cũng có một số người để Đinh Hiểu cảm thấy ấm áp. Khi đi ngang qua một thôn trang thời điểm, Hổ Ca nói nơi này cùng bọn họ thôn rất giống, mười mấy người định cư, thực lực cũng tương đối, cũng từ không chủ động cướp đoạt những người khác tài nguyên. Đinh Hiểu phát hiện cái thôn này cửa thôn cũng không treo linh sát thi thể, mà là cùng bọn hắn thôn đồng dạng, từ bên ngoài thậm chí nhìn không ra có người ở. Đinh Hiểu không khỏi kỳ quái hỏi, Hổ Ca, đã như vậy, vì cái gì hai cái thôn không thể hợp nhất? Người kia mấy nhiều hơn một lần, năng lực tự vệ cũng mạnh hơn. Hổ Ca bất đắc dĩ lắc đầu, ai, Đinh Tử, Đại Hoang khí hậu ác liệt, chúng ta trồng chọn cây trồng có thể thu thành ba phần liền xem như lao thiên thượng cơm ăn. Tại Đại Hoang diện tích lớn trồng chọn là không thực tế, mục tiêu quá lớn, cho nên chúng ta nhất định phải tách ra trồng chọn, cứ như vậy, hợp nhất liền không thực tế. Đinh Hiểu khen những mày, Hổ Ca ý tứ hắn là minh bạch bọn họ thực lực không đủ để bảo vệ diện tích lớn đất canh tác như vậy ngược lại nếu như thực lực đủ tương đại bọn họ cũng hy vọng có thể tập hợp càng nhiều người lại đi 4-5 dặm Hồ Ca dừng bước lại tất cả mọi người chú ý chút lúc sau đã không còn sớm chúng ta tại doanh địa hạ trại. quy củ cũ ưu tiên để phòng mặt khác đội ngũ sau đó Hồ Ca lại cố ý căn dặn Đinh Hiểu Đinh Tử phía trước là Trấn Linh Ti không có thanh lý qua khu vực chỉ có tại chỗ này chúng ta mới có thể tìm được vật tư phía trước có doanh địa thế nhưng lịch lượng người mặt khác tìm kiếm vật tư đội ngũ đều sẽ tại nơi đó hạ chạy chúng ta muốn đặc biệt cẩn thận Đinh Hiểu gật gật đầu. Lúc này sắp trời còn chưa hoàn toàn tối xuống, Đinh Hiểu đã nhìn thấy phía trước có một chỗ bằng phẳng khu vực, xung quanh có thật nhiều kiến trúc xác, nhưng đều chỉ là một chút tàn tạ vách tưởng, mà còn một nửa đã chôn xuống dưới đất. Nơi đó đã dâng lên mấy đoàn đống lửa, rất nhiều bóng người tại đống lửa bên cạnh lắc lư. Hồ Ca mang theo đại gia tiến vào doanh địa lúc, Đinh Hiểu chú ý một cái xung quanh tiểu đội. Nơi này có đại khái 7, 8 cái đội ngũ, nhân số đều tại 10 người trở lên, có chút mặc thống nhất trang phục, có chút thì giống như bọn họ, có chút giống tạp bài quân. Làm bọn họ tiến vào doanh địa thời điểm, xung quanh đội ngũ cũng đang quan sát bọn họ, ánh mắt cảnh giác. trong đội ngũ lẫn nhau thông báo. Hổ Ca tìm một chỗ ngóc ngách khu vực, lập tức có người dâng lên đống lửa, những người khác vội vàng nấu nước, nấu cơm, quan sát xung quanh tình huống. Tiểu Lãng, Phương Võ, Tam Thủy, hôm nay các ngươi phụ trách các đêm. ba tên thôn dân lập tức tiến về xung quanh ba phương hướng, vừa đi vừa về tuần sát. Đinh Tử, ngươi cùng tú tài đi bên cạnh nhóm người kia bên cạnh nhìn chăm chăm điểm. ta cùng nhị cầu qua bên kia. tú tài chính là nguyễn tài, bọn họ xung quanh có hai tri đội ngũ, Hổ Ca liền đều phái ra hai người dựa vững một bên. Hoa Tỷ, Doanh Diệu giao cho ngươi. Các người đi thôi, cẩn thận một chút." Đinh Hiểu cùng Nguyễn Tài hai người tại bên cạnh đội ngũ bên cạnh, tìm cái địa phương ngồi xuống, cứ như vậy, cũng coi là nói cho đối phương biết, nơi này là bọn họ địa bàn. Bên kia người mặc thống nhất trang phục, mấy người nhìn Đinh Hiểu cùng Nguyễn Tài một cái, cũng là không nói gì, chỉ là cũng phái hai người, liền ngồi tại bọn họ không đến 2 mét vị trí. Nguyễn Tài nhìn thấy Đinh Hiểu nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, dùng bả vai gù hắn một cái, không có việc gì, chỉ cần để bọn họ biết nói chúng ta có người theo dõi, đại bộ phận người sẽ không tại trong doanh địa lậm thủ. Đinh Hiểu gật gật đầu. "Nguyễn ca." "Câm loại, đừng gọi ta Nguyễn ca." để người khác nghe đến còn tưởng rằng ta không được đâu. Gọi ta tú tài a. Nguyễn Tài lập tức uốn nắn nói. Đinh Hiểu cười cười, a, cái kia tú tài ca, ngươi ở trong thôn bao nhiêu năm? Nguyễn Tài nhìn một chút Đinh Hiểu, suy nghĩ một chút, nói, tiểu linh tử, lúc đầu trong thôn người nào cũng sẽ không nhiều hỏi chuyện của người khác, cho dù lại hiếu kỳ, cũng không hỏi. Bất quá ta xem qua ngươi cùng những người kia liều mạng, có thể vì bảo vệ muội muội, không để ý tính mệnh, ta cảm thấy ngươi niên kỳ mặc dù nhỏ, thế nhưng cái người có tình nghĩa, nói cho ngươi cũng không sao. Ta ở trong thôn sáu năm, ta còn nhớ rõ khi đó trong thôn có hơn bốn người. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, phải nuôi sống nhiều người như vậy, thôn phía trước điểm này là không đủ, chúng ta chỉ có thể thường xuyên ra ngoài, mà kết quả chính là rất nhiều người không có có thể trở về. Hiện tại còn sống sót chỉ có Lôi Bá, Hồ Ca, Hoa Tử, còn có ta, những người khác là về sau. Đinh Hiểu mặt sắc mặt ưng trọng. Cho dù là ở trong thôn, mọi người báo đoàn sưởi ấm, như cũ tại 6 năm bên trong, thế mà chỉ còn lại bốn người. Đại Hoang, ăn người không nhà xương, tuyệt không phải trò trẻ con, mà hắn cùng Linh Nhi, có thể còn sống sót sao? Ngụy Tài nhìn thấy Đinh Hiểu tâm sự nặng nề, ý vị thâm trùng nói, "Tiểu Đinh tử, Muốn tại đại hoàng sống sót, kỳ thật chỉ có một điểm, thực lực. Âm nhu dương nhu, linh sát, kẻ bắt cóc, chỉ có nắm giữ đủ thực lực, những này đều không là vấn đề. Thực lực. Đinh Hiểu rất rõ ràng, đây là hắn sống sót đường ra duy nhất. Nguyễn Tài đuổi ùa đinh hiểu, tiểu đinh tử, ngươi biết không? Có chút thôn, sẽ đem linh sát thi thể treo ở thôn phía trước, chúng ta tới thời điểm, không liền thấy hai cái sao. Đinh Hiểu nhìn ngay lập tức hướng Nguyễn Tài, "Tú Tài ca, cái kia là có ý gì?" Bọn họ treo, đều là linh chủ cấp linh sát. Treo thi thể chứng minh bọn họ có đầy đủ lực lượng, chính diện đánh giết ít nhất 3 cái linh chủ cấp linh sát. Ngươi ngẫm lại xem, có thể làm đến điểm này đội ngũ có thể có bao nhiêu, dù cho có thể làm đến, bọn họ sẽ đi hay không treo chọc những thôn kia đâu. Đây chính là thực lực biểu tượng. Nguyễn Tài nói ra đáp án phía sau, trong mắt lộ ra vô cùng kiên định. Chương 137, Đại Hoàng Sinh tồn phát tác, chương 137, Đại Hoàng Sinh tồn phát tác. Lần lượt lại có mấy cái đội ngũ đi tới doanh địa, trong doanh địa tụ tập hơn 100 người, một chút đội ngũ ở giữa phát sinh qua ma sát nhỏ, thế nhưng song phương tựa hồ cũng rất khắc chế, cũng không có hướng nổi lên, trong doanh địa lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Dưới đại bộ phận tình huống, chỉ có một ít người nhỏ giọng nói nhỏ cùng với đống lửa ba ba dơm tuổi âm thanh tú tài ca còn đang truyền thụ kinh nghiệm đối đinh hiểu nói đinh tử nhiều quan sát mặt khác đội ngũ rất có thể chúng ta về sau sẽ gặp phải bọn họ cái này doanh địa xem như là phụ cận đội ngũ chỗ thứ nhất điểm dừng chân hiện tại ngươi nhìn không ra người khác là tốt là xấu thế nhưng ra doanh địa hoặc là ở phía sau doanh địa tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa đi nhớ hai điểm người không thể xem bề ngoài còn có nhân tâm giỏi thay đổi đinh hiểu gật gật đầu yên lặng quan sát trong doanh địa đội ngũ ngồi tại đinh hiệu ngoài hai thước môn phái đệ tử một nam một nữ hai người niên kỷ cũng không lớn trên dưới hai tuổi Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào Đinh Hiểu hai người, nhìn Miểu Tình, hơi có chút khẩn trương. Đinh Hiểu cùng Nguyễn Tài mặc dù cũng tại cảnh giới, nhưng dù gì cũng không có giống hai người bọn họ đồng dạng, nhìn chằm chằm vào đối phương. Bị như thế gắt gao nhìn chằm chằm, Đinh Hiểu cũng là tức sạm mặt lại. Nguyễn Tài cười lắc đầu, hai người này có lẽ là lần đầu tiên đến Đại Hoang, bọn họ tiền bối có lẽ cùng bọn họ nói qua Đại Hoang tang cốc, khó tránh khỏi khẩn trương. Lời tuy như vậy, nhưng một mực bị người như thế nhìn chằm chằm, Đinh Hiểu cũng cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Tại nhớ kỹ ở đây đội ngũ tình huống phía sau, Đinh Hiểu dứt khoát xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm tên nữ đệ tử kia nhìn. Cô bé kia có chút mê nô, bất quá dài đến nhưng cũng mi thanh tú, phối hợp một bộ màu xanh váy áo, hơi có chút thanh tân đạm nhã hương vị. Con mắt của nàng rất trong suốt, khiến người ta cảm thấy nàng có lẽ kinh nghiệm sống chưa nhiều, đương nhiên, Tú Tài ca mới vừa nói qua người không thể xem bề ngoài. Làn da trắng nõn, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng tiểu thư khuê các. Lại nhìn xuống, thân dinh dưỡng quả nhiên rất tốt. Cô bé kia phụ trách nhìn chằm chằm bên này thổ dân đội ngũ, nhất là phải chú ý hai cái kia canh gác người nhất cử nhất động. Vừa bắt đầu con tốt, hai người kia tự mình trò chuyện, chỉ là thỉnh thoảng nhìn hướng bên này. Nhưng bây giờ Nam Hải kia đột nhiên không cùng đồng bạn nói chuyện tiếp, ngồi ngay ngắn ở đó, cùng mình mặt đối mặt, một mực nhìn mình cằm chằm. Không những như vậy, tiểu tử kia ánh mắt cực độ hèn mọn, nhìn nhìn mình mặt, lại nhìn xem cổ của mình, còn nhìn xuống. Thế mà còn thỉnh thoảng hướng chính mình nháy mắt ra hiệu. Nhìn một chút, tiểu tử kia thế mà còn tại nuốt nước miếng. Trên mặt cô gái cũng bắt đầu có chút nóng lên. "Sư huynh," tên kia nữ hải quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng đối sư huynh nói, "Tên kia chiếm ta tiền nghi." Sư huynh nhìn một chút đinh hiểu, kết quả đinh hiểu không có chút nào thu lại, thỉnh phảng sợ lên cằm, một bộ thưởng thức cảnh đẹp cằm giác. Người này Nam tử lên cơn giận dữ, bất quá lại nghĩ tới dẫn đội trưởng lao nói, doanh địa tận lực không muốn cùng cái khác đội ngũ xung đột. Dung muội, người đi để ngươi sư đệ tới. Nữ hài tranh thủ thời gian chạy đi gọi người đội cương vị, gặp cô bé kia chạy mất, Đinh Hiểu cũng coi như là thở dài một hơi. Theo dõi liền theo dõi, cười lắc đầu, ngươi cũng biết bị người như thế nhìn chậm chạp không dễ chịu à? Bên kia đổi người, Đinh Hiểu cũng không muốn nhìn chậm chạp một cái nam nhân nhìn, dứt khoát quay mặt chỗ khác nhìn hướng nơi khác đi. Một đêm này, cuối cùng là bình an vô sự. Ngày thứ hai, ngày vẫn chưa hoàn toàn phát sáng, Hoa tỷ cùng Hổ ca liền triệu tập đội ngũ. Mọi người thu thập xong doanh địa, nhanh nhanh rời đi. Đinh hiểu bọn họ rời đi thời điểm, mặt khác đội ngũ cũng đều tại chuẩn bị xuất phát, hướng về từng cái phương hướng thâm nhập đại hoang. Sơn Hồ Ca, có hai cái đội ngũ theo chúng ta đi một con đường. Phương Võ từ đội ngũ phía sau chạy tới, đều là môn phái đệ tử, một đội 15 người, một đội 20 người. Sơn Hồ gật gật đầu, hạ giọng, nói với mọi người nói, "Mọi người chú ý điểm, Hồ Ca bọn họ xét lược là ưu tiên lục soát phòng ốc, đây là an toàn nhất lựa chọn." Bọn họ đối tình huống xung quanh hiểu rất rõ, chạy thẳng tới cái thứ nhất thôn. Cái thôn này phòng ốc đại bộ phận đều đã gặp phải nghiêm trọng phá hư. Chỉ có mấy tòa địa thế tương đối cao phòng ốc còn tính hoàn chỉnh. Đinh Hiểu nhìn thoáng qua cái kia vài tòa phòng ốc, xung quanh có tường rào, có nước sôi vần quanh, phía trước có có thể trồng trọt thổ địa, chỉ là có vẻ như không có trồng trọt vết tích. Cũng không phải là tất cả đội ngũ đều biết trồng trọt cây trồng, nếu như tại đại hoang lịch luyện thời gian không dài, chỉ cần nhiều mang một chút lương khô là được rồi. Vị trí này tầm mắt tốt, có nguồn nước, thích hợp xem như điểm dừng chân. Tới gần phía sau, bọn họ rất nhanh liền phát hiện trên tường đá đại lượng vết máu, trên mặt đất còn có một chút tàn chi. Thi thể tàn chi vẫn chưa hoàn toàn hư thối, chết không đến 2 ngày. Hoa Tỷ đơn giản nhìn thoáng qua Tần chi, từ Tốn nói. Hồ Ca gật gật đầu, lấy ra một tấm linh phủ, đang định hướng trong phòng ném vào. Đinh Hiểu giữ chặt Hồ Ca, hỏi: "Hồ Ca, ngươi là muốn nhìn bên trong còn có hay không linh sát?" Hồ Ca gật gật đầu, "Đúng a." Đinh Hiểu nói: "Bên trong không có người, chúng ta có thể đi vào." "A?" Hồ Ca kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, "Làm sao ngươi biết?" Đinh Hiểu sở dĩ có thể phán đoán có hay không có linh sát, dựa vào tự nhiên là tiểu gia hỏa cái mũi. Đinh Hiểu thấy đối phương còn có nghi hoặc, trực tiếp cất bước tiến vào trong phòng. Những người khác thấy thế, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Sự thật chứng minh, trong phòng quả nhiên không có linh sát. Tất nhiên xác định trong phòng an toàn, mọi người liền vội vàng tìm kiếm vật tư. Nơi này có chút dược liệu, Hoa tỷ lập tức có thu hoạch. Tại một cái giỏ trúc bên trong tìm tới không ít thứ. Hồ Ca, nơi này có nửa túi gạo, còn có một chút thì khô. Nơi này có bộ cung tiễn, phẩm chất còn có thể. Tại chỗ này tìm tới trang bị cùng tài nguyên tu luyện rất khó. Dù sao người bình thường đều là đem những vật này mang theo người, nếu như bị linh sát ăn, hơn phân nửa là không thể nào tìm tới. Có thể tìm tới vũ khí, vật khí rất không tệ. Đại gia động tác nhanh một chút. Hổ Ca đứng tại cửa phòng, thỉnh thoảng hướng bên ngoài nhìn quanh. Tốt tại trừ linh hiểu, những người khác là lao thủ, thuần thục liền đem trong phòng quét sạch sẽ xanh, sau đó thần tốc rút lui. Tìm kiếm vật tư, coi trọng chính là tốc độ, vô luận là gặp phải linh sắt vẫn là mặt khác đội ngũ, đều không làm một chuyện tốt. Từ sân đất trong phòng đi ra, Hổ Ca tiếp tục dẫn đội tiến lên, nguyên tài kiểm kê vật tư. Nửa túi lương thực, 10 cân thịt khô, một chút thảo dược, còn có một bộ cung tiễn, lần này chúng ta đến cái khởi đầu tốt nha. Những người khác lúc này cũng là đối lần này thu hoạch phi thường hài lòng, thần sắc so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu Lãng cười nói, cũng không phải lần này vận khí coi như không tệ, đinh hiểu như mày, nửa túi gạo, 10 cân thịt khô kỳ thật cũng chi không chống được mấy ngày, nhưng mà đại gia lúc này đều rất vui mừng, bởi vậy có thể thấy được, ngày trước tìm kiếm vật tư tình huống có bao nhiêu gian nan. hoa tỷ đi đến đinh hiểu bên cạnh, hỏi, đinh tử, ngươi có thể biết trong phòng có hay không linh sát? đinh hiểu gật gật đầu, thi biến khởi sát ta không cách nào phán đoán, thế nhưng nếu có linh sát ở xung quanh, ta có thể cảm giác được. vậy thì tốt quá, hổ ca kinh hồn phù hiệu quả còn có thể, nhưng cũng không thể cam đoan đem tất cả linh sát đều nổ ra đến, mà còn một khi bên trong thật sự có linh sát, đến lúc đó thiếu không được các chiến. Hiện tại có ngươi năng lực, chúng ta tìm kiếm vật tư sẽ trở nên càng thêm an toàn. Hoa tỷ lập tức cùng Hổ Ca câu thông phía sau, Hổ Ca đem Đinh Hiệu mang theo bên người. Đinh Tử, chúng ta bây giờ là hướng Tây Bắc phương hướng, có mấy cái thích hợp ở phòng ốc vị trí ngươi có thể nhớ một cái. Kỹ thật lựa chọn điểm dừng chân mấy cái yếu tố là không sai biệt lắm, chỉ phải nhớ kỹ thỏa mãn những điều kiện này nơi ở, chúng ta liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Đinh Hiệu gật gật đầu, đây cũng là Đại Hoang Sinh tồn pháp tác bên trong một điểm. Trư một một cái bao tử. Trư một một cái bao tử. Sau đó, tiểu đội lại kiểm tra năm nơi thôn trong đó hai chỗ có lịch luyện người đặt chân, hai chỗ đã sụp xuống hoang phế, chỉ có cuối cùng một chỗ nông trại bên trong, bọn họ lại tìm đến một chút lương thực. mà đinh Hiểu cũng đã cảm thấy tại đại hoang sinh tồn so trong tưởng tượng càng khó khăn, linh sát, đồ ăn, hoàn cảnh cùng với đồng loại cũng có thể là chí mạng. bất quá đinh Hiểu đi theo sơn hổ bọn họ cũng học được rất nhiều, dọc theo con đường này, mọi người luôn là kết hợp tình huống cho đinh Hiểu giải thích đại hoang sinh tồn phát tác, để đinh Hiểu được ít lợi không nhỏ. ban đêm, hổ ca kịp thời dẫn đầu đội ngũ đến vụ cận doanh địa. chính là bởi vì hổ ca kinh nghiệm phong phú, đem thời gian đem không đến vừa đúng. Đội ngũ tại đầy đủ lục soát dưới tình huống như cũ an toàn đi tới doanh địa. Hồ Ca nói, ngày mai lại lục soát một ngày, bọn họ liền phải trở về. Trong thôn mặc dù có lôi bá, cùng với Nhiếp Linh Thiên Uy trợ phủ, nhưng bọn hắn là toàn viên xuất động, đã đi ra 2 ngày, tăng thêm ngày mai nửa ngày, một đến một về chính là 5 ngày. Bọn họ đi ra thời gian đã đủ dài. Trong doanh địa chỉ có 3 chi đội ngũ. Nhắc tới cũng là trùng hợp, phía trước tại đinh hiệu bọn họ đội ngũ bên cạnh nghỉ ngơi lịch luyện tiểu đội, thế mà sớm ngay ở chỗ này trong doanh địa nghỉ ngơi. Đinh Tử, bọn họ hình như gặp phải linh sát, nguyên lai 15 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại 8 người. Nguyễn Tài nói khẽ với Đinh Hiểu nói: "Rất nhiều thân thể bên trên đều có tổn thương." Đinh Hiểu cũng chú ý tới điểm này, nhất là cái kia rung muội, thoạt nhìn hốt hoảng, trên thân váy dài cũng có bị xé nứt vết tích. Tám người trong đội ngũ, có hai người là bị đồng bạn dùng càng cứu thương nhấc lên, một cái chân phải không có, một cái phần eo y phục có mảng lớn máu tươi. Nàng người sư huynh kia đã không tại trong đội ngũ. Bên kia đội ngũ tại ngày đầu tiên ngủ ngoài trời thời điểm cũng đã gặp qua, bọn họ vốn có 20 người, nhưng lúc này chỉ có 16 người, thiếu 4 người. Những người khác trên thân có chút vết thương nhỏ, thoạt nhìn không có gì đáng ngại. Bọn họ bên trong có mấy người một mực đang quan sát cái này. Chi tám người đội ngũ, có người mắt lộ ra hàn quang, nhưng Đinh Hiểu bọn họ tiến vào doanh địa phía sau, bọn họ liền rất nhanh rời đi ánh mắt, tiếp tục làm việc nấu nước nấu cơm. Tú Tài Ca bên đeo trang phục màu lam đội ngũ, tựa hồ đối với bên này người có ý tưởng. Đinh Hiểu nhỏ giọng đối Nguyễn Tài nói: Ân, chúng ta vừa tiến vào doanh địa thời điểm, nhìn thấy có người vũ khí đều kém chút ra khỏi vỏ. Ta ngày hôm qua liền cùng ngươi nói à, theo tình cảnh khác biệt, nguyên bản không có ý nghĩ, hiện tại cũng sẽ có ý nghĩ. Đinh Hiểu cao mày nói, bọn họ nếu là đạo thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Không quản. Tú Tài ca khẳng định nói, bọn họ bên kia chỉ có 16 người, chúng ta bên này 13 người, mà còn trạng thái đều rất tốt, bọn họ không dám tùy tiện động thủ. Đinh hiểu túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia đội ngũ chỉ còn lại 8 người, hổ ca để đinh hiểu phụ trách theo dõi bọn họ, thú vị là, lần này phụ trách theo dõi bọn họ, vẫn là cái kia dung mội. Chỉ là, cô bé kia ngồi tại một cái nghiêng đổ đoạn mục thụ cọc bên trên, không hề quá quan tâm đinh hiểu động tĩnh bên này, ngược lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng Lam Ý để đội phương hướng. Tuy nói bọn họ không dám xác định đinh hiểu cái này một đội có thể hay không đối với bọn họ động thủ, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ đã cảm thấy Lam Ý đi đội đối với bọn họ như hổ rình mồi. Trong doanh địa truyền đến nổi liêu song chào âm thanh, cũng có người tại đống lửa bên cạnh nói nhỏ, nhưng toàn bộ đến nói, trong doanh địa vẫn cứ được cho lại yên tĩnh. Đinh hiểu chính nhìn xem nữ hải kia, nữ hải quay đầu lại, nhìn thấy đinh hiểu phía sau sừng sốt một chút, lập tức vành mắt lập tức đỏ lên, vậy mà túi đầu thấp giọng khóc thút thít. Đinh hiểu cũng là một mặt mê man, hắn tuy nói không quá quan tâm vẻ ngoài của mình, Có thể chính mình tướng mạo coi như có thể chứ, ít nhất tuyệt đối sẽ không đem người roa khóc. Cô bé kia làm sao nhìn hắn một cái, liền khóc. "Dung muội, đồ ăn tại đại sư huynh nơi đó, có thể đại sư huynh hắn một cái tuổi trẻ nam hài đi đến nữ hài bên cạnh, thần sắc cô đơn, đem một bát bát cháo đặt ở nữ hài bên cạnh." Nữ hài vội vàng ngừng lại nước mắt, "Cảm ơn tứ sư huynh, bất quá ta không đói bụng." Nhìn xem nữ hài khó chịu bộ dạng, nam tử thở dài một tiếng, "Dung muội, ta biết ngươi đem đại sư huynh trở thành thân ca ca, chúng ta người nào cũng không phải là đâu, thế nhưng vẫn là ăn chút đi, chúng ta muốn bổ sung tốt thể lực, ngươi cũng biết, có lẽ tối nay sẽ không quá bình." Nam tử ý vị thâm trường nói, Đại sư minh vì chúng ta hy sinh, chúng ta không thể để hắn bạch bạch nổ mạng, nhất định phải sống trở về. Nữ hải trung điệp gật gật đầu, nghẹn ngào nói, ta, ta đã biết. Nam tử còn muốn ăn đuổi vài câu, sau lưng liền có người chào hỏi hắn, hắn nhìn một chút nữ hải, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đinh hiểu xa xa nhìn thấy nữ hải trong bát một hạt gạo đều không có, chỉ có một khối ngâm nở bánh bao không nhân bánh, còn tung bay vài miếng rau dại. Nhìn xem nữ hải cố nén nước mắt bộ dáng, Đinh hiểu chưa phát giác nhớ tới muội muội của mình. Kỳ thật linh nhi cho tới nay đều rất kiên cường. Chưa từng ở trước mặt mình tố khổ, cô bé này cùng muội muội có chút tương tự, nhìn ra được nàng kỳ thật từ tiến vào đại hoang bắt đầu, vẫn rất sợ hãi, nhưng một mực kiên trì. Cái tia chiếu cố sư huynh của hắn hình như đã chết, cô gái này đã thương tâm gần chết, có thể mà lại lại gặp Lam Ý lìa đội. Nữ Hải nhìn xem trong bát không giống đồ ăn đồ ăn, tựa hồ một mực khó mà hạ miệng. Đột nhiên trước mặt bay tới một đoàn trắng bóng đồ vật, nàng dùng tay tiếp lấy, mới phát hiện là cái nóng hồi bảo tử. Nữ Hải kinh ngạc nhìn hướng trước mặt thiếu niên, Đinh Hiểu chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, sư huynh ngươi để ngươi ăn nhiều một chút, đừng đuổi tối đánh nhau thời điểm không còn khí lực hòa thủ. Người nữ hải giữ dằn nhìn xem Đinh Hiểu, Tựa hồ nghĩ ra vẻ mình không cần Đinh Hiểu hảo ý, ta lại không quen biết ngươi, không cần ngươi đồ ăn, lại nói tối hôm qua liền thấy ngươi lấm la lấm lét, ngươi có thể ăn cái gì hảo tâm? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, tối hôm qua trước nhìn chằm chằm nhân gia nhịn, tựa như là ngươi đi, hướng ngươi nhìn ta, thì không cho ta nhìn ngươi. Nói xong, Đinh Hiểu thế mà vượt qua giới hạn, đi tới nữ hải bên cạnh. Thấy cảnh này, Song Phương Nhân Mã lập tức đều khẩn trương lên. Tiểu Đinh Tử làm cái gì? Hổ Ca không hiểu nhìn hướng bên này, Ngươi tài ngược lại là người biết chuyện, nói Tiểu Tử kia đoán chừng là cảm thấy bọn họ đáng thương à? bất quá ta cùng hắn nói không nên lo chuyện bao đồng hắn làm sao không nghe đâu bất kể nói thế nào đinh hiểu đều là bọn họ người đại gia lập tức hướng bên này chạy tới bên kia nữ hải trường to mắt nhìn xem đứng ở trước mặt mình đinh hiểu ngươi ngươi muốn làm gì nàng bên này người cũng đã khẩn trương vây quanh tiểu tử lui về đây là địa bàn của chúng ta dung nội mau trở lại bên kia lam y hiệp đội tựa hồ cũng đang âm thầm quan sát bên này tình hình có mấy cái người đã đứng lên tay liền theo tại bội kiếm bên hông bên trên theo đinh hiểu một động tác trong doanh địa bầu không khí đột nhiên khẩn trương tới cực điểm Đinh Hiểu hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác, đi tới nữ hài trước mặt, vươn tay. Từ bao tử bên trên nắm chặt khối tiếp theo ra mặt, thả ở trong miệng bắt đầu ăn. Cái này đồ ăn không có vấn đề. Nữ hài hiện tại nào ông ông trực hưởng, tiểu tử này vượt biên tới, chính là vì chứng minh bao tử không có vấn đề. Cái này sợ không là người điên chính là cái kẻ ngu. "Ngươi, ta nói, không muốn ngươi đồ ăn." Đinh Hiểu nghiêng người sang, vừa vặn chặn lại Lam Y đi tiểu độ ánh mắt, hắn hạ giọng, đối nữ hài nói, "Nha đồng đốc, cái này bao tử khả năng sẽ cứu ngươi cùng ngươi đồng môn." Chương 139 Một công nhiều việc, chương 139, một công nhiều việc. Đinh Hiểu chỉ là chặn lại lam y liề đội ánh mắt, cũng không ngăn lại người một nhà cùng Nữ Hải đồng môn ánh mắt. Bọn họ cũng có thể nghe đến Đinh Hiểu nói, một cái bao tử, cứu bọn họ. Rất nhiều người đến bây giờ đều không có hiểu được, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nữ Hải động tác trên tay cứng đờ, đầy mặt khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu ngồi xổm người xuống, đối Nữ Hải khẽ mỉm cười, muốn mạng sống, trước ăn đi bao tử. Nữ Hải cùng nhìn Linh Sắt giống như, nhìn xem Đinh Hiểu. Không thể không nói, lần này Đinh Hiểu ánh mắt ngược lại là rất phù hợp thẳng, không có khắp nơi nhìn loạn. Nữ Hải trong đầu cũng đang liều mạng vật chuyện, tuy nói nàng có chút không rõ đinh Hiểu ý tứ, thế nhưng hiện tại bọn hắn tình cảnh thực tế quá nguy hiểm. Đừng nói cái này bao tử hơn dẫn đầu là không có độc, cho dù có độc, chỉ cần có thể cứu đồng môn, nàng cũng muốn ăn. Lập tức, Nữ Hải nhìn một chút trong tay bao tử, thế mà còn là bánh nhân thịt, nàng một cái liền cắn đi lên. Chờ Nữ Hải thuần thủ ăn bao tử, Linh Hiểu khẽ mỉm cười, đứng lên đối chấn sơn hổ hổ, hổ ca, bọn họ muốn giá cả cũ mua huyết linh phủ, liền là dựa theo trước đây nói xong, cao hơn ba giá cả, trên tay chúng ta còn nữa không? Ngươi tài hận không thể trên mặt mang to lớn dấu chấm hỏi mua huyết linh phủ dĩ nhiên không phải chỉ mua một tấm linh phủ mà là mua linh phủ bên trong thu thập linh sắc huyết ngược lại là sơn hổ cùng hoa tỷ đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì tiểu tử này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cao hơn 30% giá cả mua huyết linh phủ đây là vào chỗ chết làm thì ta tiểu đinh tử đích thật là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng vì cái gì lại cảm thấy hắn là đang giúp bọn hắn cái này là ảo rất sao mà còn những lời này đều là tiểu đinh tử lẩm bẩm kết quả bọn hắn thế mà không có người phản đối từng cái còn trong mắt sáng lên bọn họ hẳn là hiểu được chỉ cần bọn họ cùng chúng ta giao dịch. Như vậy Lam Y Vĩ đội liền không mò ra quan hệ giữa chúng ta. Cứ như vậy, dù cho chúng ta không độc thủ, Lam Y Vĩ đội chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu đinh Tử cố ý nói là giá cả cũ, lộ ra đến chúng ta song phương thường xuyên làm giao dịch. Tại Đại Hoang, chúng ta thổ dân trừ phi gặp phải người quen, nếu không cũng không dám tùy tiện cùng người khác giao dịch. Lần này Lam Y Vĩ tiểu đội càng không làm rõ được tình huống. Bất kể nói thế nào, Đinh Hiệu bên này chỉ cần có thể bán đi huyết linh phủ, đều là kiếm, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sơn Hổ cũng nâm giọng to, người nào cái kia còn có? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lần này ra ngoài bọn họ rất may mắn không có gặp phải linh sát, tự nhiên cũng không có huyết linh phủ. Đinh Hiểu nhìn mọi người tựa hồ có chút dáng vẻ đắn đo, liền nói: Hổ Ca, ta cái này có linh chủ cấp linh sát huyết linh phủ, ta chưa bán, các ngươi tìm tiếp nhìn. Hổ Ca sừng sốt một chút, tiểu tử này lúc nào có linh chủ cấp linh sát huyết linh phủ? Ách, tốt, chúng ta tìm xem. Lam Vi liền đội bên kia nghe xong, cái này chi thổ dân đội ngũ lại có linh chủ cấp linh sát huyết linh phủ, vậy bọn hắn tự lực, càng thêm khó mà suy nghĩ. Nữ hài bên kia một lao giả bước nhanh đi đến Đinh Hiểu trước mặt, hắn quan sát Đinh Hiểu một cái, trong mắt đều là cảm kích. Tiểu huynh đệ đa tạ, đinh hiểu khẽ mỉm cười, sinh ý mà tôi, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. các ngươi đo một cái ta huyết linh phủ, nghiệm một chút hàng, đến mức giá cả nhà, cứ dựa theo phía trước ta nói, không có vấn đề. lão giả kia không do dự chút nào, lập tức lấy ra huyết linh châu. đinh hiểu rất có lòng tin, đám người này không dám cướp đoạt huyết linh phủ, dứt khoát đem huyết linh phủ trực tiếp giao cho lão giả. đây cũng là một loại tín nhiệm lẫn nhau biểu hiện, tất nhiên diễn kịch, vậy dĩ nhiên là muốn diễn đúng chỗ mới được. lão nhân cũng là người biết chuyện, tiếp nhận huyết linh phủ phía sau, đối đinh hiểu trùng điệp gật gật đầu, tiếp xuống hán khảo nghiệm huyết linh phù bên trong linh sát huyết dịch ngũ giai phẩm tướng nhất tinh linh chủ cấp linh sát một cái tứ giai linh vương cấp linh sát bảy cái phân biệt đẳng cấp là nhị tinh ba cái tam tinh một cái tứ tinh hai cái thất tinh một cái bát tinh một cái đây đều là thiên uy môn người giết nếu là đinh hiểu chính mình đụng phải như thế một đội linh sát tuyệt đối chết không có chỗ trôn dung nội ngươi tính toán bên dưới tổng cộng cần bao nhiêu linh mũi dựa theo cao hơn giá thị trường ba mươi lệ lao nhân đem huyết linh phù trả lại cho đinh hiểu đồng thời đối nữ hải nói nữ hải lập tức tính toán ra tổng giá trị sư thúc tổng cộng là một vạn khắc linh mũi 178 trăm vật khác. Tiểu huynh đệ, trên người chúng ta không có mang nhiều như thế linh mũi, ngươi xem một chút dùng những thứ đồ khác thay thế có thể chứ? Lao giả hỏi. Những vật khác? Muốn nhìn có hữu dụng hay không mới được a? Đinh Hiểu cao mày nói. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Đinh Hiểu đem hổ ca bọn họ cũng tiêu đi qua, hai đội người bắt đầu loạn xả giao dịch thảo luận, vô cùng náo nhiệt. Bên này hai cái đội ngũ chính đang thảo luận trao đổi vật phẩm, bên kia Lam ý lìa đội mọi người nhộn nhịp nhao mắt lại. Không bao lâu, giao dịch hoàn thành, Đinh Hiểu bọn họ về tới lãnh địa của mình, Song Phương lại riêng phần mình bận rộn riêng phần mình chỉ bất quá Lam Ilyia đội không biết lúc nào đã đem chính mình doanh địa chuyển cách bọn họ hai đội rất xa. Hiện tại bọn hắn đã không phải là tại đánh người khác chú ý, bọn họ hiện tại cần lo lắng chính là, mặt khác hai nhà sẽ không phải liên thủ đối phó bọn hắn a. Song phương giao dịch đã hoàn thành, chờ Đinh Hiểu lại lần nữa trở lại vị trí của mình lúc, nữ Hải lại bắt đầu nhìn chằm chằm hắn. Đinh Hiểu nhíu mày, nhìn xem nữ Hải, làm gì còn nhìn ta. Cái kia, cảm ơn các ngươi. Nói thật, Đinh Hiểu trong lòng có chút hổ thẹn, kiếm được nhân gia tiền, nhân gia còn muốn đối hắn mang ơn. Xin ý mà tôi, ngươi không cần cảm ơn ta không, ta nói là vừa rồi bao tử. ăn thật ngon. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đây không phải là ta làm, ngươi muốn cảm ơn đến cảm ơn tiểu lãng. Nữ Hải cúi đầu cười yếu ớt, vừa bắt đầu ta cho rằng ngươi là người xấu. sư phụ nói với ta, tại đại hoang phải tránh trông mặt mà bắt hình dong, hiện tại ta cuối cùng minh mạch. Đinh Hiểu nhíu mày, ngươi nói là tướng mạo của ta, thoạt nhìn giống người xấu. không, không phải, chủ yếu là ngươi đêm qua, ánh mắt không thành thật lắm. ngươi mới bao nhiêu lớn a, làm sao lại liên như thế? Đinh Hiểu nhịn không được bật cười, niên kỷ của hắn là không lớn, bất quá muốn nói gặp qua sự tình. Khẳng định so cái này, ngốc manh nha đầu ngốc nhiều hơn nhiều. Buổi tối, hai cái này theo dõi người, tùy ý trò chuyện, thời gian so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Thứ hai thiên nhất sớm, Lam đội người không chờ trời sáng liền rời đi. Hồ Ca mắt lạnh nhìn Lam đội người rời đi, lại nhìn một chút đã cùng Dung Mội ngồi chung một chỗ gốc cây bên trên đinh hiểu. Không được lắc đầu. Tốt một cái không đánh mà thắng a. Cái này tiểu đinh tử, liền dùng một cái bao tử, chẳng những không có để chúng ta người đang ở hiện cảnh, còn mang che lại bọn họ, cũng dẫn chúng ta kiếm được một bút. Hoa tỷ đi tới, vất thình lình nói, trọng yếu nhất chính là, còn tiện thể gạt cái tiểu nha đầu. Tiểu Lãng ở một bên Gét thị nhìn xem Đinh Hiệu cùng Dung Mội bồng lưng, tú ánh nói, rõ ràng là ta làm bảo tử, vì cái gì ngồi ở kia, không phải ta. Trương 140, lương thực cung cấp. Trương 140, lương thực cung cấp. Bởi vì tối hôm qua đột nhiên gặp phải biến cố, Hổ Ca quyết định hôm nay liền không lại tiếp tục tìm kiếm vật tư, trực tiếp trở về thôn xóm. Trung hợp Dung Mội bọn họ cũng muốn đường cũ trở về, Song Phương đều là tiện đường, liền tạm thời kết bạn đồng hành. Dung Mội sư thúc chính là bọn họ phía kia dẫn đội người, có tối hôm qua tiếp xúc, lão giả kia tự giới thiệu. Các vị hảo hán, đa tạ tối hôm qua Trưởng nghĩa tương trợ, chúng ta Ngô Huyền Môn vô cùng cảm kích. Sau này như có dùng đến chúng ta địa phương, có thể đi Thiên ngai Sơn tìm ta Cố Bắc Kiến." Hồ Ca khẽ mỉm cười, một cái nhấc tay mà thôi, "Tất nhiên chúng ta tiện đường, vậy liền đi người bạn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nô Huyền môn đệ tử chỉ còn lại 8 người, còn có 2 người trọng thương, nói là đi chung, kỳ thật càng giống là Hồ Ca bọn họ tiện đường bảo vệ đưa bọn hắn. Các bạn đồng hành quá trình bên trong, đinh hiểu bọn họ biết được, nô Huyền môn người gặp mười mấy cái linh sát, trong đó 2 cái linh chủ cấp, trực tiếp đem đội hình chia cắt. Lúc ấy rất nhiều đệ tử chết thảm, mà Cố Bắc Kiến đem hết toàn lực, mang theo còn nửa đệ tử Pháp Đày, cuối cùng là không có toàn quân bị diệt. Ai đều là ta chủ quan, không nghĩ tới sẽ xuất hiện hai cái linh chủ cấp linh sắt cố bắc kiến vô cùng đau đớn, tự trách không thôi. Đinh hiểu nhìn một chút cố bắc kiến, người này có thể tại hai tên linh chủ cấp linh sắt vây công bên dưới, cứu bảy người, thực lực phi thường khủng bố. Cố Lão, đại hoang vốn là tàn khốc như vậy, khắp nơi đều là nguy cơ từ phía, nếu ai có thể bảo chứng an toàn, vậy trong này liền không phải là đại hoang. Hồ Ca nói, Hoa Tỷ cũng gật đầu đồng ý, không sai, lời nói thật đến nói, có thể dẫn đội tại hai cái linh chủ thủ hạng, còn có thể chạy ra như thế nhiều người, các ngươi xem như là số rất ít. Cố bắc yến gật gật đầu việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, ta chỉ hy vọng mang lấy bọn hắn an toàn trở lại về môn phái. Đúng, phía trước nghe các ngươi nói, hiện tại các ngươi đồ ăn dự trữ không phải rất nhiều. Hổ ca gật gật đầu, mỗi năm lúc này, chúng ta đều muốn ra ngoài tìm kiếm vật tư. Cố Bác Kiến suy tư một lát, nói, các vị có bằng lòng hay không theo chúng ta đi ngô huyền môn chú điểm một chuyến. Hổ ca có chút do dự. Đại Hoang Sinh Tôn Pháp tắc đầu thứ nhất, không muốn dễ tin bất luận kẻ nào, cho dù ngươi đã từng cứu qua hắn. À, các vị không cần nhiều tâm, trên người chúng ta đồ ăn không nhiều, thế nhưng chúng ta nô viễn môn chú điểm còn có đại lượng đồ ăn. Giúp các ngươi vượt qua mùa đông này tuyệt đối là không có vấn đề. Đối phương mở ra điều kiện vô cùng mê người, nếu biết rõ, bọn họ lần này ra ngoài, lục soát vật tư chỉ đủ ăn một tháng. Mỗi một lần ra ngoài, vậy cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng. Nếu là có thể đến đến đại lượng vật tư chi viện, bọn họ liền có thể không cần mạo hiểm. Cố Bác kiến thấy bọn họ còn có chút do dự, cuối cùng nhìn về phía Đinh Hiểu, "Đinh Tiểu Hữu, nếu không ngươi cùng ta đi." Đinh Hiểu hơi chút suy tư, nhẹ gật đầu, "Tốt, trước thời hạn cảm ơn Cố Tiên bối." Đinh Tiểu Hữu, chúng ta Ngô Huyền môn tuyệt đối không phải tri ân không báo người, lương thực cùng những đệ tử này tính mệnh xo so ra không đáng nhắc đến. Một ngày sau, tại một chỗ lối rẽ, Hổ Ca không yên tâm đinh hiểu một người tiến về, mình cùng đinh hiểu đồng hành, cùng Cố Bác Yến bọn họ tiến về Ngô Huyền môn chủ điểm. Những người khác thì ở chỗ này chờ đợi. Cuối cùng, Cố Bác Yến cũng không nói lời, tặng cho một nhóm lớn lương thực, trang trọn vẹn 10 cái chữ vật đại, đưa tặng cho đinh hiểu bọn họ. Đinh hiểu cùng Hổ Ca nhìn nhau, hai người đều là hưng phấn không thôi. Những này lương thực nào chỉ là qua mùa đông, sợ là đầy đủ bọn họ ăn một năm. Lúc gần đi, Cố Bác Kiến gọi lại đinh hiểu. Đinh Tiểu Hữu, lão phu có chút vấn đề, có thể có chỗ mạo phạm nhưng lại không nhả ra không thoải mái, mong được tha thứ. Đinh Hiểu nói, Cố Tiền Bối muốn hỏi cái gì? Ngươi là? Trấn Linh Ty hộ thi lại. Đinh Hiểu gật gật đầu. Cố Bác Kiến lắc đầu, Đinh Tiểu Hữu có thể là đắc tội người nào, mới bị lưu đày tới Đại Hoang. Đinh Hiểu cũng không che giấu, xác thực đắc tội một chút tiểu nhân. Cố Bác Kiến nhìn hướng Đinh Hiểu, cái kia, Đinh Tiểu Hữu, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Ngô Huyền môn? Ý của ta là, tất nhiên Trấn Linh Ty đối ngươi như vậy, ngươi lại cần gì phải lưu tại Trấn Linh Ty đâu. Đinh Tiểu Hữu tức chí đang nức, có thể đi vào Trấn Linh Ty, nói rõ ngươi linh tướng có thể tu luyện. Ta tin tưởng trải qua bồi dưỡng, Đinh Tiểu Hưu sau này nhất định sẽ có thành tựu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nguyên lai lão cố là muốn đảo chính mình à? Nhận được cố tiền bối xem trọng, ta nếu là muốn rời đi Trấn Linh thì cần gì phải muốn lưu tại Đại Hoan đầu. Cái này cố Bắc Yến có vẻ hơi tiếc hận, nhưng gặp Đinh Hiểu không chút do dự, cũng biết chỉ sợ là kéo bất quá đến rồi. Thốt ta, đã như vậy, lão phu cũng không bắt buộc. Đây là chúng ta Nô Huyền môn tân khách lệnh bài, về sau cầm lệnh bài này, có thể đến chú điểm hối đoái vật tư, như là Tiểu Hưu một ngày kia trở về quân đội, cũng có thể đến ta Nô Huyền môn đến thăm. Đến lúc đó, ta cố Bắc Yến tất nhiên đích thân chiêu đái. Đinh Hiểu nhận lấy lệnh bài, trung điệp gật đầu, cố tiền bối, quá cảm tạ. Hy vọng về sau chúng ta hữu duyên gặp lại. Lúc gần đi, Dung Mội đi tới Đinh Hiểu trước mặt, uỳ, Đinh Hiểu, ngươi thật không theo chúng ta đi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, chúng ta không tiện đường. Dung Mội có chút thất vọng, vậy được rồi, hy vọng có một ngày chúng ta sẽ tại quan nội gặp lại. Đinh Hiểu một bên khoe miệng nâng lên, biết. Hồ Ca tại một bên đã chờ đợi một hồi lâu, hắn một mực tại cảnh giác nhìn xem bên này, đối với bọn họ đến nói, không có buông lòng cảnh giác cái này nói chuyện. Đinh Hiểu nhìn một chút Hổ Ca, khẽ mỉm cười, hắn bị Lưu Vong đại hoang rất vui mừng có thể gặp phải những này người nhà. Mãi đến thấy được đinh hiểu trở về, Hổ ca mới đối cố bắt kiến bọn họ ổn quyền, mang theo đinh hiểu cùng nhau rời đi. Hổ ca, về sau chúng ta không dùng đi ra tìm kiếm vật tư." Đinh hiểu lấy ra lệnh bài, cố tiền bối nói, "Về sau nô huyền môn sẽ cho chúng ta chuyên môn chuẩn bị lương thực, chỉ cần cầm cái này miếng lệnh bài, chúng ta có thể đến bọn họ trụ sở mua sắm lương thực." "Không thể nào? Cái này, đây là thật?" Hổ ca trừng to mắt, một mặt bất khả tư nghị. Theo bọn hắn nghĩ, chúng ta những này lâu dài lưu tại đại hoàng, đều là chút kẻ liều mạng, bọn họ cũng không nguyện ý cùng chúng ta có trưởng kỳ liên hệ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, kỳ thật chúng ta cũng liền mười mấy người, một năm khẩu phần lương thực lại có thể có bao nhiêu? Bọn họ một đại môn phái cung cấp như thế điểm lương thực cũng phí không được bao lớn sự tình. Đến tại cái gì kẻ liều mạng, chúng ta cứu mạng của bọn hắn, như thế vẫn chưa đủ sao? Hổ Ca một bàn tay trùng điệp đập vào Đinh Hiểu trên bả vai, kích động đi bộ đều kém chút nhún nhảy một cái. Tiểu Đinh Tử, ngươi lần này thật sự là lập công lớn. Nhìn xem Hổ Ca vui vẻ bộ dạng, Đinh Hiểu cũng đi theo lộ ra mỉm cười. Hổ Ca bọn họ chuyện trước kia, hắn không muốn biết, hắn chỉ biết là Lôi Bá, Hổ Ca, Hoa Tỷ, Tú Tài Ca, bọn họ cứu hắn cùng muội muội toa kia thôn chính là hắn cùng linh nhi tại đại hoang nhà đại hoang hắn muốn để nhà của hắn giàu có hổ ca cùng đinh Hiểu cùng đại bộ đội tụ lại phía sau mọi người tăng thêm tốc độ trở về thôn trang lôi bá nhìn thấy bọn họ mang về từng túi lương thực trợ cả mắt lên các ngươi các ngươi đây là từ chỗ nào lấy được nhiều như thế lương thực hổ ca cười đáp ý hắc hắc lôi lão còn có càng tốt thông tin đâu có môn phái nguyện ý cho chúng ta cung cấp thức ăn cung cấp thật đương nhiên đây đều là đinh tử công lao về sau a đinh tử chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến ngươi cùng Linh Nhi liền cứ chuyên tâm tu luyện, không phải liền là 4 năm nha? Ta cũng không tin các ngươi hai cái tiểu cơ linh quỷ không ra được đại hoang. Hổ Ca vũ bộ ngược nói. chương 141, bách hội huyệt. chương 141, bách hội huyệt. lần này ra ngoài mang về lương thực, đầy đủ thôn chống đỡ thật lâu. Đại gia hỏa không cần lại cách 1-2 tháng liền đi ra ngoài một chuyến. có những thời giờ này, Hổ Ca mang theo người trong thôn, đem trong thôn ở giữa đất chống một lần nữa tu chỉnh một phen, nói là Đại gia về sau có thể tại chỗ này luật bản. chờ cái này giản dị diễn võ tràng xây dựng sau khi hoàn thành, tiểu vũ tiểu lãng bọn họ lập tức tới ngay tìm Linh Hiểu. xem ra là rất muốn cùng Đinh Hiểu tỉ thí một chút. Chỉ là Đinh Hiểu trước cửa tiểu viện, mang theo một khối một bài, tu luyện bên trong. Liên tiếp 2-3 tháng, Đinh Hiểu trừ ăn cơm ra đi ngủ, chân không bước ra khỏi nhà, hắn viện từ phía trước, từ đầu đến cuối mang theo khối kia một bài, chưa hề lấy xuống qua. Linh Nhi nói, ca hắn xác thực mỗi ngày đều tại tu luyện, đoán chừng là không sẽ ra ngoài tỉ võ. Đại hoang mùa thu rất ngắn, qua tháng 10, nhiệt độ không khí liền chuyển tiếp đột ngột, không có mấy ngày cũng đã gió lạnh tấu xương, mặt sông kết băng. Lúc này, Hồ Ca lại muốn dẫn Linh mọi người đi ra đón tuổi trở về dự chữ. Chỉ là nhiệm vụ cũng không có gì nguy hiểm. Hắn gặp Đinh Hiểu như cũ tại tu luyện, liền cũng không có quấy giày hắn. Ngược lại là Đinh Linh tu luyện lâu như vậy quá mức buồn chán, nhất định muốn cùng theo đi. Đến giữa tháng 10, liền đã bắt đầu rơi xuống càng nhiều tuyết, một ngày thời gian, phía ngoài đường cũng đã bị tuyết lớn phong tỏa. Khoảng thời gian này đến Đại Hoang Lịch luyện người cũng rất ít, liền Linh Sắt đều cực ít đi ra hoạt động. Không biết Đại Hoang cũng có yên tĩnh một mặt. 8. Liên tiếp 6 tháng, Đinh Hiểu đều tại sung kích Đệ Thập Tam cung. Hắn hao phí linh ngụ, lấy trăm vạn khắc tính toán, vừa xa khỏi mặt Khắc Thập Nhị cung tiêu hao tổng cộng đánh sâu vào 6 tháng, bách hội nguyệt bên trong hắc vụ đã không bằng trước kia tràn đầy, nhưng như cũng vô cùng ngoan cố, gắt gao giữ vững chỗ này nguyệt đạo. Ai, nếu không phải cái này thập tam cung, ta hiện tại cảnh giới sớm liền không phải là nhất tinh linh sĩ cảnh đinh hiệu bất đắc dĩ lắc đầu. Bách hội nguyệt không cách nào trực tiếp hướng dẫn tướng lực xung kích, nhất định phải lợi dụng thập nhị linh cung vận chuyển phía sau, tự mình dẫn vào bách hội nguyệt cái kia bộ phận tướng lực xung kích, lại thêm hắc vụ chiếm cứ, có thể nghĩ muốn xông ra bách hội nguyệt độ khó lớn bao nhiêu? Nhắc tới, đến nại hoang đã hơn nửa năm, dùng hơn một vạn linh mũi, chính mình cảnh giới thế mà không có chút nào tăng lên. Nhớ tới hao phí rộng lượng linh bụi, đinh hiểu càng là một trận thì đau. Có nhiều như vậy linh bụi, đầy đủ tăng lên tới tứ ngũ tinh linh sĩ. Bất quá đinh hiểu khoảng thời gian này tu luyện, cũng không phải là không có kết quả. Tiểu gia hỏa tăng lên tới cựu cấp, nó trưởng thành, để đinh hiểu tướng lực dự trữ cùng đơn lần bộ phát tướng lực hạn mức cao nhất, đều so trước đó đã tăng mấy lần. Nếu biết rõ hắn trước đây tướng lực dự trữ cùng đơn lần tới hạn đã so những người khác cường một lần trở lên, chỉ là bởi vì cảnh giới hạn chế, hắn lục thân đã không cách nào cường hóa. Hiện nay tiểu gia hỏa chính đang tiêu hóa cái kia linh chủ cấp linh sát, ở vào trong giấc ngủ. Mượn thời gian nghỉ ngơi, Đinh Hiểu liền liều mạng luyện tập phủ kỹ, tóm lại hắn không có lãng phí bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Hiện tại, Đinh Hiểu ngay tại chờ đợi Tiểu Gia hỏa tỉnh lại. Nửa tháng sau, Đinh Hiểu đang ở trong sân luyện tập Tam Toàn Liệt yêu Phủ, bây giờ không cần tương ngã từng, dù Thần Võ Hắc Sát phủ tại Đinh Hiểu trong tay cũng bị mua đến hổ hổ sinh phong. Luyện tập không biết bao nhiêu lần, Đinh Hiểu đối Thiên Quân Cựu Liệt cũng có càng sâu lý giải. Tam Toàn Liệt yêu Phủ lực đạo cương mãnh, điều này cũng làm cho biến hướng công kích thay đổi đến rất khó khăn, ba lần biến hướng nhất định phải dựa vào Sào Kình. Liệt Liêu Phủ mặc dù chỉ có ba lần biến hướng, nhưng là trong cương mang lưu, nếu như có thể vận dụng thỏa đáng. Khó lòng phòng bị. Ngay tại Đinh Hiểu luyện tập phù khí lúc, đột nhiên, tiểu gia hỏa âm thanh tại Đinh Hiểu trong đầu vang lên. "Chủ nhân, ta đột phá đến cấp 10." Đinh Hiểu đã thành thói quen tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện, một bên tiếp tục luyện đũa, một bên nói, "Làm sao mới cấp 10? Đây chính là nhất tinh linh chủ cấp linh sa ta. Chủ nhân, cấp bậc của nó mặc dù cao, thế nhưng có một bộ phận ta không hấp thu được, khả năng là đẳng cấp kém quá nhiều. Mà còn mấu chốt là, nó phẩm giai quá thấp, chỉ có ngũ giai trung đẳng, ta phát hiện theo đẳng cấp đề thằng, phẩm giai thấp linh tướng, ta hấp thu phía sau tăng lên càng ngày càng ít." Đinh Hiểu nhíu mày, tiểu gia hỏa đem miệng ăn kén nan sao? Bất quá bất kể nói thế nào, tiểu gia hỏa đã tăng lên tới cấp 10, xem như là một lần chất biến. Vậy bây giờ chúng ta thử lại lần nữa xung kích Bách hội viện. Tốt chủ nhân. Đinh Hiểu lập tức thu hồi bữa, trở lại gian phòng bắt đầu tu luyện. Coi hắn vừa mới cảm giác bản mệnh linh cung, lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ dư thừa tướng lực. Lần này tiểu gia hỏa tăng lên, đinh Hiểu tướng lực so trước đó tăng gấp đôi nữa. Hừ hừ, ta cũng không tin, như thế đầy đủ tướng lực, huống không ra ngươi cái này Bách hội viện. Đinh Hiểu lập tức hướng dẫn tướng lực, bổ sung đến thập nhị huyết vị toàn qua bên trong. Dư thừa tướng lực đánh thẳng vào 12 đạo vòm xoáy. Những cái kia tướng lực truyền qua càng chuyển càng nhanh, phạm vi càng lúc càng lớn. Tại Đinh Hiệu trong cơ thể tạo thành tướng lực tuần hoàn. Nhưng mà một bộ phận tướng lực bắt đầu bị dẫn dắt hướng đỉnh đầu bách hội huyệt. Đinh Hiệu không cách nào khống chế bộ phận này tướng lực, thế nhưng hắn có thể không ngừng vận chuyển 12 đạo vòng xoáy, duy trì được cái kia bộ phận bị dẫn vào bách hội huyệt tướng lực. Trước đây 12 chỗ huyệt đạo chỉ cần đơn độc xung kích, có thể là bách hội huyệt lại muốn hoàn mỹ vận chuyển thập nhị linh cung, nguyện nhờ thập nhị linh cung lực lượng bồi phá, độ khó đâu chỉ gấp trăm lần. Bách hội huyệt thất vụ, tại tướng lực duy trì liên tục không ngừng xung kích bên dưới, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không biết qua bao lâu. Hắc vụ tựa hồ liền nhạt một ít. Chỉ là Tiểu Gia Hỏa cũng đồng thời nói, "Chủ nhân, ta tướng lực có chút không đủ." Đinh Hiểu gấp vội vàng lấy ra linh chân bình, trợ giúp Tiểu Gia Hỏa khôi phục tướng lực. Một ngàn khắc, hai ngàn khắc, linh bụi tại cực nhanh tiêu hao, nhưng Đinh Hiểu không lo được như vậy nhiều, có bao nhiêu linh bụi hắn liền dùng bao nhiêu. 20 ngày, Đinh Hiểu cùng Hắc vụ tựa hồ cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đinh Hiểu bên này linh bụi đã còn lại không đủ 30 và khắc, đồng thời Trường Kỳ không hề ngủ, để Đinh Hiểu tinh thần lực gần như hao hết. Mà Hắc Vũ bên này cũng không tốt gì, nguyên bản nồng đậm hắc vũ, bị duy trì liên tục đưa vào tướng lực cỏ dừa thối lui phía sau lại cố gắng một lần nữa tụ hợp lại thối lui lại tụ hợp hợp như vậy lặp đi lặp lại hơn ngàn lần hiện tại hắc vũ đã cực kỳ mỏng manh mắt thấy là phải bị triệt để sụt tan lúc này đã không phải là tinh thần lực tranh đấu mà là ý chí lực so đấu chủ nhân ta thật mệnh tiểu gia hỏa âm thanh vô cùng suy yếu tiểu gia hỏa chúng ta không thể từ bỏ ta không thể lại tại cái này cảnh giới trì trệ không tiến lần này ta đã hao hết linh mũi chỉ có thể thành công không thể từ bỏ tốt chủ nhân ta sẽ không bỏ qua đinh linh gần nhất tu luyện có chút không quan tâm nàng đặt ở kakazan phòng đồ ăn ở bên trong Đã hơn 20 ngày không có động tới. Kaka hẳn là tại đột phá thời khắc mấu chốt, nàng không dám quấy rầy Kaka, nhưng lại là Kaka lau một vệt mồ hôi. Buổi tối, Đinh Linh trong sân một mình luyện tập minh tâm thanh vân kiếm quyết, bản này kiếm quyết còn có trên tay giả ảnh kiếm đều là Kaka cho nàng. Đang luyện tập lúc, đột nhiên, Kaka gian phòng bên trong bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang. Ngay sau đó, Kaka gian phòng nóc nhà bị một đạo trùng thiên bạch quang trực tiếp đánh xuyên. Đạo bạch quang kia bắn thẳng đến bầu trời đêm vô tận, gần như chiếu sáng xung quanh trăm dặm đại hoang. Ka. Đinh Linh vội vàng xông vào Đinh Hiểu gian phòng. Chương 142: Tinh thần dị tượng. Chương 142, Tinh thần dị tượng. Một đêm này, Đại Hoang Vương hướng Bạch Quang Trùng Thiên thứ phá thương khung. Một lão giả kinh ngạc nhìn hướng Tây Bắc Phương hướng, mũi chân điểm nhẹ đã đến ngoài trăm thước một tòa tháp cao bên trên. Hắn có chút meo mắt lại, nhìn xem Bạch Quang Phương hướng, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đây là Tinh thần dị tượng. Không bao lâu, khác một người trung niên nam tử cũng nhảy lên đứng ở ngọn tháp, hắn nhìn thoáng qua lão giả này, từ tôn nói, ngươi cũng nhìn thấy. Lão nhân hai tay cong phía sau, trầm giọng nói, Tinh bộ lúc trước tiên đoán, Tinh thần biến, Nhật Nguyệt Hinh, Vạn Cổ Vô Bạch Chủ. Chẳng lẽ đạo này Tinh thần dị tượng cùng Trâm Luôn có quan hệ? nam tử trung niên có chút mèo mắt lại tinh bộ lúc trước nói là 10 năm sau thời gian không chính xác nơi đó hẳn là đại hoang a ân là đại hoang chẳng lẽ là linh sát hóa mà đại hoang thường có quỷ dị chuyện phát sinh ta cũng không rõ ràng cần phải người đi thăm dò một chút cùng lúc đó đại thương cảnh nội vương công Quý tộc hoặc là quân chính yếu địa hoặc là rừng sâu núi thẳm rất nhiều người đều đang nhìn đại hoang phương hướng bạch quang đã mất đi biến mất tại vô tận tinh hà chỉ là rất nhiều người đều đã thấy vừa rồi dị tướng đại hoang bên kia không biết xảy ra chuyện gì tám đinh linh xông vào đinh hiệu gian phòng Chỉ là ánh sáng mạnh quá mức chói mắt, nàng căn bản thấy không rõ ca ca tình huống. Một lát sau, bạch quang tàn đi, Đinh Linh cuối cùng nhìn thấy ca ca. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, thật dài phu ra. Cuối cùng là đột phá thành công. Dài đến hơn 6 tháng sung kích, bây giờ Đinh Hiểu cuối cùng như chút được gánh nặng. Thứ 13 chỗ linh cùng, cuối cùng sung kích thành công. Vừa mở mắt, Đinh Hiểu liền thấy thất kinh nguội muội. Ca, Người không sao chứ? Đinh Linh vội vàng sung lại, lật qua lật lại xem xét Đinh Hiểu tình huống. Ta không có việc gì a? Làm sao vậy? Đinh Hiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ca, ngươi chính mình cũng không biết. Vừa Văn Đinh Linh đem vừa rồi chuyện phát sinh báo cho các ca, Đinh Hiểu nghe đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Từ không có người nhắc qua Thập Tam Linh Cung, nói rõ chỗ này Linh Cung vô cùng hy hữu, chẳng lẽ nói, mở thứ Thập Tam Linh Cung có cái gì thuyết pháp sao? Tô ca, vẫn là sách nhìn đại ít, Đinh Hiểu khẳng định là nghi không hiểu. Ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, mấy đạo, ta mở thứ 13 nói huyền vị, về phần tại sao có Bạch quang, ta cũng không rõ ràng. 10, 13 đạo huyền vị. Còn có thứ 13 nói huyền vị. Đinh Linh trừng to mắt, lỗi bá, Hồ ca, Hoa tỷ bọn họ đều nói chỉ có thập nhị huyền đạo cũng chính là tương lai thập nhị linh cung tân bách hội huyệt bất quá chỗ này huyệt đạo bình thường không cách nào tu luyện ta là tại đột phá đến linh sĩ cảnh thập nhị huyệt đạo tạo thành tương lực tuyệt qua phía sau tướng lực bị tự mình cuốn vào bách hội huyệt thế mới biết chỗ này huyệt đạo đinh hiểu nghĩ đến có phải hay không là hắc vũ dẫn đến hắn có cơ hội mở ra 13 đạo huy vị chỉ là tu luyện sự tình, đã có thể cùng linh nhi nói nhưng hắc vũ sự tình, tốt nhất vẫn là đừng để mọi người lo lắng ai tóm lại chuyện này ai hỏi ngươi cũng không cần nói hiểu chưa a biết a ta người nào cũng không nói đinh linh nhu thuận gật đầu nói thế Ta có chút đói bụng, trong nhà còn có ăn sao. Đinh Hiểu cao mày, hắn nào chỉ là có chút đói, quả thực là đói điên. Có. Ta đi hâm lại một chút cho ngươi. Không cần nóng. Đinh Hiểu nói xong, cấp hống hống đi tìm gì ăn. Đinh Hiểu nguyên bản còn lo lắng trong thôn có người sẽ hỏi lên việc này, có thể ngày thứ hai, mọi người mặc dù đều nói tới Bạch Quang, lại không có người biết việc này cùng Đinh Hiểu có quan hệ. Bạch Quang mặc dù chiếu dọi chăm dặm, thế nhưng chỗ tốt chính là không âm thanh vang, kéo dài thời gian cũng chỉ bất quá mấy giây. Người trong thôn khoảng cách nguồn sáng quá gần, điều này dẫn đến bọn họ ánh mắt nhận lấy nghiêm trọng quá nhiều, ngược lại không nhìn thấy nguồn sáng kỳ thật liền ở trong thôn. Ngày thứ hai, trong thôn có người nói lên tối hôm qua bạch quang, nói là mấy giây bên trong, thôn sáng như ban ngày. Đinh Hiểu cũng là lau một vệt mồ hôi, không quản đại gia làm sao suy đoán, không có người hoài nghi cùng hắn có quan hệ, Đinh Hiểu liền giải thích đều tiết kiệm. Đinh Tử, ngươi cuối cùng là đi ra. Tiểu lãng nhìn thấy Đinh Hiểu cũng tại diễn võ trạng, hào hứng chạy tới, ai, ngươi mỗi ngày ở nhà tu luyện, không sợ giải nấm mốc sao? Tiểu Vũ cũng đuổi đi theo, Đinh Tử, muốn hay không đến xò so tay một chút. Đinh Hiểu vừa cười vừa nói, ta một cái nhất tinh linh sĩ, các ngươi cao ta mấy sao, cũng không cảm thấy ngại tìm ta so. Đinh Hiểu, ngươi ý đến, lúc trước ngươi có thể là lấy một địch sáu, đánh bại đều là lục tinh linh sĩ, cùng ngươi đánh, chúng ta cũng không dám vô lễ. Tính toán, ta vẫn là về đi tu luyện a. Tiểu Vũ Tiểu Lãng còn muốn lôi kéo Đinh Hiểu, kết quả Đinh Linh một bàn tay đem bọn họ tay đánh xuống, giữ dần nhìn xem hai người làm gì giả quấn lấy ca ta, muốn đánh ta cùng các ngươi đánh. Đinh Linh biết ca ca mới vừa đột phá bách hội huyệt, hiện tại phải nắm chặt thời gian củng cố huy đạo, tạo thành tướng lực vòng xoáy, làm sao có thời giờ luận võ a hai người kia vừa nhìn thấy linh linh lén lưỡi chúng ta cũng không dám cùng ngươi đánh lôi bá hiện tại coi ngươi là cái bà bối biết nói chúng ta ước hiếp ngươi còn không đánh gãy chân của chúng ta cái gì gọi là ước hiếp ta nói hình như các ngươi nhất định có thể thắng giống như các ngươi đem tướng lực khống chế đến bắt tinh linh đổ chúng ta so tay một chút không không không linh nhi ta đột nhiên nhớ tới lôi bá để ta đem cửa thôn tuyết quét sạch sẽ à ta cũng là lôi bá để ta kiểm tra ngũ hành khốn linh Phủ cùng nhất linh trận phù nói xong hai người trốn giống như chạy đinh linh nhìn xem bóng lưng của hai người thở phì phò dậm chân một cái chính là khinh thường ta vẫn là cái bắt tinh linh đổ. Các ngươi hai cái chờ đó cho ta, chờ ta đến linh sĩ cảnh sau đó giáo hân các ngươi. Đinh Linh vừa quay đầu, nhìn thấy ca ca tại sau lưng cười trộn. Ca, ngươi làm sao cũng trò cười ta. Không có không có, ta là nghĩ đến từ khi tu luyện về sau, nhà chúng ta Linh Nhi đã không còn là sẽ chỉ theo thủa tiểu nha đầu. Linh Nhi tu luyện phía sau, sắc thực thân thể so trước đó tốt nhiều. Bất quá, Đinh Hiểu còn rất thanh tỉnh, hai năm rưỡi phía sau, Đinh Linh 18 tuổi lễ thành nhân, khi đó nàng sau đầu linh tướng, không biết còn có thể hay không giống bây giờ yên tĩnh như vậy. Xong phá bách hội Việt phía sau. Đinh Hiểu phát giác 12 chỗ huyệt đạo ở giữa liên hệ, so trước đó chặt chẽ mấy lần. Toàn thân huyệt đạo tựa như là một cái hoàn chỉnh chính thể, tướng lực vận chuyển so trước đó càng thêm thông thuận, tướng lực điều động càng thêm cấp tốc. Bất quá Đinh Hiểu còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đầu tiên chính là củng cố Bách hội huyệt, tạo thành cùng mặt khác 12 chỗ huyệt đạo đồng dạng tương lực truyền qua. Quá trình này chỉ dùng 4 năm ngày liền hoàn thành. Làng Bách hội huyệt tương lực truyền qua tạo thành phía sau, tăng thêm bản mệnh linh cung, 13 nơi huyệt đạo chỉ dùng 10 ngày, liền tạo thành vững chắc linh cung hình thái. Cái này cũng tiêu chí Đinh Hiểu thập tam linh cung chính thức đạt tới hạn mức cao nhất. Đáng tiếc hiện tại đo không được linh cung phẩm cấp đinh hiểu lúc đầu, hắn hiện tại đặc biệt muốn đi tìm một chỗ kiểm tra linh cung. Chỉ là nghĩ đến lúc trước chính mình kém chút trên lưng 2000 vạn linh bụi kết sù nợn ẩn, đinh hiểu vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tính toán, dù sao linh cung đã tạo thành, yêu là bao nhiêu chủng loại chính là bao nhiêu chủng loại a. Hiện tại ta cuối cùng có thể tăng lên cấp bậc. Chỉ là linh bụi đã dùng hết, tiểu gia hỏa lại mỗi ngày kêu nó bụng. Nghĩ đến tiểu gia hỏa cái kia kinh khủng khẩu vị, đinh hiểu chỉ có thể thở dài. Từ tháng 10 đến trong tháng 4, đã đi qua 6 cái nửa tháng, bao trùm tại đại hoang bên trên tuyết động dần dần hòa tan. Nghe Hồ Ca nói, thời gian này Là thú Liệp Linh Sắt thời cơ tốt nhất, chương 143, linh tướng tiến giai đan, chương 143, linh tướng tiến giai đan. Đại hoang mùa xuân gần như có thể xem nhẹ, mùa đông vừa qua, nhiệt độ không khí liền hung hăng hướng lên trên vượt. Trước mấy ngày người trong thôn vẫn là áo đông đông vải mũ, hai ngày này đã đều đổi lại áo mỏng. Lôi ba triệu tập người trong thôn, là thú Liệp Linh Sắt làm cuối cùng chuẩn bị. Trong những người này chỉ có đinh hiệu huynh muội là thân nhân, cho nên Lôi ba chỉ là nói đơn giản vài câu, liền hỏi thăm đoàn người mục đích. Chúng ta mỗi năm săn bắn, tuy nói không phải mỗi năm có người bỏ mình, nhưng thường thường chắc chắn sẽ có một số người hy sinh đại gia có lẽ rất rõ ràng vẫn là câu nói kia liền tính hiện tại linh sát thực lực là trong một năm thời khắc yếu đối nhất nhưng linh sát trung quy là linh sát mà còn mặt khác đội ngũ đông đảo chết tại đồng loại trong tay nhân số sợ rằng so chết tại linh sát thủ hạ còn nhiều săn bắn tính nguy hiểm ta liền lại không nắm lời người nào tính toán đi đến sơn hổ nơi đó báo danh ít nhất cần phải có năm người mới có thể xuất phát các thôn dân đã bắt đầu khe khẽ bàn luận thảo luận có hay không tham gia lần này săn bắn hoa tỷ cùng hổ ca đi đến đinh hiểu trong tay đinh tử ngươi có phải hay không nghĩ báo danh đinh hiểu khẽ mỉm cười là đã sớm biết tiểu tử ngươi sẽ không an phận. Hoa tỷ cười lắc đầu, ngươi là lần đầu tiên tham gia săn bắn, lôi bá để chúng ta đặc biệt dàn giải cho ngươi dàn giải. Đinh Hiểu gật gật đầu. Săn bắn cùng lục soát vật tư khác biệt, lục soát vật tư thời điểm, chúng ta là tận lực tránh đi linh sát, mà săn bắn lại muốn chủ động tìm kiếm linh sát. Linh sát ẩn nút một mùa đông, gần như không có ăn uống gì, thực lực là trong một năm thời khắc yếu đối nhất, cho nên các môn cấp phái đến đại hoang lịch luyện người rất nhiều. Hoa tỷ tiếp tục nói, cũng chính là thừa cơ hội này, chúng ta mới sẽ tổ chức săn bắn. Lúc này cũng là các môn phái cứ điểm bổ sung bổ cấp thời điểm, chúng ta săn giết linh sắt có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện. Săn bắn lúc nếu như là cộng đồng săn giết thì đem chiến lợi phẩm chia đều, đồng thời lưu lại một thành tích lợi mang cho đóng giữ thôn dân, nếu như là người săn giết thì không cần phân phối, nhưng cũng muốn lấy ra một thành cho trong thôn thôn dân. Dù sao có bọn họ lưu ở trong thôn, chúng ta mới có thể không có có nỗi lo về sau. Ngươi muốn đặc biệt chú ý chính là những cái kia lịch luyện nhiều người, đối chúng ta mà nói cũng càng thêm nguy hiểm. Đinh Hiểu đương nhiên minh bạch hoa tỉ ý tứ, chính như lý đại nhân nói tới, linh sắt hung tàn, nhưng nhân tâm càng thêm hiểm ác. Hồ Ca ở một bên sau khi nghe xong, nói bổ sung, "Đinh Tử, ngươi Hoa tỷ nói không sai biệt lắm, bất quá còn có một chút ta muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi." "Hồ Ca, ngươi nói, ta nhớ kỹ chính là." "Ân, tuy nói hiện tại là săn bắn tốt nhất thời kỳ, thế nhưng đại hoang 10 năm qua đáng sợ nhất tai nạn cũng là phát sinh vào lúc này." "A." Đinh Hiểu hơi kinh ngạc. Hồ Ca biểu lộ nghiêm túc, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Mười năm trước lần kia tai nạn, lúc ấy giống như những năm qua, hàng trăm hàng ngàn đội ngũ tại đại hoang săn giết linh sát, có thể chẳng ai ngờ rằng, từ đại hoang sâu đi ra một cái đẳng cấp không rõ to lớn linh sát." Đến cùng là loại nào linh sát, mỗi người nói một kiểu, bất quá có thể xác định chính là nó giết chết ít nhất hơn ngàn tên linh tướng sư, mà nó cũng không có ăn hết những cái kia linh tướng sư. Đinh Hiểu Trừng to mắt, không ăn. Nó, nó là muốn để những cái kia linh tướng sư biến thành linh sát. Hồ Ca gật gật đầu, không sai, không những như vậy, nó còn không cho phép thủ hạ ăn hết chết đi linh tướng sư, chỉ giết không ăn. Cứ như vậy, một năm kia đại hoang bên trong, khắp nơi đều là cường hãn linh sát. Cái này cũng trực tiếp đưa đến lần kia hai nạn, gần vạn tên linh tướng sư tung tích không rõ. Nói là tung tích không rõ. Nhưng tất cả mọi người biết, bọn họ có lẽ vĩnh viễn lưu tại Đại Hoang. Gần vạn tên linh tướng sư, chết thảm đại hoang, bọn họ cũng trở thành khủng bố đại hoang một bộ phận. Đinh Hiểu không khỏi hít sâu một hơi. Tới đây lịch luyện linh tướng sư, đều là linh sĩ cảnh trở lên linh tướng sư a. Mà còn mỗi cái trong đội ngũ, tất nhiên có mấy cái dẫn đội cao thủ, đẳng cấp có khả năng đạt tới linh võ cảnh. Đánh giết hơn ngàn tên linh tướng sư, cái này hàm kim lượng cùng đồ sắt một tông trang, hoàn toàn là hai khái niệm. Hồ Ca vô vô Đinh Hiểu bà bay, nói, "Đinh tử tóm lại ngươi ghi nhớ, mặt khác đội ngũ muốn phòng, linh sát đồng dạng muốn phòng, nhất định phải thời khắc đánh tới 12 phần tinh thần, không thể có mảy may lười biếng. Đinh Hiểu trùng điệp gật đầu, cuối cùng tính đến Đinh Hiểu, tổng cộng 18 người báo danh tham gia thú liệp linh sát, còn thừa 7 người đóng giữ thôn. Lôi Ba nói, săn bắn đội ngũ muốn tại sau 15 ngày lại xuất phát, bọn họ mặc dù bỏ qua ưu tiên thăm dò cơ hội, chỉ có thể đi theo đại bộ đội phía sau tìm chút lạc đàn linh sát, nhưng đây cũng là phương pháp an toàn nhất. Buổi tối về đến trong nhà, Đinh Linh một mặt ủy khuất chạy đến Kaka ra phòng, Kaka. Ta cũng muốn theo ngươi đi, nhưng lôi bá hổ ca bọn họ không cho ta đi, bọn họ nói, trừ phi ta đạt tới linh sĩ cảnh, không lại chỉ có thể ở trong thôn tu luyện. Đinh Hiểu sờ lên muội muội đầu, ngươi bây giờ đẳng cấp vẫn là quá thấp, ở trong thôn là an toàn nhất. Ca, vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, biết, ca ca ngươi lại không phải lần đầu tiên đối phó linh sát, lại nói hổ ca cùng Hoa tỷ, tú tài ca đều đi, ngươi liền yên tâm ở nhà tu luyện a. A, biết. Linh nhi ngoan ngoãn trở về nhà đi, Đinh Hiểu cũng không có vội vã ngủ. Khoảng cách săn bắn còn có 15 ngày, tăng lên cảnh giới là không kịp, thế nhưng hắn còn có thể làm một chuyện. Tiểu Gia Hỏa, có ăn hay không đồ vật? Ăn. Tiểu Gia Hỏa lập tức có phản ứng, nó liền là cái gì đều không có hỏi. Đinh Hiểu cười lắc đầu, ngươi biết ta muốn cho ngươi ăn cái gì, ngươi liền ăn. Chỉ cần có thể ăn là được rồi a. Tiểu Gia Hỏa trả lời rất thuần thúy, bất quá chủ nhân, ngươi muốn cho ta ăn cái gì a? Đến linh sĩ cảnh, linh tướng chỉ muốn tiến giai thành công, liền sẽ có cái thứ hai tướng kỹ, không biết ngươi có thể không thể lên cấp. Nói xong, Đinh Hiểu đem 10 cái linh tướng tiến giai đan lấy ra ngoài. Đây là tiến giai đan, linh tướng cấp 10, chủ nhân đạt tới linh sĩ cảnh liền có thể cho linh tướng dùng. Hiện tại ngươi đã cấp 10, có thể ăn. Nói xong, Đinh Hiểu đem tiến giai đan lấy ra, đặt trong lòng bàn tay, lấy tướng lực chẩm dài phân chia. Cái kia tiến giai đan bị phân giải phía sau, trực tiếp thẩm thấu vào Đinh Hiểu làn da, theo huyết dịch, nhất sau tiến nhập bản mệnh linh cung. Tiến giai đan đều đan điện, liền bị linh tướng bắt giữ, thần tốc bị linh tướng hấp thu. Chủ nhân, cái này ăn ngon, ta còn muốn. Đinh Hiểu có hạt tuyến, ngươi xem trước một chút có thể không thể lên cấp à? Sớm một chút tiến giai lại nói, cũng có thể giúp ta tiết kiệm một chút tiến giai đan, thứ này còn có thể bán lấy tiền đâu. Chủ nhân, ta ăn một chút hiệu quả đều không có lại đến mấy trăm viên. Đinh Hiểu nghiêm trọng hoài nghi người này căn bản là không hảo hảo luyện hóa. Mấy trăm viên? Linh sĩ cảnh chỉ có thể dùng mười quả, chỉ có thể ăn như thế điểm sao? Cái kia, lại đến chín quả a. Đinh Hiểu mặt đen lại, người này thật sự là một điểm không lãng phí, Nó đến cùng là vì tiến đến dai, vẫn là vì ăn. Tính toán, dù sao hắn cho Linh Nhi lưu lại đầy đủ tiến giai đan, tiểu gia hỏa hơn mấy tháng không ăn linh sát, cũng quá đáng thương. Đinh Hiểu cắn răng một cái, lại lần lượt luyện hóa 9 cái tiến giai đan. Từng mai từng mai đan dưỡng dục hiệu, bị tiểu gia hỏa bắt giữ phía sau. Tiểu gia hỏa đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh trở lại. Chỉ có lộ tại phôi thai bên ngoài cái tia móng nuốt nhỏ treo tại nơi đó. Uy, có thể tiến giai sao? Đinh Hiểu lo lắng chú ý đến viên kia vỏ trứng. Chương 144, đệ nhị tầng ký, chương 144, đệ nhị tương kỹ. Tiểu gia hỏa một mực không có trả lời Đinh Hiểu, Đinh Hiểu chỉ có thể kiên trì cùng đợi. Không biết qua bao lâu, tiểu gia hỏa âm thanh cuối cùng vang lên, "Chủ nhân, tìm một chỗ không người." Ân. Đinh Hiểu trong đầu thần tốc suy đoán, chỉ sợ là tiến giai thành công, tiểu gia hỏa có đệ nhị tầng ký. Hắn gión gen ra ngoài, thần tốc chạy đến thôn bên ngoài tìm một chỗ vắng vẻ địa phương. Chủ nhân, ta đã tiến giai thành công. Ta đệ tam tương ký là. Căn loại, đây là đệ nhị tương ký, Ngươi đệ nhất tương ký là linh tướng hộ thể a. Đinh Hiểu uốn nắn nói. Chủ nhân, khẩu vị tốt mới là ta đệ nhất tương ký, sau đó mới là linh tướng hộ thể. Đinh Hiểu bất lực gật đầu, hắn lại không phản bác được. Tốt A, vậy ngươi đệ tam tương ký là cái gì? Ách. Chủ nhân, ngươi kiểm tra nhìn một chút hạ đan điển linh cung. Đinh Hiểu lập tức theo lời làm theo. Lúc trước tương lực truyền qua, bây giờ đã trở thành vững chắc linh cung trạng thái. Lúc trước vòng xoáy hai tâm tạo thành một cái ổn định hình cầu quan thể. Lúc này, quang cầu xung quanh đã nhiều ra 4 cái hình cầu, 4 cái hình cầu, ba nhỏ một lớn, ngay tại vây quanh hạch tâm quang cầu xoay chậm chậm. Đây chính là đệ nhị tương kỹ tại hạ đan điển huyệt cụ thể biểu hiện sao? Chủ nhân, đệ tam tương kỹ có 4 cái tương lực cầu thể, chính là có 4 loại hiệu quả. Ba cái kia tiểu cầu hiệu quả theo thứ tự là: Tương ngã tương dung lúc, lục thân cường độ gấp bội, đơn lần xuất thủ tướng lực bạo phát gấp bội, linh tướng hộ thể phòng ngự gấp bội. Đinh Hiểu trường to mắt, người khác bình thường chỉ có một loại hiệu quả, hoặc là một loại thủ đoạn công kích, có thể tiểu ra hỏa tiến giai phía sau, thế mà đệ nhị tương kỵ xuất hiện 4 loại hiệu quả. Cái kia, cái kia lớn nhất hắc cầu đâu? Hắc cầu hiệu quả là Siêu phụ hạ. A, Siêu phụ hạ, có ý tứ gì? Đinh Hiểu khó hiểu nói, "Chủ nhân, ngươi tại phát động cái này tương ký thời điểm, chỉ cần dung hợp cái nào đó hình cầu, như vậy liền sẽ kèm theo đối ứng hiệu quả, ngươi có thể dung hợp một cái, cũng có thể đồng thời dung hợp mấy cái. Mà màu đen đại cầu hiệu quả, chỉ có tại dung hợp nhiều cái tiểu cầu thời điểm mới có thể sử dụng. Hiệu quả là sao trộn cùng gây dựng lại tiểu cầu hiệu quả." Đinh Hiểu một mặt nghi hoặc. Tiểu gia hỏa chỉ có thể tiếp tục giải thích, "Chủ nhân, Đánh cái so sánh, ngươi đồng thời dung hợp 3 cái tiểu cầu hiệu quả, như vậy ngươi đồng thời nắm giữ Tương Ngã Tương Dung Nục thân cường độ gấp bội hiệu quả, Đơn lần tướng lực bạo phát gấp bội, Linh tướng hộ thể phòng ngự gấp bội 3 cái hiệu quả. Có thể là nếu như ngươi lại dung hợp hắc cầu, như vậy phía trước hiệu quả tăng phúc liền sẽ phát sinh thay đổi. Ngươi có thể để Tương Ngã Tương Dung Nục thân cường độ tăng lên gấp 3, mặt khác hai hạng không thay đổi, cũng có thể để đơn lần tướng lực bạo phát lật 3 lần, mặt khác hai hạng không thay đổi. Lần này đinh hiệu là nghe rõ. Sử dụng màu đen đại cầu, có thể đem nào đó một hạng năng lực tăng lên tới 3 lần, đồng thời, mà các hai hạng năng lực biến mất. Thông thường mà nói, liên đích lợi đến nói, dung hợp màu đen tiểu cầu tuyệt đối là lỗ vốn. Thế nhưng tại một số tình huống đặc biệt bên dưới, màu đen tiểu cầu lại có thể đạt tới phương diện nào đó cực hạn. Đây chính là cái gọi là siêu phụ hạ. Chủ nhân, sử dụng cái này tương kĩ thời điểm, tiêu hao rất nhiều, mà còn nuôi dung hợp một cái hình cầu, gia tăng một loại năng lực, tướng lực tiêu hao đều muốn gấp bội. Đây là duy trì liên tục tiêu hao, lại sử dụng phụ kỹ, vô kỹ lúc còn cần càng nhiều tướng lực. Đinh Hiệu không khỏi hít vào một hơi, cũng chính là nói, nếu như đồng thời dung hợp bốn cái hình cầu, như vậy tướng lực tiêu hao sẽ đạt tới dưới tình huống bình thường mười lần. Bất quá vạn hạnh chính là, Đinh Hiểu tướng lực dự trữ đã sớm vượt xa đồng cấp linh tướng sư, tốt xấu không đến mức dùng không ra đệ nhị tương kỹ tứ cầu dung hợp trạng thái. Bất kể nói thế nào, tất nhiên ra đệ nhị tương kỹ, Đinh Hiểu quyết định thử một lần, mà còn muốn thử liền thử toàn bộ. Đinh Hiểu khép quát một tiếng, mở ra tướng ngã tướng dung trạng thái, cánh tay của hắn cấp tốc hăng hóa bành trướng, nhất trọng tiến giai. Mới vừa khởi động trạng thái, Đinh Hiểu liền đã cảm nhận được tướng lực điên cuồng trôi qua. Đinh Hiểu cánh tay phải mặt ngoài, đột nhiên giống như bao trùm một tầng màu đen kim loại lân tiến, nắm chặt nắm đấm thời điểm, Đinh Hiểu đã cảm thấy cánh tay bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đây là tướng ngã tướng dung trạng thái bên dưới, lục thân cường độ tăng gấp bội hiệu quả. Đinh Hiểu nhấc lên thần võ hất sát phụ thời điểm, chỉ cảm thấy búa so trước đây nhẹ quá nhiều. Hắn huy động cự phủ một đũa bổ trên mặt đất, lập tức mặt đất chấn động, bị dài đến nửa năm mùa đông đóng băng đất đông cứng, đáy mắt đồng loạt bị chém ra ba đạo dài 20 mươi mét khe hở. Tam toàn liệt yêu phủ ba lần biến chiêu, chẳng những uy lực so trước đó mạnh quá nhiều, mà còn biến chiêu càng thêm linh hoạt. Đinh Hiểu lại lập tức thử nghiệm dung hợp viên thứ hai hình cầu, viên thứ ba hình cầu, mỗi lần nhiều dung hợp một viên hình cầu, Đinh Hiểu tướng lực trôi qua liền nhanh hơn gấp đôi. Thế nhưng. Cánh tay phải của hắn cũng sẽ trở nên càng thêm tráng kiện cứng rắn, tứ trọng cảnh giới. Đinh Hiểu còn không quên một viên cuối cùng hắc cầu. La viên này hắc cầu cùng hạ đan điển huyệt linh cung quang cầu dung hợp phía sau, Đinh Hiểu nháy mắt cảm thấy tướng lực trôi qua, đã đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Dựa theo cái này tiêu hao tốc độ, Đinh Hiểu sợ là chỉ có thể kiên trì 10 phút. Nếu như sử dụng võ kỹ, thời gian có thể còn muốn ngắn. Đinh Hiểu lựa chọn là lục thân cường hóa gấp bội. Lúc này, cánh tay của hắn lại lần nữa tráng kiện một vòng nhỏ, huy động thần võ hắc sát thời điểm, thật giống như bước bên trên gián khinh vũ phủ giống như, hoàn toàn không cảm giác được trọng lực. Tam toàn liệt yêu phủ đánh xuống, mặt đất trực tiếp sụt xuống. Người nào? Nơi xa, có người hô to một tiếng, tựa hồ là người trong thôn phát hiện Đinh Hiểu. Đinh Hiểu vội vàng lui ra tương ngã tương dụng, không tiếc dùng một tấm tiện nghi tật hành phủ, tranh thủ thời gian lui về thôn. Trở lại chỗ ở, Đinh Hiểu còn tại thở hổn hển. Vừa rồi thí nghiệm tứ trọng tiến giai, Đinh Hiểu mới ý thức tới cái này tương kỹ khủng bố đến mức nào. Nếu như không phải gặp phải tình huống đặc biệt, mở ra tam trọng tiến giai trạng thái, hào nói không qua trường, một cái tương kỵ trực tiếp để Đinh Hiểu đổi một người tam trọng tiến giai hích lợi là lớn nhất, bất quá tướng lực tiêu hao thực tế quá mạnh, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không cần thiết mở ra đệ nhị tương ký. Chủ nhân, đều nói là đệ tam tương ký." Tiểu gia hỏa kháng nghị nói. Đinh Hiểu cười lắc đầu. "Vốn chính là đệ nhị tương ký, ngươi khẩu vị tốt, nhiều nhất chỉ có thể tính tiên phú, tựa như Linh Nhi dung mạo xinh đẹp, có thể tính toán võ khí vẫn là phụ khí sao? Cái này, cái kia, vậy được rồi." Tiểu gia hỏa cuối cùng nhận thua. "Chủ nhân, ta thật đói, lúc nào đi ra tìm ăn a, ta đã lâu lắm không có ăn cái gì." Chúng ta muột như vậy mới xuất phát, linh sắt đều bị người khác cướp sạch. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, lần này hắn đối săn bắn càng thêm có lòng tin. Đừng có gấp, qua mấy ngày chúng ta liền xuất phát. Lôi Ba bọn họ kinh nghiệm phong phú, mà còn ta cảm thấy bọn họ quyết định cũng rất hợp lý. Đại Hoang bên trong, số mới là trọng yếu nhất. Có thể là chủ nhân, ngươi linh bụi đã dùng xong, còn có Linh Nhi cũng không có linh bụi dùng, nàng hiện tại tiêu hao cũng rất lớn đâu. Đinh Hiểu như mày, tiểu gia hỏa nói không sai, hắn hiện tại cần đại lượng linh bụi. Biết. Nửa tháng sau, Hổ Ca, Hoa Tỷ, Tú Tài Ca mang theo tham gia săn bắn thôn dân, lên đường tiến về Đại Hoang sâu. Cùng Linh Nhi, Lôi Ba bọn họ tạm biệt phía sau. Đội ngũ trực tiếp rời đi thôn trang. Chương 145, sàn bán. chương 145, sàn bán. Liên tục 3 ngày đi đường, Đinh Hiểu bọn họ tại 2 chỗ doanh địa cắm trại. Liên tính Đinh Hiểu bọn họ so mặt khác đội ngũ chậm nửa tháng, nhưng tại trong doanh địa vẫn cứ gặp không ít đội ngũ. Lại đụng phải mặt khác đội ngũ, Đinh Hiểu đã so trước đó tự nhiên rất nhiều. 3 ngày sau, đội ngũ cuối cùng rời đi tương đối an toàn khu vực. Đinh tử, phía trước khu vực sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ngụy Tài không quên đặc biệt chiếu cố Đinh Hiểu. Tú Tài ca, ta đã biết. Trên đường, đội ngũ phát hiện một chút vết máu cùng thi thể, đều là hư tối nghiêm trọng tàn quyết không đầy đủ thi thể, thoạt nhìn đều là chết thật lâu người. Từ thi thể đặc thù phán đoán, hẳn là linh sát bị trấn sát phía sau hiện lộ ra nguyên chủ nhân thi thể. Tiểu Vũ ôm may mắn tâm lý, dùng huyết linh phủ thử thu thập trên đất huyết dịch, kết quả huyết linh phủ một điểm phản ứng đều không có. Tiểu lãng cười nhạo nói, nghĩ gì thế, nhân ra giết linh sát, khẳng định là có người chuyên phụ trách thu thập linh sát huyết. Tiểu Vũ có chút không phục, vạn nhất có cá lọt lưới đâu? hoặc là lưỡng bại câu thường, đồng quy vu tận cũng không phải là không được. Cá lọt lưới cũng không tới phiên chúng ta. Tiểu Lang khinh thường nói, phía trước đi qua bao nhiêu đội ngũ, chúng ta vẫn là đảng hoàng tìm chút lạc đàn linh sát ta không thử một chút làm sao biết, Đinh Tử không phải nói lần trước hắn chính là nhặt nhạnh chỗ tốt làm tới cái kia linh chủ cấp linh sát huyết linh phụ sao? Đinh Hiểu có chút xấu hổ, lúc trước hắn rất qua loa nói cho Tiểu Vũ chuyện này, kết quả hơn nửa năm trôi qua, hắn còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Đó là Tiểu Đinh Tử đụng đại vận, sao có thể mỗi ngày gặp phải? Hồ Ca cũng lên tiếng, đều giữ vững tinh thần đến, chúng ta hướng đường nhỏ đi xem một chút. Cái gọi là đường lớn, Kỳ thật cũng không phải chân chính đường, chỉ là đại bộ đội sau khi đi qua lộ ra tương đối bằng phẳng, mà đường nhỏ cũng là như thế, chỉ cần là đại bộ đội không có trải qua địa phương, đều có thể theo đường nhỏ. Lúc này, mọi người thấy xung quanh hoàn toàn hoang lương đại địa, không cách nào xác định hướng phương hướng nào đi. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên đối hổ Ca nói, hổ Ca, hướng bên này đi đi nhìn." Dù sao đại gia cũng không có minh sát lộ tuyến, tất nhiên Đinh Hiểu đề nghị, hổ Ca liền gật đầu, hướng Đinh Hiểu chỉ phương tiến về phía trước. Đinh Hiểu đi theo đội ngũ phía sau, tại trong đầu cùng Tiểu Gia Hỏa câu thông. "Uy, Tiểu Gia Hỏa, ngươi xác định cái phương hướng này có lạc đàn linh sát. "Chủ nhân, cái mũi của ta mặc dù không phải 100% chuẩn xác, cũng chỉ có thể nghe ra đại khái phả vi, nhưng muốn phán đoán có hay không linh sắt vẫn là không khó. Hẳn là hai cái." Cảm giác mùi thơm không phải rất đậm. Tiểu gia hỏa chỉ có thể ăn, cái mũi cũng sắc thực linh mẫn, đinh hiểu đã linh giáo qua. Tiểu gia hỏa nói không phải rất thơm, cái kia đoán chừng thực lực là tại trong phạm vi không chế. Đại khái đi ra 3 400 mét, hổ ca đột nhiên dừng bước, hắn quát tay, ra hiệu người phía sau cũng dừng lại. Mọi người lập tức khẩn trương lên. Làm đội ngũ mới vừa dừng lại, bên cạnh bọn họ hai cây cây khô đoạn cọp đột nhiên đung đưa. Ngay sau đó, cây khô nháy mắt nổ tung, từ dưới mặt đất thoát ra hai cái to lớn thân ảnh màu xám, tứ chi song hành, điên cuồng lao về phía mọi người. La xuyên giáp thú vật linh sát, nhất tinh linh vương trên dưới. Đại gia không nên khinh thường, phân hai tổ tác chiến. Hổ Ca la hét. Dựa theo trước đó bàn giao xong phân tổ tình huống, Hổ Ca, Tiểu Lãng, Phương Võ, nhị cầu một tổ, Hoa Tỷ, Tú Tài, linh Hiểu, Tam Thủy một tổ. Hai tổ cấp tốc kéo ra vị trí, tranh cho hai cái linh sắt tập hợp một chỗ. Đinh Hiểu cũng là trong lòng giật mình, tiểu gia hỏa miệng lại thay đổi cái năn, nhất tinh linh vương đều không có cảm giác. Hổ Ca, Hoa Tỷ cùng Tú Tài đều là linh võ cảnh, trong đội ngũ những người khác, trừ Đinh Hiểu đẳng cấp thấp một điểm, những người khác là cao tinh cấp linh sĩ, đối phó hai cái nhất tinh linh vương cấp linh sắt không có, có gì khó. Song Phương thực lực cách xa, hai cái tiểu đội đều là tốc chiến tốc thắng, thần tốc giải quyết hai cái linh sát. Đinh Tử, thu huyết linh phủ, đem thi thể xử lý một chút, để tránh để người phía sau phát hiện tung tích của chúng ta. Hồ Ca nói, đại gia trước đi phía trước nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục tiêu hao tướng lực, có thể khôi phục bao nhiêu khôi phục bao nhiêu. Bởi vì đinh hiệu đẳng cấp thấp nhất, chỉ có nhất tinh linh sĩ, tại phân phối tiểu tổ thời điểm, bọn họ tiểu tổ đặc biệt an bài hai tên linh võ cảnh, cũng là vì cân bằng hai tổ chiến lực. Mà đinh hiểu nhiệm vụ chủ yếu chính là thanh lý chiến trường, thu thập huyết linh phù. Hai đội bên trong đinh hiểu đẳng cấp thấp nhất, trên lý luận nói hắn cống hiến là nhỏ nhất, thế nhưng cuối cùng thu hoạch nhưng là điểm trung bình xứng, làm nhiều một ít chuyện cũng là chuyện đương nhiên. Đại gia ở phía trước khôi phục tướng lực, đinh hiểu nhân lúc người ta không để ý, một tay đặt tại một cái linh sát thi thể đầu, linh sát thi thể thần tốc khô quắt đi xuống, cuối cùng hóa thành máu loãng, lộ ra một bộ nhân loại thi thể. Thi thể này hư thối đến rất nghiêm trọng, hẳn là trước đây thật lâu chết đi người, từ hư thối trên quần áo nhìn, hai người bọn họ tựa như là đồng môn đệ tử. Loại này thi thể không có khả năng xuất hiện hồi quang phản chiếu, đinh hiểu cũng không chỉ hoãn. Đem hai cố linh sát thi thể nuốt phía sau, lại nhanh chóng đào hai cái hố to, đem hai người vùi lấp. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, tâm tình mọi người đều rất không tệ. Hổ Ca nhớ tới Đinh Hiểu có cực mạnh thăm dò năng lực, liền sửa từ để Đinh Hiểu dẫn đường. "Chủ nhân, hướng bắc đi hình như có linh sát." "Minh bạch. hướng bắc đi 7, 800 mét, đi thẳng đến một chỗ vách đá phía trước, Đinh Hiểu bọn họ đều không có gặp phải linh sát." Hiện tại Đinh Hiểu cho rằng là tiểu gia hỏa cái mũi xệ ra vấn đề thời điểm, trên vách đá, một khối ca 4, 5m tự thạch, bỗng nhiên hướng về Đinh Hiểu kích xạ mã đến. Hòn đá kia đang phi hành quá trình bên trong hình dạng phát sinh thay đổi, mà lúc này Đinh Hiểu mới phát hiện, cái này căn bản không phải một khối đá. Cái kia tảng đá mọc ra tứ chi, đuôi dài, nó phía trước chỉ là đem thân thể cuộn lên, dựa vào cùng vách đá gần như giống nhau, như lúc lần ra, ngụy trang thành một tảng đá lớn. Hiện tại coi hắn đem thân thể mở rộng phía sau, Đinh Hiểu nhìn thấy đầu của nó vậy mà là một viên to lớn nam nhân đầu. Là Huyền Vũ nham tích. Hổ Ca lập tức vọt tới Đinh Hiểu trước người, linh tướng hộ thể. Một cái màu vàng mãnh hổ hư tượng nháy mắt xuất hiện tại Hổ Ca trước mặt, một tiếng hổ gầm phía sau, dùng thân thể chặn lại Huyền Vũ nham tích công kích. Cùng lúc đó, xung quanh mỏ núi đá trên vách đá lại có hai khối cự thạch đột tới. Cái này hai khối cự thạch hiển nhiên cũng không là bình thường tảng đá, đều là thần lần loại linh thạch. Đại khái là Tam tinh linh vương. Hoa tỷ nói, phân ba tổ ứng chiến. Tam tinh linh vương đã rất mạnh, liền nghiêm chỉnh huấn luyện chấn linh ti linh bộ, đều cần ít nhất 5 tên năm lục tinh linh sĩ liên thủ, huống chi là những người khác. Hổ ca bọn họ mặc dù là linh võ cảnh cường giả, nhưng cũng không dám có chút chủ quan, nhột nhịp lấy ra linh tướng ứng chiến. Lần này, Đinh Hiểu cuối cùng nhìn thấy Hổ ca bọn họ linh tướng. Hổ ca linh tướng là một cái màu vàng mãnh hổ, trên trán 3 điểm bảy đấn, mà Hoa tỷ linh tướng là một con màu trắng phao tuyết. Chớp chán, có ba điểm kiếm ấn, tú tài linh tướng là một cái tam túc điệu, cái chán cũng có hai điểm đỏ ấn. Ba người linh tướng đều có thần thú huyết mạch, mà còn huyết mạch độ tinh khiết còn rất cao. Mà để Đinh Hiểu ngoại ý muốn chính là, tiểu lãng bọn họ chiến lược thế mà cũng rất mạnh. Tiểu lãng tiểu vũ bọn họ cũng thật là mạnh, cảm giác bọn họ có thể đơn độc đánh giết tam tinh linh vương. Đinh Hiểu trong lòng thất kinh. Chương 146, linh bộ làm việc, chương 146, linh bộ làm việc. Đội ngũ không có phi quá lớn khí lực liền giải quyết ba cái linh sát. Vân Quy Cổ cũ, những người khác hồi phục nhanh chóng, Đinh Hiểu thì phụ trách thanh lý chiến trường. Nghỉ ngơi một canh giờ sau, đội ngũ một lần nữa lên đường. Có linh hiệu dẫn đường, đội ngũ săn bắn hiệu suất vô cùng cao, mà còn trên cơ bản không có nguy hiểm gì, mỗi lần gặp phải đều là đội ngũ có thể đối phó linh sát. Tại săn giết 4 làn sóng linh sát phía sau, đội ngũ vậy mà còn không có người thụ thương. Liên tục 4 lần chiến đấu, liên tính chiến đấu không tính quá kịch liệt, thế nhưng mọi người tiêu hao cũng rất to lớn. Hồ Ca nhìn sắc trời một chút, lúc này đã không còn sớm, bọn họ nhất định phải trước thời hạn tiến về gần nhất doanh địa. 8. Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, bất quá trong doanh địa đã có 6 chi đội ngũ tại chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Đinh Hiểu chú ý tới, những đội ngũ này bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thương binh, trong doanh địa thường xuyên truyền đến một chút thương binh thống khổ tiếng rên rỉ. Hổ Ca ngồi tại Đinh Hiểu bên cạnh, nhìn một chút Đinh Hiểu, tiểu tử này chính tại quan sát mặt khác mấy cái đội ngũ tình hình. Đinh Tử, ngươi cái này đường mang có trình độ a? Chúng ta một ngày liền giết mười một chỉ linh sát, mà còn không ai thụ thương. Tú Tài cũng nói, cũng không phải, trước đây chúng ta mấy ngày cũng chưa chắc có thành tích khá như vậy. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, các ngươi liền chớ khiêm tốn, chủ nếu như các ngươi thực sự mạnh, nếu là chính ta gặp phải những này lính sát, vậy liền nguy hiểm. Những người khác cũng lộ ra đặc biệt hưng phấn. Ta đến thôn nhiều năm như vậy, năm nay là thu hoạch tốt nhất, cũng là ổn nhất một lần. Thú Liệp Quý còn có một tháng, dựa theo tiến độ này, chúng ta còn có thể giết không ít linh xác. Hổ Ca lắc đầu, Tam Thủy, ngươi mơ mộng quá rồi à? Lập tức ngươi tướng lực liền theo không kịp, vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Đúng đúng đúng, nắm chặt thời gian khôi phục tướng lực. Ta còn muốn giết nhiều một chút linh xác đâu? Tam Thủy vội vàng nói, Đinh Hiểu không có làm sao tiêu hao tướng lực. Hổ Ca liền để hắn cùng Tiểu Vũ, Tiểu Lãng phụ trách các đêm, những người khác thì nắm chặt thời gian tu luyện, khôi phục tướng lực. Xung quanh mấy cái đội ngũ, tình huống cũng kém không nhiều chưa thương binh bên ngoài, bọn họ cũng tại nắm chặt thời gian khôi phục. nói như vậy, buổi tối xuất hiện tình hình khả năng, so trước đây sẽ nhỏ rất nhiều. đang lúc đinh hiểu cảm thấy tối nay cũng cùng mấy lần trước đồng dạng, từng cái đội ngũ bình an vô sự, bình an vượt qua thời điểm. phía tây mấy cái tiểu đội người gác đêm, đồng thời đứng lên, bọn họ đều tại cảnh giác nhìn xem cùng một cái phương hướng. đinh hiểu, tiểu lãng, tiểu vũ bọn họ phát hiện phía sau, vội vàng cũng đứng lên. không bao lâu, từ trong bóng đêm, đi tới một chi trăm đại quân người, bọn họ đều mặc thống nhất màu trắng cẩm lyề, mỗi người bên hông đùn trưởng kiếm, lệnh bài. Vừa nhìn thấy những người này hóa trang, Tiểu Vũ cùng Tiểu Lãng đồng thời nhìn về phía Đinh Hiểu. Đinh tử, là trấn linh ti linh bộ người. Đến cái này chi bách nhân đội ngũ, chính là trấn linh ti linh bộ. Vẹn vẹn nhân số bên trên, linh bộ cái này 100 người đội ngũ, là đủ nghiền ép ở đây tất cả tiểu đội. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, hắn thế mà gặp gỡ ở nơi này linh bộ người. Tiểu Vũ, Tiểu Lãng hai người dịch bước, ngăn tại Đinh Hiểu trước người. Người trong thôn mặc dù không hỏi lai lịch, thế nhưng bọn họ đều đoán được, Đinh Hiểu một người bị lưu đày tới Đại Hoang, chỉ sợ là đắc tội trấn linh ti bên trong đại nhân vật. Lúc này, gặp phải chấn linh ti người, đối tiểu đinh tử đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Linh bộ người vừa tiến vào doanh địa, liền chạy thẳng tới doanh địa trung tâm nhất khu vực. Tránh ra. Nơi này là linh bộ địa bàn. Một tên linh bộ đệ tử một chân đạp lăn một bên tiểu đội đóng lửa, lăn đến nơi khác đi. Cái kia mười mấy người đội ngũ căm tức nhìn linh bộ, nhưng không dám phản kháng, thu dọn đồ đạc, nhường ra địa phương. Xung quanh mấy cái đội ngũ đều bị chấn linh ti xua đuổi. Có thể là chấn linh ti thực lực, nhân số đều xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống đỡ, những người này cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì, bị đẩy ra doanh địa bên dưới. Một tên linh bộ đệ tử nhìn xem đầy mặt vẻ giận dữ mọi người, lạnh lừ một tiếng, "Làm sao? Không phục sao? Các ngươi đừng không biết tốt xấu, muốn không phải chúng ta linh bộ, đại hoàng có một phiến khu vực là an toàn sao? Các ngươi còn dám tới đại hoàng hực luyện. Chúng ta linh bộ lần này xuất động hơn nghìn người, thanh lý đại hoàng, các ngươi có lẽ mắn hơn, cảm ơn trời đất mới đối." Những người khác mặc dù trong lòng không phục, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Chiếm cứ doanh địa vị trí tốt nhất phía sau, linh bộ người cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn họ điểm lên mấy đắp đống lửa, tốc năng tốc ba nấu nước nấu cơm. Linh bộ người cũng muốn ăn cơm đi ngủ. Điểm này ngược lại là cùng những người khác không có gì khác biệt. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, quan sát những người này lại bài là thông an quận linh bộ. Vẫn còn may không phải là Long Lân quận linh bộ người, nếu không, tại đại hoang cái này loại địa phương, bọn họ chỉ sợ sẽ không dung tha mình. Chỉ là vừa mới nghe tên kia linh bộ đệ tử nói, bọn họ linh bộ xuất động hơn nghìn người. Như vậy rất có thể Long Lân quận linh bộ người cũng tại linh bộ đại quân bên trong. Linh bộ giàn xếp lại phía sau, lập tức có mấy người trực tiếp tiến vào mặt khác đội ngũ lãnh địa, chờ hộ tại cùng những người này thương lượng cái gì. Còn không đợi Đinh Hiểu bọn họ hiểu được linh bộ đang làm gì, liền có ba tên linh bộ đệ tử đi tới bọn họ bên này, tất cả đứng lên. cầm đầu một tên linh bộ đệ tử trực tiếp lớn tiếng gọi hàng. Tiểu Vũ tiến lên một bước, các ngươi muốn làm gì? Đây là địa bàn của chúng ta, các ngươi địa bàn. một đám đảo vong tại đại hoang dua đen rút đầu cũng dám nói nơi này có các ngươi địa bàn, không có chúng ta linh bộ, các ngươi đã sớm chết. cái kia dâu đen nam tử khinh miệt nói, chúng ta linh bộ làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi những này dã chó khoa tay múa chân. Tiểu Vũ cả giận nói, ngươi nói ai là dã chó? đột nhiên một cái có lực bàn tay lớn giữ chặt Tiểu Vũ, Tiểu Vũ nhìn lại, chính là Hồ Ca. Hổ ca đối linh bộ người ôm quyền, vị đại nhân này có gì phân phó? Dâu đen nam lạnh hừ một tiếng, nhìn thẳng cũng không có nhìn chấn sân hổ, ánh mắt tại mấy người trên thân lướt qua. Sau đó, dâu đen nam ngạo mạn nói, các ngươi có chưa từng nhìn thấy một cái chấn linh ti hộ thi lại, trước vị lục phẩm, 16-17 tuổi nam tử, một em M75 trên dưới, dáng người hơi gầy, còn mang theo một cái niên kỵ tự tương tự nữ tử. Mọi người trong đầu lập tức nghĩ đến Đinh Hiểu. Rất hiển nhiên, hắn nói chính là Đinh Hiểu. Lúc này, tất cả mọi người khẩn trương lên, những người này đang tìm Đinh Hiểu. Mà Đinh Hiểu hiện tại liền đứng tại tiểu lãng sau lưng. Hổ ca trong đầu nhanh quay ngược trở lại, sau đó cười làm lành nói: Vị đại nhân này, ngài thực tế có chút khó khăn chúng ta. Tất nhiên ngài đã nhìn ra chúng ta là sinh hoạt tại đại hoang người ở. Những năm này thấy qua người cũng không ít, mà giống đại nhân miêu tả, hình như cũng có một chút. Đại nhân có thể nói đến lại cụ thể một chút. Dạng này chúng ta cũng có thể thật tốt lại suy nghĩ một chút. Người kia gặp Hổ ca phối hợp, ngược lại là thái độ thoáng chuyển biến tốt một chút. Nào có như vậy cụ thể, ta cũng chỉ là biết cái đại khái. À đúng, hắn linh tướng là một đầu kỳ quái hắc tý. Ngươi mới vừa nói ngươi gặp qua dạng này hộ thi lại. Đại nhân, cái này. Thi bộ hình như cực ít có người đến đại hoang, ta cũng không xác định có phải là thi bộ, chỉ là 16-17 tuổi nam tử, một em M75 trên dưới, dáng người hơi gầy, dạng này người ngược lại là gặp qua không ít. Dâu đen nam bất mãn lắc đầu, nói nhảm, dạng này người đương nhiên nhiều, cái này trong doanh địa liền có mấy cái. Mẫu chốt chính là hộ thi lại, mà còn mang một nữ tử. Cái này, các trong môn phái có nữ đệ tử cũng không ít. Đến mức hộ thi lại, ngược lại là thật lâu chưa từng thấy, hắn bình thường một mực mặc hộ thi lại trang phục sao? Ta nào biết được. Dâu đen nam càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Hắn làm sao biết phía trên muốn tìm người kia? Bình thường mặc cái gì? Được rồi được rồi, hỏi gì cũng không biết. Đàn gậy Thái Châu, các ngươi tổng cộng mấy người? Người kia đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Hổ Ca hoàn toàn không mò ra đối phương muốn làm gì, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lúc này, Hoa Tỷ đột nhiên nói: Đại nhân, chúng ta tổng cộng bảy người. Biết, ngày mai bắt đầu, các ngươi cùng chúng ta linh bộ cùng một chỗ, không muốn lại sàn bắn. Cái này, đại nhân, chúng ta, chúng ta liền chỉ vào thú liệu quý, đổi một chút tài nguyên. Hổ Ca tội nghiệp nói: Bớt nói nhảm. Dâu đen nam quát lên. Chúng ta linh bộ thanh lý đại hoàng, có thể là nếu như các ngươi bị linh sát giết, chẳng phải là muốn dẫm vào 10 năm trước vết xe đổ. Nếu như bất mãn quyết định của chúng ta, ta không ngại hiện tại để các ngươi biến thành linh sát." Người kia nói xong, chính muốn rời khỏi. Có thể hắn đồng bạn bên cạnh đột nhiên ngăn lại hắn, "Chờ chút. Bên kia người kia, ngươi nhường một chút." Người kia cầm kiếm vỏ, chỉ vào tiểu lãng. "Tiểu lãng cau mày, đại nhân nói là ta. Ta, ta 26, cũng không phải chấn linh thi, không phải là các ngươi muốn tìm người. Ta không phải nói ngươi, ta là để ngươi tránh ra." Người kia cả giận nói. Gặp tiểu lãng giả vừa ngẩng ngóc, Người kia bước nhanh đi đến tiểu lãng trước người, đem hắn đẩy ra. Tiểu lãng sau lưng còn đứng một người, lúc này, người kia một mặt hoảng sợ nhìn xem linh bộ đại nhân. "Lớn, đại nhân, ta, ta 28, ta liền lao bà đều không có cưới, khẳng định không phải là các ngươi muốn tìm người a." Tam Thủy Quân lạy bẩy tìm kiếm tìm kiếm nói. Chương 147, Quỷ mục linh sát, chương 147, Quỷ mục linh sát. Tam Thủy Dâu Gia sùng xoàm, thấy thế nào cùng 16, 17 tuổi không có quan hệ gì, khẳng định không phải linh bộ muốn tìm người. Cái kia linh bộ đệ tử nhíu mày, chẳng lẽ vừa vặn là ảo giác? Hắn vừa rồi hình như nhìn thấy không là cái này người. Nhưng mà, lại nhìn xem những này, một mặt không biết làm sao thôn dân, luôn cảm giác đều là một chút rất thực tế người. Chờ linh bộ người rời đi, Hồ Ca lặng lẽ hỏi Hoa tỷ, linh từ đâu? Vừa vặn liền chạy. Chạy? Hoàng bét, một mình hắn tại đại hoang, lại là đêm khuya, quá nguy hiểm. Hoa tỷ than nhẹ một tiếng, ai, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn. 8. Đinh hiểu lúc kia nếu không chạy, đó chính là ngốc. Đối phương vừa nói ra tìm kiếm mục tiêu là thủ, hắn lập tức liền đem Tam thủy kéo qua đến, chính mình thì lén lút chạy trốn. Hắn vội vàng rời đi doanh địa, một mực đi ra ngoài rất xa, xác định sau lưng không có người đuổi theo. Cái này mới thở dài một hơi. Linh bộ người thế mà đang tìm hắn. Xem ra bọn họ là hiểu rõ lý linh sát thời điểm, thuận tiện đem chính mình thanh lý. Tại đại hoang, bọn họ thật sự đem mình giết, người nào lại sẽ quan tâm đâu. Lâm Trường Hà, các ngươi thật đúng là không kết thúc. Bút chướng này ta nhất định sẽ tính với ngươi rõ ràng. Đinh Hiểu Hung hắn nói. Hổ ca bọn họ cũng là cơ cảnh, linh bộ người có lẽ không biết chính mình vừa vặn liền tại doanh địa. Chỉ là hiện tại về thôn vô cùng nguy hiểm, linh bộ nói là xuất động hơn 1000 người, nơi này mới chỉ có 100 người, phía sau có thể còn có bọn họ người hiện tại đinh hiểu chỉ có thể tiếp tục một người thâm nhập đại hoang, đinh hiểu cũng không dám ngừng, một đêm chưa ngủ, một mực hướng đại hoang sâu đi, không có hổ ca dẫn đường, đinh hiểu chỉ có thể lấy ra bản thân bản đồ, trên bản đồ tiêu ký mấy đường đi, mà đinh hiểu thì tránh đi tất cả đã biết lộ tuyến, chuyên chọn đường nhỏ đi, đinh hiểu vận khí coi như không tệ, một đêm cũng không có gặp phải cái gì linh sát. Ngày thứ hai, đinh hiểu tạm thời tìm một chỗ chia đều bãi cỏ, tựa vào một khối đá bên cạnh nghỉ ngơi, linh ngộ người có lẽ sẽ không làm khó hổ ca bọn họ, đinh hiểu có chút bận tâm, ai tính toán, hiện tại ta không có cách nào trở về. Ta linh bội đã dùng xong, nhất định phải lợi dụng lần này săn bắn cơ hội, nhiều đổi một chút tài nguyên. Trấn linh ti điểm chú cũng không thể đi, đến lúc đó nhìn xem nô huyền môn bên kia có nguyện ý hay không đổi. Hơi chút nghỉ ngơi phía sau, Đinh Hiểu liền đứng dậy, tiểu gia hỏa, nhìn xem nơi nào có lạc đàn linh sát. Chủ nhân, ta luôn cảm giác, chúng ta xung quanh một mực có linh sát, thế nhưng ta lại tìm không được tiểu gia hỏa rất nghi ngờ nói. Xung quanh? Chỗ nào? Rất gần. Đinh Hiểu vội vàng khắp nơi xem xét, xung quanh có dại không cào, địa thế cũng coi như chưa đều, lại nói nếu là linh sát liền tại phụ cận, cũng sớm nên nhào tới. Đinh Hiểu lắc đầu chẳng lẽ là tiểu gia hỏa khiếu giác xảy ra vấn đề trong lúc vô tình Đinh Hiểu nhìn thấy phía trước dựa vào tảng đá kia ư phía trên có chữ viết chờ Đinh Hiểu tập trung nhìn vào bất ngờ phát hiện khối này phẳng lý tảng đá vậy mà là một tòa đứt gãy mộ địa nơi này có mộ địa cũng liền nói dưới chân hắn vị trí chính là nghĩa địa đột nhiên mặt đất manh liệt vươn một cái khô héo cánh tay bắt lại Đinh Hiểu mắt cá chân ngay sau đó mặt đất bị thứ gì từ lòng đất tạo ra theo đất đá trượt xuống một cái to lớn thân ảnh từ lòng đất đứng lên người này trên cánh tay có hơn mười đầu nhân loại cánh tay giống như là lông nhưng lại tại lộn xộn vũ động. Thân thể của nó đen nhánh, thân cao gần tới 10 mét, thân thể gần như cùng nhân loại giống nhau như lúc, chỉ là cái đầu so nhân loại cao lớn gấp mấy lần. Trên đầu nó có mấy chục đối với con mắt, phần miệng không có làn da bao trùm, thoạt nhìn đặc biệt khiếp người. Cái này, quỷ mục linh tướng. Quỷ mục cùng nhân loại hình thể tương tự, tứ chi cùng thân thể cũng cùng nhân loại tương tự, chỉ là tướng mạo cùng nhân loại khác biệt to lớn. Bọn họ hoạt động nhanh nhẹn, thân thể cân đối, nhưng trời sinh tính hung tàn, đồng loại ăn lẫn nhau sự tình cũng là tư không nhìn quen, bọn họ thích nhất đem thú săn thân thể một bộ phận dung hợp đến trên người mình. Quỷ mục linh tướng là lục phẩm hạ đẳng linh tướng, nắm giữ quỷ mục linh tướng người, cực đoan hung tàn, cho nên bị coi là là người mang dị tướng. Có lẽ chính là nguyên nhân này, cái này người mới sẽ được trôn cất tại đại hoa sâu. Hắc hắc hắc, là cái nhất tinh linh sĩ, ngươi có phải hay không là đường? Nếu không làm sao sẽ một người chạy đến nơi đây? Quỷ mục hơn 10 đôi con mắt chớp động lúc bộ dạng, để người toàn thân thẳng nổi da gà. Nó đưa ra to lớn lưỡi liếm liếm quẹt miệng, tất nhiên tới, vậy cũng chớ đi, ta sẽ kéo xuống ngươi một cánh tay, sau đó lại chậm rãi hưởng dụng. Cái kia quỷ mục linh sát sách ngược lên đinh hiểu, dùng sức đập về phía một bên. Đinh Hiểu vội vàng vận lên tướng lực, lấy ra thần võ Hắc sát phủ, một đũa bổ về phía quỷ mục cánh tay. Cái này quỷ mục ít nhất cũng là linh vương cấp, bình thường đến nói, vẹn vẹn lục thân phòng ngự liền có thể ngăn cản gần tới một vạn đạo tướng lực công kích. Ỷ vào chính mình ra dày thịt béo, quỷ mục căn bản là không quản Đinh Hiểu công kích, hung hăng đem Đinh Hiểu quăng về phía mặt đất. Tương ngã tương dung. Đinh Hiểu không để ý thân thể đã sắp đập về phía mặt đất, một đũa trực tiếp đánh vào quỷ mục trên cổ tay. "Oanh" một tiếng tiếng vang, quỷ mục chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, phần tay tướng lực xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, sau đó trên tay khí lực bùng lỏng, thú săn vậy mà theo nó trong tay thoát khỏi nhưng mà cái này nhân loại chẳng những không chạy, ngược lại hướng về linh sắt mãnh liệt xung lại. nhìn ngươi thực lực, cũng chính là nhị tam tinh linh vương, vậy ta liền đến chiếu cố ngươi. kỳ lân linh châu, tam toàn liệt yêu phủ. đinh hiểu nhảy lên thật cao, một đóa hung ác bổ quỷ mục bắt đuổi. tam toàn liệt yêu phủ có ba lần biến chiêu, thế nhưng nếu như cái này ba lần biến chiêu đồng thời công kích một nơi, cái kia đinh hiểu lực công kích là cực kỳ khủng bố. đinh hiểu ba búa tấn công mạnh linh sắt bắt đuổi, nháy mắt hoàn thành ba lần lặp lại công kích. trong khoảnh khắc, quỷ mục chân trái trực tiếp bị chém đứt, quỷ mục thân thể mất đi cân bằng, ầm vang ngã xuống đất. Đinh Hiểu thần tốc xuất hiện ở đầu hắn vị trí, lại là ba bữa bổ xuống. Linh phủ, kim cương phục ma chú. Đồng thời, Đinh Hiểu phát động linh phủ, một trường đánh nát quỷ mục viên kia dài đầy mắt giữ tận đầu. Quỷ mục đầu sâu sắc lom đi xuống, chỉ là nó trên mặt con mắt còn tại gắt gao nhìn trầm trầm Đinh Hiểu. Ngươi, ngươi không phải, không phải nhất tinh linh sĩ. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, tin tưởng phán đoán của mình, ta chính là nhất tinh linh sĩ. Bất quá, ta có thể không có ý định bị ngươi ăn, ngược lại, ta sẽ đem ngươi ăn. Dứt lời, Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, Tiểu gia hỏa, ăn cơm. Quỷ mục linh sát thân thể khổng lồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thần tốc khô quắt đi xuống, sau đó hóa thành một đám máu loãng, nuốt linh sát phía sau, mặt đất một đám vết máu bên trong, xuất hiện một cái nhân loại thi thể. Đinh Hiểu thần tốc đem cái này thi thể vùi sâu vào nguyên lai phần mộ, sau đó lập tức rời đi. Đi trên đường, Đinh Hiểu trong lòng không khỏi có chút kích động. Đây là hắn đơn độc đánh giết con thứ ba linh vương cấp linh sát. Nhưng mà, cái thứ nhất ô đầu vũ nhân là trói bị đánh, cái thứ hai xà man, trọng yếu nhất thủ đoạn một trong kịch độc bị Đinh Hiểu miễn dịch, Đinh Hiểu đánh giết nó cũng là trả giá nặng nề, mình đầy thương tích. Đây là con thứ 3 tuy nói đẳng cấp thấp một điểm nhưng vấn đề là hắn hiện tại đánh giết người này cũng quá dễ dàng gần như chính là hai lần tam toàn liệt yêu phụ liền đem đánh giết cũng chính là nói đồng dạng là nhất tinh linh sĩ hiện tại đinh hiểu so trước đây cường đại đến quá nhiều lão đại chỉ có một con sao tiểu gia hỏa đánh gây đinh hiểu suy nghĩ đinh hiểu khẽ mỉm cười một cái yên tâm đi chỉ là cho ngươi làm món ăn khai vị nói xong đinh hiểu có chút meo mắt lại linh bộ đem mặt khác đội ngũ tụ lại liền tính không tìm được ta ta một người cũng nhất định sẽ chết tại đại hoang bất quá lần này có thể lại muốn cho các ngươi thất vọng Tiểu gia hỏa, khởi công. Lần này để ngươi an tâm khoái. Chương 148, thôn nguy hiểm, chương 148, thôn nguy hiểm. Đinh Hiểu một mình tại đại hoang săn bắn đã đi qua 10 ngày. Ba cái linh sát tử trong rừng thoát ra, mà trước mặt bọn hắn thiếu niên nguy nhưng bất động. Mười đạo linh phủ vờn quanh ở bên người hắn, màu đen trắng kiện cánh tay phải, cầm trong tay cự phủ. Cùng một năm trước đối mặt tứ tinh linh vương Xà Man so sánh, Đinh Hiểu đã không tại giống như trước đây khẩn trương đến bắp thịt cả người căng cứng, tại lần lựa sinh tử trong trăm giết, hắn thay đổi đến càng ngày càng thong dong, cũng càng ngày càng tự tin. Ba cái linh sắt bên trong, một cái hổ huyết thị huyết báo, một cái hổ huyết yêu nguyệt kim lang, một cái long huyết huyền lần cự mãng. Nó trên người chúng đều hoặc nhiều hoặc ít giữ lại vốn là thân thể của chủ nhân bộ vị. Đây là bọn họ cùng chân chính giả thú khác biệt lớn nhất. Đinh Hiểu cầm trong tay cự phủ, mắt sáng như nước. Đột nhiên, thị huyết báo thân ảnh lói lên, đã nào tới Đinh Hiểu trước mặt, hú lên cái gì, chết cho ta! Đinh Hiểu bên người kim quang lói lên, kim giáp phủ phát động, đồng thời cánh tay phải ngăn lại đối phương bổ nhào. Ba tấm linh phủ lần lượt bắn ra. Linh phủ, lục diệp kiếm liên, kiếm ảnh phong đường, nhưng lại không phải sát chiêu. Sát chiêu tại Đinh Hiểu tay trái. Kỳ Lân Linh Châu, Kim Cương Phục Ma chú. Loanh một tiếng tiếng vang, Thị Huyết Báo bên trái trước ngực tụ trọng thương. Thần Hanh phủ. Đinh Hiểu thừa thắng xông lên. Mặt khác hai cái linh sát lại tại lúc này đồng thời đánh tới, nhất trọng tiến giai. Đinh Hiểu cánh tay phải đột nhiên tăng lên nửa phần, làn ra lân giáp như sóng lớn nhấp nô, tam toàn liệt yêu trảm. Thần Võ Hắc Sát phủ mang theo khủng bố cự lực mãnh liệt vút tới, nhanh như thiểm điện. Ba lần biến chiêu, công kích tại Thị Huyết Báo bên trái trước ngực, trực tiếp đem Thị Huyết Báo chém thành hai đoạn. Cấp tốc đánh giết một cái linh sát phía sau, mạc Khắc hai cái linh sát công kích đã giáp tới. Kim Giáp Phủ Linh tướng hộ thể, kim giáp phù nhất trọng tá lực, linh tướng hộ thể nhị trọng phòng ngự, linh vương cấp linh sát công kích, trực tiếp bị Đinh Hiệu ngăn lại. Kỳ lân linh châu, kim cương phục ma chú. Đinh Hiệu nhìn xem cự mãng phản ứng chậm hơn, trực tiếp đánh phía thứ 7 in. Ngũ giai kỳ lân linh châu, phối hợp nhị giai kim cương phục ma chú, đã đạt đến nhị giai phục ma chú tướng lực hạn mức cao nhất. Một lần công kích, tướng lực trực tiếp đạt tới 3.000 nói. Liên tính lần này công kích còn chưa trực tiếp đánh tan hắc mãng phong ngự, nhưng cũng đầy đủ trọng kích yếu hại. Đinh Hiệu lập tức bổ sung một kích tam toàn liệt yêu phủ, trực tiếp chém xuống đầu rắn. Cuối cùng một cái yêu nguyện kim lang. Yêu Nguyệt Kim Lang cùng Yêu Nguyệt Ngân Lang vẹn vẹn kém một chữ, thế nhưng Yêu Nguyệt Kim Lang nhưng là lục giai hạ đẳng linh tướng, xa hoàn toàn không phải Ngân Lang có thể so sánh. Nhưng mà, Yêu Nguyệt Kim Lang công kích sát thực hung mãnh, có thể tại ma bích trước mặt, vậy mà khó mà công phá phòng ngự. Chết tiệt, ngươi là cái gì linh tướng? Yêu Nguyệt Kim Lang gào thét một tiếng, còn có ngươi vì sao có thể đồng thời không chế nhiều như thế linh phụ? Đinh Hiểu Hư lệnh nói, ngươi còn không có tư cách biết. Tất nhiên ngươi không phá được phòng ngự của ta, vậy ngươi chỉ có chết. Lục Diệp kiếm liên. Năm đạo lục diệp kiếm liên, hóa thành 30 đạo kiếm ảnh, điên cuồng công kích Kim Lang. Dựa dịp đối phương bất lực tiến công, Đinh Hiểu lấn người tiến lên, cự phủ thẳng thắn thoải mái, trực tiếp cùng Kim Lang chính diện giao thủ. Sau một lát, Đinh Hiểu chặt đứt chân trước, nhảy lên đầu sói, lấy hai đạo kim cương phục ma chú phối hợp một cái liệt yêu phủ, chặt đứt đầu sói. Chiến trường trở về bình tĩnh, Đinh Hiểu đứng tại Kim Lang phía sau, nhìn xem xung quanh ba bộ to lớn thi thể. Lại là ba cái. Xử lý tốt ba bộ thi thể, sắp trời đã không còn sớm. Hiện tại hắn không thể đi bất luận cái gì một chỗ doanh địa, chỉ có thể tại dã ngoại nghỉ ngơi. Đinh Hiểu liền tại một chỗ nửa khô lệch ra cái cổ dưới đại thụ nghỉ ngơi, cây khô nằm ngang, có thể giúp Đinh Hiểu chắn gió. Hắn chóng lên đống lửa, nấu nước nấu cơm. Đơn giản ăn chút gì, Đinh Hiểu nhìn trước mắt hoang vu thế giới. Những ngày này, hắn đã săn giết hơn 80 con linh sát, toàn bộ là linh vương cấp linh sát. Một cái nhất tinh linh sĩ, lại một mình săn giết hơn 80 con linh vương, chuyện này nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Tại tiểu gia hỏa nhạy cảm khíu giác trợ giúp bên dưới, Đinh Hiểu ngược lại là không có gặp phải cái gì linh chủ cấp linh sát, mà ngũ tinh phía dưới linh vương cấp linh sát, đối Đinh Hiểu mà nói đã không có cái uy hiếp gì. Cho dù là gặp phải cao sao linh vương, Đinh Hiểu mở ra đệ nhị tương ký, Kỳ Lân linh châu, Hỏa Tương linh châu phía sau cũng không phải không có lực đánh một trận chỉ là từ thần uy môn tịch thu được bản đồ biểu thị lại hướng phía trước xuất hiện linh chủ cấp linh sát khả năng sẽ so trước đó cao mấy lần nếu như ta có thể tăng lên mấy cái cảnh giới ngược lại là có thể thử xem tiếp tục thâm nhập sâu nếu như linh bộ người chưa từng xuất hiện đinh hiểu hoàn toàn có thể tại trước mắt khu vực tiếp tục hoạt động nhưng bây giờ hắn chỉ có thể hướng về phía trước không thể lui lại khoảng cách thú liệp quý kết thúc còn có một tháng nếu như tính luôn trở về thời gian đại khái cũng liền lớn thời gian nửa tháng tuy nói đại hoang là đại hoang nhưng bọn họ khắp nơi hợp nhất những tiểu đội khác người hiện tại sợ rằng có mấy ngàn người còn phải lại chạy hơn nửa tháng. Vậy ta nhất định phải tiến vào linh chủ cấp khu vực. Nghĩ đến chính mình đã bị Lâm Trường Hà bức đến đại hoang, kết nếu như đối phương lại còn là không dung tha, Đinh Hiểu liền gắt gao siết chặt nắm đấm. Ta nhất định phải sống sót. Một ngày kia, ta định lấy ngươi Lâm Trường Hà trên cổ đầu người. Nghĩ đến sau lưng còn có số lớn linh bộ, Đinh Hiểu diệt đống lửa, tiếp tục lên đường. Lại hướng phía trước, linh chủ cấp xuất hiện sát suất tăng nhiều, Đinh Hiểu không thể không hám lại tốc độ, cẩn thận một chút. Một ngày này, Đinh Hiểu chính ở trong rừng mai phục. Hiện tại hắn đã không chủ động xuất kích, gặp phải linh vương hắn là không sợ, liền sợ đánh nhau dẫn tới linh chủ Cho nên hắn càng muốn mau sớm chống đến thú liệp quý kết thúc, linh sát thực lực tăng nhiều phía sau, linh bộ cũng nên rút lui. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên mười người ảnh, đột nhiên xuất hiện tại đinh hiệu trước mặt đất trống. Từ những người này trang phục đến xem, vậy mà là trấn linh ti thi bộ người. Hơn nữa còn là dựa vào long lân quận thiên võ quận thi bộ. Mười người này chạy tới linh chủ cấp khu vực, kém nhất cũng đều là cao sao linh sĩ. Thi bộ người làm sao sẽ đến đại hoang? Còn vào sâu như vậy. Đinh hiệu cau mày, hắn cũng không có tỏ đầu ra, chỉ là vẫn giấu kín trong cỏ rạ. Sư huynh, lần này linh bộ mượn thanh lý đại hoang ngoại vi cơ hội lục soát đinh hiệu hạ lạc thế mà đến bây giờ còn không tìm được một người lắc đầu nói chúng ta không thể thâm nhập hơn nữa nếu là thật gặp phải linh chủ cấp linh sát vậy thì phiền gái cái kia sư minh tao mày sắp thực không thể thâm nhập trên người chúng ta linh phủ đã dùng không sai bị lắm vạn vừa gặp phải linh chủ cấp linh sát cho dù có thần ảnh phủ cũng chạy không thoát những người này đối thoại chấp nhận đinh hiệu suy đoán bọn họ hẳn là không có đánh giết linh chủ cấp linh sát thực lực đẳng cấp có lẽ vẫn chưa tới linh võ cảnh sư minh tựa hồ rất không muốn rời đi nơi này hắn không nhịn được nhìn xung quanh cái này đinh hiệu sẽ không phải đã chết tại đại hoang linh bộ không tìm được hắn Chúng ta cũng tìm tới như thế lệnh địa phương, thế mà còn là không tìm được hắn. Ta nhìn, 89 phần 10 là đã chết. Một tên sư đệ nói, nếu là chết, vậy liền thua thiệt. Đông Phương Kiếm Vân nói, nếu như có thể tự tay giết hắn, hắn có trọng lễ đem tặng, liền xem như xác định hắn đã chết, cũng sẽ cho chúng ta một số tiền lớn, có thể là chúng ta bây giờ căn bản là không có cách xác định hắn đã chết. Đúng vào lúc này, cái tia sư huynh đột nhiên mở ra phủ túi, lấy ra một tấm truyền âm phủ. Hắn trực tiếp đang tại các sư đệ mặt, mở ra truyền âm phù. Sư huynh, chúng ta nghe nói đinh hiệu muội muội một chút thông tin, nàng hình như tại đại hoàng quan Dương Tây, lôi thiên minh trong thôn. Bất quá chúng ta còn không xác định thông tin có hay không chuẩn xác, ngươi tranh thủ thời gian đi nhìn một chút. Mấy người nhìn nhau, tìm tới Đinh Hiểu muội muội. Đây chính là tin tức vô cùng tốt. "Nhanh, quay đầu." Sư Minh vội vàng nói. "Trô tối, Đinh Hiểu trong mắt có vào, bọn họ vậy mà tìm tới Đinh Linh. Một khi bị bọn họ phát hiện Đinh Linh vị trí, Đinh Linh, thậm chí toàn bộ thôn đều phải gặp tai ương. Muốn ngăn cản tất cả những thứ này, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chương 149, chỉ có thể chết, chương 149, chỉ có thể chết." Ngay tại cái kia mười tên thi bộ đệ tử chuẩn bị quay trở lại, tìm kiếm đinh linh thời điểm, cỏ dại bên trong, đột nhiên bắn ra mấy chục đạo kiếm ảnh, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, phi kiếm đột nhiên bắn ra, mười người không có chút nào phòng bị, lập tức loạn cả một đoàn. lập tức, hai người bị kiếm ảnh bắn bị thương, mấy người khác cũng cảnh giác nhìn xem bốn phía. đúng vào lúc này, từ phía sau bọn họ đột nhiên thoát ra một bóng người, người này làm người khác chú ý nhất là hắn màu đen cánh tay phải, cùng với thanh kia to lớn màu đen. đinh hiểu, hắn chính là đinh hiểu. có người la lớn. đinh hiểu giận quát một tiếng, không sai, chính là gia gia người ta cái kia mấy tên thi bộ đệ tử trừng to mắt nhìn xem đinh hiểu thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa chúng ta tìm ngươi lâu như vậy không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa ha ha ha lần này có thể kiếm một khoản lớn dám tổn thương lão tử lưu sư minh một hồi lưu hắn một hơi ta muốn tự tay giết chết hắn một tên thương binh đỡ cánh tay hung hắn nói lưu sư minh có chút nheo mắt lại trong tay hắn không biết lúc nào đã nhiều một cái cỡ nhỏ la bàn hắn lấy la bàn nhắm ngay đinh hiểu trên la bàn kim đồng hồ chuyển động lưu lại tại một ngôi sao vị trí đây là một loại giản dị cảnh giới kiểm tra khắc quỹ Lưu Sư Hinh trong tay cái này hẳn là chuyên môn kiểm tra linh sĩ cảnh. Khi thấy kết quả khảo nghiệm phía sau, Lưu Sư Hinh cả người đều trầm tĩnh lại. Vừa rồi cái kia mấy đạo kiếm ảnh tốc độ rất nhanh, uy lực không tầm thường. Hắn còn tưởng rằng Đinh Hiểu đến Đại Hoang phía sau thực lực có tăng lên. Hiện tại xem ra, Đinh Hiểu vẫn là nhất tinh linh sĩ. Đinh Hiểu, tất nhiên ngươi vừa rồi đánh lén, nói rõ ngươi cũng đã biết ta là tới giết ngươi, ngươi thế mà còn dám hiện thân. Ta nghe người ta nói ngươi kê tặc cực kỳ, so hồ ly còn dảo hoạt, làm sao hôm nay gặp mặt, ta lại cảm thấy ngươi so heo còn ngu ngốc. Lưu Sư Hinh khoẹt miệng kinh nhất vẫn là nói, ngươi tại đại Hoàng đã không sống được nữa, còn không bằng dứt khoát chết tại chúng ta trên tay. một người khác nhẹ hừ một tiếng, thật không biết đông phương kiếm ngân cùng linh bộ người là thế nào cắm ở trên tay ngươi. lưu sư huynh nhìn nhìn mình huynh đệ, nói, các huynh đệ, đây là bộ lớn linh bụi chính mình đưa tới cửa, vậy chúng ta cũng liền chở khách khí. giết người, diệt cùng nhau, lưu thủ cấp đổi tiền. tám người cấp tốc đem đinh hiểu vây quanh tại trung ương. đinh hiểu ánh mắt, một mực nhớ kỹ mười người này, liền một bên quan chiến hai cái tia, cũng đều khóa chặt trong đầu. làm sao muốn nhìn rõ ràng là ai dưới người? lưu sư huynh phát hiện đinh hiểu ánh mắt, cười lạnh nói. Đinh Hiểu trong mắt sát ý đã lên, ta chỉ là phải nhớ kỹ các ngươi mười người, bởi vì các ngươi mười cái, một cái cũng không thể sống. Vừa dứt lời, Đinh Hiểu tay trái vừa nhấc, mười cái linh phủ từ phủ túi bay ra, vờn quanh tại Đinh Hiểu quân thân. Đối phương là thuần một sát cao tinh cấp linh sĩ, nhiều đến mười người, chỉ cần thả đi một cái, liền sẽ hậu hoạn vô cùng. Sư Minh, nơi này không an toàn, ít cùng hắn nói nhảm, giết người xong về sớm một chút báo cáo kết quả. Một người dứt lời, khẽ quát một tiếng, sau lưng hiện lên độc giác man lưu linh tướng, sau đó thần tốc cùng thân thể dung hợp. Đinh Hiểu, nghe nói ngươi phụ kỹ lợi hại, đáng tiếc gặp phải ta, ngươi kim giáp phủ chính là một trang giấy, tương ngã tương dung, thiên binh phủ phá trận diệt linh kiếm. Hàn Quang nói lên, trường kiếm sắp tới. bên kia một người biến ảo chỉ quyết, một tấm kim phủ kích xạ mà đến. linh phủ tam nguyên tiên uy tỏa tướng phủ. cùng lúc đó còn có hai người đồng thời dùng ra linh phủ độ hồi phủ, tính toán quấy nhiêu đinh hiệu tinh thần. trận phủ thứ phương tù lao trận. bốn người khác phát động trận phủ để phòng đinh hiệu chạy trốn. mười người này bên trong, trừ hai cái kia thụ thương người bên ngoài, còn lại tám người có hộ thi lại, quy hồi lại, có người cận chiến kiểm chế, có người linh phủ công kích có người tinh thần căng nhiễu, còn có người sử dụng trật vụ. vậy mà là đem đinh hiểu trở thành linh sát đến đánh. đây chính là chấn linh ti cùng môn phái khác khác biệt. bọn họ đối phó linh sát kinh nghiệm, hoàn toàn không phải môn phái khác có thể so với. chiến đấu hết sức căng thẳng, đối phương ngoài miệng như vậy khinh thị đinh hiểu, thế nhưng đánh nhau lúc không có chút nào chủ quan. nhanh, ta đã quấy nhiều hắn tinh thần, lập tức đem chém giết. quy hồn lại duy trì liên tục sử dụng độ hồn phủ quấy nhiều đinh hiểu. lúc này phá trận diệt linh kiếm đã đến đinh hiểu trước mặt. nhưng mà liền tại hắn sắp đâm xuyên đinh hiểu trái tim một mé mắt, đột nhiên sau lưng một người giận phun một ngụm máu tươi. Cái thứ nhất bị Đinh Hiểu trọng thương, lại là hốc tối quy hồi lại. Hắn Độ hồn phù thành lập song phương tinh thần lực bên trên kết nối, lúc bắt đầu, hắn can thiệp rất hữu hiệu, có thể đột nhiên, hắn phát hiện Đinh Hiểu tinh thần lực đột nhiên thay đổi đến không cách nào dung chuyện. Tựa như trước đây hắn chỉ là ôm một khối đá, nhưng đột nhiên, trong ngực hắn tảng đá biến thành một tòa núi lớn. Muốn nói tinh thần lực, Đinh Hiểu tinh thần lực so hắn mạnh hơn nhiều lắm. Người này, là quy hồi lại. Đáng tiếc, lúc này không có người có thời gian trả lời hắn. Đối mặt tiên binh phủ từng cường hóa phá trận diệt linh kiếm, Đinh Hiểu một đũa trực tiếp nên đón tiếp lấy, nhất trọng tiến giai, tam toàn liệt yêu phủ Đinh Hiểu giận quát một tiếng, song phương binh khí va chạm ngay mắt, một tiếng kim loại va chạm giòn vang. Đinh Hiểu đệ nhất búa, lại bị đối phương dùng kiếm đánh cái ngang tay. Cái kia người trong lòng kinh hãi, Đinh Hiểu không phải chỉ có nhất tinh linh sĩ sao? Liên tính hắn dùng chính là búa, lực lượng càng lớn, có thể là thực lực của hai bên kém hơn quá nhiều, hắn làm sao có thể vẹn vẹn sử dụng võ kỹ ngăn lại chính mình một kiếm này. Ngay sau đó, song phương đồng thời biến chiêu, vũ khí va chạm lần nữa. Lần này, đối phương càng thêm giận mình. Kiếm khí linh xảo, kiếm ý thoải mái, mà phù khí thẳng thắn thoải mái, vừa nhanh vừa mạnh, tuyệt không phải đi linh xảo lộ tuyến. Nếu như đối phương biến chiêu cùng chính mình đồng dạng cấp tốc, đồng bạn ba nguyên thiên uy khóa cùng nhau đã giết tới. Thiên uy khóa tương đối linh tướng linh tướng hộ thể có tác dụng khắc chế, một tấm linh phủ đồng thời có thể công kích 3 lần. Đối kim giáp phủ dạng này đơn lần phòng ngự linh phủ cũng có tác dụng khắc chế. Đinh Hiệu bên cạnh kim giáp phủ cấp tốc có hiệu lực, một tấm không đủ liền 2 tấm, 2 tấm không đủ liền 3 tấm, 3 tấm kim giáp phủ đỡ được tam nguyên thiên uy tỏa tướng phủ. Linh phủ phát động cũng không ảnh hưởng linh hiệu thứ ba bữa. Biến chiêu căn bản ở chỗ tướng lực thay đổi, mà tướng lực thay đổi tốc độ, linh sĩ cảnh phía sau thì quyết định ở thập nhị linh cung. Từ thập nhị linh cung điều khiển tướng lực, hiện nhiên so từ bản mệnh linh cung điều khiển tướng lực càng nhanh. Đối phương ba lần chiêu thức, tốc độ là càng ngày càng chậm, mà đinh hiểu lại ngược lại, ba búa một búa so một búa nhanh. Đến thứ ba búa, đối phương cuối cùng theo không kịp đinh hiểu tốc độ. Cái này một búa, trực tiếp bổ về phía đối phương mặt. Linh tướng hộ thể. Người kia phản ứng cũng không chậm, cấp tốc đổi công làm thủ. Nhưng đinh hiểu phản ứng càng nhanh, liền biết người muốn ngăn. Đáng tiếc ngươi ngăn không được. Kỳ Lân Linh Châu. Tại Kỳ Lân Linh Châu gia chỉ bên dưới, đinh hiểu cái này một búa, trực tiếp bổ ra đối phương độc giác man như linh tướng, đem đối thủ trực tiếp chém thành hai khúc. Trong lúc nhất thời, hiện trường bên trong máu chảy thành sông, nhìn thấy mà giật mình. Lưu Sư huynh bọn họ bố trí xong tứ phương tù lao trận phù phía sau, đột nhiên phát hiện, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản 10 người đội ngũ, bị Đinh Hiểu hai người lén lén, tạm thời không cách nào tác chiến, trọng thương một tên quy hồn lại, mặt khác cam hiểu cận chiến tứ sư đệ đã thành đũa bên dưới vong hồn. Đinh Hiểu nhấc lên bị máu tươi nhiễm đỏ cự phủ, lạnh lùng nhìn xem những người khác. Dám đụng đến ta muội mọi người, chỉ có thể chết. Chương 150, một cái cũng đừng nghĩ chạy, chương 150, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lưu Sư huynh sắc mặt xanh xám, hắn vạn lần không ngờ một cái nhất tinh linh sĩ lại có khủng bố như vậy chiến lược ngươi ngươi không phải nhất tinh linh sĩ đinh hiểu khẽ mỉm cười linh sĩ khắc quý bản không phải đã nói cho ngươi biết đinh hiểu tướng lực khủng bố cho nên đối chiến linh sát thời điểm là có ưu thế có thể là tại đối phó nhiều tên địch nhân thời điểm loại này ưu thế liền bị suy yếu rất nhiều ưu thế của hắn rõ ràng nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng đó chính là tốc độ di chuyển không nhanh bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay đối phương mười người lúc đinh hiểu gặp phải áp lực to lớn tuyệt đối không bằng đánh giết một cái cao tinh linh vương đơn giản như vậy. Nguyên Bản Đinh Hiểu còn lo lắng bọn họ sẽ chạy, bất quá bây giờ xem ra, hắn còn muốn cảm tạ đồng Phương Kiếm Ngân. Tiên kia không biết mở ra điều kiện gì, mắt thấy đồng bạn bị Đinh Hiểu đánh giết, những người này một cái đều không có chạy. Cũng có lẽ là bọn họ cho rằng chính mình vẫn cứ có thực lực đánh giết Đinh Hiểu. Đại gia đừng sợ, đều nói Đinh Hiểu linh tướng chỉ có một cánh tay, sự linh hoạt của hắn rất kém cỏi, chúng ta 6 người đồng thời công kích, nhất định có thể lấy đầu của hắn. 6 người nhìn nhau, nhộn nhịp gật đầu. Một cái nhất tinh linh sĩ, chúng ta chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Chính là, đại gia không nên khinh thường chính là, chúng ta cùng tiến lên. Kết hợp võ kỹ phù khí, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Đang lúc nói chuyện, sáu người từ sáu cái phương hướng, đồng thời thẳng hướng Đinh Hiểu, phá quân diệt linh kiếm, linh phủ phá núi quân kình, dùng nhiều lần công kích phá hắn kim giáp phủ, ngân châm lạc vũ kiếm, linh phủ, lục diệp kiếm liên, sáu người đồng thời xuất thủ, tiêu kỹ phủ kỹ điên cuồng đập về phía Đinh Hiểu, kim giáp phủ. Đinh Hiểu phi tốc phát động từng trương kim giáp phủ, vòn quanh tại quanh thân mười cái linh phủ, tiêu hao tốc độ cực nhanh. Nhưng mà đối phương đã sớm biết Đinh Hiểu có thể liền khống mười cái linh phủ. Cô ý sử dụng Ngân châm Lạc Vũ Kiếm nhiều lần như vậy, công kích Linh phù cùng kiếm pháp, phối hợp xen lẫn ở trong đó đơn lần cường công, để Đinh Hiểu khó lòng phòng bị. Lục Diệp Kiếm liên cùng Ngân châm Lạc Vũ Kiếm thần tốc bước ra Đinh Hiểu vài trường kim giáp phù, mà những người khác nguyễn cơ hội thẳng hướng Đinh Hiểu. Mắt thấy là phải ngăn không được những này công kích. Đinh Hiểu giận quát một tiếng, Tam Trọng tiến ra. Tiểu Gia hỏa, ngăn lại. Đinh Hiểu cánh tay khôi phục nhanh chóng bình thường, chỉ là háp tý lấy Linh tướng hình thức xuất hiện tại Đinh Hiểu trước mặt, cánh tay trắng kiện chặn lại còn lại tất cả công kích. Ngay tại lúc đó. Đinh Hiểu cánh tay phải cầm trong tay thần võ hắc sát phủ, gào thét một tiếng, thật làm lão tử không có nhục thân cường hóa. Kỳ Lân Linh Châu, Tam toàn liệt yêu phủ. Lần này Đinh Hiểu là trực tiếp dùng nhục thân không chế cự phủ, sử dụng tiên quân cử liệt. Nhưng mà, Tam trọng tiến giai trạng thái bên dưới, Đinh Hiểu nhục thân cường độ tăng lên gấp đôi, tướng lực đề thăng một lần, linh tướng hộ thể phòng ngự tăng lên gấp đôi. Tam trọng cường hóa bên dưới, Hắc Tí ngăn lại tất cả công kích đồng thời, Đinh Hiểu trong tay cự phủ đã bổ ra ba đoạn bạch quang, Đinh Hiểu ba bước liên phá ba người kim giáp phủ, trực tiếp đem ba người chém ngang lưng. Còn không đợi cái khác người kịp phản ứng, Hát Tý đột nhiên hướng về Lưu Sư Minh kích bắn đi. Lưu Sư Minh trong mắt bắp thịt run rẩy, cái này Hát Tý thực tế quá khủng bố, vậy mà có thể ngăn cản bọn họ sáu người tất cả công kích, hơn nữa còn có dư lực phản kích. Đến cùng là cái gì linh tướng? Mắt thấy Hát Tý đánh tới, Lưu Sư Minh giận quát một tiếng, tứ hải linh Quy. Hắn linh tướng, lại là có huyền võ huyết mạch cự quy. Thứ này có thể là cực kỳ am hiểu phòng ngự. Cự quy ngăn tại Lưu Sư Minh trước người. Hát Tý trong tay một đạo linh phủ sáng lên. Linh tướng linh phủ, kinh đạo trưởng. Linh sĩ cảnh linh tướng, không cách nào thực thể công kích, nhưng lại có thể sử dụng một số linh phủ lấy tướng lực phát động công kích. Lúc này Hắc Tí, tướng lực gấp bội, một trưởng này vi lực, nháy mắt đạt tới kinh đạo trưởng linh phủ tướng lực hạn mức cao nhất, 600 nói tướng lực. Ngoanh một tiếng tiếng vang, linh quy đỡ được kinh đạo trưởng. Lưu Sư Minh lạnh hừ một tiếng, lao tử linh quy linh tướng, há lại ngươi một đầu phế cánh tay có thể phá. Câu nói này tựa hồ lập tức chọc giận Hắc Tí. Hắc Tí lần này không có sử dụng bất luận cái gì linh phủ, trực tiếp một cái nắm linh quy linh tướng cái cổ. Ầm ầm ầm ầm, Hắc Tí trong lúc nhấc tay, tướng lực điên cuồng bạo tạc, linh quy linh tướng điên cuồng giãy rủa, lại không cách nào chạy trốn Hắc Tí bàn tay. Thấy cảnh này, liền đinh hiệu bản thân đều sững sờ. Tiểu gia hỏa còn có như thế táo bạo một mặt, linh phủ đều không cần, không tiếc tiêu hao đại lượng tướng lực, điên cuồng bạo ngược linh quy linh tướng. Lại nói, người này như thế một trận nổi khủng giống như công kích, cũng thực sự là không cần nhận đến linh phủ hạn chế. Rất đáng tiếc, hiện nay đẳng cấp bên dưới, không sát chủ người lời nói, là không cách nào đánh giết linh tướng, liền tiểu gia hỏa cũng không ngoại lệ, chỉ là bị một trận tướng lực anh tạc phía sau. Hát tí buông lòng tay, linh quy đã đánh mất linh tướng hộ thể năng lực, trực tiếp lui trở về lưu sư hinh trong cơ thể. Lần này, linh tướng hộ thể không có, Hát Tý lại lần nữa một đạo linh phủ đánh ra. Lưu Sư huynh né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Linh tướng không thích hợp rời đi thân thể quá lâu, hoàn thành nhiệm vụ phía sau lập tức trở về đinh hiệu trước mặt, cùng đinh hiệu cánh tay phải dung hợp. Mà đinh hiệu bên này, chỉ còn lại hai người. Đinh hiệu thần tốc dùng lục diệp kiếm liên phong bế đối phương tầm vị, hất tí cẩm bướm, hung hăng bổ về phía hai người. Mười người đội ngũ, nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ, liền Lưu Sư huynh đều không địch lại, hai người này đã là tâm thần run dậy giữ rồi, bắt đầu sinh khí ý. Đại địch trước mặt, nếu là e sợ chiến, thì thua không nghi ngờ. Hào không ngoài suy đoán, đinh hiệu tam toàn liệt yêu phụ trực tiếp đem hai người đánh giết thần hành phụ, đinh hiểu không dám chậm trễ chút nào, dùng thần hành phụ, lập tức xuất hiện ở phía trước ba tên thương binh trước mặt. ngươi, ngươi muốn làm gì? đừng có giết chúng ta. đinh hiểu liền một câu trả lời đều không có, một đũa đi xuống, cái này ba người đã đầu một nơi thần một mẹo. lưu sư minh hoảng sợ nhìn xem bốn phía, phía trước một khắc, bọn họ còn xoát nhất định có thể cầm đinh hiểu đầu người đi đổi lấy thù lao. nhưng mà trong khoảnh khắc, trên chiến trường liền chỉ còn lại một người. mặt khác chín tên sư đệ, toàn bộ bị đinh hiệu chém giết, kinh khủng nhất là, đinh hiệu thậm chí liền một điểm tổn thương đều không có. cái này, cái này sao có thể? Không đối, hắn, hắn không thể nào là nhất tinh linh sĩ. Chúng ta mười người thấp nhất cũng là thất tinh linh sĩ. Ta, ta là cựu tinh linh sĩ. Chúng ta liên thủ, vậy mà không phá được hắn một cái linh tướng hộ thể. Bọn họ chẳng những không phá được đinh hiệu linh tướng hộ thể, chỗ chết người nhất chính là bọn họ linh tướng hộ thể, còn có thể bị đối phương nhẹ nhõm cho phá. Như thế đánh không thua mới là lạ. Hắn, hắn là linh võ cảnh. Hắn nhất định là linh võ cảnh. Nghĩ tới đây, lưu sư huynh nơi nào còn dám có nửa điểm chỉ hoãn? Hắn không lo được ngược kịch liệt đau nhức, lộn nhào, bò vào cỏ giải đáp. Đinh hiệu cuối cùng không quen di động chính mình còn có chạy trốn chết cơ hội nhưng mà mới vừa chạy chưa được hai bước hai chân của hắn đột nhiên bị dính tại trên mặt đất ngay sau đó mặt đất xuất hiện một tầng hàn băng đem hai chân của hắn một mực đông cứng lưu sư minh hoảng sợ nhìn xem hai chân của mình trên không thì thào nói ngũ hành khốn linh phủ hắn hắn sớm ngay ở chỗ này bày ra ngũ hành khốn linh phủ lúc này sau lưng truyền tới một băng lãnh âm thanh muốn chạy ta nói sớm các ngươi mười cái một cái cũng đừng nghĩ chạy lưu sư minh toàn thân đột nhiên rung mình một cái hắn quay đầu lại khi thấy máu me khắp người linh hiểu kéo lấy trong tay hắn to lớn bị máu tươi nhiễm đỏ cự phủ, giống như lấy mạng tử thần, từng bước một đi tới, chương 151, thi bộ đánh cược, chương 151, thi bộ đánh cược. Ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến. Lưu sư Minh Hoàng sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Nơi này cũng không phải chỉ có một con đường, mà chính mình thế mà có thể chúng Đinh Hiểu cảm bấy, chẳng lẽ hắn đã sớm ở xung quanh bày ra đại lượng cảm bẫy phủ? Không biết. Đinh Hiểu từ tốn nói, bất quá ta biết, các ngươi nếu như muốn chạy, tất nhiên là chạy trở về, cho nên liền thuận tay bày ra Ngũ tinh khốn linh trận. Có một số việc kỳ thật rất rõ ràng, chỉ là có người thích đem vấn đề phớt tạm hóa mà thôi. Lưu Sư Minh trong lòng giật mình, đúng vậy à, kệ bên này đã có xuất hiện linh chủ cấp linh sát có thể, hắn hiện tại chỉ có một người, muốn sống, khẳng định là chạy trở về. Đinh Hiểu đáng sợ nhất không phải hắn cánh tay kia, mà là đầu óc của hắn quá rõ ràng. Đinh Hiểu không có vội vã động thủ, hắn chậm rãi cúi người, ngồi tại Lưu Sư Minh bên cạnh, nhìn trên mặt đất từng cố thi thể. Người gọi cái gì, tại thi bộ bao lâu? Đinh Hiểu đột nhiên hỏi. "Ta, ta gọi Lưu Triệt, tại, tại thi bộ 7 năm." Lưu Sư Minh đoán không ra Đinh Hiểu ý nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể thành thật trả lời. "7 năm, cùng ta không sai biệt lắm." Đinh Hiểu thở dài một hơi sau đó quay đầu nhìn hướng Lưu Triệt, chúng ta đều là thi bộ người, ngươi vì được đến tài nguyên muốn giết ta, kỳ thật không có lỗi gì. Ta có thấy môn phái người tự tay giết vừa vặn cứu sư huynh của mình, ta còn nhớ do hắn nói, hắn không có tuyển chọn. Đinh Hiểu nhớ tới Thiên uy môn cái kia kêu, kêu Chu Toàn người nói, nhìn qua bọn họ rất nhiều chết thằng người, những cái kia vô tội bạch hà cư dân, đại hoang bên trong bị đồng loại giết chết người vô số kể. Đinh Hiểu tựa hồ có thể hiểu được Chu Toàn lời nói. Lưu Triệt con mắt loạn chuyển, hắn không hiểu, phía trước giết người liền con mắt đều không nháy mắt một cái Đinh Hiểu, vì cái gì muốn nói với hắn những chuyện này? Bất quá. Hắn hiện tại không muốn nghe Đinh Hiểu cùng hắn thảo luận nhân sinh, hắn chỉ muốn mạng sống. Đinh Hiểu, ngươi, ngươi tha cho ta đi, nhà ta trên có già dưới có trẻ, ngươi thả ta. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, ngươi đáp ứng Đông Phương Kiếm ngân đến thay hắn giết ta thời điểm, liền hẳn phải biết chính mình trên có già dưới có trẻ. Ta, ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta sai rồi, van cầu ngươi thả ta. Đinh Hiểu nhìn một chút Lưu Triệt, có chút meo mắt lại, trầm mặt xuống. Hiện tại mỗi một giây, tại Lưu Triệt xem ra đều là dày vò. Một lát sau, Đinh Hiểu cuối cùng mở miệng, ta có thể thả ngươi, nhưng ngươi trước trả lời ta mấy vấn đề. Lưu triệt trong lòng trật lạnh, trong mắt ý sợ hãi càng sâu. Đông Vương Kiếm Ngân nói cho ta, ngươi lời nói tuyệt đối không thể tin. Đinh Hiểu kém chút nhịn không được cười tràng, người này thế mà còn biết chính mình đối với địch nhân không có mấy câu nói thật. Đông Vương Kiếm Ngân còn nói ta cái gì? Hán, hắn nói ngươi người này đặc biệt gà. Cơ cảnh, liền tính thực lực nhìn ép cũng nhất định muốn cẩn thận. Đinh Hiểu gật gật đầu, cho nên các ngươi vừa bắt đầu liền toàn viên động thủ. Ân, nhìn không ra ngươi vẫn là cái rất nghe lời người. Ngươi, sự tích của ngươi ta vẫn là nghe nói qua một chút. Lưu Triệt nói, bất quá chúng ta cũng nghi qua. Ngươi bị lưu vong đại hoang thời điểm là nhất tinh linh sĩ, vừa mới qua đi một năm, ngươi không có khả năng so ra mà vượt cấp bậc của chúng ta, chỉ cần chúng ta làm việc cẩn thận, vẫn là mười phần chắc chín. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, hắn đích thật là không có tăng lên đẳng cấp, thế nhưng sức chiến đấu, hắn sớm đã không phải là mới vừa vào đại hoang lúc trình độ. Lưu Triệt, liền tính ngươi không tin lời của ta, thế nhưng ngươi bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác, đúng hay không? Ta, tất nhiên không có lựa chọn, vậy ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta. Đông Vương kiếm ngân lời nói, ta nhìn cũng chưa chắc đều là thật. Lưu Triệt cao mày, hiện tại tình cảnh của hắn. Sắc thực không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Vậy ngươi hỏi đi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thực hiện hứa hẹn. Ngươi biết Đông Phương Kiếm Ngân vì cái gì muốn giết ta sao? Đinh Hiểu hỏi, liền tính ta lần trước thắng hắn, cũng không đến mức nhất định muốn giết ta đi, còn phải người đuổi tới đại hoàng đến. Cái này, ta đây cái ta thật không biết, ta cùng hắn cũng không tính con biết, hắn không có khả năng đem những này nói cho chúng ta biết. Đinh Hiểu khẽ những mày, hắn hứa hẹn cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Đã cho 50 vạn linh bụi, nếu như giết người hắn sẽ cho chúng ta 200 vạn linh bụi, cộng thêm hai bản cao giai phù phổ, một bản nhân cấp trung đẳng võ kỹ, hai cái nhị giai cao phẩm vũ khí. Nếu như có thể chứng minh ngươi đã chết, cũng có 50 vạn linh bụi cùng một cái nhị giai cao phẩm vũ khí. Đinh Hiểu trong lòng càng là kinh ngạc. Liên tính Đông Phương kiếm ngân hiện tại là Long Lân quận thi bộ người, bị trọng điểm buổi dưỡng, không lo tài nguyên, cái kia cũng không có khả năng có nhiều như vậy giàu có tài nguyên a. Nói như vậy, người này phía sau sợ rằng có thực lực cường hãn chỗ dựa. Đinh Hiểu thu hồi thần võ hắc sát phủ, rút đi hất tí, đứng tại Lưu Triệt trước mặt, ta lại hỏi ngươi, các ngươi còn có bao nhiêu người? Còn có 2 cái. Vì cái gì bọn họ không cùng các ngươi đồng thời đi? Đông Phương kiếm ngân nói, nếu như ngươi sống, rất có thể sẽ tham gia săn bắn. Nhưng muốn tại đại hoàng tìm ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng, có thể chỉ cần ngươi còn sống liền nhất định sẽ đi chú điểm, cho nên để chúng ta an bài hai người phụ trách tiến về chú điểm đệ tử. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, liền tính hôm nay hắn không có gặp phải những người này, sợ là vài ngày sau cũng sẽ bị những người này để mắt tới. Cái này Đông Phương Kiếm Ngân, vì giết chính mình thật đúng là vắt hết vóc. Đông Phương Kiếm Ngân vì cái gì chính mình không đến. Lưu Thiên nói, thất bộ đối thi bộ chèn ép càng ngày càng lợi hại, các quận cấp thi bộ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nuôi dưỡng một nhóm lớn linh đồ cảnh đệ tử, gần như không tính chi phí. Mà còn Mỗi người đệ tử đều có một tên linh võ cảnh cường giả một đối một đơn độc chỉ đạo. bọn họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, không cần phải đi làm đưa quan tài nhiệm vụ, chỉ cần tu luyện đẳng cấp. Cho nên Đông Phương Kiếm Ngân vừa đến, không có khả năng tiêu phí nhiều thời gian như vậy đến Đại Hoàng. Thứ hai, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Đinh Hiểu gật gật đầu. Lúc trước thi bộ đem thập tam bộ thi bộ đệ tử ưu tú đặc biệt nhận vào, cũng đã có thể thấy được thi bộ là có đại động tác. Chỉ là không biết đại ca bọn họ hiện tại thế nào. Nói đến đây, Lưu Triệt thở dài một hơi. Hiện tại tài nguyên nghiên hướng những cái kia tiềm lực tốt tân nhân, chúng ta những này linh sĩ cảnh đệ tử. Ngược lại bị cắt giảm đồng đầu, nếu không, chúng ta chưa chắc sẽ đáp ứng đông phương kiếm ngân giao dịch. Đinh Hiểu Kỳ Phải nói, các ngươi có thể đi vào quận cấp thi bộ, thực lực cũng không yếu, vì cái gì bọn họ sẽ từ bỏ các ngươi mà đi bồi dưỡng tân nhân. Ta nghe trưởng lão đề cập qua một lần. Lưu Trinh nói, đây là thi bộ cùng thất bộ đánh cực. 4 năm sau thiên tướng thần uy điện đại tỷ, đó là chúng ta thi bộ trọng yếu nhất thịnh hội, sẽ chọn ra tất cả thi bộ tối cường linh võ cảnh đệ tử. Thất bộ bên kia nhấc lên thân thỉnh, tất nhiên thi bộ luôn là nói các bộ đệ tử vốn là dựa theo thiên phú cao thấp phân phối, cái kia đại gia liền đều bồi dưỡng tân nhân, từ linh bộ phái ra bọn họ thiên tương linh võ đại hội tối cường linh võ cảnh đệ tử, một người đánh bại thiên uy điện trước 20 cường. Một khi linh bộ chiến thắng, như vậy chấn linh ti về sau liền lại không thi bộ. Chương 152, Đường Thủy, chương 152, Đường Thủy. Thất bộ liên thủ chén ép thi bộ, xem ra đã đến tối hậu quan đầu. Mà thi bộ cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, lấy thiên tướng thần uy điện đại tỷ làm phản kháng cuối cùng. Cái này cũng cuối cùng giải thích lúc trước vì sao Long Lân thi bộ lại đột nhiên đem thập tam bộ những cái kia đệ tử có tiềm lực đặc biệt nhận vào, không hề tiếp bất cứ giá nào, trọng điểm buổi dưỡng. Đinh Hiểu thở dài một hơi. Đông Phương Kiếm Ngân mặc dù chết tiệt, nhưng hắn hiện tại đã hiểu một việc. Hắn thống hận không phải thi bộ, thi bộ bên trong cũng có có thể được xưng là bằng hữu người. Đinh Hiểu, ngươi còn có vấn đề sao? Có thể thả ta sao? Đinh Hiểu nhìn một chút lưu triệt, đột nhiên nói, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi dựa theo ta nói làm, ta chẳng những sẽ thả ngươi, ngươi còn có thể được Đông Phương Kiếm Ngân khen thưởng, ngươi có nguyện ý hay không làm? Lưu Triệt cho rằng lỗ tai của mình hỏng, đinh hiểu thế mà mở ra như thế mê người điều kiện. Nói xong, đinh hiểu đem Thần Võ Hắc Sát Phủ cùng hắn hộ thi lại yêu bài, có khác chính mình dành tự phụ túi, chữ vật đại ném ở Lưu Triệt trước mặt. Hắn còn đặc biệt lưu lại hai đạo nhất dài kim cương phục ma chú tại phủ trong túi. Đem những vật này mang cho Đông Phương Kiếm Ngân, nói các ngươi đã giết ta, chỉ là gặp phải linh sát, các ngươi tổn thất nặng nề, không kịp chặt xuống đầu của ta. Cái này Lưu Triệt khiếp sợ nhìn xem đinh hiểu, ngươi, ngươi không phải đang đùa ta. Đinh hiểu cười lạnh một tiếng, đương nhiên vẫn chưa xong. Ngươi còn cần giúp ta tra ra Đông Phương Kiếm Ngân phía sau. Rốt cuộc là ai đang ủng hộ hắn? Người ở sau lưng hắn, cái này ta không hiểu rõ tình hình. Ngươi nghĩ biện pháp tra ra liền có thể? Nhìn xem còn đang ngẩn người Lưu Triệt. Đinh Hiểu lại bổ sung, ta tất nhiên dám thả ngươi đi, liền có lại giết ngươi một lần tự tin. Nếu như ngươi dám đùa cái gì lò cá, lần sau ta sẽ không cho ngươi mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội. Dứt lời, Đinh Hiểu nắm chỉ quyết, gò bó tại Lưu Triệt trên chân Hàn băng liền tự mình hóa tan. Ngươi đi đi. Lưu Triệt vừa bắt đầu còn không thể tin được đây là thật, nhưng là thấy Đinh Hiệu sát thực không ý định động thủ, vội vàng lụt nhào, hốt hoảng chạy trốn. Chủ nhân. Ngươi thật muốn thả hắn đi. Hắn người này có thể tin được sao? Tiểu gia hỏa đột nhiên hỏi. Đinh hiểu nói, ta liền tính hiện tại giết hắn, hắn ở bên ngoài còn có hai người đồng bạn, đó là ta không có cách nào giết. Đồng bạn của hắn một khi biết bọn họ toàn quân bị diệt, nhất định sẽ sinh nghi, đến lúc đó ngược lại khó mà khống chế cục diện, Thả rằng như vậy, ta còn không bằng thả liệu triệt. Mà còn, ta còn muốn tại đại hoang hơn hai năm, chỉ có để Đông phương kiếm ngân cho rằng ta chết, hắn mới sẽ không đi tìm đinh linh cùng người trong thôn phiên phức. Đinh Hiểu nói, hắn trở về nói cho Đông Phương kiếm ngân ta không có chết, như vậy hắn chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Nhưng nếu như dựa theo ta nói, một mình hắn có thể nuốt vào đại bộ phận khen thưởng. Liên Tính hắn không thể tin, nhưng hắn ít nhất không nốc. Chủ nhân, có thể là búa không có. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, chỉ là một thanh nhị giai vũ khí, ngươi không cảm thấy thần võ đã có điểm quá nhẹ sao? Chúng ta giết nhiều một chút linh xác, đến lúc đó đi Ngô Huyền môn nhìn xem, có thể hay không làm một cái càng tốt. Có thể là chủ nhân, vậy bây giờ ta dùng cái gì a? ư Đinh Hiểu hướng trên mặt đất tử thi chép miệng, trên mặt đất không phải có rất nhiều nhá, trước chấp và sử dụng. Chúng ta bây giờ nhất định phải đi trở về, tuy nói ta suy đoán Lưu Triệt tám Thành sẽ làm theo lời ta bảo, nhưng vẫn là muốn để phòng một điểm, chúng ta phải chạy về thôn 8. Đinh Hiểu từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang, vì cam đoan Linh Nhi cùng thôn an toàn, hắn nhất định phải bí quá hóa liều, trước thời hạn quay trở lại thôn. Dựa theo bản đồ, Đinh Hiểu tìm tới chính mình muốn đi con đường này, nhìn lấy địa đồ bên trên đánh dấu cái kia nhánh sông, Đinh Hiểu không khỏi dùng mình một cái. Nếu như bình thường trở về, hắn khẳng định sẽ gặp phải Linh Bộ Đại Bộ đội. Không nói đến Linh Bộ thanh lý đại quân bên trong, nhất định có cường giả, liền tính đều là linh sĩ cảnh. Đinh Hiểu một người cũng đánh không lại hơn nghìn người. đương nhiên, hắn cũng có thể lặng lẽ ẩn nút hành động, tận lực tránh cho cùng linh bộ đại bộ đội gặp nhau. Có thể bởi như vậy, tốc độ của hắn tuyệt đối so ra kém Lưu Triệt. Một khi Lưu Triệt sinh có dị tâm, Đinh Linh liền nguy hiểm. Biện pháp duy nhất chính là đi đại khúc hà. Đi đại khúc hà lời nói chỉ cần ba ngày có thể đến thôn vài dặm địa ngoại, mà còn lần trước tại Hà Bàn Tiểu ốc Kinh Lịch chứng minh linh bộ sẽ không thanh lý đại khúc hà. Chỉ là nếu như gặp phải linh chủ, thậm chí càng mạnh linh sát, Đinh Hiểu cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Mặc kệ nhất định phải trước ở Lưu Triệt phía trước trở về thôn. Dứt lời. Đinh Hiểu lập tức xử lý tốt trên đất những tử thi này, nên nuốt linh tướng nuốt linh tướng, nên thu vũ khí trang bị, phụ túi chữa vật đại, một cái đều không lọt. Chỉ là hắn không có thời gian kiểm tra chiến lợi phẩm, vùi lấp tốt thi thể, liền thần tốc hướng đại khúc hà phương hướng tiến đến. Đinh Hiểu đem một cái tam phẩm hộ thi lại bội kiếm đeo vào vỏ kiếm của mình bên trong, dạng này từ bên ngoài nhìn là nhìn không ra trưởng kiếm phẩm chất. Sau đó, Đinh Hiểu đứng tại đê, nhìn xem nước chảy xiết nước sông. Tiểu gia hỏa, có thể xác định bên trong có hay không linh sát sao? Chủ nhân, bọn họ nếu là trong nước, ta cũng ngửi không thấy a có lẽ trong nước lời nói sẽ khá hơn một chút. Tê Linh Hiểu đỡ cái chán, Thiên Uy môn người ở tại Hà bán tiểu viện cũng có tầm một tháng, cái này mới gặp phải linh sát, nói rõ trong sông cũng không phải lúc nào cũng đều có linh sát, tối đa chỉ có thể đánh cược một lần. Dứt lời, Đinh Hiểu ném xuống một đoạn đoạn mục, sau đó nhảy xuống, bắt lấy đoạn mục, thuận chảy xuống. Nơi này mặt sông vô cùng rộng, chừng mấy trăm mét. Trong bóng đêm, một cái tiểu hắc điểm ở trong nước chìm chìm nổi nổi, theo nước chảy xiết dòng nước di chuyển nhanh chóng. Một đêm này, Linh Hiểu một khắc cũng không dám nhắm mắt, sợ xung quanh đột nhiên liền toát ra cái gì vật kỳ quái. Giữa trưa ngày thứ hai, Linh Hiểu thế mà nhìn thấy bên bờ có bóng người lắc lư một nhìn đối phương trang phục, đinh hiểu trong lòng giật mình, thế mà chính là linh bộ một chi tiểu bộ đội. hắn vội vàng mãnh liệt hít một hơi, cả người trốn tại đoạn một thủy bên dưới. những người kia đứng tại bên bờ, cao mày nhìn xem trên mặt sông điểm đen, đó là cái gì? không phải là linh sát ta. nếu là linh sát sớm liền đến, lại nói, liền xem như linh sát, người dám hạ sông. cái này đại khúc hà bên trong có cái gì ai cũng không biết, làm không tốt có từ đại hoang sâu đi ra đại gia hỏa. một đoạn gỗ mà thôi, đại nhân để chúng ta kiểm tra bờ sông, chúng ta nắm chặt thời gian. những người kia nghị luận một phen liền tiếp tục hướng về phương hướng ngược đi đến. Đinh Hiểu thật dài nín thở ra một hơi, mãi đến một hồi lâu mới cẩn thận ló đầu ra. Mấy người kia đi, hắn cũng cuối cùng thở dài một hơi. Liên tiếp hai ngày, Đinh Hiểu ngược lại là không có gặp phải linh sát, lại gặp rất nhiều linh bộ người. Hiện tại hắn cũng không biết rõ có hay không gặp linh bộ đại bộ đội, chỉ có thể tiếp tục theo dòng nước phiêu bản, lại phiêu một ngày liền có thể đến thôn phụ cận. Đinh Hiểu lau mặt một cái bên trên nước sông, có thể mới vừa lau sạch sẽ, trên mặt lại bị ướt nhẹp. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu gia hỏa âm thanh đột nhiên vang lên. Chủ nhân, có đồ vật đang đến gần, tốc độ thật nhanh. Đinh Hiểu lập tức toàn thân lông tơ đứng thẳng. Linh sắt vẫn là tới. Trong đầu hắn phi tốc chuyển động, khoảng thời gian này đã không nhìn thấy linh bộ người, 3 ngày lộ trình, hắn phiêu 2 ngày, lộ trình hơn phân nửa, linh bộ đại bộ đội, tỷ lệ lớn là đã tại phía sau hắn. Trong nước cùng những cái kia sống dưới nước thú loại linh sắt đánh, hiện nhiên là không lý trí, hắn nhất định phải lên bờ. Nhưng mà, dòng nước quá gấp, hắn muốn vạch đến bên bờ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu nhìn thấy phía sau hắn không đủ 50 mét trên mặt sông, mặt nước nổ lên, lộ ra một mảnh to lớn vây cá. Cái kia vây cá tựa như một cái sắc bén lưỡi dao, mở ra mặt nước, hướng về hắn phi tốc cắt tới. Hoàng Bết Tương ngã tương dung. Tiểu gia hỏa, bơi nhanh. Chương 153, trở về từ coi chết, chương 153, trở về từ coi chết. Trong sông độ vật theo đuổi không bỏ, lấy đinh hiểu tốc độ, căn bản không có khả năng thoát khỏi. Không bao lâu vật kia liền đã đuổi kịp đinh hiểu. Hiện tại đinh hiểu cũng thấy không rõ dưới nước tình hình, vội vàng ở giữa phát động một tấm ngũ hành khốn linh phủ. Đây là một tấm hàn băng khốn linh phủ, trong thực chiến khó để làm thủ đoạn công kích sử dụng, thế nhưng nhưng bây giờ có hiệu quả. Đinh hiểu trước người dòng nước thần tốc kết thành tường băng. Ngoanh một tiếng tiếng vang, vừa vận tạo thành tường băng, nháy mắt liền bị dưới nước vật kia đâm đến vỡ nát. Trong nước linh sát nhấc lên sóng lớn, để vốn là chạy xiết nước sông, càng thêm hỗn loạn. Đinh Hiểu rơi vào loạn lưu bên trong, thân thể ở trong nước điên cuồng đảo quanh. Ở trong nước cùng linh sát tranh đấu, thực tế không phải cử chỉ sáng suốt, vậy mà lúc này Đinh Hiểu khoảng cách bên bờ ít nhất còn có mấy chục mét, hắn không có khả năng tại linh sát ngay dưới mắt chạy trốn tới bên bờ. Lao tử liều mạng với ngươi. Đinh Hiểu giận quát một tiếng, rướn khoát một đầu đâm vào trong nước. Bên người một đầu to lớn hắc ảnh vạch qua, Đinh Hiểu đem lục diệp kiếm liên phù thắt ở quần quan thẳng bên trên, hướng về linh sát vọt tới. Lục Diệp Kiếm liên công kích không có đánh tan linh sát phòng ngự, thế nhưng đinh hiểu mục đích vốn cũng không phải là đánh giết linh sát. Sáu đạo kiếm ảnh dẫn dắt hỗn quan thẳng, vây khốn linh sát thân thể. Đinh hiểu dùng sức lôi kéo, để chính mình tới gần linh sát. Lâm đinh hiểu tới gần linh sát thời điểm, mới phát hiện linh sát trên lưng, tất cả đều là nhân loại gương mặt. Nam nữ già trẻ từng trương mặt người, bị khảm vào linh sát lưng, bọn họ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đinh hiểu, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thấy cảnh này, đinh hiểu cũng không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Linh sát biết đinh hiểu đang trói ở lưng của mình, liền một đầu đâm vào đáy sông chỗ sâu, càng du càng sâu. Đinh Hiểu nín một hơi đã có một đoạn thời gian, gáy sông cường đại thủy áp, để hắn cảm thấy ngực khó chịu cực kỳ. Lại từ người này lặn xuống, Đinh Hiểu phổi khẳng định là không chịu được. Đinh Hiểu cũng không lo được như vậy nhiều, đứng tại linh sát sau lưng, tay trái giắt lấy thuần quan thẳng, tay phải rút ra tam phẩm hộ thi lại trường kiếm, đối với linh sát trên lưng một tấm nam nhân khuôn mặt chính là dừng lại mãnh liệt đông. Nhưng mà phối hợp kỳ lân linh châu cùng nhất trọng tiến giai, mấy lần công kích đều không có đánh xuyên linh sát phòng ngự. Đinh Hiểu trừng to mắt, hắn một ngay cả công kích cùng một vị trí mấy chục lần, người này thế mà không mất một sợi lông. Người này là cái gì cấp bậc linh sát? Bất quá rất nhanh đinh hiểu liền phát hiện vấn đề. Không biết chừng nào thì bắt đầu, hắn công kích tấm kia mặt người, đã biến thành một cái nữ nhân bộ dạng, mà tấm kia trước đây công kích nam nhân mặt người, đã di động đến khá xa vị trí. Bắp thịt rời đi. Đối phó cao cấp linh sát, bởi vì không cách nào duy nhất một lần đánh xuyên ra của bọn nó, cho nên thường thường cần đối cùng một vị trí lập đi lập lại công kích. Có thể người này thế mà lại rời đi bắp thịt vị trí, mà đinh hiểu lại không dám bung ra khổng quan thẳng, một khi bung ra, lấy bên người dòng nước tốc độ, tuyệt đối có thể đem chính mình hướng chạy. Khi đó, hắn sợ là đảo mắt liền muốn thành linh sắt trong bụng đồ ăn. Nam nhân mặt người bị chuyển rời đến chỗ xa hơn, liền xem như để linh tướng tự mình công kích, đều đã vượt ra khỏi khoảng cách. Đinh Hiểu bây giờ bị linh sát không ngừng mang hướng cái sổng, lại tiếp tục như vậy, liền tính linh sát với không tới hắn, hắn cũng sẽ ngạt thở mà chết. Đinh Hiểu trận mắt tròn xoe, trực tiếp mở ra tứ trọng tiến giai trạng thái. Ba lần nhục thân cường hóa, kỳ lân linh châu, hỏa tương linh châu, hắn đem tất cả có thể dùng cường hóa, toàn bộ dùng ra. Trong cơ thể tướng lực đang bay nhanh trôi qua, mà Đinh Hiểu được ăn cả ngã về không, đối với nữ nhân mặt người, điên cuồng tấn công mạnh. Sống hay chết, liền tại cái này nhất cử. Rầm rầm rầm đáy nước từng đạo gợn nước chấn động ra, hóa thành một vòng một vòng ám lưu hướng bên ngoài chấn động. Nam nhân mặt người cũng là tại bị mấy lần đả kích phía sau mới rời đi. Thừa dịp người này không kịp bắp thịt rời đi, Đinh Hiểu nhất định phải đánh tan phòng lửa của nó. Mười mấy quyền phía sau, Đinh Hiểu dồn hết sức lực, lại một quyền đánh xuống đi. Đột nhiên, tấm thiêng nữ nhân mặt người trực tiếp lom đi xuống, ngay sau đó, đại lượng huyết dịch phun ra ngoài, đánh xuyên qua. Đinh Hiểu vội vàng đổi tay giữ chặt khuyển quan thẳng, trong tay hắn đã nhiều một đạo kim cương phục ma chú, một đạo kim cương phục ma chú, hai đạo kim cương phục ma chú, ba đạo. Đáy nước đột nhiên vang lên một tiếng âm u kéo dài gào hét. Lập tức, linh sát cuối cùng đình chỉ thần tốc lặn xuống, điên cuồng lăn lộn thân thể, mà Đinh Hiểu thì gắt gao bắt lấy khốn con thằng. Còn không chết. Kim cương phục ma chú. Đinh Hiểu cũng là bất kể chi phí điên cuồng công kích, lấy hắn tướng lực giữ chữ, thế mà đánh tới tướng lực khô kiệt. Song phương dây dưa rất lâu, mãi đến Đinh Hiểu đã dùng không ra kim cương phục ma chú, liền tướng ngã tướng dung trạng thái cũng bởi vì tướng lực khô kiệt mà tự động lui về bản thể trạng thái. Đinh Hiểu chỉ có thể lấy cánh tay phải không ngừng đánh kích, cho đến chính mình sức cùng lực kiệt. Cuối cùng, Đinh Hiểu không chịu nổi, hắn nín thở thời gian đã đến cực hạn đột nhiên phun ra mấy cái bạc khí, hắn cố gắng che miệng mũi. Cùng lúc đó, dưới thân linh sát trở mình, cái bụng hướng lên trên, cuối cùng không tại vặn mèo, đồng thời mang theo đinh hiểu thần tốc lên cao. Nhưng mà đinh hiểu đã không chịu nổi, đại lượng dòng nước sông vào khoang miệng, đảo mắt liền đem phổi không khí bại không. Liên tại đinh hiểu chính là sẽ mất đi ý thức thời điểm, trong đầu vang lên tiểu gia hòa âm thanh. "Chủ nhân, chống đỡ. Nhanh để ta nuốt linh sát." Đinh hiểu bằng vào cuối cùng một tia ý thức, đem tay phải ấn tại linh sát trên thi thể. 8. Cũng không biết qua bao lâu, linh hiểu mở mắt thời điểm, phát phát hiện mình chính mắc cạn tại bờ sông. Hôn mê phía trước ký ức chậm rãi hiện lên, Đinh Hiểu nhớ tới phía trước chuyện phát sinh. Ta đây là Đinh Hiểu từ trong nước bò lên, dãi ruồi lấy đi đến bên mở, tìm tới một cây đại thụ, dựa vào ở phía trên. Tình hình lúc đó, hắn có lẽ đã sớm chết lưới, mà bây giờ hắn còn sống được thật tốt. Tám chín phần mười là linh tướng cứu mình. Tiểu Gia Hòa, có đây không? Tiểu Gia Hòa không có trả lời. Đinh Hiểu để ý thức tiến vào linh cung, phát hiện linh thai ổn định, không có có gì thường. Đinh Hiệu nhíu mày, chẳng lẽ là nuốt chửng cái kia linh sát phía sau? Tiểu Gia Hòa lại ngủ rồi. Bất kể nói thế nào, Đinh Hiệu cuối cùng là không chết ở Đại Cúc Hà bên trong. Hắn nhìn một chút vật phẩm trên người, vật khí coi như không tệ, trừ thành kia Tam phẩm hộ thi lại bội kiếm ném tại trong sông, những vật khác đều tại. Tam phẩm hộ thi lại bội kiếm, hắn còn có mấy cái, ném cũng liền ném đi, mệnh không, có ném là được rồi. Chỉ là đinh hiểu phù trong túi, một tấm huyết linh phù tựa hồn là rất vội vàng nhét vào, vị trí cùng đinh hiểu bình thường cất giữ huyết linh phù vị trí không đối. Ân. Đinh hiểu có chút kỳ quái. Huyết linh phù rõ ràng bị lộng qua, có thể là lúc ấy chính mình tình huống, đã không có cách nào đi thu thập huyết linh phù. Chẳng lẽ là tiểu gia hỏa? Đinh hiểu rất muốn kiểm tra một chút huyết linh phù bên trong có hay không có cái kia linh sắt linh sắt huyết, chỉ tiếc hắn hiện tại tướng lực hao hết, tiểu gia hỏa lại ở vào trạng thái ngủ đông, hắn liền huyết linh châu đều không cần đến. Tính toán, trở về lại nhìn a. Đinh Hiểu vốn định lấy ra bản đồ xem xét vị trí của mình, bất quá ngẩng đầu một cái, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy cách đó không xa, bờ sông có mấy tòa phòng nhỏ, phòng nhỏ bên ngoài còn có một mặt tường rào. Nơi này Đinh Hiểu không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Thiên Uy môn cướp đi cái kia một chỗ hà bán tiểu viện. Hân, ta thế mà đến nơi này. Đinh Hiểu cười lắc đầu, quả nhiên là đại nạn không chết nhất định có hậu phúc ca, nơi này khoảng cách thôn đã không xa. Đinh Hiểu so kế hoạch đã định còn muốn trước thời hạn nửa ngày, đến thôn. Đinh Linh tại Lôi Bá viện từ bên trong tu luyện, thôn cái kia mảnh diễn võ tràng bên trên cũng có hai đôi người đang luận bàn. Trong thôn tất cả như thường. Đinh Hiểu thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hắn cuối cùng là trước thời hạn đuổi về thôn. Chương 154, đáng tin cậy, chương 154, đáng tin cậy. Đinh Hiểu không muốn gây nên thôn dân chú ý, hắn hiện tại quá mệt mỏi, chỉ muốn về đến trong nhà thật tốt ngủ một giấc. Nhưng mà mấy cái tuần tra thôn dân vẫn là phát hiện Đinh Hiểu. Lôi Bá bọn họ cấp tốc đuổi ra thôn. Ca. Linh nhi cái thứ nhất chạy ra, bổ nhào vào Đinh Hiểu trong ngực. Ca, trên người ngươi làm sao có như thế nặng mùi cá tanh? Đinh Hiểu bất đắc dĩ nói, ta trong nước mới vừa giết một cái linh sát. Lôi ba bọn họ cũng chạy tới, Tiểu Linh Tử, ngươi tại sao trở lại? Làm sao? Làm sao chỉ có ngươi một người? Đinh Hiểu nói, lôi bá, các ngươi không cần lo lắng. Đinh Hiểu đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần, hồ ca bọn họ hẳn là cùng linh bộ cùng một chỗ, Đinh Hiểu chỉ là một người trước thời hạn trở về mà thôi. Chỉ là Đinh Hiểu cũng không có nâng lưu triệt sự tình, chuyện này còn có chờ quan sát, hiện tại không nóng này nói cho đại gia. Mọi người nghe xong, cũng không khỏi khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Không nghĩ tới lần này săn bắn thế mà gặp phải nhiều chuyện như vậy, mà Đinh Hiểu càng là một người tại Đại Hoang sâu sinh sống hơn 10 ngày, còn từ Đại Cốc Hà vòng qua linh bộ đại bộ đội, đuổi về thôn. Đại Cốc Hà? Tiểu lĩnh tử, ngươi, ngươi là từ Đại Cốc Hà trở về. Ngươi điên rồi sao? Tiểu tử ngươi thật sự là mạng lớn, chúng ta tại Đại Hoang nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua có người dám đi đường thủy. Ca, ngươi, ngươi thật không có việc gì. Linh Nhi lo lắng nhìn xem ca ca, ca ca nói thật nhẹ nhàng, lại là bị đuổi giết, lại là một mình tại Đại Hoang hơn 10 ngày, cuối cùng càng là từ Đại Cốc Hà trở về chỉ là suy nghĩ một chút đinh hiểu chuyến này sắp bán, liền biết là cửu tử nhất sinh. Đinh hiểu sờ lên đầu của muội muội, ta không phải thật tốt trở về. Ca, ngươi Linh Nhi có chút tức giận nhìn xem ca ca, mỗi lần nói hắn thời điểm, hắn vốn là như vậy. Chỉ báo bình an, không nói trên đường có nhiều hung hiểm. Tốt, Linh Nhi, tiểu đinh tử cuối cùng là bình an trở về, ta nhìn hắn cũng rất mệt mỏi, vẫn là để hắn đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Phạm, Tiểu Triệu, các ngươi những ngày này phải thêm gấp tuần tra, một khi phát hiện linh bộ người, ngay lập tức thông tri chúng ta. Không có vấn đề. Đinh tử, ngươi liền yên tâm nghỉ ngơi, chuyện khác ngươi không cần lo lắng. Ngươi nhìn ngươi tiểu tụy, huyết sắc đều không có. Đinh Hiểu đúng là quá mệt mỏi, gật gật đầu, chính mình trước đi về nhà. Đến nhà phía sau, Đinh Hiểu vọt vào tắm, sau đó cái gì đều không để ý tới, nằm xuống liền ngủ. Cái này một giấc, một mực ngủ thẳng tới ngày thứ hai sáng sớm. Linh Nhi ngay tại làm cơm sáng, trong thôn đồ ăn dồi dào, có cháo hoa cùng bao tử, nồng đậm mùi thơm, để Đinh Hiểu nhịn không được rời giường chạy ra. "Ca, ngươi đã tỉnh. Ngươi đều ngủ một ngày." Đinh Hiểu gãi gãi đầu, khoảng thời gian này ở bên ngoài đều không có làm sao hào hào đi ngủ. Đinh Linh bưng tới một chén lớn cháo hoa, cầm bốn cái bao tử đặt ở đinh hiểu trước mặt, lại bưng một đĩa nhỏ dương muối, ngồi tại đinh hiểu trước mặt, hai tay chống cái cằm, nhìn xem đinh hiểu. "Làm gì?" Đinh hiểu ăn như hổ đói ăn, một bên kỳ quái nhìn xem đinh linh, "Ngươi không ăn sao?" "Ta nếm qua, ca, chờ ta mạnh lên về sau, nếu ai dám động tới ngươi, ta liền giết hắn." Đinh hiểu một ngụm cháo kem chút phun ra ngoài, hắn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem muội muội, nha đồng đốc, ngươi một cái tiểu linh đồ, khẩu khí cũng không nhỏ." "Ai nói ta là linh đồ, ta lập tức muốn đột phá linh sĩ cảnh." Đinh linh chừng "Ca ca, ca, lôi bà nói" Ta Thiên Phú đặc biệt tốt, chính là hắn muốn nhìn xem ta linh tướng, bởi vì một mực không có biểu hiện ra qua linh tướng, hắn không có cách nào cho ta càng nhiều đề nghị. Ca, ta cảm thấy kỳ thật bọn họ đều là đáng tin cậy người. Đinh Hiểu lông mày trầm dãi nhăn lại, lôi ba yêu cầu rất bình thường, hắn là đem đinh linh trở thành chính mình thân truyền đệ tử đồng dạng bồi dưỡng, nào có sư phụ liền đồ đệ mình là cái gì linh tướng cũng không biết. Kỳ thật trải qua thời gian chung sống dài như vậy, người trong thôn chẳng những cứu minh mọi bọn họ, mà còn đối với bọn họ đều đặc biệt tốt. Lôi Bá, Hồ Ca, Hoa Thỉ, Tú Tài đều tại rốt lòng chỉ đạo linh nhi tu luyện. Nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên khổng lồ như thế, cùng cái này bốn vị linh vo cảnh các sư phụ chặt chẽ không thể tách rời. Mà lần này gặp phải linh bộ người, người trong thôn toàn bộ đều đang vì Đinh Hiểu đánh nghiệp trợ, không ai bán hắn. Cái thôn này, tựa như là huynh muội bọn họ nhà, mà cái kia 13 tên thôn dân, thật giống như người nhà của hắn. Bọn họ tại đại hoang nâng đỡ lẫn nhau, khó khăn sinh tồn. Ta đã biết, chờ hổ ca bọn họ trở về, qua một thời gian ngắn ta đến cùng bọn họ nói. Đinh Hiểu nói: "Ân, tốt." Đinh Linh lập tức bắt đầu vui vẻ, "Ca, ngươi ăn xong đem bắt đặt ở vậy liền tốt, ta trở về tẩy, ta đi tu luyện." Nhìn xem muội muội nhún nhảy một cái ra cửa, Đinh Hiểu cười lắc đầu. Rất lâu không thấy được muội muội vui vẻ như vậy. Muội muội đi rồi, Đinh Hiểu tạm thời không có cách nào tu luyện, liền lấy ra phía trước nhặt thi bộ đệ tử vật phẩm. Những người này quả nhiên đều không phải cái gì người giàu có. 9 cái cao sao linh sĩ, tổng cộng trên thân liền hơn 10 vạn khắc linh ngụ, khó trách Đông Phương Kiếm Ngân mở ra điều kiện phía sau, bọn họ sẽ cam nguyện vì hắn bán mạng. Những người này phù trong túi, còn dư lại linh phù cũng không nhiều, xem ra bọn họ ở trên đường cũng gặp phải một chút linh sát, đem linh phù dùng cái bảy tám phần. Bất quá hắn lại mấy người phù trong túi, phát hiện 9 cái thần ảnh phù. Thân ảnh phù là tam giai linh phù, so thần hành phù càng nhanh, cũng chính là dựa vào trên thân có thần ảnh phù, bọn họ mới dám thâm nhập đại hoang nội bộ. Chữ vật đại bên trong ngược lại là có không ít thứ, giả quy tinh bản, nhị giai kỳ lân linh châu, huyết linh châu, đại lượng vàng bạc, cùng với một chút linh tướng tiến giai đan, thối thể đan, linh cung cố bùn đan, tương đối có giá trị, chính là linh sĩ cảnh cảnh giới kiểm tra khắc quý, mấy tấm huyết linh phù. Cái này mấy tấm huyết linh phù bên trong đều có linh sắt tinh tức, chỉ là đinh hiểu hiện tại không nghĩ lãng phí tướng lực đi kiểm tra đo lường, hắn liền chính mình huyết linh phù đều không có kiểm tra đâu. Đinh Hiểu lấy ra linh sĩ cảnh cảnh giới kiểm tra khắc quỹ. Thứ này có thể kiểm tra linh sĩ cảnh phía dưới cảnh giới, còn có thể đo linh vương đẳng cấp, là cái không sai bà bối. Thu thập xong những chiến lợi phẩm này, Đinh Hiểu liền cùng tiểu phạm bọn họ cùng một chỗ tuần tra thôn. 8. Một tuần xuống, thôn một mực rất bình tĩnh, mà thú liệp quý đã chuẩn bị kết thúc, nếu như đoán không sai, linh bộ đại bộ đội đã tại về trên đường tới. Sau năm ngày, hổ ca bọn họ quả nhiên trở về. Vừa về tới thôn, hộ ca bọn họ liền cấp hống hống tìm tới Đinh Hiểu. "Tiểu Đinh tử, quá tốt rồi, may mắn ngươi không có gặp phải cái gì nguy hiểm." Tú Tại ôm Đinh Hiểu bà bái. Những ngày này chúng ta đều đang lo lắng ngươi đây. Hoa Tỷ cao mày, không đúng, Đinh Tử, Lôi Bá nói ngươi trở về nhanh nửa tháng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền trở về? Lôi Bá liền lại đem Đinh Hiểu hành động vĩ đại báo cho mọi người. Mọi người nghe xong, từng cái khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu, từ Đại Cúc Hà trở về. Đinh Hiểu, ngươi điên? Cái này đều có thể cho ngươi chạy về đến. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Đại Cúc Hà vừa vặn làm tan không bao lâu, ta nghĩ hẳn là cũng không có nguy hiểm như vậy, cũng chỉ lúc ấy ta cũng không có, có càng nhiều lựa chọn. Đúng, Hổ Ca, lần này đi theo Linh Bộ quét dọn lính sát, các ngươi nhưng có thu hoạch. Hổ Ca vũ bàn một cái, nói đến cái này chính là giận không chỗ phát tiết, dễ dàng giết linh sát, đều bị linh bộ cướp đi. Bọn họ còn nói, nếu không phải linh bộ, chúng ta liền sống đều sống không được gì đó. Cũng không phải, hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi, đem cái này một mảnh thanh lý đi ra người, chẳng lẽ cũng không phải chấn linh ti linh bộ? Được rồi được rồi, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Hổ Ca nói, đúng, đại gia đem lần này săn giết huyết linh phù lấy ra, qua hai ngày chúng ta đi môn phái chú điểm nhìn xem. Năm nay chấn linh ti linh bộ cương ép để môn phái khác nhập đội dẫn đến các đội săn giết linh sắt thành tích đều rất thảm đạo, đến lúc đó giá thu mua cách có thể muốn so bình thường cao không ít. Lôi Bá, đến, trước kiểm kê vết linh phụ. Chương 155, đều là ta chậm rãi giết, chương 155, đều là ta chậm rãi giết. Hổ ca bọn họ đi theo linh bộ, căn bản là lao động tình nguyện, cho nên trừ vừa bắt đầu bọn họ săn giết 10 cái linh sắt bên ngoài, liền lại không thu hoạch. Cũng không tệ lắm, ít nhất toàn viên không có có thụ thương. Lôi ba chân an đại gia nói. Hổ ca lại lắc đầu, Lôi Bá, 10 cái linh vương cấp linh sắt cũng chính là chừng trăm vạn linh ngụ, phân phối xuống, chúng ta đi ra người một người hơn 10 vạn Người trong thôn chỉ có mấy vạn, đủ làm cái gì à? Người trong thôn đẳng cấp đều không thấp, nhất là Hổ Ca bọn họ, đã đến Linh võ cảnh, tiêu hao linh bụi đoán chừng đều là trăm vạn, khắp tính toán. Hoa tỷ cũng thở dài một hơi, chúng ta những người này, tuy nói mục đích chủ yếu đã không phải là tăng lên cảnh giới, thế nhưng thực lực tăng cường một điểm, tại đại hoang cơ hội sống sót liền năm nhất phân. Đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Những này linh bụi chỉ có thể giữ lại dự bị, chúng ta à, vẫn là dựa vào tự thân tu luyện tướng lực à? Hổ Ca đối Linh Nhi lắc đầu, Linh Nhi, ta cùng ngươi Hoa tỷ. Tú Tài Ca, lôi bà nói tốt, lúc đầu nói là săn bắn kết thúc, đi môn phái chú điểm một người cho ngươi đổi một kiện lễ gặp mặt. Hiện tại xem ra có thể muốn sang năm. Linh Nhi gấp vội quát tay, Hổ Ca, các ngươi không cần đưa ta đồ vật, có thể dạy ta tu luyện ta liền rất cảm kích. Như vậy sao được? Lôi bà nói muốn thu ngươi làm đồ, nói như vậy, chúng ta đều là sư thúc của ngươi, sao có thể không có lễ gặp mặt? Hoa tỷ nói, sang năm, sang năm linh bộ không tới quấy rối, Hoa tỷ nhất định rất nhiều một chút linh sát. Nhìn xem một đám người mặt mày đủ rũ, Linh Hiểu đột nhiên nói, mới vừa rồi là chúng ta thôn huyết linh phủ ta cái này còn có mấy tấm không có điểm đâu. A, một đám người kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu. Tiểu Đinh Tử, ngươi nơi nào còn có huyết linh phủ? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta khi đó chạy, thuận tiện giết một chút linh sát, mặt khác còn nhặt mấy tấm, chỉ là ta một mực không có kiểm tra đo lường. Nói xong, Đinh Hiểu lấy ra một sấp huyết linh phủ, Lôi Bá, ngươi hỗ trợ kiểm kê xuống đi. Lôi Bá nghi ngờ cầm qua huyết linh phủ, khá lắm, người khác đều là từng tấm một cầm, ngươi một cầm chính là một sấp. Đinh Hiểu ngượng ngùng gãi gãi đầu, đừng nhìn linh phủ nhiều, cũng không biết bên trong có bao nhiêu. Những này huyết linh phù đều là đinh hiệu người săn giết đoạt được, dựa theo trong thôn quy củ, chỉ cần lấy ra một thành cho đóng giữ người là được rồi. Lôi ba gật gật đầu, lấy ra một tấm, lấy huyết linh châu kiểm tra đo lường. Tấm này bên trong không có linh sát huyết. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Trang diện một lần có chút xấu hổ. Tú Tài đi đến đinh hiệu bên cạnh, đi bờ vai của hắn, không có việc gì, nhạt nha, không có linh sát huyết rất bình thường. Chính là. Hổ Ca cũng đứng tại đinh hiệu bên cạnh, chúng ta hiện tại tâm thái hẳn là có thể có một cái chính là bá kiếm. Đinh hiệu ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, những cái kia thi bộ người là đến tìm hắn không phải đến săn bán, cho nên huyết linh phủ bên trong không có linh sát huyết rất bình thường, mà còn bọn họ 10 người một tổ, liền tính giết linh sát cũng không biết linh sát huyết là người nào chịu trách nhiệm thu thập. Lôi Bá lập tức bắt đầu kiểm tra đo lượng tấm thứ hai, tấm này cũng là trống không, liên tiếp 8 tấm, tất cả đều là trống không. Đinh Hiểu lần này đều có chút buồn bực, đám người kia không phải nói dùng rất nhiều linh phụ sao? Nói thế nào cũng có thể giết qua một chút linh sát à? Làm sao một cái đều không có? Chẳng lẽ toàn bộ tại Lưu Triệt cái kia? Lôi Bá từ cuối cùng hai tấm huyết linh phủ rút ra một tấm, đem huyết linh châu đặt huyết linh phủ bên trên vừa mới truyền vào tướng lực, huyết linh phủ lập tức có phản ứng, một tia huyết dịch dâng lên, tiến vào huyết linh châu. Ân, tấm này có. Mọi người lập tức giữ vững tinh thần tới. ba cái tứ giai tứ tinh linh vương, hai cái tứ giai ngũ tinh linh vương, hai cái ngũ giai tứ tinh linh vương, một cái ngũ giai lục tinh linh vương lôi bám một hơi đo ra tám con linh sát tin tức. hoa một cái, hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. ha ha ha, tiểu linh tử, vận khí không tệ à, tám con linh vương, còn có một cái song năm trở lên. tú tài trực tiếp tại cái kia tính toán tổng giá trị. Thú liệp quý linh sắt thực lực yếu nhược, giá cả so bình thường thấp 1 phần 3 còn nhiều hơn một chút, tứ giai tứ tinh một cái 6 vạn, chính là 18 vạn, tứ giai ngũ tinh một cái 8 vạn, hai cái 16 vạn, ngũ giai tứ tinh 9 vạn nhất chỉ, hai cái 18 vạn, ngũ giai lục tinh tương đối đáng tiền, song ngũ cấp có thể bán 16 vạn tà hưu. Tiểu Đinh Tử, ta tính toán một cái, đại khái giá trị 70 vạn khắc linh ngụ. Đinh Hiểu nháy nháy con mắt, chỉ có 70 vạn khắc sao? Bất quá cũng không quan trọng, dù sao cũng là giành được, xem như là mỹ kiếm. Mà còn, hắn chủ yếu lực chú ý đều tại cuối cùng một tấm huyết linh phù bên trên. Cái kia mới là chính hắn huyết linh phù. Lôi Ba đã cười đến không ngậm miệng được, 70 vạn linh thú, chúng ta người trong thôn cũng có thể phân đến 7 vạn, cũng rất tốt. Hổ Ca nhìn thấy Đinh Hiểu còn nhìn chằm chằm cuối cùng một tấm linh phù, vô vô bờ vai của hắn, "Đinh tử, lấy ta kinh nghiệm nhiều năm, tấm kia cũng hẳn là trống không. Có chút tiểu đội là riêng phần mình thu thập linh sát huyết, có chút thì là thống nhất từ một người, tựa như tiểu đội chúng ta là để ngươi thu thập, vừa rồi cái kia một tấm đã có 8 con linh sát, như vậy tấm này trên cơ bản sẽ không có." Tú Tài lại chạy tới đi Đinh Hiểu, "Tiểu Đinh tử, ngươi nhìn ngươi nhìn, thật đúng là cái tiểu tham tiện, đều nói tấm này không có, ngươi còn khẩn trương như vậy?" đã tự nhiên kiếm được 70 vạn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đinh Hiểu những mày, có thể là tấm này. Ai nha, ngươi còn không tin, Lôi Bá, ngươi tra một chút, để tiểu tử này hết hy vọng. Hắn vừa định giải thích, Lôi Bá đã bắt đầu kiểm tra. Làm huyết linh châu đặt ở huyết linh phù bên trên phía sau, huyết linh châu lập tức có mảnh liệt phản ứng. Cái này, tấm này huyết linh phù bên trong có, có bao nhiêu linh sát? Lôi Bá khiếp sợ nhìn hướng Đinh Hiểu. Ta cũng nhớ không rõ lắm. Đinh Hiểu nói, là hơn 70 vẫn còn là hơn 80 chỉ. Hắn lúc ấy cũng không có điểm kỹ. Dù sao đều chứa ở huyết linh phủ bên trong, lại không mất được. Cái gì? Không nhớ rõ. Hoa Tỷ lập tức phát hiện chỗ không đúng. Tấm này huyết linh phủ là chính ngươi. Đinh Hiểu gật gật đầu. Ân. Chính mình. Là ngươi rời đi doanh địa phía sau giết. Hổ Ca cũng chừng vào mắt. Đinh Hiểu lại gật gật đầu. Lôi Bá đã bắt đầu thống kê. Ngũ giai ngũ tinh linh sát một cái, ngũ giai lục tinh linh sát hai cái, lục giai ngũ tinh linh sát ba chỉ. Tấm này huyết linh phủ vừa bắt đầu xuất hiện, chính là so ngũ cấp trở lên linh sát, mà còn phía sau đẳng cấp còn càng ngày càng cao. Một đám người trong đầu nhất thời quá tải đến. Tiểu Linh Tử nói đây là rời đi doanh địa phía sau giết chết linh sát, mà khi đó, chỉ có một mình hắn. Hắn một cái nhất tinh linh sĩ, có thể đơn sát lục tinh. Không, thất tinh, linh vương. Nhưng mà, sự tình còn xa xa không có đơn giản như vậy. Lôi Bá niệm đến hơn 40 con linh sát thời điểm, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn đinh hiệu một cái. 40 mấy con, mẫu chốt là còn không có kết thúc. 60 cái, 70 con, 80 con, 83 chỉ. Cuối cùng có vẻ như còn có một phần linh sát huyết, chỉ là huyết linh châu thu thập thời điểm có chút khó khăn, Lôi Bá cũng tại hao phí rất lớn tướng lực. 83 chỉ linh sát là ngươi một người giết. Tú Tài không tự chủ đem đắp lên đinh hiệu trên bả vai tay cầm xuống dưới, lui ra phía sau nửa bước, giống như là nhìn xem quái gì nhìn xem đinh hiệu. Đúng không? Bất quá cũng là phân hơn 10 ngày chậm rãi giết. Đinh hiệu nói: "A, a, ha ha hổ ca ở một bên cười ngây nô. Tiểu Đinh Tử lời giải thích này, chẳng nhưng không có để hắn nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì, ngược lại để hắn cảm giác phải tự mình sống vô dụng rồi hơn 30 năm. Hơn 10 ngày, một cái nhất tinh linh sĩ, một người, giết 83 chỉ linh sát. Cái này còn kêu chậm rãi giết, chương 156, ca, ngươi giải thích thế nào? Chương 156 "Cà, ngươi giải thích thế nào? Chính tại mọi người bị đinh hiểu huyết linh phù dọa đến hoang mang lo sợ, thế giới quan sụp đổ thời điểm." Lôi bá thất hồn lạc phách lui về sau mấy bước. "Lôi bá, ngươi thế nào?" Tiểu Vũ vội vàng đỡ lấy Lôi bá. Lôi bá nhìn xem huyết linh châu, lại nhìn một chút đinh hiểu, run giọng nói, "Tiểu đinh tử, cái này huyết linh phù bên trong tất cả linh sát đều là ngươi một người giết." Đinh hiểu cũng không muốn che giấu mọi người, thản nhiên gật đầu nói, "Lôi bá, đúng là ta một người chậm rãi giết." "Đinh tử, phiền phức ngươi trước tiên đem chậm rãi hai chữ này bỏ đi." Hoa tỷ sụp đổ nhìn xem đinh hiểu. "Nhưng mà, Lôi bá lại hô to một tiếng." không có khả năng ngươi ngươi gặp người lôi bá đối đinh hiểu huynh nguội luôn luôn vô cùng tốt lần này nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng có vẻ hơi hung ác. lôi lão ngươi thế nào hổ ca phát hiện lôi bá có chút không đúng vội vàng đi tới ta cảm thấy liền coi như chúng ta khó có thể tưởng tượng thế nhưng tiểu đình tử nên sẽ không phải gạt chúng ta ngươi quên hắn đã từng một người đối phó sáu tên lục tinh linh sĩ a không ta không phải nói cái này ta cũng không phải nói phía trước những cái kia linh sát ta nói là cuối cùng một cái linh sát lôi bá cảm xúc kích động dị thường hổ ca cùng hoa tỷ bọn họ đều không hiểu nhìn hướng lôi bá. Lôi bá, còn có một cái. Đẳng cấp gì? Lôi bá gần từng chưa nói, thứ giai nhất tinh, linh chủ. Một mấy mắt, xung quanh thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Linh sát đẳng cấp, đến linh vương cấp đường phía sau, liền bắt đầu đem nhân loại linh tướng sư đẳng cấp càng vùng càng xa. Mà linh vương đến linh chủ, đây là có chất biến thành. Linh trí của bọn nó sẽ càng thêm tiếp cận nhân loại, càng thêm hiểu được sử dụng kỹ xảo chiến đấu, còn sẽ xuất hiện một chút cường đại sát kỹ. Nhưng mà, đinh hiểu hết linh phù cái cuối cùng, hết lại chính là nhất tinh linh chủ. Cái này, điều đó không có khả năng. Hồ ca thay đổi lập trường tốc độ nhanh đến đinh hiệu đều có chút không có kịp phản ứng. Đinh Hiệu lắc đầu, cái này linh chủ phẩm giai không cao, thú liệp quý linh sắt thực lực lại yếu, mùa đông mặt nước kết băng, trong nước linh sắt có lẽ nhận đến ảnh hưởng càng lớn. Mà còn cũng coi như vận khí ta tốt, thân thể của nó cấu tạo quá khổng lồ, tốc độ cùng lực lượng có dư, nhưng linh xảo khiếm quyết, ta cũng là chiếm nhiều như thế ưu thế, cái này mới may mắn đem giết chết. Đừng quản nó cái gì phẩm giai, nhất tinh linh sĩ làm sao có thể một người đánh giết nhất tinh linh chủ, đánh chết ta cũng không tin. Tú tài lông mày đều nhanh quẹt thành một tiếng. Các loại, Đinh Tử nói hắn là đi đường thủy trở về thôn trên thực tế cũng chỉ có phương pháp này mới có thể tránh mở linh bộ mà còn trước thời hạn chúng ta vài ngày trở về thôn hoa tỷ đột nhiên nghĩ đến cái gì cho nên cái này linh chủ chính là ngươi trong nước gặp phải một con kia linh sát đinh hiểu gật gật đầu là hoa tỷ ngẩng đầu hai mắt trợn lên ta muốn trừ linh tử không ai dám đi đường thủy a cho nên linh tử nói là hắn một người đánh giết cái này linh chủ ta cảm thấy không phải giả dối hoa tỷ luận chứng để mọi người càng thêm kiếp sợ là giả dối còn dễ nói là thật cái kia càng thêm khó có thể lý giải được ca linh nhi kéo ca ca ống tay áo lôi bà nói Linh sát cảnh giới, nhưng thật ra là cùng chúng ta linh tướng sư không xứng đôi, có thể một mình đánh giết đồng cấp linh sát đã vô cùng ghê gớm. Kết quả, ngươi vượt linh sát cả một cái lớn cảnh giới. Ngươi, ngươi giải thích thế nào? Đinh Hiểu tức sạm mặt lại, hiện tại liền Linh Nhi đều đến làm loạn thêm. Đều nói là may mắn. Linh Nhi đột nhiên nhớ tới, Kaka mới vừa ở về thôn thời điểm, cả người thoạt nhìn vẻ ngoài không chịu nổi, nàng cái này mới đột nhiên bình tĩnh. Cũng chính là nói, Kaka ở trước đó kinh lịch một tràng ác chiến. Lần này, toàn bộ thôn nhân nhìn xem Đinh Hiểu ánh mắt, thay đổi đến càng thêm không đồng dạng. Rất lâu, Lôi Bá mới tỉnh hồn lại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thăng ra. Tốt à, liền coi như chúng ta cũng không thể lý giải, nhưng bất kể nói thế nào, Đinh Tử đều là chúng ta thôn người đâu. Trong thôn đã sớm quy định qua, tuyệt không hỏi qua thôn dân chuyện cá nhân. Chúng ta còn là dựa theo quy củ làm việc. Lôi Bá mở miệng, mọi người cũng chỉ có thể đè xuống khiếp sợ trong lòng. Tú Tài phía trước vẫn tại tính nhầm tấm này huyết linh phù giá cả. Hắn vô vô Đinh Hiểu bà vai, Tiểu Đinh Tử, ngươi tấm này huyết linh phù ít nhất giá trị một nghìn vạn. Đinh Hiểu chỉ là nhẹ gật đầu. Một vạn mặc dù nhiều, thế nhưng hắn cũng không phải không tiếp xúc qua như thế lớn chữ số. Dù sao hắn kém chút liền muốn bồi cho Bạch Hà linh viện 2000 vạn, 1000 vạn. Cái kia người trong thôn chúng ta chẳng lẽ có thể phân đến 100 vạn? Linh Nhi đột nhiên kịp phản ứng. Cái kia, chúng ta ở trong thôn cái gì cũng không làm, kết quả so với các ngươi đi ra săn bắn người kiếm được còn nhiều. Linh Nhi mới vừa nói xong, bên kia tiểu Lãng cùng tiểu Vũ kém chút phun ra ngực huyết. Ta đi, thật đúng là, cái này, cái này cũng thật là không có thiên lý a. Tiểu Phạm đám người nhất thời giống biến thành người khác giống như, a. Chẳng biết tại sao liền kiếm được một bút. Tiểu Lãng, các ngươi chuyến này đi ra rất vất và a chực chực chực, chúng ta ở trong thôn nằm liền kiếm được so với các ngươi nhiều. Phạm trực, ngươi, ngươi đừng cường điệu cái này sự tình được hay không? Cầm mười phần trăm thế mà còn so với chúng ta nhiều, quá bất bình nhất định. Linh Nhi nhìn xem Tiểu lãng cùng Phạm trực đấu võ muộn, nhất không ngừng cười trộm. Trong thôn trừ Đinh Hiểu hinh nguội, mắt khác cảnh giới đều không thấp, phân xuống mỗi người mười mấy vạn linh bụi, kỳ thật bọn họ cũng không phải đặc biệt để ý, hơn phân nửa đều là tại nói đùa. Lôi Bá cười lắc đầu, tuy nói chỉ là mười mấy vạn linh bụi sự tình, thế nhưng ta dám nói, không riêng gì thôn chúng ta, những thôn khác cũng chưa bao giờ gặp chuyện ly kỳ như vậy lôi bà đem huyết linh phủ toàn bộ còn cho đinh hiểu, nhìn một chút đinh hiểu, ý vị thâm trường nói một năm trước một người đánh bại sáu tên lục tinh linh sĩ lần trước lục xuất vật tử dùng một cái bao tử liền hóa giải nguy cơ lần này thú lục quý từ linh bộ ngàn người lùng bắt bên trong chạy trốn một người thâm nhập đại hoang săn giết 84 chỉ linh sát lại từ đại khúc hà tránh đi linh bộ trở về thôn tiểu đinh tử ta thực tại không rõ trắng chấn linh ti người có phải là đều mắt bị mù người như ngươi bọn họ thế mà đem ngươi lưu vong đại hoang hổ ca thở dài một hơi ta đến đại hoang mấy năm trước lạc phong thành xuất hiện mà sát một đêm đổ thành sau đó chấn linh ti nội đấu không ngừng Bọn họ bắt bộ ở giữa mâu thuẫn, đã đem trấn Linh Ti quấy đến trướng khí mù mịt. Hoa thị cũng nói, ta đến một năm kia, liền đã nghe nói thất bộ tạm thời liên thủ, tính toán trước thủ tiêu thi bộ, đinh tử cùng Linh Nhi đều là thi bộ người, kỳ thật bọn họ vì sao lại đến Đại Oang, suy nghĩ một chút cũng có thể đoán ra một hai. Tú Tài cười đi đến đinh Hiểu bên cạnh, "Uy, làm gì đột nhiên là đinh tử lo lắng, ta nhìn chúng ta có lẽ cảm ơn trấn Linh Ti, không phải vậy đinh tử cùng Linh Nhi cũng sẽ không đến chúng ta thôn." "À đúng, đinh tử, linh bộ người là trực tiếp trở về quan nội, cho nên sẽ không đi trấn Linh Ti điểm chú hối đoán vật tư, ngươi điểm này có thể yên tâm." Đinh Hiểu lắc đầu, ta không đi trấn linh ti hồi đoái, ta tính toán đi Ngô Huyền môn nhìn xem, cũng tốt, dạng này càng thêm một thỏa. Hổ Ca nói, vậy lúc nào thì đi? Vừa chiều liền đi." Đinh Hiểu nói, lần này săn bán, Đinh Hiểu gặp Linh Bộ, Đông Phương Kiếm ngân người, hắn hiện tại cấp bách muốn tăng lên chính mình thực lực, mà hắn hiện tại nhu cầu cấp bách rộng lượng linh ngụ. Đương nhiên, còn thiếu một cái tiện tay chiến phủ. Chương 157, phù đồ, chương 157, phù đồ. Đinh Hiểu cùng Hổ Ca cùng nhau đi tới Ngô Huyền môn chủ điểm, lúc này chủ điểm đệ tử đã đổi một nhóm, vốn là không tiếp đãi Đinh Hiểu bọn họ. Bất quá có người báo lên bọn họ thỉnh cầu phía sau, rất nhanh có một tên cao cấp đệ tử vội vàng đi ra. Người kia đi đến Đinh Hiểu hai người trước mặt, khách khí hỏi: Tại Hạ Phùng Cao Viễn, Lang Nô Huyền môn đệ tử tinh anh, xin hỏi hai vị vị nào là Đinh Hiểu huynh đệ? Ta. Phùng Cao Viễn nhìn một chút Đinh Hiểu, sau đó đối hai người khách khí ôm quyền, hai vị xin chớ chê mai, chúng ta chú điểm đệ tử là một năm một đổi, bọn họ cũng không nhận ra hai vị. Đinh Hiểu cùng Hổ Ca cũng ôm quyền đáp lễ. Đinh Hiểu huynh đệ, xin hỏi có thể hay không đưa ra cố trưởng lão tặng cho lệ bài. Đinh Hiểu biết rõ tại Đại Hoang bên trong, bất luận kẻ nào đều phải cẩn thận làm việc rất sảng khoái lấy ra cố Bắc kiến đưa lệnh bài của hắn. Phùng Cao viên kiểm tra một phen phía sau, hai tay đem lệnh bài trả lại, "Hai vị thứ lỗi, chúng ta chú điểm vật tư ưu tiên cung cấp cho đệ tử bản môn cùng minh hữu môn phái đệ tử, bất quá các ngươi là chúng ta nô Huyền môn quý thân, có thể tùy ý đổi đổi chúng ta chú điểm tài nguyên." "Hai vị mời tới bên này." Hồ Ca nói, "Phùng lão đệ, thú Liệp quý mới vừa kết thúc, ngươi bên này cũng bận rộn, ngươi cũng không cần cùng chúng ta đi." "Không sao, ai, kỳ thật cũng không đổi vàng, lần này thú lập quý đổi kịp trấn linh ti linh bộ thanh lý đại mang, các môn phái đệ tử đều không có quá nhiều thu hoạch." Chúng ta chuyển đến đại lượng vật tư sợ là đều đổi không đi ra. Phùng Cao Viện hơi thở dài một hơi, một mặt dẫn dắt hai người tiến vào chủ điểm. Hồ Ca gật gật đầu, tuy nói Chấn Linh Ti là chuyên môn đối phó linh sát, có thể các đại môn phái cũng là lấy đánh giết linh sát làm nhiệm vụ của mình, kết quả lại bị linh bộ đem linh sát toàn bộ đoạn. Phùng Cao Viện nghiên kỷ cũng là hơn 30 tuổi, bản thân lại là đệ tử tinh anh, linh duyên phong phú, hắn nói, đó cũng là chuyện không, có cách nào khác, tuy nói Chấn Linh Ti bá đạo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là không, có Chấn Linh Ti đem tuyệt đại bộ phận linh sát cự tuyệt tại đại hoàng quan ngoài mời rạm, không những đại hoàng bên trong liền lại không khu vực an toàn. Sợ là những cái kia linh sát đều muốn tiến đánh Đại Hoang Quan. Bây giờ thế đạo này là càng ngày càng loạn. Đại Hoang nếu là lại có cái gì dung chuyện, vậy liền phiền toái hơn. Phùng Cao Viễn đối Đinh Hiểu hai người tương đối thân mật, khả năng là cố Bắc tiến phía trước từng có cái gì bàn giao, ngay cả lời cũng nhiều rất nhiều. Chỉ bất quá, hiện tại Hoàng Triều ra cửa phái xếp hạng, yêu cầu các môn phái cổ vũ đệ tử đánh giết càng nhiều linh sát, đồng thời coi đây là môn phái thực lực trọng yếu tham khảo. Lần này chúng ta phái ra tám chi đội ngũ, kết quả, kết quả chính là giúp Linh Bộ làm công. Điểm này mọi người đều biết. Xem ra Ngô Huyền môn đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Đang lúc nói chuyện, ba người đã đến một chỗ lối rẽ. Hai vị, phía trước bên tay trái là hối đái tài nguyên tu luyện, bên tay phải là hối đái thực chiến vật phẩm, như linh phủ, các loại vũ khí trở. Không biết hai vị là muốn đổi cái gì? Hổ Ca nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Tử, ngươi đổi cái gì? Hổ Ca, ngươi kiến thức so ta rộng, trước buổi ta đi chọn một thanh vũ khí, sau đó chúng ta cùng đi đổi linh bụi A. Cái tiêu cao viện huynh đệ, chúng ta trước đi bên phải nhìn xem vũ khí. Hổ Ca nói, cái này, Đinh Hiểu huynh đệ, sơn hổ đại ca, các ngươi dùng huyết linh phủ đổi vũ khí, có phải là có chút lãng phí? ta không phải không nguyện ý đổi, chỉ là đinh hiểu huynh đệ, chấn linh ti chế tạo trường kiếm chất lượng, có lẽ so với chúng ta càng tốt hơn một chút. đinh hiểu hỏi, ta không đổi chế tạo vũ khí, không đổi chế tạo vũ khí, cái kia, giá cả sẽ rất cao, không có việc gì, nhìn kỹ rồi nói. hồi đoái vũ khí khu vực phía trước, có hai tên đệ tử, bọn họ nhìn thấy phùng cao viễn phía sau, nhộn nhịp đứng thẳng ôn quyền, phùng sư huynh, phùng cao viễn gật gật đầu, sau đó đôi đinh hiểu nói, đinh hiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì vũ khí, đại khái có yêu cầu gì, có thể cùng bọn họ nói, bọn họ tìm ra được so ngươi dễ dàng. đinh hiểu gật gật đầu. Các ngươi nơi này có hay không chiến phủ?" Một tên đệ tử trẻ tuổi hỏi, "Đại khái bao nhiêu cân?" Đinh Hiểu nhớ tới Thiên Quân Cựu Liệt đệ nhị trọng, cần chiến phủ trọng lượng đạt tới 800 cân mới có thể thi triển, tất nhiên đến mua mới chiến phủ, làm sao cũng muốn đạt tới đệ nhị trọng yêu cầu a. "800 cân trở lên." "8." "800 cân." "Vậy nhưng ít nhất cũng là tam giai vũ khí." Đinh Hiểu nhíu mày, chính mình một cái nhất tinh linh sĩ, dùng tam giai vũ khí. Tính toán, quản nó mấy cấp, 800 cân chính mình vẫn là có thể vung đến động. "Các ngươi cái này có sao?" "Có, bất quá rẻ nhất cũng muốn trăm vạn linh ủi." "Mang ta đi xem một chút." Nô Huyền Môn mấy người đều kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, người này nghe đến trăm vạn khắc linh bụi thời điểm, thế mà một điểm phản ứng đều không có, chỉ có Trấn Sơn Hồ biết, Đinh Hiểu người này trên tay có giá trị ngàn vạn linh bụi huyết linh phủ. Trấn Linh Ti đệ tử gần như đều chỉ dùng kiếm, thế nhưng Nô Huyền Môn lại khác, trong môn phái vũ khí đông đảo, thập bát ban binh khí gần như đều có thể nhìn thấy. Không bao lâu, bọn họ đi tới chuyên môn biểu hiện ra chiến phủ khu vực. Đinh Hiểu huynh đệ, nơi này cũng đều là tam gia chiến phủ, người xem một chút. Phùng Cao Vi nói. Đinh Hiểu nhìn một chút những này chiến phủ, nơi này chiến phủ trùng loại rất nhiều, có loại nhỏ một tay hai lôi búa, có phi búa hai tay chiến phủ, chất liệu không giống nhau. Chiến phủ phía trước có một bài đại khái đánh dấu viết ra chiến phủ một chút chất liệu, đặc điểm, giá cả. Trong đó lớn nhất một cái chiến phủ, độ cao đạt tới 1m5, cùng thần võ hắc sát phủ không sai biệt lắm, không quá nặng lượng lại đạt tới 820 cân, hồi đổi giá tiền là 180 vạn linh ngụ. Búa lớn nhỏ ngược lại là có thể, chỉ là lưỡi búa tương đối hẹp, còn không bằng thần võ hắc sát phủ. Ta có thể thử xem sao? Đương nhiên có thể. Đinh hiệu cầm xuống chiến phủ, thử một chút xúc cảm. Không có phát động tương ngã tương dung thời điểm, sắp thực nặng tay, nhưng nếu như chính mình sử dụng tương ngã tương dung thậm chí sử dụng đệ nhị tương kỹ, có lẽ không sai biệt lắm có thể múa động. Chỉ là lười búa quá ít đi một chút, sử dụng tam toàn liệt yêu trạng thời điểm, công kích diện tích không bằng thần võ hắc sát. Đinh Hiểu đem búa thả lại chỗ cũ, Cao Viễn đại ca, các ngươi cái này còn có càng tốt hơn một chút sao? Càng tốt hơn một chút? Phùng Cao Viễn nhíu mày. Thanh này chiến phủ đã là tam giai chiến phủ, đồng dạng linh võ cảnh linh tướng sư cũng rất ít sử dụng nặng như vậy tự phủ. Nâng đến động 800 cân cùng sách theo 800 cân chiến phủ thực chiến, đây chính là hoàn toàn hai khái niệm. Huấn hô, cây búa này giá cả đã đạt tới 180 vạn linh ngụ. Có là có, bất quá Đinh hiểu huynh đệ, ta không có ý tứ khác, chính là Ngươi khẳng định muốn mua càng tốt chiến phủ Vô luận là trọng lượng, vẫn là giá cả Có thể đều không phải tam giai vũ khí bên trong lý tưởng nhất Cao viễn đại ca, ta tương đối thích chiến phủ Đinh hiểu xem như là bên cạnh trả lời đối phương nghi vấn Tất nhiên đinh hiểu nói như vậy Phùng cao viễn cũng chỉ có thể mang đinh hiểu đi lên phía trước Tại hai tên đệ tử trẻ tuổi dẫn đầu xuống Đinh hiểu, hổ ca, phùng cao viễn đi tới nhà kho chỗ tốt nhất Nơi này một mặt cự thạch trên vách tượng có ba chỗ lõm đi xuống địa phương, tạo thành một chỗ cùng loại chống không các không gian, mỗi cái chống không chống cắt. để đó một thanh vũ khí, một thanh trường kiếm, một cái cự phủ, một cây trường thương. chính giữa chính là cự phủ. cái này búa chiều dài chừng một m tám, cán búa cong, cứng cáp có lực, đuôi là hỏa vân thiết rèn đúc. cán búa một bên, lưỡi búa màu đỏ sậm, hình quạt, lưỡi búa mỏng như cánh ve, chừng một m hai, hiện ra màu bạc kim loại sáng bóng. chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy thanh này chiến phủ, đinh hiệu liền bị thanh này tạo hình cực kỳ bá đạo màu đỏ sậm cự phủ sâu sắc hấp dẫn. hàn ánh mắt rơi vào một bài bên trên, tam giai cực phẩm chiến phủ. Phù đồ. Chương 158, hợp tác lâu dài, chương 158, hợp tác lâu dài. Đinh Hiểu ánh mắt quét qua, phù đồ phủ phía sau còn đi theo hội đối giá cả. 500 vạn linh ngụ. Giảm giá giá cả. Vậy mà là Hỏa Vân thiết tạo Thành. Hổ Ca trừng to mắt nhìn xem thanh này chiến phủ, không biết là vị kia luyện khí đại sư Lu chế. Phùng Cao Viễn khẽ mỉm cười, sơn hổ đại ca hảo nhãn lực, là Thiên Đoán đại sư tạo Thành. Thiên Đoán đại sư. Hắn sẽ rèn đúc ngũ giai phía dưới vũ khí. Phùng Cao Viễn giải thích nói, kỳ thật cái này đem vũ khí cũng không phải là tầm giai, chỉ là rất khó khăn khống chế. Tăng thêm búa quả lớn, chỉnh thể trọng lượng 10 phần khoa chương, đặt tới 2600 cân. Cuối cùng dẫn đến phế đi như vậy nhiều hỏa vân thiết, cuối cùng lại không có người mua sắm. Đây cũng là chúng ta tại Đế Đô phách mại hành giá thấp mua đến, kết quả. Kỳ thật, dùng loại này cự phủ người vốn là ít, bởi vì dùng tài liệu nhiều, giá cả cũng so đồng cấp những vũ khí khác đắt, ở bên trong môn phái thả mười mấy năm cũng không có người mua, chỉ có thể thả tới tam giai bên trong, giá cả cũng vừa giảm lại hàng, ai nguyện ý mua liền mua đi. Nói đến thú vị, Thiên Đoán đại sư từng nói, phủ đồ là hắn đắc ý nhất mấy món tác phẩm một trong có thể là chúng ta cũng đều biết hắn bất quá là vì chính mình vãn hồi mặt mũi mới nói như vậy nếu không cũng sẽ không đến bây giờ đều không người không có thân chắc không được ba đem vũ khí bên trong thanh này chiến phủ giá cả cao nhất kết quả còn đặc biệt đánh dấu bên trên giảm giá giá cả chính là muốn mau sớm xuất thủ à đinh hiểu tựa như là chúng ma giống như hướng đi phù đổ tay phải hắn che lại phù đổ phù trôi một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác đột nhiên truyền đến chỉnh cánh tay thật giống như hắn một mực chờ đợi chờ chính là thanh này chiến phủ đinh hiệu dùng sức nhất lên ách đinh hiệu huynh đệ ngươi thật giống như vẫn là nhất tinh linh sĩ à cái này bữa 2.600 cân, ngươi một cái tay, đinh hiểu đích thật là để lên không nổi, tiểu gia hỏa còn chưa tỉnh ngủ, bản thể hắn một cánh tay lực lượng là 1.000 cân tà hưu, khẳng định là để lên không nổi. thế nhưng, hắn muốn chính là để lên không nổi. cao viễn đại ca, ta liền đổi thanh này phù đồ. đinh hiểu ánh mắt một mực không cách nào từ phù đồ thân bên trên rời đi. a, ngươi bây giờ còn nâng bất động, mua nó có phải là qua loa? không, ta liền muốn nó. đinh hiểu dị thường kiên quyết nói, xác định ra muốn mua phù đồ phía sau, đinh hiệu bọn họ liền đi theo phủng cao viện hối mái linh mũi, trong thôn huyết linh phủ tổng cộng đổi 117 vạn linh mũi, đinh hiểu hai tấm huyết linh phủ, một tấm đổi 77 vạn, một tấm đổi 1.123 vạn, tổng cộng là 1.200 vạn linh mũi. nhiều như thế, phùng cao viễn nghe xong sau cùng có lợi giá cả, mừng như điên không thôi. quá tốt, ta còn nói lần này chúng ta ngô huyền môn không giết tới cái gì linh sát, không nghĩ tới đinh hiểu huynh đệ, sơn hổ đại ca liền đến đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. ân, cao viễn huynh đệ, các ngươi cái này giá cả so với những người khác cho cao a. hổ ca kinh ngạc hỏi, à, phía trước ta nâng lên hiện tại các môn phái đối linh sắt nhu cầu trở nên nhiều hơn. Ngày trước thú liệp quý linh sắt giá cả sẽ giảm xuống 1 phần ba, mà bây giờ tại cái này cơ sở bên trên giá cả lại hướng lên trên di động một thành. Hổ ca gật gật đầu, bọn họ chỉ là đến đổi đồ vật, không cần thiết để Ngô Huyền môn ăn thiệt thòi. Tất nhiên đối phương là dựa theo bình thường giá cả quy ra, vậy liền không thành vấn đề. Sau đó bọn họ lại đổi một chút thường dùng linh phủ, hai người liền chuẩn bị rời đi Ngô Huyền môn chú điểm. Hai vị xin dừng bước, Phùng Cao Viễn vội vàng gọi lại hai người. Cao Viễn huynh đệ còn có cái gì phân phó? Hổ ca hỏi. Phân phó là không dám làm. Phùng Cao Viễn nói. Về sau còn có huyết linh phủ, hai vị nhưng trực tiếp đến ta Ngô Huyền môn chú điểm nói nói, thông qua lần trước sự tình, cố trưởng lão có ý tứ là hy vọng chúng ta song phương có thể hình trưởng thành kỳ quan hệ hợp tác. Tốt, hai năm này đều là ta tại chú điểm phụ trách, các ngươi người lúc nào đến, chúng ta tùy thời hoan nên. Hồ ca hơi sững sở. đại hoang thổ dân dân, tuyệt đại bộ phận đều là bị ép bị lưu đẩy tới đại hoang, mà trong những người này cũng có số lớn kẻ liều mạng. Bởi vậy, môn phái cho dù cần huyết linh phủ, cũng cực ít sẽ cùng thổ dân dân giao dịch. Sự thật cũng là như thế, môn phái cùng thổ dân dân giao dịch, có môn phái cướp đoạt thổ dân dân tình huống cũng có thổ dân dân tại chú điểm, đinh hiểu bọn họ có thể tìm tới ngô huyền môn cái này ổn định hợp tác đồng bạn, đây tuyệt đối là cầu còn không được chuyện tốt. đa tạ cao viễn huynh đệ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. phùng cao viễn cũng rất vui mừng, cười nói, mặt khác, tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng. cao viễn huynh đệ cứ nói đừng ngại. tại đại hoang những đệ tử này, bình thường không có cơ hội gì tu luyện, ta nghe nói đại hoang bên trong người tài ba xuất hiện lấp lấp, ta nghĩ, có thời gian, chúng ta có thể hẹn định một cái nơi, hoặc là rút thoát đến chúng ta trụ sở, để ngô huyền môn đệ tử có thể có cơ hội cùng các ngươi luận bàn một hai. luận võ luận bàn, chạm đến là thôi. Hổ Ca suy nghĩ một chút, hắn không nghĩ bại lộ thôn vị trí, thế nhưng nếu như chỉ là tìm một chỗ lọt bàn, cũng không có gì vấn đề. Cái này không có vấn đề, chỉ là tiếp xuống mấy tháng linh sát sinh động, chúng ta không tiện ở bên ngoài luận võ. Bắt đầu mùa đông lời nói, ngược lại là có thể. Như vậy đi, cao viễn huynh đệ, ta để lại cho ngươi một tấm truyền âm phủ, đến lúc đó chúng ta lại ước định thời gian địa điểm. Tốt, tốt. Song Vương lại một lần nữa xác nhận trường kỳ quan hệ hợp tác, cái này mới lẫn nhau tạm biệt. Trên đường trở về, Hổ Ca nhìn xem phía trước tiên tiê, không ngừng lắc đầu. Đinh Hiểu huynh nội đến thôn một năm, mang cho thôn biến hóa thật sự là quá lớn trước đây một mực ăn nói có ý tứ lôi bá, cả ngày vây quanh Linh Nhi, chỉ đạo cái này chỉ đạo cái kia, hắn cùng Hoa Thỉ, Tu Tài, còn tổng là vì phương thức truyền thụ khác biệt, ổn ảo đến không thể dàn xếp. trong thôn có nhiếp linh trận, đại gia càng thêm yên tâm ở trong thôn hoạt động, bình thường luôn có thể nhìn thấy có người tại bọn họ cái kia nho nhỏ diễn võ trang luyện tay một chút. Đinh Hiểu càng là giúp bọn hắn tìm tới một cái núi dựa lớn, vì bọn họ cung cấp qua mùa đông lương thực. mặc dù thân ở đại hoang, thế nhưng ở trong thôn thời điểm, thậm chí chính mình có một loại hảo giác, bọn họ tựa như là sinh hoạt tại quan nội nông thôn, an an yên tĩnh sinh hoạt. Đinh Hiểu lúc này cho phù đồ dán lên mấy tấm khinh vũ phủ, đem lớn như vậy bướu vác lên vai, còn đắc ý đến Huệ Sáo, hình như tâm tình mười phần dễ chịu. "Đinh Tử, chẳng lẽ về sau đánh nhau, ngươi đều muốn cho phù đồ dán lên khinh vũ phủ? Khinh vũ phủ không cần tiền sao?" Đinh Hiểu quay người lại, vừa cười vừa nói, hổ ca, cái kia làm sao có thể, thiếu phân lượng, phù đồ uy lực còn kém a. Vậy ngươi còn mua? Có tiền cũng không thể như thế tùy hứng a." Hổ ca, ta liền không thể tăng lên cảnh giới về sau lại dùng nha." "Tăng lên cảnh giới? Ngươi đều hơn 1 năm không có động tĩnh, linh nhi đều mò đuổi theo ngươi." Đinh Hiểu nhếch miệng mỉm cười cũng không có giải thích. Hắn cảnh giới sát thực một năm không thay đổi, nhưng đó là bởi vì thập tam cung hạn chế, hiện tại hắn đệ thập tam cung đã tạo thành. Hắn đã có thể bình thường tăng lên cảnh giới. Trở lại trong thôn, Đinh Hiệu đem nên phân cho thôn dân cái kia bộ phận linh bụi giao cho Lôi Bá, sau đó khiêng hắn búa lớn liền trở về chỗ ở của mình. Tú Tài xem bọn hắn nhìn thấy Đinh Hiệu trên bả vai đại gia hỏa, nhộn nhịp chê gẹo, "Đinh Tử, ngươi hoa 500 vạn, mua thứ này trở về là chuyên môn khế của a." "Đinh Tử, tới tới tới, cầm ngươi phụ đồ cho ta đánh một trận, không cho phép dùng khinh vũ phù, ta đứng cho ngươi đánh." Tiểu Lãng lôi kéo cuống họng hô, "Ngươi đứng Hắn đều không đánh nổi ngươi, hắn liền vụ khi đều để đề lên không nổi. Ha ha ha ha. Đinh Hiểu Lượng hắn bọn họ một cái, các ngươi mấy cái đừng đắc ý, đều chờ đó cho ta. Vừa về tới nhà, Đinh Hiểu lập tức tại cổng sân nhỏ phía trước treo lên tu luyện chớ quái rầy nhỏ một bài, một đầu chui vào gian phòng của mình. Thăng lên đẳng cấp, còn có ba năm, hắn nhất định phải rời đi đại hoang phía trước, đặt tới linh võ cảnh, chương 159, giá quái thú đảm, chương 159, giá quái thú đảm. Thú liệp quý về sau, linh sắt bắt đầu sinh độc lên. Trước đến đại hoang lịch luyện đội ngũ giảm mạnh, không đủ thú liệp quý 1 phần 10. Ba ngày mặt trời chói chang cao chiếu, người đứng bên ngoài một hồi liền có thể toàn thân mồ hôi. Đến buổi tối, nhiệt độ chợt hạ, gió đêm thấu sương. Đại hoang lại biến thành cái kia khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, vô cùng không thích hợp sinh tồn nhân loại cấm điện. Linh Nhi bất chi bất giác đã đến cửu tinh linh đồ cảnh, bất quá lôi bá cùng hổ ca bọn họ đều không hy vọng nàng vội vã đột phá, cần phải vững chắc về đạo, sau này tạo thành thập nhị linh cung thời điểm mới có thể làm ít công to. Ban đầu linh cung phẩm cấp cũng sẽ cao hơn một chút. Lôi bá bọn họ đúng là tại không giữ lại chút nào chỉ đạo Linh Nhi, mà Đinh Hiểu nhìn ở trong mắt cuối cùng quyết định đem Linh Nhi bí mật nói cho lôi bá bọn họ. Trong phòng, đen đuốc chập chờn, chiếu ra Lôi Bá, Hồ Ca, Hoa Tử, Tú Tài, Đinh Hiểu, huynh Ngụy sáu người thân ảnh. Lôi Bá bọn họ mặt sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ đến bây giờ còn không thể tin được Đinh Hiểu nói. Trầm mặc rất lâu. Linh Tương phản phệ người sống. Linh Nhi, ngươi có thể cho chúng ta nhìn nhìn ngươi Linh Tương sao? Linh Nhi nhìn một chút ca ca, gặp ca ca ngầm đồng ý, nàng xoay người, vén lên hậu náo tóc. Một cái cùng Linh Nhi dài đến giống nhau như lúc mặt người xuất hiện tại Linh Nhi hậu n้ํา uống. Thấy cảnh này, cho dù là gặp qua rất nhiều linh sát mấy người, cũng không khỏi đến lông tơ đứng thẳng. Người kia mặt cùng Linh Nhi giống nhau như lúc chân mày miệng mũi đều là không sai chút nào, chỉ là gương mặt kia hiện tại là nhắm mắt lại. Linh Nhi thả xuống tóc, lại ngồi đến ca ca bên cạnh. Ta hành tẩu giang hồ cũng nhiều năm rồi, thế nhưng loại này sự tình, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Lôi Bá khổ sở suy nghĩ, cũng không nghĩ tới bất luận cái gì liên quan tới tình huống tương tự ký ức. Mọi người lại lâm vào trầm mặc, Lôi Bá lớn tuổi nhất, kiến thức phổ biến nhất, liền hắn đều chưa từng nghe qua, huống chi những người khác. Hổ Ca đột nhiên hỏi, Linh Nhi, tu luyện lúc, ngươi nhưng có cảm thấy cái gì dị thường? Linh Nhi lắc đầu, Hổ Ca, chính là ta không thể gọi ra linh tướng, không thể linh tướng tướng dùng, linh tướng hộ thể. Bất quá ta linh cung bên trong có tướng lực, có thể cường hóa nhục thân, 12 chỗ huyệt đạo cũng không có gì dị tưởng. Chỉ là, ta tướng lực hình như có hai loại thuộc tính. Hai loại thuộc tính? Hoa thị vội vàng truy hỏi, là cái gì thuộc tính? Ta cũng nói không rõ ràng, chính là tại sử dụng tướng lực thời điểm, chính là cảm giác, ta rõ ràng có hai phần tướng lực, có thể ta lại chỉ có thể sử dụng một phần. Linh nhi không giải thích con tốt, giải thích về sau, mọi người càng thêm nghi hoặc. Chính tại mọi người đều là mặt ủ mày trong thời điểm, một mực không nói gì Nguyễn Tài đột nhiên đứng lên. Tú Tài, ngươi làm gì? Hồ Ca nhíu mày nhìn hướng Tú Tài ta nhớ ra rồi, tú tài lộ ra vô cùng kích động, háng túi đầu tại chữ vật đại bên trong một trận tìm kiếm, sau đó đem một quyển sách thả ở trước mặt mọi người, dã quái thu đàm, hoa tỷ đọc lên tên sách, tú tài, đều nói ngươi thích xem sách, ngươi bình thường liền nhìn loại này sách, ngươi biết cái gì, nơi này chính là ghi chép không ít chuyện lạ truyền thuyết, không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. tú tài nói, mà còn, quyển sách này cùng còn lại mấy cái bên kia tạp thư khác biệt, bên trong ghi chép có lý có cứ, ta thậm chí hoài nghi có một ít là thật, trong này liền ghi chép chuyện này. tú tài luống cuốn tay chân cầm lấy sách, tìm kiếm một phen phía sau, tìm tới nào đó một trang. Các ngươi nhìn, cố sự này cùng linh nhi tình huống có phải là có chút tương tự. Đinh Hiểu vội vàng cầm lấy sách. Dã quái thú đảm ghi chép rất nhiều dị quái sự tình, bất quá không có đề mục, thật giống như tác giả chỉ là đem thu thập được cố sự viết vào, liền đề mục đều chẳng muốn lên. Cố sự không dài, chỉ có mấy trăm chữ. Cố sự này dạng thuật là, thương chu hai quốc chỗ giao giới cái nào đó thôn, có một bé trai tại 8 tuổi năm đó, đột nhiên thân thể phát sinh cổ quái biến dị, xương sườn lật ra ngoài, đầu sinh cự giác. Về sau nam hải tại 18 tuổi năm đó, đột nhiên mất đi thông tin. 1 tháng sau, thôn bị một cái hình như xương khô đầu sinh cự giác linh sát đổ sát cố sự cuối cùng nâng lên có đông phương cường giả đi qua nơi này đánh giết linh sát phía sau theo linh sát hoa thành điểm sáng tàn đi hiện ra nam hải thi thể tú tài cố sự này cùng linh nhi tình huống rõ ràng không giống a hổ ca không nhịn được nói vừa nhìn thấy kết quả này liền để hắn cảm thấy khó chịu làm sao không giống tú tài vội la lên nam hải kia xương sườn lật ra ngoài đầu thân cự giác các ngươi suy nghĩ một chút có phải là cùng thất giai linh tướng huyền quốc cự long có chút cùng loại phải thì như thế nào hoa tỷ cũng giữ giận nói tú tài tiếp tục nói đó cũng là linh tướng a chúng ta có thể hiểu thành, đây chính là một loại tương ngã tương dung hình thái, chỉ là sẽ không theo chủ nhân ý chí rút đi, có thể là linh nhi đầu phía sau là một chính mình khác, cái kia cũng đồng dạng. Tú Tài vô cùng khẳng định nói, tuy nói trên đời này 90% đều là thú loại linh tướng, nhưng cũng có số ít người nắm giữ những chủng loại khác linh tướng, nhưng bất kể nói thế nào, không phải đều là linh tướng sao? Tiểu nói này, linh nhi tình huống xác thực cùng cái kia Nam Hải có chút cùng loại. Nếu như linh nhi cùng Nam Hải kia có giống nhau tình huống, như vậy là không sẽ có giống nhau kết quả. Đinh Hiểu nhìn một chút muội muội, nàng cúi đầu, không rên một tiếng. Tú Tài, ngươi cũng thật sự là. Lôi Bà hung hăng trừng mắt liếc Tú Tài, ngươi nói tình huống cùng Linh Nhi khác biệt, Linh Nhi sẽ không biến thành Linh Sát, cái gì dã quái thú đảm, đều là bịa chuyện lo tạo. Dứt lời, Lôi Bà dưới cơn nóng giận trực tiếp đứng dậy rời đi. Hổ Ca cùng Hoa Tỷ cũng hung hăng trừng Tú Tài một cái, Hoa Tỷ nhẹ nhàng vô vô Linh Nhi, Linh Nhi, yên tâm, đừng nghe Tú Tài nói mò, chúng ta về sau từ từ suy nghĩ biện pháp, tổng có thể giải quyết. Linh Nhi cúi đầu, nhẹ nhẹ gật gật. Hổ Ca cùng Hoa Tỷ cũng lần lượt rời đi. Tú Tài phát hiện ba người kia đều đang giận chính mình, ủy khuất nói, các ngươi đây là làm gì à? ta, ta không phải liền là muốn tìm đến biện pháp giải quyết vấn đề nha, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới biện pháp giải quyết, cái kia là có thể trị tốt linh nhi a. đáng tiếc ba người khác đều đã đi, tú tài cũng rất bất đắc dĩ. hắn nhìn hướng linh nhi, trong lòng cũng có chút khó chịu. linh nhi, ta, ta không phải ý tứ kia, bọn họ đều lý giải sai. đinh Hiểu đột nhiên mở miệng, tú tài ca, ta minh bạch. đúng, ngươi quyển sách này là từ nơi nào được đến? nơi này cô sự đều là thật sao? ta đây cũng không rõ ràng, quyển sách này là từ một người chết chữ vật đại bên trong lấy được. bất quá trong sách xưng hô đến từ đông phương cao thủ là ôn hầu ta ngược lại là nghe nói qua đông việt quốc siêu cấp cường giả bên trong xác thực có tên ôn hầu chỉ là không biết trong sách chỉ là có hay không là người kia lại hoặc là cố ý mượn danh hào của hắn đinh hiểu như mày thật có người này bất kể như thế nào hắn đều muốn tra rõ ràng tú tài ca quyển sách này có thể hay không đưa ta có thể a quyển sách này ta đều nhìn qua tú tài sảng khoái đáp ứng nói cái kia đinh tử ta cũng đi về trước ta lại nhìn xem còn có thể hay không tra đến đầu mối gì linh nhi nghỉ ngơi thật tốt chớ suy nghĩ quá nhiều Tú Tài Ca cũng đi, trong phòng chỉ còn lại Đinh Hiểu cùng Muội Muội. "Ca, ngươi nói ta có thể hay không giống Nam Hải kia, đến 18 tuổi liền biến thành linh sát?" Linh Nhi âm thanh rất nhỏ, rất thương tâm. Khoảng cách Linh Nhi 18 tuổi, chỉ có thời gian hơn một năm. Đinh Hiểu ôm lấy Muội Muội vào vai, kiên định nói, "Sẽ không, sẽ không." Linh Nhi ngẩng đầu, bán tín bán nghi nhìn xem Ca Ca, Ca Ca con mắt không có nửa điểm do dự, vì cái gì ngươi khẳng định như vậy? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, bởi vì hắn không có Ca Ca. Chương 160, đóng cửa tu luyện, chương 160, đóng cửa tu luyện. Linh Nhi trở về phòng nghỉ ngơi. Đinh Hiểu nhìn một chút trên bàn bàn kia dã quái thú đàm, lại nhìn một lần cái kia tiểu cố sự, không quản sẽ phát sinh cái gì, ta tuyệt sẽ không để Linh Nhi có việc. Đinh Hiểu hung hăng nói. Ngày thứ hai, lôi bá đen vành mắt tiếp tục dạy bảo Linh Nhi, xem ra hắn là một đêm ngủ không ngon. Linh Nhi, hiện tại trước không cần quản Linh tướng sự tình, chuyên tâm tu luyện. Linh tướng sự tình, lôi bá giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lôi bá, cảm ơn ngài. Linh Nhi nhìn xem hơi có vẻ tiểu tụy lôi bá, trong lòng cảm động. Nha đầu nốc, đời ta cũng không có gì theo đuổi, vốn là có thể sống một ngày liền tính một ngày, mai đến gặp ngươi, ta cùng ngươi hùa ca, hoa tỷ. Tú tài đều là giống nhau, chúng ta sẽ đem cả đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi." Lôi Bá Linh Nhi đỏ hướng mắt, cố nén nước mắt. Nha đồng đốc, không có gì tốt khóc, thật tốt tu luyện, trước định một cái mục tiêu nhỏ, đuổi kịp ca ca người cảnh giới. Tiểu tử kia, cắm ở nhất tinh linh sĩ cảnh rất lâu rồi." Lôi bá hướng về Đinh Linh nháy, nháy mắt. Đinh Linh nín khóc mỉm cười, suy nghĩ một chút nếu là chính mình thật có thể vượt qua ca ca cảnh giới, không quản có thể hay không đánh qua ca ca, nhưng nhất định chơi rất vui. Mà ngày này, tiểu gia hỏa cuối cùng tỉnh lại. Nuốt trường cái kia nhất tinh linh chủ, tiểu gia hỏa tăng lên tới cấp 11, tướng lực càng thêm dồi dào. Tiểu gia hỏa, ngươi thế mà còn biết dùng huyết linh phủ thu thập linh sát huyết. Chủ nhân có ăn, ta liền có ăn nha. Tiểu gia hỏa tinh thần lộ ra rất rồi rào, xem ra cái này ngủ một giấc cực kỳ an tâm. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hiện tại thập tam linh cũng đã củng cố tốt, vậy chúng ta muốn bắt đầu tăng lên cảnh giới. Tốt, ta muốn ăn linh sát, ta muốn ăn thật nhiều thật nhiều linh sát. Chủ nhân mạnh lên ta mới có ăn. Tiểu gia hỏa càng ngày càng thông minh, Đinh Hiểu cũng là dồn hết sức lực, lập tức tại viện tử cửa ra vào treo lên tu luyện chớp quấy dậy nhỏ một bài, bắt đầu sung kích cảnh giới. Đinh Hiểu, Đinh Linh hai người đều đang cố gắng tu luyện. Đinh Hiểu dự trữ linh bụi nhiều đến hơn 600 trăm vạn, tạm thời không cần vì linh bụi xấu mượn. Đinh Hiểu thập nhị linh cũng đã thành hình, mà linh sĩ cảnh mỗi nhất tinh bộc phá, đều cần hoàn thành hai đại sứ mệnh. Đối bản mệnh linh cung cường hóa, cùng với vững chắc trừ bỏ bản mệnh linh cung bên ngoài thập nhị linh cung, tại linh cung bên trong tạo thành cung tinh. Cung tinh như thành, thập nhất linh cung liền có thể giống bản mệnh linh cung đồng dạng, có thể dự trữ tướng lực, đồng thời cũng có thể thông qua tự thân tu luyện ngưng tụ tướng lực, làm thập nhị linh cung toàn bộ nắm giữ cung tinh, chiến đấu năng lực khôi phục tướng lực dự trữ đều đem được tăng lên rất cao thậm chí bản mệnh linh cung bị phá hư, cũng có thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí linh tướng có thể tại thập nhị linh cung bên trong tùy ý chuyển đổi vị trí. Cái này liền tương đương với nắm giữ 12 cái bản mệnh linh cung. Đương nhiên, đinh hiểu nắm giữ thập tăng cung, mặt khác hiệu quả tạm dừng không nói, chí ít có một điểm, coi hắn hoàn thành linh sĩ cảnh tu luyện, liền tương đương với nắm giữ 13 tòa bản mệnh linh cung. Khai ngén cung tinh cũng không phải là một sớm một triệu liền có thể thành công, đinh hiểu hiện nay tướng lực rồi rào, nhưng vẫn cần tiến hành theo chất lượng. Đầu tiên, hắn muốn đầu tiên là lấy tướng lực tạm bổ bản mệnh linh cung. Làm Dư thừa tướng lực không ngừng tu ra, bổ sung bản mệnh linh cung thời điểm, Đinh Hiểu phát hiện linh cung bên trong hắc vụ lại bắt đầu thay đổi đến không đứng yên. Hắc vụ cấp tốc ngưng tụ, một cái hắc ảnh như ẩn như hiện. Cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. "Tiểu tử, ngươi biết ngươi dạng này tu luyện, lại biến thành cái gì sao? Ta nhìn, ngươi cùng hắn lo lắng nữ hải kia, chẳng bằng lo lắng lo lắng chính ngươi." Đinh Hiểu lập tức sững số, lần này hắc vụ tựa hồ so yên tĩnh như trước rất nhiều, không có vừa lên đến liền phải rối, thế mà cùng hắn đối thoại. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại chiếm cứ tại ta linh cung?" Hắc ảnh lơ lửng không cố định, mông lung không rõ ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai. Cứ việc hắc vụ không có bạo động, thế nhưng có lẽ là hắc ảnh tồn tại thời gian quá lâu. Xung quanh kim phụ dần dần sáng lên kim quang. Chết tiệt, bọn họ lại tới. Đinh Hiểu nhớ ở của ta lời nói a, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy, quá ít quá ít, ngươi cũng vô pháp thay đổi chính mình vận mệnh, ngươi cuối cùng chỉ sẽ trở thành một cái vật hy sinh. Vành long long long, kim phụ kim quang đại thịnh, mấy vạn nói kim quang đánh phía hắc vụ. hắc ảnh nháy mắt tàn đi. Chỉ là hắc ảnh lời nói, để Đinh Hiểu tâm thần chập trùng, khó mà tỉ mỉ tu luyện, không thể không lui ra trạng thái tu luyện. Thật lâu, Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Có lẽ Hắc vụ chính là nghĩ nhiễu loạn tâm thần của ta, ngăn cản ta đột phá. Bất kể như thế nào, chỉ có nắm giữ thực lực mới có thể thay đổi vận mệnh, vô luận là ta vẫn là Linh Nhi. Kiên định tâm thần, Đinh Hiểu lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tướng lực không ngừng tràn vào bản mệnh linh cung. Hắc vụ không ngăn cản nữa, cũng không có tiếp tục lên tiếng, tùy ý tướng lực tràn ngập linh cung, Đinh Hiểu linh cung không ngừng mạnh trướng. Nửa tháng sau, Đinh Hiểu bản mệnh linh cung phạm vi so trước đó mở rộng lớn hơn một vòng, Đinh Hiểu lập tức bắt đầu củng cố hạ đan điền huyết linh cung. Hắn hướng dẫn tướng lực tại linh cung bên trong chiến cứ, đồng thời không ngừng giảm tướng lực, giảm phía sau bổ sung lại tướng lực để thêm có lại. Như vậy không ngừng lặp đi lặp lại mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Một ngày này, Đinh Linh hào hứng chạy về nhà, nàng rất muốn nói cho Kaka, chính mình đã đột phá linh sĩ cảnh. Chỉ là gian phòng bên trong, Kaka ngay tại khuynh chân tu luyện. Đinh Linh chỉ có thể vẽ một bức tranh, dọn rén đi tới Đinh Hiểu gian phòng, đem họa để lên bàn. Một tháng sau, Đinh Hiểu thành công ngưng tụ thành hạ đan điển linh cung cung tinh. Ở chỗ này linh cung trung tâm, một cái điểm sáng vị trong đó, giống như một viên hơi sáng ngôi sao. đệ nhị tương kỹ quan cầu, quan cầu bên người bốn hạt châu. Để nơi đây linh cung lộ ra càng thêm phong phú, tựa như bị mấy viên ngôi sao tô điểm tinh không thành đinh Hiểu hưng phấn không thôi kỳ thật liền xem như tăng thêm trước đây cắm ở nhất tinh linh sĩ cảnh lâu như vậy hắn có thể tại trường một năm đột phá tới nhị tinh linh sĩ đã so tuyệt đại bộ phận người tốc độ tu luyện đều nhanh đói bụng cồn cao cảm giác để đinh Hiểu không kiềm chờ đợi vọt tới trước bàn trong lúc vô tình hắn đầu tiên là nhìn thấy linh nhi lưu lại bức họa không phải chứ linh nhi một tháng trước liền đột phá đến linh sĩ cảnh tiểu nha đầu này có thể a liền tốc độ tu luyện mà nói linh nhi có thể là không một chút nào so với mình cái ba theo cảnh giới tăng lên đinh hiệu ngựa không dừng võ bắt đầu tu luyện độc thân Tại rồi giao tướng lực tập bộ bên dưới, vẹn vẹn nửa tháng, Đinh Hiểu cánh tay phải, tại không phải dùng tương ngã tương dung dưới tình huống, đạt tới 1500 cân. Nếu là sử dụng tương ngã tương dung, hắn đã có thể một tay nhấc lên phủ đổ phủ. Đinh Hiểu trên tay còn có đại lượng linh ngụi, tự nhiên sẽ không dừng bước nhị tinh linh sĩ. Còn có hơn 600 vạn linh ngụi, không biết có thể tăng lên mấy sao. "Chủ nhân, ta không muốn ăn linh ngụi, ta muốn ăn linh sát." Tiểu Gia Hỏa liên tục kháng nghị, thế nhưng Đinh Hiểu có thể không có ý định tùy nó tu hướng. "Chính ngươi nói, ta thực lực mạnh ngươi mới có ăn, cũng đừng cái ăn, chờ thực lực tăng lên, sợ hãi không có linh sát ăn sao?" Đinh Hiểu trầm ăn nói, "Năn, trước bị khuất đi khuất. Chủ nhân, vậy được rồi, bất quá linh trần chân rất khó ăn, tựa như ăn đất đồng dạng, một điểm hương vị đều không có. Lấy sau chủ nhân nhưng muốn giết nhiều một chút linh sát bồi thường ta." Đinh Hiểu cũng là bị tiểu gia hỏa tức giận cười, "Ngươi muốn có thể giúp ta tăng lên tới ngũ tinh linh sĩ, sang năm thú lực quý, ta dẫn ngươi đi giết linh chủ." Chương 161, một người trông coi thôn, chương 161, một người trông coi thôn. Bởi vì phía trước cơ sở vô cùng vững chắc, Đinh Hiểu trong tu luyện cũng không gặp phải bình cảnh. Sau 3 tháng Tiểu gia hỏa lên tới 12 cấp, Đinh Hiểu cũng đột phá đến Tam tinh linh sĩ. Chỉ là tu luyện bên trong thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đảo mắt mùa hè liền đi qua hơn phân nửa. Thôn dự trữ lương thực rất đầy đủ, đại gia cũng không cần tại linh sát sinh động thời kỳ ra ngoài, giảm bất thôn dân thương vong có thể. Nhưng mà, Lôi Bá thôn vẫn bình tĩnh, thế nhưng Hổ Ca nói, hắn biết mặt khác mấy cái thôn đều có người chết tại linh sát chi thủ. Một ngày này, Linh Nhi về đến trong nhà, nói cho Ca Ca Lôi Bá cùng Hoa tỷ muốn về Quan Nội. "Ca, đại sư phụ cùng tam sư phụ là đi giúp ta tìm giải quyết linh tướng biện pháp." Đinh Linh khó chịu nói, có thể là Ta lén lút nghe đến nhị sư phụ bọn họ nói, quan nội rất nhiều người muốn đại sư phụ mạng của bọn hắn. Đại sư phụ cùng tam sư phụ đều đã thề sẽ lại không về quan nội, nhưng bọn họ vì ta nói xong, linh nhi liền nhỏ giọng khóc thút thít. Đinh hiểu trong lòng cũng là xiết chặt. Lôi ba tại đại hoang đã lại mười mấy năm, nếu không phải tại quan nội cùng đường mật lộ, hắn sớm liền trở về. Mà vì linh nhi, bọn họ thế mà bí quá hóa liều, trở về quan nội. Nhìn xem muội muội thương tâm, Đinh hiểu trong lòng cũng có chịu, hắn ôm muội muội, an ủi. Chúng ta huynh muội cũng là vận khí tốt, gặp phải trong thôn nhiều như thế người tốt có lẽ tại trong mắt người khác xem ra người trong thôn khả năng là tội ác tẩy trời ác nhân nhưng đối với đinh Hiểu huynh nội bọn họ liền là nhà mình người linh nhi lôi ba cùng hoa tỷ đều rất cẩn thận bọn họ sẽ không có chuyện gì bọn họ đều đang cố gắng giúp người vậy ngươi lại càng không có lý do từ bỏ biết sao linh nhi lau đi nước mắt trung điệp gật gật đầu ca ta sẽ không bỏ qua ngan đúng vào lúc này ngoài viện có người gõ cửa linh nhi vội vàng chỉnh lý tốt cảm xúc cùng ca ca cùng đi mở cửa hồ ca tú tài ca là các ngươi đi vào ngồi đinh hiệu mở cửa phía sau nhìn thấy hai người đứng tại cửa ra vào đem hai người mời đến tiểu viện. Linh Nhi lập tức ngược lại đến nước trà, "Nhị sư phụ, thứ sư phụ uống trà." Hổ Ca khẽ mỉm cười, "Đều người một nhà, không cần khách khí. Đinh Tử, lần này tìm ngươi là có chuyện." Đinh Hiểu chăm chú nhìn hổ Ca, "Ngươi còn nhớ rõ lần trước Ngô Huyền môn phùng Cao Viễn, nói muốn để bọn họ đệ tử cùng chúng ta người trong thôn luận bản sao?" Đinh Hiểu gật gật đầu, "Nhớ tới a, làm sao? Các ngươi hẹn xong?" "Hẹn xong, ngày mai liền tại Tây Bắc một bên khối kia ruộng hoang so tài." Đinh Hiểu nói, "Hồ Ca, ta còn muốn tu luyện, liền không tham gia luận võ so tài." Hồ Ca cười nói, Ta liền biết ngươi so sánh võ luận bản không có hứng thú. Ta lần này tới là muốn nói với ngươi một cái. Ngày mai chúng ta người đều muốn đi ra ngoài cùng Ngô Huyền môn luận bản. Trong thôn muốn có người nhìn xem. Tất nhiên ngươi ở nhà, vậy ngươi đến xem thôn. Tú Tài nói kỳ thật cũng không có việc gì. Lần trước linh bộ thanh lý một nhóm linh sát, trong thời gian ngắn chúng ta nơi này xuất hiện linh sát khái tỷ lệ rất thấp, tăng thêm lại có phòng ngự trận. Ngươi nhìn thôn mấy tháng này nhiều bình yên. Hồ Ca còn nói thêm, ta tuyển chọn luận võ vị trí cũng liền nửa ngày độ trình, luận bản cũng sẽ không quá lâu, buổi tối liền trở về. Đinh Hiểu lập tức nói, a không có vấn đề ta sẽ bảo vệ tốt thôn. Đúng, Linh Nhi đi sao? Nàng cũng đi, bất quá chúng ta không có ý định để nàng xuất thủ, nhìn xem thực chiến đối nàng cũng có trợ giúp. Tú Tài còn đặc biệt thần bí đối Đinh Hiểu nháy mắt mấy cái, "Đinh Tử, lần này luật võ, có thể là có tiểu thải đầu a, xem chúng ta thắng bọn họ điểm đổ tốt." Đinh Hiểu cái này mới yên tâm được đầu. Tú Tài lại lấy ra một tờ truyền âm phù đưa cho Đinh Hiểu, "Có chuyện, phát truyền âm cho ta, chúng ta đi nhanh lời nói, nhiều nhất một cái giờ có thể đuổi trở về. Thứ hai thiên nhất sớm, người trong thôn liền tại bọn hắn tiểu bị võ trường tập hợp." Tiểu Lãng bọn họ đối lần này luận võ tương đối chờ mong, trước đây thôn đều là thi hành nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện chuẩn tắc, cũng bởi vậy chân chính cùng người khác cơ hội động thủ cũng không nhiều. Bọn họ bình thường chỉ có thể cùng người trong thôn luyện tay một chút, đánh hơn nhiều, lẫn nhau ở giữa chiêu thức xáo lộ đều thăm dò rõ ràng, người nào đánh thắng được người nào, đánh không lại người nào, cơ bản đều không có gì lo lắng. Lần này khó được cùng đại môn phái đệ tử chính quy luận bàn, cơ hội có thể quá hiếm có. Đinh Hiểu nhìn một chút muội muội, nha đầu này cũng rất kích động. Nhìn nhiều một chút nhân ra là như thế nào lâm trạng ứng biến, lựa chọn như thế nào thủ đoạn công kích, ứng đối ra sao đột phát tình huống chính mình nhiều chú ý an toàn, không muốn tự mình lên sân khấu. Đinh Linh điệu đá hô, Ca, ngươi đều nói với ta nhiều lần, yên tâm đi, ta đều nhớ kỹ. Đinh Hiểu tự dễ yêu cười cười, xem ra muội muội là trưởng thành, ngược lại là chính mình còn đem nàng trở thành trước đây tiểu nha đầu kia. Thời gian đã không còn sớm, Hổ Ca bọn họ mang theo đội ngũ lập tức xuất phát. thôn nhỏ bên trong, lập tức liền chỉ còn lại Đinh Hiểu một người. Đinh Hiểu liền trực tiếp tại tập võ trường bên trong tu luyện, dạng này cho dù có linh sát sầm lớn, hắn cũng có thể kịp thời phản ứng. Đế chưa, mặt trời quá lớn, Đinh Hiểu liền tạm thời tìm bên sân bóng cây chỗ an một chút, tạm thời nghỉ ngơi. Bọn họ cũng đã đến a, không biết thắng mấy trận. Người trong thôn thực lực rất mạnh, Đinh Hiểu cũng đã thấy rồi, thế nhưng nô huyền môn cũng là đại môn phái, sợ rằng thực lực cũng sẽ không quá yếu. Lại nói, từ lần trước gặp phải Lưu Triệt bọn họ, đã đi qua non nửa năm. Trong đó Lưu Triệt cho Đinh Hiểu phát qua truyền âm, đại khái hồi báo Đông Phương Kiếm Ngân tình huống bên kia. Đông Phương Kiếm Ngân lòng nghi ngờ rất nặng, Lưu Triệt lấy ra Đinh Hiểu tùy thân phụ túi, chữ vật đại hắn vẫn là chưa tin, bất quá làm Lưu Triệt lấy ra kim cương phục ma chú cùng thần võ hắc sát phủ phía sau, tên kia cuối cùng là tin tưởng, Lưu Triệt bọn họ giết Đinh Hiểu. Lưu Triệt được một số lớn khen thưởng, đồng thời cũng đã nhận được Đông Phương Kiếm Ngân tín nhiệm. Hiện nay một mực tại giúp Đông Phương Kiếm Ngân làm việc, Liễu Triệt còn nâng lên Đông Phương Kiếm Ngân một mực đang nghĩ biện pháp đối phó Miêu Tầm bọn họ, chỉ là mấy lần đều bị Ngọc Hiên, Thiên Nhất cùng Yên Vũ làm rối loạn kế hoạch. Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Hồng Nghĩa, Liêu Phi Yên bốn người hiện tại cùng Ngọc Hiên quan hệ bọn hắn chặt chẽ, thực lực tấn manh tăng lên. Đinh Hiểu nhớ tới cùng bốn vị kết kết拜 huynh đệ ước định, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bốn tên kia quả nhiên đều hăng hái tu luyện. Đại Ca, Nhị Tỷ, Tam Ca, Ngũ đệ, Thiên tướng thần điện đại hội, ta nhất định sẽ đi thấy các ngươi. Không nghĩ tới Ngọc Hiên bọn họ như vậy coi trọng chữ tín lần sau chúng ta liền không còn là địch nhân suy nghĩ nhảy chuyển Đinh Hiểu lại nghĩ tới lôi bá cùng hóa tỷ bọn họ lần này mạo hiểm trở về quan nội cũng hẳn là cân nhắc đến Đinh Linh muốn 18 tuổi không biết bọn họ có thể tìm tới cái gì ức chế linh tướng biện pháp tất nhiên là đang tại bảo vệ thôn Đinh Hiểu cũng không thể toàn tâm toàn ý tu luyện dứt khoát đến thôn xung quanh tuần sát buổi chiều tính toán thời gian hổ ca bọn họ có lẽ còn có khoảng một canh giờ liền có thể trở về Đinh Hiểu vốn nghĩ bình tĩnh một ngày liền muốn như thế kết thúc thời điểm đột nhiên từ thôn mặt phía nam đồng thời xuất hiện năm chi đội ngũ cái này đem gần trăm người bộ đội dừng ở thôn phía trước. Trên một người phía trước đối với thôn phương hướng hô to, nghe nói các ngươi bên này một năm bốn mùa đều không lo ăn, tất cả mọi người ở tại đại hoang, các ngươi ăn đến như thế no bụng, mà chúng ta lại muốn tới chỗ tìm kiếm vật tư, thôn các ngươi đầu liền linh chủ cấp linh sát thi thể đều không có, các ngươi dựa vào cái gì sống đến như thế thoải mái?